không hiểu rõ đến cùng có vấn đề ở chỗ nào lại rước lấy cấm kỵ mộc linh lão tổ tông sau đó nó tựa như một viên bóng cao su bị một loại lực lượng vô hình đá bay ra ngoài giây tiếp theo lại cho một cước đá bay trở về tàn bạo hết sức đến giờ phút này thậm chí đều không có bất kỳ vết tích nào không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể hình dung miêu tả ghi chép loại lực lượng này duy nhất có thể xác định là ở nơi này bốn phía tiên vực đang có vô số khổng lồ tường tráng che trời bụi mây to lớn tựa như mọc lên như lấm chui ra ngoài đồng thời tốc độ sinh trưởng nhanh chóng vô cùng bọn chúng đang hình thành một cái l a lung khổng lồ hai đều chạy không thoát tràng diện một lần biến đến cực kỳ hỗn loạn bởi vì viên đầu khô lâu thần bí kia bị không ngừng đá bay cũng vô cùng cường đại thành tựu nào đó có thể thổi tắt cả đạo hỏa cuồn cuộn của nó thực sự giống như ném một con cá lớn đang quẫy đạp lung tung vào trong chảo dầu sôi trao tràn đầy vui sướng hủy diện không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tử hà tiên quân cùng với tất cả tiên nhân n h â n tộc càng ảnh hưởng đến những thiên ma đã thò đầu ra và cả chưa thò đầu chẳng phân biệt được địch ta toàn bộ loạn thành hỗn loạn ngụy viễn cũng tương tự bị ảnh hưởng bởi vì đầu khu lâu thần bí kia tựa hồ như có thể đồng thời cắm rễ ở hiện thực cùng hư vọng khi nó bị làm cầu để đá chẳng những vật chất hiện thực bị khuấy thành một đoàn trong hư vọng ngay cả nguyên thần thiên địa đều không thể trải ra sở sơn kiểu diệp bạch miểu còn có tần kích bốn vị phong quân đã sớm bỏ qua chiến đấu thu hồi pháp thiên thần trực tiếp một đầu quấn tới bản mạnh tu tiên giới dựa vào cấm kỵ hố to địa thế liều mạng kiên trì cũng may mà cấm kỵ hố to đặc thù cho nên vào lúc này ngược lại có thể tạm thời tách ra khỏi dòng lũ hỗn loạn ngược lại từ hà tiên quân ở trên thiên môn thiết lập tiên cung thật là cây to đ o á n gió gần như ngay lập tức liền bị phá hủy tương tự thanh mộc tiên cung bên kia cũng bị phá hủy cũng không biết ly hoài kinh thước và những người khác có thể may mắn tránh thoát hay không u a một viên hỗn loạn ma tinh không bị khống chế bay qua ở cái này trên chiến trường cấp bậc này được gọi là hỗn loạn dùng nó làm tên cũng không ngoài dự liệu bị rối loạn chẳng qua đột nhiên viên hỗn loạn ma tinh này giống như là tiến vào thâm uyên thoáng cái biến mất không thấy nhưng không ai chú ý tới chi tiết này trong tiên vực hỗn loạn nơi hiện thực vật chất và hư vọng đều bị nhiễu động này căn bản là khó có thể khống chế người xuất thủ chính là ngụy viễn hắn lúc này một bên đè lại bản mạnh tu tiên giới của chính mình một bên thừa dịp loạn đang sờ cá loại cảm giác đục nước béo cỏ này thực tốt đương nhiên ngụy viễn cũng không dám quá làm cằn chỉ là thừa dịp thời khắc hỗn loạn nhất này là một chút động tác sau đó lập tức ngủ đông chỉ dùng hai mươi bốn giây liền đem ba viên hỗn loạn ma tinh này toàn bộ thôn phệ phân tích tốc độ nhanh như vậy là bởi vì chiếu ảnh thiên đăng của hắn lại thêm một chiếc chẳng qua ngay khi ngụy viễn vừa phát một phen phát tài cục thế bên ngoài lại bắt đầu chậm rãi biến hóa bởi vì viên đầu khô lâu thần bí kia hóa ra là ở nơi này trong tình huống bất lợi như vậy lại trở nên lớn nguyên bản chỉ có một viên đầu khô lâu hiện tại c ư nhiên mọc ra nửa đoạn thân thể cùng một cánh tay chỉ riêng loại biến hóa này đã để sức chiến đấu của đầu thiên ma này tăng lên trên diện rộng đối mặt cấm kỵ mộc linh lão tổ tông dĩ nhiên cũng có thể chia ba đến bảy hơn nữa lập tức phải chia bốn đến sáu bởi vì đầu thiên ma này đang cố gắng đem mấy viên hỗn loạn ma tinh còn lại ngưng tụ lại mà cấm k ị mộc linh lão tổ tông hiển nhiên cũng đoán được ý tưởng của nó công kích càng thêm mãnh liệt chỉ thấy vô số cự long giống như dây leo khổng lồ từ trên thiên khung sinh trưởng xuống toàn bộ lao lung đã hợp lại vô số dây leo điên cuồng hướng về phía tên thiên ma này c u ố n quanh qua sau đó không đợi tới gần những dây leo này đột nhiên liền tiêu thất một dây kế tiếp hóa ra là có thể từ trong thân thể thiên ma k i ê n ngoan cường mọc ra thấy một màn như vậy ngụy viễn đều cảm thấy tê cả ra đầu thân thể tên thiên ma này cường đại dương nào so với đạo thể thứ ba của sở sơn chẳng khác gì bã đậu nhưng dù cho thân thể cường đại như vậy cũng không đỡ nổi loại dây leo thần bí này xuyên qua hơn nữa đây là ngăn cách mấy chục tỷ tỷ dặm khoảng cách soạt một cái liền đi xuyên qua chẳng qua tên thiên ma này cũng thật được căn bản không lưu ý loại thương hại này lại càng không phản kích chỉ là buồn bực vùi đầu điên cuồng tìm kiếm những thiên ma còn lại trước mắt thiên ma này đã tổ hợp dung nhập tám viên hỗn loạn ma tinh một đầu kinh cúc thiên ma một đầu nghiệt s a n h thiên ma chỉ còn lại năm viên hỗn loạn ma tinh cùng với huyết nhãn thiên ma không biết đang ngồi s ồ m ở nơi nào loại trạng thái này rất kỳ quái ngụy viễn thậm chí hoài nghi mười ba vị ma đế bên phía dị ma có phải hay không đại biểu trong mười ba phần thân thể của thiên ma không đúng còn phải thêm ma đế thứ mười bốn trong lúc nhất thời ngụy viễn cảm thấy có chút không đúng lắm đây cũng không giống như là vừa khớp trong lúc đang suy tư đã thấy huyết vụ quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện trong nháy mắt mở rộng đến toàn bộ tiên vực ngay tại lúc đó ngụy viễn kiểu diệp sở sơn cùng với bản mạnh tu tiên giới của những phong quân còn lại đột nhiên không có dấu hiệu nào bắt đầu chui ra huyết hồng s á c cỏ dại mà chịu ảnh hưởng của những huyết hồng s á c i ã thảo này cấm k ự u mộc linh hóa ra là biến đến hơi chỉ độn dường như mất đi tung tích của tên thiên ma này giờ k h ắ c này ngụy viễn thầm kêu không tốt ai có thể nghĩ tới huyết nhãn thiên ma còn có thể có một chiêu như vậy nếu bị nó trốn thoát hoặc là làm ra đại chiêu gì đó chẳng phải là muốn để bọn hắn gánh chịu lửa giận của cấm kỵ mộc linh lão tổ tâm vừa nghĩ ngụy viễn không chút do dự ném ra năm ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng hùng hùng đạo hỏa t r o nháy g n mắt chiếu d ọ i hơn nửa tiên vực v u y lực động tĩnh này so với thiên đăng đạo hỏa của t ử hà tiên quân còn mạnh hơn gấp đôi trong nháy mắt cỏ dại màu đỏ huyết sắc mọc ra từ bản mạnh tu tiên giới cùng với huyết vụ tràn ngập toàn bộ tiên vực trực tiếp bị quét tan đến không còn một mảnh hoàn mỹ khắc chế thậm chí một số kẻ xui xẻo bị huyết nhãn thiên ma ký hiệu phía trước cũng đều vào thời khắc này được thuận lợi hóa giải ngay cả bản thân ngụy viễn cũng không nghĩ tới năm ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng bắt được điểm chung hiện thực vật chất hiệu quả hóa ra là tin người như vậy chẳng qua ngụy viễn chỉ chống đỡ một giây liền nhanh chóng thu hồi năm ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng tuyệt không cho đầu thiên ma kia cơ hội thổi đen mà đầu cấm kỵ mộc linh lão tổ tông kia lại căn bản mặc kệ biến hóa này khi huyết vụ tan đi lập tức tập trung vào nửa người thiên ma điên cuồng đuổi theo dồn sức đánh giá trị k i ừ u hận tương đối ổn định chỉ là sau một khắc chỉ thấy trên đầu khô lâu của tên thiên ma kia sáng lên hào quang đỏ thẫm cũng là huyết nhãn thiên ma kia dung hợp tiến đến thoáng cái cuồn cuộn huyết chiều bắt đầu khởi động lần nữa bao trùm toàn bộ tên vực nhưng gần như là đồng thời ngụy viễn cũng vừa đúng lúc ném ra năm ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng đạo hỏa đảo qua huyết vụ lập tức tan đi vừa vặn đó là ai chiếu ảnh thiên đăng lúc này tại phế tích nơi tử hà tiên cung bị triệt để phá hủy đầy bụi đất đang toàn lực bảo vệ bản mạnh tu tiên giới của chính mình tử hà tiên quân vô cùng kinh ngạc hắn thực sự không ngờ sự tình lại biến hóa như vậy có thể nói là quanh co hy vọng trước đó khi hắn chứng kiến khô lâu thiên ma xuất hiện hắn đã nghĩ rằng chạy trời không khỏi nắng dị ma một phương thực sự dự định chiếm đoạt tiên giới của bọn hắn thực sự dự định hướng về phía đệ tam đích thiên tổ đạo hỏa tầm ăn lên đồng p h á t bắt đầu tấn công sĩ ma tính toán quá lớn nhưng đến thời khắc này viện quân vẫn không có đến cục diện thối nát đã thành định cục vạn vạn không ngờ đầu tiên là kỳ binh trời giáng khô lâu thiên ma không biết làm sao chọc giận cấm kỵ mộc linh dẫn tới lão gia hỏa đáng sợ kia đánh đập tàn nhẫn đánh tơi bời thiên ma đây chính là một vị bán hợp thể thiên ma hầu như tương đương với việc dung hợp hỗn loạn nghiệt sinh kinh cúc huyết nhãn huỳnh hoặc năm loại thể hệ siêu cấp tồn tại kết quả lại bị đánh không thể trả tay chỉ có thể một đường chạy trốn xem ra đầu bán hợp thể thiên ma này vẫn có thể chạy trốn cấm kỵ mộc linh tuy thực lực khủng bố nhưng vẫn có một tệ đoan chí mạng đó chính là dễ dàng bị ca nhiễu hoặc có lẽ là dễ dàng bị kịch liệt tâm tình lừa gạt bởi vì tâm tình vốn là thứ cấm kỵ mộc linh không am hiểu nhất bán hợp thể thiên ma kia tự nhiên biết điểm này nó suýt chút nữa thành công sau đó đã bị làm năm ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng đây là viện quân nhân tộc ta rốt cuộc chạy tới sao tử hà tiên quân thực sự có cảm giác muốn rơi lệ nhưng hắn nhìn quanh lại không thấy một bóng người thật giống như năm ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng kia tự dưng chui ra ngoài hơn nữa còn trùng hợp như vậy quả thực bất khả t ư n g h ị mắt nhìn thấy bán hợp thể thiên ma kia mấy lần phóng thích tâm t ì n h quấy dày đều bị năm ngọn đèn thần xuất quỷ một chiếu ảnh thiên đăng kia xua tan phỏng chừng bán hợp thể thiên ma kia đều phải tức giận đến thổ huyết mà cấm kỵ mộc linh lão tổ tông kia cũng là k i ề u hận giá chị tương đối ổn định bắt được bán hợp thể thiên ma kia chính là một trận giờ bờ sờ điên cuồng mỗi một giây đều có vô số g ố c rễ từ trong thân thể bán hợp thể thiên ma kia mọc ra cũng không ngừng mang đi lực lượng bản nguyên của nó cái này chính là cố gắng bẫy cha bởi vì một chiêu này của cấm kỵ mộc linh gần như vô giải chỉ cần bị tập trung hạt giống mộc linh liền nhất định sẽ liên tục không ngừng nảy mầm từ trên người mục tiêu bị tập trung đây chính là lực lượng của hạt giống càng là cấm kỵ mộc linh trung cực chớ chú vĩnh viễn không chết vĩnh viễn chết không dứt cứ tiếp tục như thế đầu bán hợp thể thiên ma này sẽ chết ở chỗ này cứ như vậy dây dưa một lát đầu bán hợp thể thiên ma kia lần nữa thả ra huyết vụ nồng nặc trong huyết vụ vô số sinh linh kêu khóc vô số loại tâm tình bộc phát ra đây là hiệu quả chỉ có huyết nhãn và huỳnh hoặc đồng thời liên hợp mới có thể thả ra hơn nữa lần này lại phá lệ nồng nặc phá lệ rõ ràng cũng phá lệ ngon thậm chí bên trong còn gia tăng thêm một phần nhỏ một p h i ê n đầu lâu ưu tiên đây là khẩu vị cấm kỵ mộc linh thích nhất cho dù là cấm kỵ mộc linh lão tổ tông cũng tuyệt đối không cự tuyệt được bữa tiệc lớn cảm xúc tới hắc hắc hắc đến đây đi ha ha ha trong cái miệng khổng lồ của bán hợp thể thiên ma phát ra tiếng cười quái dị nó ẩn thân trong huyết vụ tờ giờ ong miệng khổng lồ có ma văn hát ám nồng nặc tan không r a đan g ngưng tụ hội hợp thậm chí có thể nghe được thanh âm cô lỗ cô lỗ nào đó phảng phất một ngụm đàm lâu năm đây là một ngụm hỗn độn ma khí do nó tu luyện ra có thể trong tình huống đặc biệt một ngụm thổi tắt đạo hỏa đồng thời ô nhiễm đạo hỏa cũng cướp đoạt về mình sở hữu cái này cũng là thứ dị ma muốn bổ dưỡng giống như đạo hỏa giờ khác này nó rất chờ mong cũng rất tức giận nó phát thệ muốn cho tiểu con dẹp nhân tộc đáng chết này sống không bằng chết đến đây đi tới ta đã không thể chờ đợi nhưng một giây trôi qua hai giây trôi qua tấm kỵ mộc linh lão tổ tông kia sai đắm trong huyết vụ tâm tình không thể tự thoát ra được triệt để bỏ qua việc truy sát bán hợp thể thiên ma thế nhưng năm ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng kia lại không xuất hiện nữa thật giống như đã dự đoán được dự phán của bán hợp thể thiên ma cái này lại đợi năm giây đầu bán hợp thể thiên ma kia cuối cùng vẫn bỏ qua ngắm bắn ảo não vô cùng đi nó không thể chờ đợi thêm nữa nó thậm chí đều không thể tập trung ném ra năm ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng kia của nhân t ậ p tiên nhân đây là nguyên thần vũ khí đối phương nhất định ngồi s ổ m t r o nguyên n g thần thiên địa muốn tìm ra đối phương vậy thì quá khó mà cấm kỵ mộc linh hưởng thụ s a g bữa tiệc lớn tâm tình vẫn sẽ tiếp tục khởi xướng công kích đồ chơi này kiều hận giá trị đặc biệt ổn định đụng phải tường nam cũng không quay đầu ở trước khi xác định được đến cùng là nguyên nhân gì lựa chọn tốt nhất vẫn là bảo trì khoảng cách đầy đủ lần này xem như tiện nghi cho đám tiểu cầu nhân tộc bán hợp thể thiên ma kia đi thật ngụy viễn cũng thật sự không xuất thủ nữa hắn cũng không biết trước được việc xác định sẽ có phục kích chỉ là cẩn thận mà thôi trước đó mấy lần bán hợp thể thiên ma kia phóng ra huyết vụ hắn đều có thể trong nháy mắt ném ra năm ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng lập tức xua tan sau đó lập tức thu hồi lại phiêu lưu có thể được khống chế tốt nhất thế nhưng lần này huyết vụ kia vô cùng nồng hậu vô cùng vướng tay chân dù là chiếu ảnh thiên đăng của hắn đều cần ít nhất ba giây mới có thể xua tan đây là tuyệt đối không được ngụy viễn không gánh nổi nguy hiểm như vậy vì vậy dĩ nhiên là không ra tay hơn nữa hắn cũng chưa từng trông cậy quá nhiều v à việc dựa vào cấm kỵ mộc linh liền có thể giết chết tên thiên ma này hết thảy mục tiêu vẫn là vì tự bảo vệ mình chàng diện thoáng cái liền an tĩnh tất cả n h â n tộc tiên nhân từ tử hà tiên quân đến đại trung tiểu phong quân từng người ngồi s ổ m trong hố lớn cấm kỵ không dám thở mạnh cố gắng hết sức giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân cấm kỵ mộc linh rất đáng sợ nhưng hành vi tập tính cũng rất tốt dự đoán chỉ cần không trêu c h ọ c bọn chúng không tiến nhập khu vực sống của bọn chúng bọn chúng sẽ không chủ động công kích hiện tại điều duy nhất bọn họ phải lo lắng chính là cấm kỵ mộc linh nhìn t r ố n g tiên vực này muốn ở chỗ này an ra vậy thì không thể chê tất cả người xông vào đều phải chết không quan tâm tới trước hay sau thế nhưng nếu như tiên vực này không bị cấm kỵ mộc linh nhận định là khu vực có thể phồn diễn sinh sống vậy thì bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ rút lui mà khả năng thứ hai là lớn nhất dù sao tiên vực này kỳ thực tương đương cằn cỗi căn bản không thể so sánh với hai bờ sông thần lôi sông dài cứ như vậy mọi người lo lắng đề phòng chờ đợi mặc cho thời gian chậm rãi trôi qua mà bên trong tiên vực huyết vụ tâm tình từng bước phai nhạt cấm kỵ mộc linh lão tổ tông kia cũng cực kỳ thích ý hưởng thụ xong bữa tiệc lớn này nhưng nó dường như cũng không vội rời đi chỉ là tuần tầm bồi hồi thân dễ dàng cỗi khổng lồ thiên tế địa sinh trưởng không ngừng phát sinh thanh âm cọt kẹt giống như một đầu cấm kỵ chi vương đang du tẩu trong nhân g i a n giờ khác này ngay cả ngụy viễn đều coi lại thành một đoàn cố gắng hết sức giảm bớt cảm giác tồn tại ngược lại ai lá đầu người đó chết cứ như vậy rằng co một khắc kèm theo thanh âm cọt kẹt vô số gốc dễ rơi leo dần dần đi xa tiêu thất phảng phất một hồi ác mộng rốt cuộc tỉnh lại nhưng vẫn không có người nào dám mạo hiểm dám nhìn lại không dám có bất kỳ cử động nhỏ bé nào mãi cho đến không sai biệt lắm nửa ngày sau một đoàn đạo hỏa như hòa xuất hiện ở tiên vực này cũng trong nháy mắt s u a tan toàn bộ hắc ám đoàn đạo hỏa này so với số lượng đạo hỏa của ngụy viễn còn nhiều hơn gấp hai điều quan trọng nhất là trình độ sáng sủa phẩm chất trực tiếp được nâng lên một cấp bậc lấy cảm thụ trực quan của ngụy viễn đó chính là học sinh trung học tiểu bá vương trực tiếp gặp đại bá vương trung học phổ thông đối phương chẳng những tu luyện g a nguyên thần vũ khí hơn nữa không dưới năm cái quan trọng nhất là đối phương cũng tu luyện ra nguyên thần giáp tiến giai t một ê linh giáp lại ít nhất là đệ nhị tiên linh giáp so với thanh mộc tiên quân trước kia còn lợi hại hơn đó là một nhân tộc đại lão chân chính là từng bước một đi lên mỗi cái phân đoạn đều chưa từng thiếu sót quân chính quy ngụy viễn ở trước mặt hắn căn bản không đáng để nhìn cho nên là viện quân n h â n tộc rốt cuộc đã tới sau giới này chi trụ ở đâu ta nãi đệ bà đích thái tổ đạo hỏa tổ miếu điều phái tuần tra tiên nhân trăng sáng các ngươi mau tới nhận lạnh một thanh âm trong suốt sáng tỏ của cô gái bỗng nhiên xuất hiện trong đầu mỗi một n h â n tộc tiên nhân không có ai có thể ngoại lệ ngụy viễn thậm chí có cảm giác trong nháy mắt bị nhìn thấu dù cho hắn lấy đệ nhị nguyên thần vũ khí che đậy cũng tuyệt đối không tránh thoát không dám thờ ơ hắn lập tức ngoan ngoãn nhảy ra cùng lúc đó kiểu diệp sở sơn bạch miểu tần kích cũng nhảy ra mọi người đều kích động không thôi p h ẳ n g phất như lãng tử vân du tứ phương nửa đời phiêu bạt bỗng nhiên nghe được tin tức cố hương đương nhiên quan trọng nhất là bọn họ rốt cuộc được cứu rốt cuộc có nhân tộc đại lão đến bảo vệ bọn hắn ô ô ô rất muốn khóc không chỉ có bọn họ còn có tử hà tiên quân cùng với ly hoài kinh thước chờ ở dưới phế tích thanh mộc tiên cung nhiều như rừng hơn sáu mươi danh phong quân mang theo thủ hạ kiều kiếp tiên nhân của mình cấp tốc đi bái kiến chỉ thấy đoàn đạo hòa kia như hòa chiếu sáng toàn bộ tiên vực đạo h ò a thịnh phóng này lại là một chiếc chiếu ảnh thiên đăng về bản chất không khác biệt quá nhiều so với chiếu ảnh thiên đăng của ngụy viễn bọn họ nhưng ở ngoại vi chiếc chiếu ảnh thiên đăng này đã có hai tầng hào quang tiên linh giáp thần bí phi phàm đây chính là biểu hiện của việc tu luyện ra đệ nhị tiên linh giáp có hai tầng tiên linh giáp này thủ hộ chẳng những có thể tăng thêm hiệu quả uy lực chiếu sáng của đạo hỏa còn có thể tăng thêm phòng hộ của chiếu ảnh thiên đăng chỉ ít khi tăng hộ bán hợp thể thiên ma kia có thể hữu hiệu phòng bị việc bị nó thổi tắt đạo hỏa đương nhiên cụ thể như thế nào vẫn không thể xác định lúc này người cầm chiếu ảnh thiên đăng này chính là một nữ tiên nhân toàn thân bao bọc trong nón lá đừng nói là có thể nhìn thấy khuôn mặt nếu nàng không mở miệng căn bản không thể phân biệt được nam nữ hơn nữa áo choàng của nàng còn kèm theo lực lượng luật động cực kỳ thần bí nào đó căn bản không nhìn thấu được lúc này phía sau vị tuần tra tiên nhân trăng sáng này còn có ba vị tiên nhân khác cũng khoác nón rộng vanh không nói lời nào cũng không hành động phảng phất như chưa từng tồn tại lúc này tử hà tiên quân mang theo ly hoài kinh thước hai người đi lên trước cách sang nghìn trượng liền đại lễ t h ă m viếng đệ tam đích thái tổ đạo hỏa thuộc hạ đạo thứ ba hỏa chi nhánh nơi rừng chân tiểu phẩm tiên vực t ạ m thay tiên giới c h i chủ đệ tứ đại tử hà tiên quân c h ă m thiếp tiên nhân cấu phủ vân cung ngành tuần tra tiên nhân nghe đệ tam đích thái tổ tổ miếu lạnh dụ tử hà tiên quân hô to ngụy viễn vẫn là lần đầu tiên biết được tên thật của t ử hà tiên quân tuần tra tiên nhân trăng sáng kia dường như đang dò xét t ử hà tiên quân tuy nàng không lộ ra bất kỳ ánh mắt nào nhưng ngụy viễn d á m khẳng định t ử hà tiên quân một hồi này tất cả bí mật đều bị xem thấu một lúc lâu vị tuần tra tiên nhân này cuối cùng mở miệng thanh thúy lưu loát lạnh lùng uy nghiêm chỉ dụ bách hấp tiên quân bị hợp thể thiên ma phục kích bất hạnh chết trận tiểu phẩm tiên vực ở biên hoang thế đơn lực bạc có thể bị hợp thể thiên ma thừa cơ vì vậy từ hôm nay trở đi tiên vực này sáp nhập vào tiên vực do thiên thu tiên quân mở ra và chịu sự tiết chế của thiên thu tiên quân tất cả nhân tộc tiên nhân ở tiên vực này cần lập tức chỉnh đốn và sắp đặt bản mạnh tu tiên giới của mình toàn thể di chuyển đến thiên thu tiên vực ven đường di chuyển hộ vệ do tuần tra tiên nhân phụ trách các ngươi nhận lạnh di chuyển bách hấp tiên quân chết rồi mọi người đều vô cùng khiếp sợ mà tử hà tiên quân càng là tiên khu chấn động tâm thần chấn động kịch liệt thậm chí có thể nhìn thấy tiên linh giáp của hắn lộ ra hình thành những gợn sóng liên y màu vàng kim thoạt nhìn rất đẹp mắt nhưng trên thực tế điều này lại vô cùng nguy hiểm may mắn vị tiên niên tuần tra có trăng sáng cầm chiếu ảnh thiên đăng nhanh chóng đảo qua nờ định tình trạng của hắn mà tử hà tiên quân vẫn không nén được đau đớn khóc thành tiếng bách hấp tiên quân là người khai sáng tiên vực của bọn hắn càng là nguồn gốc đạo hỏa trong tay hắn nếu không còn nguồn gốc này hắn muốn hồi phục đạo hỏa sẽ càng khó khăn hơn huống chi nếu di chuyển hắn đến thiên thu tiên vực sẽ không còn là tử hà tiên quân gì nữa nhiều nhất cũng chỉ là một phong quân cấu phủ vân đạo h i ể u xin nén bị thương vị tiên nhân tuần tra có trăng sáng cũng thở dài một tiếng nàng rất hiểu tâm trạng của tử hà tiên quân lúc này hắn thất thố như vậy cũng bởi vì chuyện này hắn là người cảm nhận rõ nhất nỗi đau không khác gì phàm nhân cửa nát nhà tan cố hương tiêu thất những người khác bao gồm ly hoài kinh thước t i ể u diệp sở sơn ngụy viễn v â v dù nghe được tin tức này nhiều nhất cũng chỉ khiếp sợ mà thôi bởi vì bọn họ không hiểu được việc ăn nhờ ở đậu gian nan đến mức nào đối với tử hà tiên quân điều này cơ bản đồng nghĩa với việc đại đạo của hắn đã đến hồi kết lúc này tử hà tiên quân khóc tổng cộng chín tiếng sau đó hướng về phía tổ miếu của nhân tộc làm tam bái kiểu khấu tế b á i bách hấp tiên quân từ xa cuối cùng mới chỉnh đốn lại tâm tình chắp tay nói với vị tiên nhân tuần tra có trăng sáng xin thứ cho ta mạo muội có việc muốn thỉnh tiên nhân tuần tra làm chứng nói là như thế này ngay trước khi tiên nhân tuần tra đến nửa ngày chúng ta đã liên t h ủ đánh lui một đầu thiên ma b á n hợp thể tiến công việc này đã đủ chứng minh chúng ta có năng lực có lòng tin bảo vệ tiên vực này sở dĩ xin thứ cho ta không thể nhận lạnh thật bất ngờ t ử hà tiên quân lại cứng rắn như thế hơn nữa không chút do dự đem sự việc cấm kỵ mộc linh lão tổ tông xuất hiện giấu giếm toàn bộ công lao đều biến thành của người mình đương nhiên đứng ở góc độ của ngụy viễn hắn ngược lại rất có khuynh hướng di chuyển không còn cách nào khác hắn cảm thấy đầu bán hợp thể thiên ma kia tuyệt đối sẽ tìm ra hắn kẻ gây ra mọi chuyện lần công kích tiếp theo chỉ có càng ngày càng mãnh liệt lẽ nào mỗi lần đều phải mời tấm kỵ mộc linh lão tổ tông tới trợ giúp h ư ớ n g hồ không chừng đầu bán hợp thể thiên ma kia sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn nói chung trừ khi vị tiên nhân tuần tra này nguyện ý ở lại nếu không ngụy viễn kiên quyết kiên định sẽ chạy trốn trước đó không dám chạy trốn là vì mờ mịt không có lối thoát bây giờ thì tốt rồi có tiên nhân tuần tra bảo hộ đơn giản là cầu còn không được lúc này nghe được lời của tử hà tiên quân vị tiên nhân tuần tra trầm mặc một hồi sau đó mới nói ta thưởng thức dũng khí của ngươi cũng có thể hiểu được những lo lắng và ý định của ngươi nhưng ta phải nói cho ngươi biết gần đây dị ma đang cực kỳ hung hăng ngang ngược toàn bộ tiên vực được bao phủ bởi thái tổ đạo hỏa thứ ba hiện nay có ghi lại sáu con hợp thể thiên ma còn bán hợp thể thiên ma đã vượt quá hai mươi con mà không lâu trước đây dưới ác tổ đạo hỏa thứ ba có một nhánh đạo hỏa mở ra bát phẩm tiên vực đã bị hai đầu hợp thể thiên ma tàn sát từ trên xuống dưới trên thực tế coi như các ngươi di chuyển đến thiên thu tiên vực gần đó hiện nay cũng đang gặp phải một đầu hợp thể thiên ma cùng hàng ngàn y ê u tiên tiến công tình huống cũng chỉ tốt hơn các ngươi một chút nhưng tổ miếu của thái tổ đạo hỏa thứ ba đã sai phái các vị tiên nhân tuần tra như thiên chú đóng lâu dài ở mỗi tiên vực khai thác cũng có thể hóa giải đợt tiến công này nói đến đây tiên niên tuần tra có trăng sáng dừng lại một chút dường như nàng cũng đang cân nhắc từ ngữ chư vị các ngươi cần phải hiểu rõ đây không phải là tình thế ổn định tổ miếu của nhân tộc từ khi đạo hỏa sinh ra đến nay không ngừng khai phá trong lúc đó tuy huy hoàng không ngừng nhưng cần phải nhận thức được một sự thật đó là khoảng cách giữa ba đạo hỏa quá xa vời dù cho ba đạo hỏa có thiết lập chi nhánh tổ miếu riêng vẫn không thể làm chậm lại được bao nhiêu hơn nữa trong rất nhiều năm qua tiên nhân của n h â n tộc ta đã say mê khai phá h o à n g vu tiên vực việc này đã thành phong trào như tiên vực của các ngươi đã khai thác quá xa năng lực chịu đựng nguy hiểm quá yếu một khi sự trợ giúp từ hậu phương bị cắt đứt các ngươi rất dễ dàng sẽ toàn quân bị diệt trên thực tế nếu không phải vì xin giúp đỡ bách hấp tiên quân vì tìm kiếm trợ giúp cũng sẽ không nhiều lần đến tổ miếu sau đó bị hợp thể thiên ma tính kế cuối cùng phục giết trên đường hơn nữa ta có thể nói trước việc nhân tộc tiên nhân khai thác những tiên vực chưa biết sẽ sớm bị tổ miếu ra l ạ n h ngừng lại hiện tại chỉ là các tiên vực ở phía ngoài nhất như các ngươi di chuyển đợi qua một thời gian ngay cả thiên thu tiên vực cũng có thể di chuyển về phía sau đến lúc đó các ngươi sẽ hoàn toàn mất liên lạc với phía sau cũng sẽ không còn tiên nhân tuần tra đến đây nữa hậu quả như thế các ngươi có gánh nổi không nghe đến lời này ngụy viễn trong lòng căng thẳng quả nhiên sự tình không đơn giản như vậy từ việc mười ba ma đế trước đây chủ tính cho ma đế thứ mười bốn là có thể nhìn ra dị ma không chỉ là tính toán quá lớn hợp thể thiên ma sẽ tiến nhập một cảnh giới hoàn toàn mới trở nên càng cường đại đáng sợ hơn như vậy chẳng phải là nói tiên vực của bọn hắn sở dĩ chưa từng xuất hiện hợp thể thiên ma công thần lớn nhất chắc là hắn giả sử ma đế thứ mười bốn thực sự thành công xuất thế như vậy lúc này tất nhiên đã hợp thể thành công mà hợp thể thiên ma niều sát toàn bộ vực là chuyện dễ hiểu nơi nào còn có quang cảnh như bây giờ tiên vực này đã sớm luân hãm mới đúng hắn tương đương với việc cứu tiên vực này hai lần mặt khác những hợp thể thiên ma này hóa ra là cho hắn một loại cảm giác trong lúc hỗn loạn tìm được trật tự quả thực giống như thảo khấu tiến hóa thành quân chính quy thảo nào lại khiếp sợ tổ miếu đến vậy nếu cứ tiếp tục như thế dị ma tướng có thể ngưng tụ được loại đạo hỏa ma hỏa bọn họ cũng sẽ trở thành thế lực có cương lĩnh có truyền thừa có quy củ đến lúc đó nguyễn không dám nghĩ tiếp nhất định phải di chuyển người khác không rời thì hắn cũng phải di chuyển ở lại chỗ này hầu như chỉ có một con đường chết lúc này không chỉ nguyễn viễn nghĩ như vậy mà ngay cả những phong quân còn lại cũng hầu như dao động theo ngay cả từ hà tiên quân cấu phù vân cũng ngẩn ngơ sau đó lại chắp tay hỏi xin hỏi tiên nhân tuần tra vì sao số lượng hợp thể thiên ma lại tăng vọt như vậy còn nhớ rõ mười triệu năm trước chỉ có bán hợp thể thiên ma vị tiên nhân tuần tra suy nghĩ một chút rồi nói thời đại đang phát triển n h â n tộc tiên nhân khai thác tiên vực địch nhân cũng tiến bộ dị ma trải qua vô số năm tháng cũng dần dần từ hỗn loạn đi đến ổn định từ đó tìm được con đường phát triển ổn định đây chính là hợp thể thiên ma hợp thể thiên ma đại biểu cho đại thành ma thể đại biểu cho một chủng tộc cấm kỵ mới có thể truyền thừa ổn định sắp ra đời dân tộc thế hệ chúng ta đều đang chứng kiến lịch sử cấm kỵ chủng tộc cấm kỵ chủng tộc từ hà tiên quân dường như bỗng nhiên hiểu rõ dân tộc cũng là cấm kỵ chủng tộc cũng đạp lên thi thể của những cấm kỵ chủng tộc khác không sai đây là đại thế đại bối cảnh dưới tình thế đó những kiên trì nỗ lực của bọn hắn trước đây đều không đáng nhắc tới di chuyển xin tiên nhân tuần tra an bài tử hà tiên quân thở dài một tiếng chấp nhận số phận mà từ khi bước lên con đường di chuyển từ bỏ tiên vực đã khai phá này hắn cũng sẽ không còn là tử hà tiên quân hắn là b á c h kiếp tiên nhân cấu phủ vân nơi tổ tiên hắn đã sinh sống chiến đấu cố hương mà hắn sinh ra cũng không còn nữa đám người lặng lẽ đều cảm khái rất nhiều nếu di chuyển các vị phải gánh theo bản mạnh tu tiên giới sở dĩ tốc độ tiến lên rất quan trọng lập tức tiến hành chỉnh lý nếu bản mạnh tu tiên giới quá nặng lập tức xét phân phối ta chỉ cho các ngươi ba ngày thời gian nếu không thể chủ động phân phối ta sẽ cưỡng chế chấp hành hơn nữa một khi đã bước lên con đường di chuyển nếu có bất luận nguyên nhân nào bị tụt lại phía sau ta sẽ không chịu trách nhiệm tiên nhân tuần tra có trang sáng nói rất lạnh nhạt nhưng mọi người đều có thể hiểu được cục diện bây giờ không chỉ là một tiên vực trên đường di chuyển chắc chắn vô cùng bất an tiên nhân tuần tra phải phụ trách hộ vệ cũng khó có thể chu toàn người bị tụt lại phía sau chỉ có thể tự cầu phúc kế tiếp không còn ai hỏi thêm các phong quân lập tức giải tán nhanh chóng trở về xử lý bản mạnh tu tiên giới của mình tình cảnh như thế không khác gì phàm nhân thế gian rắt díu nhau chạy nạn ly hoài kinh thước v, v. các phong quân còn muốn thỉnh giáo tử hà tiên quân để có chú ý nhưng tử hà tiên quân chỉ cười khổ một tiếng từ nay về sau không còn tử hà tiên quân hơn nữa trên đường di chuyển mỗi người dựa vào thực lực mọi người nên chuẩn bị nhiều hơn một câu nói làm cho mọi người trong lòng hoảng hốt chủ yếu là đại gia thật sự chưa từng trải qua trận chiến di chuyển vượt qua tiên vực này ngược lại ngụy viễn sở sơn kiểu diệp bạch miểu tần kích năm người trong đội ngũ nhỏ lại tụ họp lại với nhau chư vị trên đường di chuyển tất nhiên tình huống sẽ thay đổi vị tiên nhân tuần tra kia chỉ phụ trách mở đường chúng ta phải trong khả năng cho phép hỗ trợ lẫn nhau nếu không thực sự đến được thiên thu tiên vực chúng ta thấy đơn lực cô chưa quen cuộc sống nơi đây rất dễ bị khinh khi chư vị nghĩ có đúng không kiểu diệp dẫn đầu lên tiếng trước cục diện bây giờ thay đổi quá nhanh hắn thậm chí còn chưa hết bàng hoàng khi thiên ma tập kích lại bị tấm kỵ mộc linh chặn đường giờ lại phải di chuyển đáng tiếc không kịp đi tìm hiểu vị cao thủ ẩn g i ậ t sở hữu năm ngọn chiếu ảnh thiên đăng kia chuyện này mọi người đều ngầm hiểu c khng ờ ờ ai nói ra cũng không ai nói với vị tiên nhân tuần tra kia nhưng đây tuyệt đối là một cao thủ năm ngọn chiếu ảnh thiên đăng chứa đạo hỏa kia thậm chí còn làm cho cửu diệp có cảm giác rất quen thuộc điều này làm cho hắn có một suy đoán táo bạo chẳng lẽ ban đầu hắn đoán s a i không phải ly hoài đang tính kế ngụy viễn mà là có người khác đem đạo hỏa của ngụy viễn đưa cho hắn hoặc trực tiếp hơn người giao dịch với hắn trước đây chính là ngụy viễn mặc kệ suy đoán này có chính xác bao nhiêu phần nhưng kiểu diệp đã quyết định duy trì đội ngũ nhỏ của bọn hắn coi như ngụy viễn cuối cùng không phải là vị thần bí nhân kia nhưng ít ra sở sơn cũng đáng giá có thể so sánh với tử hà tiên quân cấu phù vân đạo thứ ba thể mà sở sơn luôn luôn giao hảo với bạch miểu hai người bọn họ chắc chắn sẽ không tách ra đã như vậy cũng sẽ không sai một vị tần kích ta không có ý kiến ngụy phong quân ngươi thấy thế nào sở sơn gật đầu cũng hỏi ngụy viễn vị ngụy phong quân ban đầu bị mọi người cho là phế vật ngược lại vừa rồi trong trận chiến có biểu hiện khá tốt đó chính là bản mạnh tiên binh của hắn có thể chịu được hai viên hỗn loạn ma tinh tuy sau đó vị ngụy phong quân này lập tức nhảy năm ào hư vọng có chút quá mức linh hoạt có thể không thể nghi ngờ đây là người đáng để nương nhờ ta cũng không có ý kiến mọi người quen biết nhau cùng mạo hiểm cùng gánh vác ta thấy rất tốt ngụy viễn chân thành thẳng thắn nói vậy chỉ còn lại một hạng mục cuối cùng trọng lượng của bản mạnh tu tiên giới sẽ quan hệ đến tốc độ di chuyển ta là đạo thứ ba thể pháp thiên thần tướng đủ cường đại ta có thể chia sẻ một nửa cho bạch phong quân còn có thể chia sẻ ba thành cho ngụy phong quân sở sơn lại nói hắn là nhìn chúng bản mạnh tiên binh của ngụy viễn trên đường di chuyển này không biết sẽ gặp phải yêu ma quỷ quái gì công kích ngược lại không quan trọng bằng phòng ngự dù sao bình thường ai lại gánh bản mạnh tu tiên giới đi chiến đấu chứ chỉ có thể nói tầm quan trọng của ngụy phong quân đã tăng lên đáng kể ta ngược lại không cần chia sẻ ta có nguyên thần thiên địa có thể tự mình giải quyết chẳng qua nếu sở phong quân thực sự có t h ừ a lực có thể giúp tần phong quân chia sẻ một hai ngụy viễn cười nói tần kích này cũng không tệ chẳng qua sở sơn còn chưa kịp nói gì k i ề u diệp bỗng nhiên nói có phong quân muốn bán tài nguyên trong bản mạnh tu tiên giới chư vị có hứng thú không tuy trên thực tế mấy người đều không có hứng thú mua sắm những tài nguyên còn lại trong tu tiên giới nhưng vẫn không hẹn mà cùng nhau đến đây ai rằng nhặt đồ lọt thực sự là thiên phú yêu thích ẩn dấu của nhân tộc nơi bán ra bản mạnh tu tiên giới tư nguyên là ở trên phế tích thanh mộc tiên cung bởi vì nơi này mới là nơi thật sự mà bà ngoại không thương cậu không yêu kinh thước người mới được tạm thay thế thanh mộc tiên quân cùng ly hoài người mới được tạm thay thế cầu trần tiên quân đã sớm chạy tới phế tích tử hà tiên cung để ông đùi cấu phủ vân cựu tử hà tiên quân còn lại những phong quân này đều từng là thân tín của tử hà tiên quân và thanh mộc tiên quân nhưng bởi vì thực lực quá yếu nên ngay cả tư cách ông đùi cũng không có theo một ý nghĩa nào đó mà nói thật bi ai khi cố gắng bọn họ bởi vì nghe lời nên bị an bài vào thanh mộc tiên cung mà những phong quân không nghe lời như sở sơn bạch miểu tần kích ngụy viễn đã bị an bài vào khu vực trung bộ có thể nghe lời nhưng thực lực của bọn họ gộp lại thì yếu không có chuyện gì thì tốt luôn có thời gian để cho bọn họ trưởng thành đáng tiếc hiện tại thực sự không có thời gian chỉ có ba ngày cõng theo một cái bản mạnh tu tiên giới làm cho nhóm người này phong quân mới khó khăn lắm rèn luyện tầng tám tầng chín tiên khu làm sao chịu nổi bung tha bản mạnh tu tiên giới ư tổn thất quá lớn cõng theo ư lại l ư ơ n l ụ i đến tốc độ chỉ có thể bán đi một ít tài nguyên giảm bớt trọng lượng đổi lấy một ít tiên linh chi khí chỉ cần có thể sống sót di chuyển đến thiên thu tiên vực tương lai còn có thể làm lại từ đâu đây chính là nguyên nhân khi năm người ngụy viễn chạy đến nơi đây đã tụ tập hơn bốn mươi vị phong quân không có một ai lợi hại đại thể hoảng sợ đứng ở đó hoặc là nói chuyện với nhau ngẫu nhiên cũng sẽ trao đổi một ít nhưng một giao dịch lớn nào đều không có không có gì đáng xem tiểu diệt bỗng nhiên thở dài một tiếng quay đầu bỏ đi dường như rất thương cảm sở sơn thì nhìn về phía ngụy viễn trong lòng hắn cũng lo lắng nhưng hắn lại thấy được vẻ vui sướng trên mặt ngụy viễn vị ngụy phong quân này quả nhiên có chút vấn đề ta không giả vờ nữa vừa rồi vị ngụy phong quân này cự tuyệt hảo ý của hắn hắn đã cảm thấy không đúng lắm nhìn những phong quân tuyệt vọng và chán nản nơi đây không phải tiên khu rèn luyện tầng tám thì chính là rèn luyện tầng chín đây mới là phản ứng bình thường của bọn họ phàm là sở sơn đứng ra nói với một trong số bọn họ rằng có thể giúp hắn gánh vác ba thành thì tuyệt đối là cầu còn không được nhưng còn vị ngụy phong quân của chúng ta thì sao nhẹ nhàng cự tuyệt nếu trong chuyện này không có quỷ thì thật là kỳ lạ đương nhiên sở sơn là người biết rõ nhưng không nói toạt ra giả vờ đi xem người có thể giả vờ đến khi nào ngụy viễn cũng không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này cơ hội khó được những phong quân xa cơ lỡ vận này tuy thực lực yếu nhưng trên tay thật sự vẫn có một ít tài sản tốt mấy vị đạo hữu tại hạ l à n g ụ y viễn ngụy viễn mang theo nụ cười tùy ý đi tới trước mặt mấy phong quân còn sở sơn tần kích bạch miểu ba người theo ở phía sau giống như ba gã bảo tiêu mấy vị phong quân xa cơ lỡ vận kia l í t nhìn ngụy viễn lại nhìn sở sơn ánh mắt lập tức nhiệt tình hẳn lên h ắ c mấy vị đạo hữu không nên nhìn sở phong quân người mua thực sự là ở chỗ này đây ngụy viễn nhanh chóng bắt chuyện thời gian cấp bách không thể lãng phí vị ngụy đạo hữu này người muốn mua gì một vị nữ phong quân dung mạo xinh đẹp khí chất tuyệt hảo trần trờ một chút nàng nhận ra ngụy viễn này xét về vai vế còn phải gọi nàng một tiếng sư tỷ thế nhưng tu vi của hai bên không khác biệt lắm ngươi thật sự chắc chắn sao ngụy viễn vui vẻ vị này thật thú vị vậy ngài muốn bán cái gì vị nữ phong quân kia rất muốn nói ngươi có thể mua được cái gì nhưng cuối cùng vẫn không nói chỉ thở dài phất tay vận chuyển bản mạnh tu tiên giới của nàng tới đây chỉ thấy một viên cầu màu tím to bằng quả đấm bên ngoài bao phủ ba màu hào quang ẩn hiện tinh huy lấp lánh chảy xuôi có chút thần kỳ nhưng trọng điểm là ở chỗ lực lượng ẩn chứa bên trong cùng với lực lượng có thể tăng phúc cho vị nữ phong quân này thì ra nàng đã tu luyện bản mạnh tu tiên giới của mình đến lục phẩm khó có được giờ khác này ngay cả sở sơn cũng hơi sững sờ sau đó nhỏ giọng nói với ngụy viễn vị này là k i ử u sư tỷ của ngươi nàng tên là rõ ràng suối là một trong những đệ tử tương đối được thanh m ộ c tiên quân sủng ái so với phong quân bình thường thì rất tốt giả sử thanh m ộ c tiên quân còn ở đây tuyệt đối sẽ không lưu lạc đến mức này đương nhiên đây cũng coi như nàng gieo gió gạt bão nàng ỉ vào việc có thanh m ộ c tiên quân chống lưng cây cao dễ hóng mát nên lộ tuyến tu luyện rất cấp tiến n g ư ờ i cũng thấy đấy tiên khu của nàng mới rèn luyện đến tầng thứ tám nguyên thần thiên địa cũng mới tu luyện xong nhưng nàng lại tu luyện bản mạnh tu tiên giới đến lục phẩm từ trước mà tu tiên giới của ta mới tu luyện đến bát phẩm ngụy phong quân n g ư ờ i nói xem vì sao ngụy viễn ngẩn ra suy nghĩ một chút rồi tiện thể nói cho nên nàng là muốn tiết kiệm thời gian đúng vậy nàng chính là trì hoãn việc tu luyện tiên khu đem nhiều tài nguyên hơn để tu luyện bản mạnh tu tiên giới tốc độ này sẽ rất nhanh chỉ cần tài nguyên đầy đủ mấy trăm năm là có thể đem bản mạnh tu tiên giới tu luyện đến lục phẩm mà lục phẩm tu tiên giới ra chỉ lực lượng cho nàng sẽ khiến lực chiến đấu của nàng trên cơ sở rèn luyện tiên khu tầng tám ít nhất tăng lên gấp sáu lần nói cách khác chỉ cần có bản mạnh tu tiên giới bên cạnh nàng tương đương với một vị đại tiên nhân mạnh mẽ tu luyện ra đạo thể thứ hai cho nên rõ ràng suối này tính toán rất hay nàng dựa lưng vào cây đại thụ thanh mộc tiên quân bản mạnh tu tiên giới lại không cần di động như vậy chỉ cần ở trong tiên vực này lực chiến đấu của nàng sẽ không kém như vậy nàng có thể vừa săn bắn cấm kỵ vừa tu luyện nguyên thần thiên địa không có gì vướng bận người nói xem đây có phải là một kế hoạch tốt không đáng tiếc nàng có tính toán nhiều hơn nữa cũng không chống nổi đại thế trước có thanh mộc tiên quân bị thiên ma tiêu ký tận lực bồi thường tệ hơn là tất cả mọi người phải di chuyển ha ha lực phẩm tu tiên giới ư nặng hơn bát phẩm tu tiên giới của ta khoảng tám lần chỉ với tiên khu rè luyện tầng tám của nàng thử lặn lội đường xa xem người đầu tiên tụt lại phía sau chính là nàng nói thật ngay cả tử hà tiên quân cũng không giúp được nàng bởi vì bản mạnh tu tiên giới của tử hà tiên quân là n g ũ phẩm còn nặng nề hơn của nàng ngụy phong quân người xem nơi này có nhiều phong quân xa cơ lỡ vận như vậy đây đều là tâm phúc của tử hà tiên quân và thanh mộc tiên quân nếu như có cơ hội từ hà tiên quân có thể không giúp đỡ một tay sao vấn đề là thực sự không giúp được sở sơn kể rất nhanh hóa ra lại có chút hâm mộ và ghen ghét đây không phải là do cách cục của một phong quân đường đường như hắn không đủ bởi vì thực sự là ước ao phải biết rằng đa số tiên nhân trong tiên giới đều lựa chọn con đường đạo thể không phải là vì không biết nguyên thần thiên địa tốt mà là đạo thể dễ dàng hơn tiêu hào ít hơn không có một vị sư tôn theo sách vở chống đỡ chỉ dựa vào chính mình ở giai đoạn đầu căn bản không thể kiêm tu hoặc nói chính xác hơn ở giai đoạn đầu mà có thể kiêm tu đều không phải là vật trong ao sở sơn trước đây không coi trọng ngụy viễn nguyên nhân không phải là khinh thường vị tân nhân kiêm tu này mà là dưới bối cảnh lớn trước mắt dưới tình huống đạo hỏa g i ậ t tắt thiên túng anh tài thì sao chứ ngụy viễn căn bản không có cơ hội trưởng thành đây mới là điều bi ai nhất nhưng cũng chính bởi vì ngụy viễn chịu đựng qua hai ba đợt vẫn còn ngoan cường giống như tiểu cường đánh mãi không chết sở sơn mới lập tức nhìn bằng con mắt khác lúc này nghe xong sở sơn giải thích ngụy viễn bừng tỉnh đại ngộ bản mạnh tu tiên giới là có phẩm cấp giống như phẩm cấp của tên i vực đều là nhất trí thấp nhất là không nhập lưu thứ hai là c h ử phẩm cao nhất là nhất phẩm bản mạnh tu tiên giới phẩm cấp thấp vật chất hiện thực ít cho nên nhẹ ngược lại bản mạnh tu tiên giới phẩm cấp cao vật chất hiện thực nhiều cho nên nặng cái trước có thể ung dung mang theo nhưng tăng phúc cho thực lực bản thân rất ít cái sau rất khó mang theo nhưng tăng phúc cho thực lực bản thân rất lớn có thể nói sự tồn tại của bản mạnh tu tiên giới tương đương với việc cho n h â n tộc tiên nhân thêm một cái thiên phú bị động có thể tu luyện một món bản mạnh tiên binh bị động không thích hợp di động nghĩ đến đây ngụy viễn nhìn phong quân rõ ràng suối kia nhất thời cảm thấy mình nhặt được một món bảo bối lớn không nói cái khác một cái lục phẩm bản mạnh tu tiên giới không thơm sao chỉ cần g i ú p nàng dọn đi nờ hờ vậy là có thể thu được một nữ chiến thần gào khóc đòi theo huống chi vị phong quân này lại tu luyện ra nguyên thần thiên địa nghiêu bức biết bao cũng chính là sinh không gặp thời không phải vậy cứ theo nhịp điệu tu luyện này của nàng đợi ba ngàn năm nữa xem có thể treo lên đánh sở sơn hay không lập tức ngụy viễn hơi chắp tay gọi một tiếng sư tỷ đồng thời ở trong âm thầm dùng nguyên thần chi lực truyền âm đem bản mạnh tu tiên giới của ngươi cho ta mượn ta sẽ thành ngươi gánh vác đồng thời ta sẽ cho ngươi một luồng đạo hỏa tiêu chuẩn thấp nhất có thể thắp sáng chiếu ảnh thiên đăng cộng thêm một phần đại dược chín ngàn phẩm đồng thời hàng năm một luồng bổng lộc thượng phẩm tiên linh chi k h í điều kiện như vậy đổi lấy việc ngươi đi theo ta ba vạn năm thế nào đương nhiên ta sẽ không để ngươi đi làm những việc chắc chắn phải chết cũng sẽ không để ngươi làm những việc trái với đạo đức cơ bản của nhân tộc nếu như ngươi đồng ý ta hiện tại có thể thanh toán cho ngươi bổng lộc hai trăm năm không phải ngươi đang tu luyện kiện nguyên thần vũ khí thứ nhất sao ba ngày là đủ rồi ngươi rõ ràng s u ố t kinh ngạc nhìn ngụy viễn không phải là vì những điều kiện hắn nói mà là hắn lại có thể nhìn thấu nguyên thần thiên địa của nàng điều này có nghĩa là nguyên thần thiên địa của ngụy viễn ít nhất phải gấp ba lần của nàng không như thế nếu không nhìn thấu lai lịch của nàng cũng không thể xác định tiến độ tu luyện nguyên thần vũ khí thứ nhất của nàng thế nhưng người này làm sao làm được rõ ràng suối đột nhiên nghĩ tới năm ngọn chiếu ảnh thiên đăng không lâu trước đó chẳng lẽ là hắn vừa nghĩ tới đây tuy trong lòng đã kích động đến mức sắp nhảy dựng lên nhưng vẻ mặt vẫn cười lạnh như cũ n g ư ơ i không sợ ta nuốt lời n g ư ơ i có thể thử xem ngụy viễn cười rộ lên hắn không sợ chút nào căn bản không cần lời thề ước thúc bởi vì hắn thậm chí có thể cho rõ ràng suối một tháng để đào tẩu không ngủ không nghỉ dốc sức chạy trốn không sao cả sau đó hắn chỉ cần một bước là có thể ngăn cản nàng ở bất kỳ phương hướng nào nguyên thần thiên địa chính là khủng bố như vậy tốt ta đáp ứng ngươi lần này phong quân rõ ràng suối không chút do dự đồng ý đến đây nhặt được đồ lọt hoàn thành ngụy viễn sảng khoái trả hai trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi khí không hề giấu giếm hơn nữa còn là trước mặt mọi người mà hai trăm sợi kim quang là không thể lừa được điều này không những làm cho ba người s ử sơn phía sau ngụy viễn mắt trợn tròn mà những phong quân chán nản còn lại là o lên mặc dù không biết phong quân rõ ràng suối bán cái gì nhưng hai trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi khí thực sự là hào phóng có khoản tài nguyên này lần di chuyển này không phải lo rồi đ i đến đất phong của ta n g u y viễn bình tĩnh phân phó rõ ràng suối thời gian cấp bách không thể lãng phí mỗi một giây rõ ràng suối gật đầu nhưng t r ư ợ t lại trần trờ nói có cần ta giúp ngươi mặc cả không nàng đã nhìn ra mục đích ngụy viễn tới đây sửa nhà rột vậy còn ai hiểu rõ hơn nàng về việc rốt cuộc những phong quân xa cơ lỡ vận này có bao nhiêu tài sản chất lượng tốt trong tay nàng cũng không muốn đông gia của mình phá sản đóng cửa vì buôn bán không tốt không sao sở phong quân sẽ giúp ta ngụy viễn nghe răng cười nhìn về phía sở sơn phía sau gần như sắp nổi giận đời mình đều là những lời chất vấn không sai ta không giả vờ nữa trước tiên tiết lộ một chút phương bá chi k h í cho các ngươi niềm vui bất ngờ thâm tàng bất lộ đa mưu túc trí âm hiểm xảo trá không phải người sở sơn rất muốn làm bộ lên án mạnh mẽ ngụy viễn dối trá rất muốn ở trước mặt tất cả mọi người vạch trơn bộ mặt thật của hắn càng muốn chất vấn n g ư ờ i cái thằng nhãi danh này đến cùng còn có bao nhiêu bí mật giấu bọn ta nhưng lời đến k h ó e miệng lại trở thành nụ cười sáng lạn hắn hòa ái dễ gần gật đầu với rõ ràng tuyền rõ ràng tuyền đạo hữu yên tâm đi nơi đây toàn bộ có ta dứt lời lại liếc mắt nhìn ngụy viễn tự hồ là đạt được một loại ăn ý nào đó sau đó xoay người đối mặt với đám lạc phách phong quân thần tình thoáng cái trở nên uy nghiêm túc mục chư vị thời gian có hạn mời chư vị không cần làm những dãy dụa vô ích ngụy phong quân cùng ta muốn nhìn thấy thành ý của các ngươi lời này rất hữu hiệu nhất thời có bảy tám vị lạc phách phong quân hai mắt sáng lên che l ớ n lại đây một người trong đó còn lớn tiếng hô ngụy phong quân tại hạ mười phần thành ý mặc kệ rõ ràng tuyền phong quân ra giá bao nhiêu ta đều chỉ bớt cho ngươi hai mươi phần trăm thực sự là một chút mặt mũi cũng không cần rõ ràng tuyền đang chuẩn bị rời đi nghe xong lông mày dựng thẳng hận không thể đại khai sát giới nhưng thời gian quý giá nàng không tiện nói nhiều cầm tức liếc mắt liền c ấ p tóc rời đi ngụy viễn cười hiếp mắt nhìn cũng không bài xích loại cục diện này trước đây dưới hoàn cảnh lớn không cho phép hắn đường hoàng tử hà tiên quân ở bên kia nhìn đâu tờ nờ kia đánh không lại b á n hợp thể thiên ma còn không đánh thắng được hắn một cái hoang dại tiểu manh mới sao hắn ngụy phong quân cũng là có uy hiếp một đạo mệnh lệnh xuống tới hắn còn dám phản kháng hay sao huống chi đạo hỏa của hắn là truyền từ tử hà tiên quân đó là phương pháp để ý của thượng cấp gọi cho cũng không quá phận đạo hỏa của hắn chỉ cần lớn mạnh tử hà tiên quân phải chia hoa hồng mặc dù sẽ không nhiều nhưng cho hắn hạ mạnh lạnh lại càng thêm lẽ thẳng khí hùng rất nhiều lần chính là nhân tộc tự có quy củ quy củ như vậy rất dễ dàng thể hiện ở chỗ này cho nên hắn hầu như không lấy ra đạo hỏa của mình mặc dù là làm cái gì hết thảy đều xử lý ở trong nguyên thần thiên địa chỉ cần tử hà tiên quân không nhìn ra nguyên thần thiên địa của hắn vậy thì hắn cũng không có biện pháp lợi dụng quy củ này mạnh lạnh ngụy viễn còn như lần này hắn sở dĩ phóng xuất ngũ ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng đó cũng là phát sinh sau khi đạo hỏa của tử hà tiên quân bị thổi tắt ai không phải ta không muốn hiếu thuận lão nhân ra thật sự là chúng ta không giống ám hiệu nha cho nên đây mới là nguyên nhân thực sự hắn có can đảm chạy tới sửa máy nhà rột càng là hắn đối với kiểu diệp phong quân yêu ái có thêm cố sự thực sự hắn bồi dưỡng kiểu diệp tựa như bồi dưỡng con mình vậy rất dụng tâm không có gì khác hiện nay ngụy viễn cũng là người ủng hộ trung thành với quy c ủ của loài người lúc này nhìn những lạc phách phong quân trước mắt ngụy viễn trực tiếp mở miệng ta chỉ giao dịch tu tiên giả đều nghe rõ đây ta ngụy viễn không phải gian thương không phải phần tử xấu thừa dịp cháy nhà hôi của ta chỉ là thân làm một nhân tộc đại hảo thanh niên thực sự không đành lòng nhìn nhân tục gặp kiếp nạn này cho nên đây chỉ là cung cấp cho bọn hắn một phần có thể tiếp tục tu luyện tiếp tục truy cầu trường sinh đại đạo một cơ hội ta ngụy viễn tuyệt không ra vẻ thương nhân một vạn danh tu tiên giả tu luyện ra nguyên thần cho một luồng hạ phẩm tiên linh chi khí mỗi mười cái tu tiên giả tu luyện r a đệ nhất nguyên thần giáp cho một luồng thượng phẩm tiên linh chi k h í mỗi một danh tu tiên giả tu luyện r a đệ tam nguyên thần giáp đỉnh cấp cho một luồng thượng phẩm tiên linh chi k h í chú ý xác phong tiên nhân đồng dạng giá cả kiểu kiếp tiên nhân có thể nhìn tình huống cho một số sợi tiên linh chi k h í ngụy viễn nói rất thành khẩn bản mạnh tu tiên giới là nơi thu thập vật chất hiện thực nhưng trong này tu tiên giả ưu tú có thể chiếm được ít nhất một thành tối đa năm phần mười tác dụng bọn họ tu luyện tiên pháp hấp thu linh khí khống chế linh phù leo lên thiên thê làm mỗi một sự kiện đều là dự trữ vật chất hiện thực người địa cầu có tiềm tàng về dân thuyết pháp kỳ thực các tiên nhân cũng giống như nhau cái này có thể gọi là tiềm tàng với tu tiên giả chỉ cần bán ra đại lượng tu tiên giả trọng lượng tu tiên giới là có thể giảm bớt như vậy bọn họ có được tài nguyên hạ thấp trọng lượng càng có lợi hơn với di chuyển không đến mức tụt lại phía sau mà ngụy viễn thu được đại lượng tu tiên giả y u tố gián tiếp tiếp gia tăng tỉ trọng lực lượng bản mạnh tu tiên giới của hắn đây quả thực là cùng có lợi rất nhiều lạc phát phong quân trầm mặc một hồi lập tức không chút do、so、dự giao dịch nhân khẩu giống như là hoa màu cắt một lứa lại có một lứa tiêu tốn bất quá là số ít tiên linh chi k h í cùng thời gian mà thôi cho nên là phi thường thích hợp giao dịch chẳng qua đều không ngoại lệ bọn họ đều không có giao dịch kiểu kiếp tiên nhân độ kiếp tiên nhân cho dù là sắc phong tiên nhân cũng không giao dịch bọn họ vẫn là m u ố n mặt hơn nữa cái này đều là hạch tâm thủ hạ của mình không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không thể buông tha trong chốc lát ngắn ngủi ngụy viễn liền khoái trá tiếp thu năm mươi triệu danh tu tiên giả tu luyện ra nguyên thần thực lực cao có thấp có lại cơ bản đều là bao gồm môn phái nơi dừng chân cùng với thành thị phàm nhân phụ cận đóng gói tặng kèm không có tu tiên giả có thể cảm ứng được biến hóa yếu ớt trong đó đương nhiên đến tương lai bọn họ nhất định sẽ phát hiện tu tiên giới mình ở bỗng nhiên có thêm một ít tông môn và thành trì xa lạ nhưng phỏng trường cũng không có ai quan tâm tu hành vô nhật nguyệt mấy trăm năm trong nháy mắt thương hải tăng điền không gì khác hơn như vậy nhưng giao dịch như vậy mới bất quá là vừa bắt đầu mà thôi một luồng thượng phẩm tiên linh chi khí có thể trao đổi một trăm sợi hạ phẩm tiên linh chi khí dưới tình huống bình thường còn không có ai nguyện ý trao đổi đâu ngụy viễn trực tiếp dựa theo tỷ lệ này thống nhất thanh toán thượng phẩm tiên linh chi khí đám phong quân đều rất vui vẻ hắn cũng rất vui vẻ năm mươi triệu danh tu tiên giả này hắn mới trả năm mươi sợi thượng phẩm tiên linh chi k h í mà thôi tiếp theo mới là trọng đầu hí tu tên i giả tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp đỉnh cấp những lạc p h á t phong quân này nói là lạc p h á t cũng chính là dưới hoàn cảnh lớn lúc này bị đánh đòn cảnh cáo cho nên mơ hồ trên thực tế nếu như không rời đi bọn họ cũng chưa chắc liếc mắt nhìn ngụy viễn nội tình bọn hắn đều phi thường hùng hậu điểm này chỉ xem tu tiên giới của bọn họ cơ bản đều là tu luyện đến bát phẩm nói như thế nào đây giống như là mua hơn mười bộ phong tài sản cố định hơn một tỷ kẻ có tiền vốn là thời gian rất bình yên kết quả chợt như một đêm chiến tranh tới chỉ có thể nhảy lầu phá giá bán ra nói đến đều là nước mắt trong này tùy tiện một vị lạc phách phong quân đều có thể đơn giản xuất ra trên trăm danh tu tiên giả tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp đỉnh cấp đó là thực nghiêu bức nhưng nghiêu bức nhất vẫn là ngụy viễn hắn cơ hồ là không cự tuyệt tổng cộng bốn mươi lăm vị phong quân cho hắn giao dịch bốn n g h n ba mươi hai vị siêu cấp tu tiên giả hắn cũng thật sự vàng dòng bạc trắng lấy ra hơn bốn ngàn sợi thượng phẩm tiên linh chi khí đến cuối cùng ánh mắt sở hữu phong quân nhìn về phía ngụy viễn đều khác thường bốn ngàn sợi thượng phẩm tiên linh chi khí đây là khái niệm gì t ử hà tiên quân đều không có nhiều của cải như vậy hơn nữa nếu như có nhiều tài nguyên như vậy vì sao không cầm đi tu luyện bản mạnh tu tiên giới có thể một hơi tu luyện tới tứ phẩm có tin hay không chỉ vì mua sắm đỉnh cấp tu tiên giả thực sự là không có lợi lắm sau khi hiểu rõ điểm này đám lạc phách phong quân căn bản không cho ngụy viễn cơ hội đổi ý từng người quay đầu rời đi bọn họ là khinh trang thượng trận bởi vì nhượng lại một trăm danh đỉnh cấp t u tiên giả cơ bản là có thể làm cho trọng lượng bản mạnh t u tiên giới giảm bớt hai thành lần di chuyển này ổn chờ đã ngụy ngụy phong quân ta có một lời không biết có nên nói hay không sở sơn đã chết lặng lúc này ánh mắt hắn nhìn ngụy viễn đều lộ ra sợ hãi bởi vì có thể kiếm được bốn ngàn sợi thượng phẩm tiên linh chi k h í tồn tại hoặc là siêu cấp đại lão hoặc là chính là thiên ma thẩm thấu tới cũng may người sau gần như không có khả năng vậy thì là siêu cấp đại lão so với tử hà tiên quân còn nêu bức hơn sở phong quân hà tất k h á c khí có chuyện nói thẳng chính là ngụy viễn mỉm cười nói ngạch không có gì sở sơn muốn khuyên thế nhưng không mở miệng được bởi vì nếu như ngụy viễn thật là siêu cấp đại lão vậy tất nhiên có lý do hợp lý hắn nếu thật đi khuyên sợ là để cho mình lộ ra sợ hãi ngụy viễn cũng không để ý lúc này hắn đích xác bận rộn nhiều việc bởi vì hắn cần đem hơn bốn ngàn danh đỉnh cấp ưu tiên giả giao dịch tới an trí thỏa đáng sự tồn tại của bọn họ trực tiếp làm cho trọng lượng bản mạnh t u tiên giới của ngụy viễn gia tăng gấp mười lần căn cứ vào tính chất cơ bản của vật chất hiện thực nhiều đỉnh cấp ưu tiên giả như vậy thậm chí có thể không hề làm gì vẻn vẹn sự tồn tại của bọn họ sẽ đem t u tiên giới bất nhập lưu này của ngụy viễn chống đỡ đến nổ tung nhưng ngụy viễn có nguyên thần thiên địa vững tâm toàn diện tham gia trước ổn định kết cấu quy tắc bản mạnh tu tiên giới tùy theo bắt đầu tái diễn một vòng mới đây không phải là tu luyện nhưng hơn hẳn tu luyện trong quá trình này theo kết cấu quy tắc biến hóa thích hợp hơn được tái diễn ra theo tiến độ tái diễn tăng thêm bản mạnh tu tiên giới của ngụy viễn cũng tăng tiến với tốc độ thật nhanh từ bất nhập lưu đến kiểu phẩm lại từ kiểu phẩm một hơi tấn thăng đến bát phẩm toàn bộ hành trình thời gian sử dụng không đến một canh giờ đến tận đây ngụy viễn mới rốt cục thở phào một hơi Thật không tệ. không bát phẩm tu tiên giới không sai biệt lắm có thể cho hắn ra trì ba lần lực lượng trước mặt không sai đây chính là một trong những mục đích của hắn hắn cũng đang học tập phong quân rõ ràng tuyền thậm chí so với phong quân rõ ràng tuyền càng cấp tiến bởi vì hắn chỉ có ba ngày bất luận trong tay hắn có bao nhiêu sợi tiên linh chi khí đều không thể nhanh chóng chuyển hóa thành sức chiến đấu nhưng thông qua giao dịch đỉnh cấp tu tiên giả lại có thể thông qua phương thức đòn bẩy làm cho vật chất hiện thực bản mạnh tu tiên giới cấp tốc tăng thêm do đó đường c ô n g cứu viện đạt được hiệu quả đề thăng phẩm chất tu tiên giới dù sao t i ê n khu của hắn vẫn luôn là nhược điểm lần di chuyển này kỳ thực hắn cũng hoảng sợ nhưng bây giờ không sợ hắn có thể dùng nguyên thần thiên địa nâng bản mạnh tu tiên giới lại tăng thêm bản mạnh tu tiên giới của phong quân rõ ràng tuyền nhược điểm của hắn liền không còn là nhược điểm còn như một mục đích khác ngụy viễn vẫn như cũ là vì cứu vớt nhân tộc cứu bọn họ chính mình ân cách cục của hắn luôn luôn lớn như vậy ngụy phong quân ta ở đây cũng có chút đỉnh cấp t u tiên giả ngươi có muốn hay không tần kích bỗng nhiên mở miệng không muốn có lẽ có thể ký sổ sao ngụy viễn hỏi ngược lại tần k í c h nhất thời không nói ngụy viễn cười ha ha một tiếng tần phong quân không cần như vậy chúng ta năm người đồng tâm hiệp lực sẽ không có vấn đề đúng vậy từ hôm nay trở đi ngụy phong quân ngươi chính là người phát ngôn của chúng ta sở sơn cũng phối hợp cười nói lúc này hắn xem như nhìn ra mục đích của ngụy viễn chỉ có thể nói quá xa xỉ chẳng lẽ ngươi về sau liền giam cầm hơn bốn ngàn danh đỉnh cấp tư tiên giả kia không cho phi thăng để bọn họ cả đời phí hoài ở tu tiên giới từ đây tuyệt địa thiên thông lại không có cố sự tiên giới nếu không những đỉnh cấp tư tiên giả này phi thăng một cái chẳng khác nào yếu bớt một phần phẩm chất bản mạnh tu tiên giới nếu chỉ là vì di chuyển t kỳ thực, thực sự không đáng thực sự sở sơn dám đánh cuộc ngụy viễn đây tuyệt đối là lỗ vốn thật coi những đỉnh cấp tu tiên giả kia không dám tạo phản sao bọn họ giết không chết ngươi còn sẽ không tự giết lẫn nhau còn sẽ không giết chết chính mình vì độ k i ế p phi thăng n g ư ơ i căn bản không biết bọn họ sẽ cuốn thành cái dạng q u ỷ gì ngụy phong quân ngươi lần này thật là tính sai rồi ngụy viễn trong tay hắn có hơn bốn ngàn sợi tiên linh chi k h í thượng phẩm sau đó bị hắn toàn bộ dùng để mua sắm tu tiên giả đỉnh cấp tại phế tích tử hà tiên cung tiền nhiệm tử hà tiên quân cấu phủ vân đang kiểm kê tài sản tích lũy trong mấy chục vạn năm qua của hắn sau đó liền nghe được tin tức có thể nói là nổ tung này sau khi liên tục xác định hắn suýt chút nữa thì tắt thở nhưng cuối cùng vẫn là u n g dung thở dài đã muộn rồi hắn biết được quá muộn đạo hỏa của hắn đều bị thổi tắt danh hiệu tử hà tiên quân đều đã giao ra hắn lấy danh nghĩa gì đi mạnh lạnh ngụy viễn chỉ là việc này quả thực quá trùng hợp tuần tra tiên nhân kiểu nguyệt kia quả thực giống như là phối hợp với ngụy viễn vậy hết thảy đều đuổi kịp quá trùng hợp bây giờ suy nghĩ cẩn thận cấu phủ vân vừa phẫn nộ lại vừa cảm khái lúc trước khi cấm kỵ mộc linh và bán hợp thể thiên ma quyết đấu đột nhiên xuất hiện năm ngọn thiên đăng chiếu ảnh sen vào khi đó hắn đã cảm thấy đạo hỏa trong thiên đăng có chút quen thuộc nhưng vì đạo hỏa của hắn đã bị thổi tắt nên không cách nào xác định vốn hắn còn muốn đợi toàn bộ ổn định rồi sẽ điều tra việc này kết quả một đạo tiên dụ từ tổ miếu đã làm đảo lộn toàn bộ nhịp điệu chỉ là ngụy viễn này dĩ nhiên lại thâm trầm ẩn núp kín đáo đến vậy hắn rốt cuộc là làm sao làm được cấu phủ vân đều cảm khái quá không bình thường thậm chí hắn còn nhịn không được mà hoài nghi ngụy viễn có phải đã thành ma đế thứ mười bốn hay không thực sự g i a hỏa này quá trơn tru hắn đã giống như một đoàn sương mù căn bản là không có cách nào nhìn thấu hơn nữa mới bao nhiêu thời gian dĩ nhiên tu luyện ra năm ngọn thiên đăng chiếu ảnh con mẹ cấu phủ vân cũng không nhịn được mà muốn mắng người khó trách hắn nhìn không thấu ngược lại thì ngụy viễn đã sớm nhìn thấu hắn thôi kệ hắn đi thôi kệ hắn đi cấu phủ vân thở dài một tiếng nếu như trước đó không phải cho dù là sau khi tuần tra tiên nhân kiểu nguyệt hạ đạt tiên dụ chỉ cần hắn biết được thực lực của ngụy viễn thì hắn nói gì cũng sẽ không nhận lạnh đáng tiếc lòng người đã tan rã sư tôn có muốn liên hợp với ngụy viễn không trên đường di chuyển cũng có người chiếu ứng kinh thước lúc này liền đề nghị nàng cũng coi trọng năm ngọn thiên đăng chiếu ảnh của ngụy viễn thực lực như vậy chỉ cần không phải gặp phải bán hợp thể thiên ma thì chính là k h à khà loạn sát cấu p h ù vân trầm ngâm một chút có chút dao động chủ yếu là đạo hỏa của hắn bị thổi tắt nếu muốn bổ sung chỉ có hai con đường một là trực tiếp đi đến chi nhánh tổ miếu dựa vào công lao khai thác tên i vực bao nhiêu năm nay của hắn thế nào cũng có thể bổ sung một luồng đạo hỏa mà luồng đạo hỏa này sẽ không nhiều nhưng lại đi theo đạo hỏa của đích thiên tổ thứ ba điểm này rất quan trọng nếu như hắn có thể bổ sung tương lai lại có thể phát triển như vậy ít nhất cũng là cấp bậc tiên quân bách hấp thứ hai có tư cách đơn độc khai thác về mặt pháp lý tuyệt đối không có vấn đề chỉ có một điểm lần này đi đến chi nhánh tổ miếu nơi đạo hỏa thái tổ đích thứ ba tọa lạc vô cùng xa xôi ở giữa không phải đều là khu khống chế của nhân tộc mạnh như tiên quân bách hấp còn bị phục kích giết chết hắn cơm áo gạo tiền thật sự có thể an toàn đến nơi coi như an toàn đến nơi vậy cũng phải mất trên vạn năm hắn chính là gánh vác cả tu tiên giới bản mạnh của mình cho nên cấu phủ vân vẫn rất do dự mà phương pháp thứ hai đơn giản hơn chính là thỉnh cầu những tiên nhân khác tỉ như thỉnh cầu ngụy viễn một luồng hắn không dám không cho nhưng cho xong thì sao hắn sau này coi như không biến thành thủ hạ của ngụy viễn nhưng trên thực tế khắp nơi chịu ngụy viễn k i ề m chế không phải chủ động mà là bị động hắn sau này nếu không phát triển thì thôi giả sử phát triển còn nhanh hơn ngụy viễn như vậy phần vượt qua sẽ phải cưỡng chế phân cho ngụy viễn một nửa đây cũng là quy củ của loài người nhân tập coi trọng truyền thừa coi trọng đoàn kết coi trọng đại cục nói đến đây ngụy viễn p h í trước chính là cố ý hắn dùng phương pháp hèn hạ để lẩn tránh quy củ này đợi đến khi đạo hỏa của hắn bị thổi tắt mới bại lộ nhưng lúc này đã không có ý nghĩa thật sự là một tiểu nhân hèn hạ cấu phủ vân suy tư một lúc lâu cuối cùng vẫn quyết định không cần nghĩ đến mộng tưởng và phương xa nữa bây giờ cục diện phức tạp hắn hiện tại cần gấp đạo hỏa soi sáng làm sao có thể đến chi nhánh tổ miếu tiên quân bách hấp trước đây nếu như nhường một bước lấy một luồng đạo hỏa từ chỗ hắn hoặc chỗ tiên quân thanh mộc sau đó đạp đạp thực thực c h ấ n thủ tiên giới thì làm gì có nhiều chuyện như vậy hôm nay cần gì phải di chuyển thế nhưng nếu như đi con đường thứ hai lão p h ù tuyệt đối sẽ không thỉnh cầu đạo hỏa từ ngụy viễn cấu p h ù vân liếc nhìn kinh t h ứ c đồ đệ này của hắn nghĩ gì hắn rõ mồn một, một thế nhưng lão p h ù có lựa chọn tốt hơn lập tức cấu p h ù vân không chút do dự tìm đến tuần tra tiên nhân kiểu nguyệt nói rõ ý đồ trực tiếp thỉnh cầu nàng một luồng đạo hỏa đạo hữu cấu phủ vân người xác định chứ tuần tra tiên nhân kiểu nguyệt cũng không ngạc nhiên chuyện như vậy rất thường gặp khác biệt chỉ ở chỗ cấu phủ vân chính là một tiên quân cường lực tùy tiện đặt ở trong một tiên giới nào đều là sai được nếu như chuyến này di chuyển đến thiên thu tiên vực hắn tất nhiên sẽ được thiên thu tiên quân yêu ái là một phong quân cường lực là không có chút áp lực nào mà đến lúc đó thiên thu tiên quân cũng sẽ ban thưởng đạo hỏa cho hắn tuần thiên sứ giả minh giám thế cục hôm nay thay đổi liên tục không ai biết ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì đoạn đường di chuyển này ta cần thêm nhiều thủ đoạn để bảo vệ tính mạng mặt khác nếu tuần thiên sứ giả không chê tơ a n nguyện ý trở thành tuần tra tiên nhân cấu phủ vân đã đưa ra quyết định quan trọng hắn không muốn đi thiên thu tiên vực đi nơi đó vẫn như cũ là tiền tuyến chiến tranh không bằng một bước đến nơi vị tuần tra tiên nhân kiểu nguyệt này lại là trực thuộc chi nhánh tổ miếu Tốt, đạo hữu phủ vân ta rất hoan nghênh ngươi kiểu nguyệt cười nói nàng rất hài lòng thậm chí có chút kinh hỉ bởi vì đạo hỏa mà nàng ban cho chính là thủ hạ trên danh nghĩa của nàng hơn nữa cấu phủ vân còn nguyện ý làm tuần tra tiên nhân vậy thì quá tốt dù sao cấu phủ vân có thực lực rất mạnh mẽ chín tầng rèn luyện tiên khu đạo thể thứ ba một kiện tiên binh bản mạnh nguyên thần thiên địa hai kiện nguyên thần vũ khí cùng với tiên linh giáp thứ tư chỉ là không có đạo hỏa liên quan đến tiên linh giáp hình như phía trước nhớ nhầm đây là một tiên nhân phi thường cường đại có thể dùng để s u n g phong cùng nàng có thể hình thành phối hợp tốt còn như nói phân ra một luồng đạo hỏa cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều thậm chí để biểu đạt sự ủng hộ đối với việc cấu phủ vân bỏ gian tà theo chính nghĩa kiểu nguyệt trực tiếp cho cấu phủ vân hai sợ đạo hỏa từ đó bọn họ đã là quan hệ cấp trên cấp dưới trên danh nghĩa và lúc này một bóng người lướt đến chính là kiểu diệp tuần thiên sứ giả ở trên nhân tộc c ử u diệp bái kiến sứ giả người có chuyện gì kiểu nguyệt tâm tình rất tốt mỉm cười hỏi hồi bẩm sứ giả tại hạ tới đây là muốn đi theo sứ giả mời sứ giả ban thưởng đạo h ò a tang nguyện trở thành tuần tra tên nhân c ử u diệp lớn tiếng nói không chỉ có cấu phủ vân nhìn thấy tai họa ngầm của thiên thu tiên vực trong tương lai c ử u diệp cũng nhìn thấy hơn nữa hắn còn bi quan hơn cấu phủ vân mặc dù hắn cũng biết nhân tộc chắc chắn sẽ không bị đánh bại lần này là vì điều chỉnh chiến lược tương lai khi có phương pháp đối phó hợp thể thiên ma tất nhiên sẽ lần nữa phát động tiến công toàn diện nhưng đó là đại thế t r ì n h thể của nhân tộc hắn chỉ là một tiên nhân n h â n tộc nho nhỏ trước đại thế như vậy kỳ thật rất nhỏ bé hơn nữa hắn rất lo lắng đi thiên thu tiên vực tương lai nếu cục diện chuyển biến xấu thiên thu tiên vực muốn lần nữa triệt thoái di chuyển e rằng cũng không làm được đã như vậy chỉ bằng thừa dịp lúc này nắm lấy cơ hội đi trước đại hậu phương còn chờ đến khi nào tuy rằng hắn cũng coi trọng ngụy viễn cũng tràn đầy cảm kích đối với ngụy viễn đồng thời cũng rất thân thiết với sở sơn và những người khác bọn họ có thể là đồng bạn kề vai chiến đấu nhưng thật đáng tiếc đại thế như vậy tương lai mờ mịt xin thứ cho ta không thể phụng bồi nụ cười trên mặt tuần tra tiên nhân kiểu nguyệt đã không còn bên cạnh cấu phủ vân cũng không ngạc nhiên c ử diệp này hắn quá hiểu rõ con người hắn phía trước đã có hiểm nghi ngồi nhìn câu trần tiên quân đời trước tử vong mà không viện thủ sau đó lại càng muốn mưu cầu vị trí câu trần tiên quân còn thưa dịp dị mau ạt tiến công áp chế hắn và tiên quân thanh mộc bọn hắn không đồng ý gia hỏa này lên cố thủ ở khu luân hãm không ra ai cũng không làm gì được hắn dù sao động tác cố thủ khu luân hãm đến tiên quân bách thấp cũng sẽ khen ngợi hắn dù sao thì cũng đáng ghét bây giờ kiểu diệp này quả nhiên lanh lợi dĩ nhiên cũng chạy tới tìm nơi nương tựa tuần tra tiên nhân kiểu nguyệt điều này khiến cấu phủ vân cảm thấy vận đen toàn thân gia hỏa này đều viết đầy thông minh vật người có đạo hỏa cho nên không nên cưỡng cầu huống hồ đạo hỏa nhân tộc là người muốn thì muốn không muốn thì thôi sao kiểu nguyệt lạnh lùng nói đây là đang phạm sai lầm nhưng k i ề u diệp dường như đã sớm biết điểm này tự có lý do thoái thác t ầ n thiên sứ giả minh giám sợi đạo hỏa này của ta là lấy một phần tiên phắt của y ê u tiên giao dịch mà có không phải ban tặng ta nguyện đem trả lại nguyên chủ cũng xin sứ giả cho ta một cơ hội ta nguyện cung phụng cho sứ giả một phần thiên dược vạn phẩm k i ề u diệp nói tương đối trắng ra thế nhưng lại phi thường h i ể u hiệu dù sao thiên dược vạn phẩm rất khan hiếm coi như kiểu nguyệt là tuần tra tiên nhân trực thuộc chi nhánh tổ miếu cả đời này cũng mới dùng qua một phần thiên dược vạn phẩm mà thôi hơn nữa nàng rất hiếu kỳ nơi biên hoang này lại có thiên dược vạn phẩm thậm chí bên cạnh cấu phủ vân cũng bối rối con mẹ cái quỷ gì kiểu diệp này lúc nào luyện chế thiên dược vạn phẩm hắn còn không luyện chế được phải biết rằng nuôi dưỡng cấm kỵ tiên quả cần ba quả mới có thể luyện chế ra một phần thiên dược vạn phẩm phía trước hắn tân tân khổ khổ cũng mới bồi dưỡng ra một quả kiểu diệp này thật sự là thâm tàng bất lộ trong lúc nhất thời cấu phủ vân cũng bắt đầu hoài nghi cuộc sống có phải hắn thật sự không thích hợp làm tiên quân hay không đến cả nội tình sâu cạn của thủ hạ còn hoàn toàn không biết gì cả trước có ngụy viễn lại có kiểu diệp này ai hắn ở bên cạnh tự thương tự cảm bên kia kiểu nguyệt đã nhận lấy phần thiên dược vạn phẩm kia thu một tuần tra t u ổ i tùng mà thôi vấn đề không lớn kiểu nguyệt cảm thấy rất đáng giá tốt ngươi đi đem đạo hỏa trả lại nguyên chủ sau đó ta sẽ ban cho ngươi một luồng đạo hỏa lần di chuyển hộ tống nhiệm vụ này kết thúc hãy theo ta trở về chi nhánh tổ miếu kiểu nguyệt trực tiếp cho cấu phủ vân và kiểu diệp một viên thuốc an thần nàng đương nhiên biết ý tưởng của hai người hơn nữa nàng cũng cho rằng đúng là như thế mà người thông minh nên có tiền đồ rộng lớn hơn kiểu diệp trịnh trọng cảm ơn vội vội vang vang rời đi hắn không sợ ngụy v i ễ n tức giận ban đầu chính là giao dịch đạo hỏa không phải ban tặng đây là hai tính chất khác nhau giống như ngụy viễn sở dĩ thu được đạo hỏa của cấu phủ vân cũng là thông qua dâng lên hình thái vô gian giao dịch mà có cho nên ngụy viễn mới có thể dằn vặt như vậy mà sau đó cấu phủ vân cũng không thể tìm hắn tính sổ duy nếu nghiêm chỉnh ban tặng chính thức tính chất có thể sẽ nghiêm trọng sao nào ngụy viễn ngươi có thể làm kiểu diệp ta lại không thể làm ngươi nói là ngươi muốn đem luồng đạo hỏa kia trả lại cho ta ngụy viễn kinh ngạc nhìn kiểu diệp quả nhiên dã tâm của người này hơi lớn đúng vậy xin ngụy phong quân thứ lỗi cũng đa tạng ngài đã ra tay viện trợ sợi đạo hỏa này coi như tạ lễ kiểu diệp thái độ thành khẩn bạch trả lại đạo hỏa hắn không tin ngụy viễn không muốn ngụy viễn cười nói cho nên ngươi là đầu phục vị tuần tra tiên nhân kia đúng kiểu diệp thành thật trả lời loại chuyện này đoán một cái là biết vị tuần tra tiên nhân kia nhãn giới rất cao ngươi còn chưa lọt vào pháp nhãn của nàng cho nên ngươi cầm vạn phẩm thiên dược làm nước cờ đầu đúng có phải ngươi còn muốn đi săn lùng cấm kỵ tiên quả hoang dã dùng phương pháp ta dạy cho các ngươi tốt nhất là lôi kéo vị tuần tra tiên nhân kia dùng cái này tăng thêm một bước hào cảm ngụy viễn tiếp tục nói hắn tự nhiên có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của kiểu diệp đúng kiểu diệp vẫn thành thành thật thật trả lời ngụy viễn hôm nay đã không phải là phong quân manh mới hoang dại khi xưa mà là tồn tại cấp đại lão thâm bất khả chắc bụng dạ cực sâu cho nên kiểu diệp biết rõ ở chỗ này hắn chỉ có thể hạ thấp thái độ bởi vì hắn chắc chắn ngụy viễn không muốn nổi lên va chạm cùng tuần tra tiên nhân ta khuyên ngươi không nên đi cấm kỵ mộc linh lão tổ tông bị kích thích hai lần hiện tại khẳng định đã thay đổi hình thức canh gác ai đi đều là chết bao gồm cả ta ở bên trong ngụy viễn ngữ trọng tâm trường khuyên bảo kiểu diệp không nói lời nào hắn đương nhiên cũng biết điểm này nhng ờ ờ ờ ờ hắn sẽ đem toàn bộ quá trình bọn hắn săn bắn cấm kỵ tiên quả lần trước đầu đuôi kể cho tuần tra tiên nhân kiểu nguyệt nghe hắn sẽ không kiến nghị đi hay không toàn bộ xem phán đoán của kiểu nguyệt tương đương với hắn chỉ cung cấp một cái tình báo e rằng đến lúc đó kiểu nguyệt không chừng sẽ đích thân tới mời ngụy viễn tham dự nói chung từ chi nhánh tổ miếu tới tuần tra tiên nhân khẳng định so với đám tiên nhân thâm sơn cung cấp bọn họ biện pháp càng nhiều thủ đoạn cũng nhiều hơn được ngươi đi đi ngụy viễn không nói gì nữa kiểu diệp trịnh trọng cúi người hành lễ với ngụy viễn lúc này mới lấy ra chiếu ảnh thiên đăng của hắn đem tổng sản lượng đã tăng gấp ba lần đạo hỏa lấy ra hai tay dâng lên một màn này sở sơn đám người ở bên cạnh thấy nóng mắt nhưng lại không thể nào hiểu được kiểu diệp đánh xuống cơ sở tốt như vậy hắn tính toán cái gì chứ ngay cả kiểu diệp chính mình đều có chút đau lòng nhưng hắn rõ ràng hơn thân phận của tuần tra tiên nhân kiểu nguyệt cái này so với cái gì đều trọng yếu trả lại đạo hỏa kiểu diệp lần nữa chắp tay với sở sơn mấy người cười khổ một tiếng không nói một lời rời đi mà ngụy viễn sau khi suy tư một lát l i ê n cười nói với sở sơn ba người chúng ta không có biện pháp với lên cao chi cho nên chỉ có thể đoàn kết hợp tác mà đoàn kết là một trong những thiên phú t h ầ n thông cường đại nhất của n h â n tộc chúng ta cho nên muôn ngàn lần không thể quên gốc toàn bộ ổn thỏa vâng theo phong quân lạnh sở sơn bạch miểu tần kích vội vã đồng nói lúc này không so ngày xưa bọn họ cũng không so được với tiểu diệp có thể đi ôm bắp đùi to hơn bọn họ bây giờ có thể có ngụy viễn điều này bắp đùi cũng rất thỏa mãn còn có chút thời gian các ngươi cũng đi chuẩn bị một chút thực sự không có chuyện liền thay ta hộ pháp là được ngụy viễn l i ế nhìn ba người cung kính vô cùng bọn họ đại khái cho là hắn nói câu nói kia là dùng để gõ bọn họ nhưng trên thực tế hắn nói là tình hình thực tế dị ma vì sao có thể đột nhiên quật khởi toàn diện phản công nhân tộc tiên vực kỳ thực vị tuần tra tiên nhân kiểu nguyệt kia đã nói rất rõ đó chính là dị ma tìm được biện pháp hợp thể thiên ma này đồng thời thành công áp dụng do đó ở trên cây khoa học kỹ thuật lấy được một cái điểm cao cho nên nói cái chệc ư ờ i không buồn cười dị ma đều có thể hợp thể nhân tộc ngươi còn làm không được đoàn kết sao ngụy viễn không biết còn lại tên nhân nghĩ như thế nào nhưng hắn chính mình lại đối với cây khoa học kỹ thuật này của dị ma có ý tưởng rất khác sâu đó chính là ma đế thứ mười bốn rất có thể chính là then chốt của hợp thể thiên ma ngụy viễn là người tự mình trải qua đồng thời thiếu chút nữa thì thành ma đế thứ mười bốn tuy là trước mắt hắn vẫn không thể tìm ra đầu mối trọng yếu gì nhưng cũng không gây trở ngại hắn coi đây là trọng điểm phòng bị mục tiêu cùng phương hướng dùng suy luận đơn giản nhất có thể tính ra từng bước một kết luận trước tiên giả thiết nếu như ma đế thứ mười bốn thành công xuất thế như vậy phối hợp mười ba ma đế còn lại đem thành công tiến hóa ra một đầu hợp thể thiên ma đây là sự thực rất đại khái sau đó bởi vì nguyên nhân ngụy viễn ở tại tiên giới bọn họ ở vốn nên hợp thể thành công đầu thiên ma kia thất bại cho nên chỉ có thể trở thành bán hợp thể thiên ma cái này cũng là sự thật đúng không như vậy có được hay không cho rằng đầu bán hợp thể thiên ma này sẽ còn tiếp tục nỗ lực đáp án tuyệt đối là khẳng định như vậy kế tiếp đầu bán hợp thể thiên ma này phải làm sao là như phía trước bồi dưỡng ma đ ế thứ mười bốn theo kiểu nuôi cổ vẫn có âm mưu thủ đoạn mới gì nói tiếp ngụy viễn cố gắng hoài nghi vị tuần tra tiên nhân kiểu nguyệt kia nàng xuất hiện thật trùng hợp nếu như nàng là vô gian thiên ma giả trang giả truyền tiên dụ đem cả một cái tiên vực nhân tộc bọn họ đều lừa gạt đến trong vòng vây của bán hợp thể thiên ma một mẻ hốt gọn như vậy đầu bán hợp thể thiên ma này coi như thành công đương nhiên đây chỉ là một loại giả thiết ngụy viễn rất xác định vị tuần tra tên i nhân kia không phải vô gian thiên ma bởi vì n h â n tộc đạo h ò a biết bảo vệ một đạo phòng tuyến cuối cùng cho nên đầu bán hợp thể thiên ma kia nhất định sẽ ra tay vô luận như thế nào vô luận trả giá ra sao bởi vì nó phải tiến ra hợp thể thiên ma cho nên nó sẽ tập kích trên đường chúng ta di chuyển cũng cướp bóc tu tiên giả nhân tộc trong tu tiên giới nếu như có thể săn giết được mấy vị phong quân mục tiêu của nó sẽ biến đến càng thêm dễ dàng nghĩ đến đây ngụy viễn bỗng nhiên lộ ra một cái biểu tình khoái trá hắn mua hơn bốn ngàn danh tu tiên giả đình cấp chẳng những làm cho tỷ lệ tụt lại phía sau của sở hữu phong quân có thể tụt lại phía sau trên diện rộng giảm xuống coi như bọn họ thực sự bất hạnh tụt lại phía sau bản mạnh tu tiên giới bị cướp đi tổn thất kia cũng sẽ không quá lớn cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho đầu bán hợp thể thiên ma kia tiến giai biến đến cảng phát ra xa vời chờ khi chi nhánh tổ miếu lần này hạ đ ạ t mỗi cái biên hoang tiên vượt hướng về co rút lại không ngừng hướng vào phía trong tập hợp có phải hay không cũng ở ứng đối hợp thể thiên ma phòng ngừa nhân tộc bị đại lượng bắt được sau đó thông qua phương thức nuôi cổ bồi dưỡng được ma đế thứ mười bốn vừa nghĩ tới đây ngụy viễn có chút nghĩ thông chi nhánh tổ miếu vẫn có cao nhân được giết chết đầu bán hợp thể thiên ma này không phải vậy coi như thành công di chuyển đến thiên thu tiên vực bên kia tất nhiên cũng có hợp thể thiên ma hai người hội hợp liền không dễ chơi trong lòng ngụy viễn dâng lên ý nghĩ này sau đó hắn một bước tiến nhập nguyên thần thiên địa năm ngọn chiếu ảnh thiên đăng tự nhiên treo ở trên đỉnh đầu hắn vô tận đạo hòa thần quang hạ xuống để cho tiên khu của bọn họ c h ầ m chậm rèn luyện không sai bởi vì duyên cớ chiếu ảnh thiên đăng rất nhiều lại tăng thêm nguyên thần thiên địa tham gia hiện thực vật chất độ mạnh yếu gia tăng hắn đã có thể làm được điểm này chỉ bất quá tốc độ rèn luyện có điểm chậm không có một mấy vạn năm đừng nghĩ tiến dai lúc này ngụy viễn nhẹ nhàng điểm một cái lập tức trong nguyên thần thiên địa liền hiện ra một đoạn hình ảnh chính là một màn đầu bán hợp thể thiên ma kia thổi tắt phù vân đạo hỏa của tử hà tiên quân đây cũng tính là chỗ tốt nguyên thần thiên địa p h á lệ cường đại rồi ngụy viễn tỉ mỉ quan sát đồng thời cũng lấy nguyên thần thiên địa toàn diện thôi diễn phân tích rất nhanh thiên điều tin tức phải đi ra đầu tiên là phẩm chất phù vân đạo hỏa của tử hà tiên quân so với đạo hỏa của ngụy viễn hơi cao hơn một c ấ p nhưng đây là đệ tứ tiên linh giáp mang tới thêm được thứ hai trên tổng số đạo hỏa so với thời khắc này ngụy viễn thiếu một p h ầ năm n kỳ thực cái này rất không kém dù sao lúc này ngụy viễn chính là được rồi kiểu diệp trả lại những đạo hỏa kia tử hà tiên quân nỗ lực vài chục vạn năm cũng không khả năng yếu như vậy đương nhiên trong này cũng có nguyên nhân tử hà tiên quân không ngừng tống xuất đạo hỏa ra ngoài nhưng là đạo hỏa của hắn nhưng vẫn bị thổi tắt nếu như đổi lại là đạo hỏa của ta ngụy viễn suy nghĩ một chút không có đi thôi diễn thời gian không đủ mà hắn phân tích không được kết cấu nguyên lý quy tắc thổi tắt của bán hợp thể thiên ma kia như vậy thì toàn bộ hưu đề nhưng là có một sự thật là sẽ không sai tính chất của đạo hỏa là chiếu rọi xua tan nó cũng không thể trực tiếp dùng để chiến đấu cho nên mới cần phóng tới trong chiếu ảnh thiên đăng về phương diện này là có thể đem quang mang của đạo hỏa đ ể thăng gấp trăm lần một phương diện khác chính là cung cấp bảo hộ cho nên ta cần càng nhiều chiếu ảnh thiên đăng đến tận đây ý niệm trong đầu ngụy viễn thông suốt lập tức động thủ tư luyện ngọn chiếu ảnh thiên đăng thứ sáu tuy là hắn cho dù có sáu ngọn chiếu ảnh thiên đăng như cũ không sánh bằng một chiếc trong tay tuần tra t ê n nhân kiểu nguyệt cái này rất bình thường bọn họ đều là nhân tộc đối chiến nói hắn trực tiếp đã bị áp chế thực lực cảnh giới nhưng là nếu như đổi lại đối mặt bán hợp thể thiên ma ngươi chỉ có một chiếc đèn trừ phi chỉnh thể mạnh hơn bí thuật thổi đèn chủng loại kia của bán hợp thể thiên ma không phải vậy chỉ có kết cục bị thổi tắt mà ta đã có sáu ngọn đèn mỗi lần liền ra một chiếc đèn lại có thể nhiều hơn mấy lần cơ hội theo một ý nghĩa nào đó đây chính là chơi vô lại ngụy viễn đánh cược chính là cái này thậm chí hắn cũng đang đánh cược một chuyện khác đó chính là sáu ngọn chiếu ảnh thiên đăng thêm được có thể hay không dẫn phát biến chất bí thuật quy tắc n g ư ờ i thổi tắt nhân tộc đạo hỏa nhất định là có liên quan mật thiết với nhân tộc đạo hỏa giống như là sự tình nhân tộc vui mừng nhất chính là động phòng hoa trúc tân nương tử một thân đại hồng gia y mở nhiều tâm nhiều chính năng lượng thế nhưng kinh khủng nhất trong quỷ phiến cũng là tân nương chết thảm giống nhau một thân đại hồng gia y liền hỏi ngươi có sợ không cho nên ngụy viễn liền cho là như vậy nếu muốn hóa giải bán hợp thể thiên ma thổi đèn phương pháp chính xác không phải là cái gì thần công tiên pháp mà là gia tăng chấn động chiếu sáng thiêu đốt của đạo hỏa mà tăng thêm chiếu ảnh thiên đăng không thể nghi ngờ chính là phương pháp thích hợp nhất ngụy viễn nghĩ tới trước mắt chỉ bất quá cái này cần mạo hiểm bởi vì hắn cũng không biết sáu ngọn chiếu ảnh thiên đăng có hay không đầy đủ một phần vạn không đủ số lượng vậy hắn khả năng liền chết oan cho nên sáu ngọn đèn không đủ đủ chín ngọn mà trước đó vẫn còn cần vị tuần tra tiên nhân kiểu nguyệt kia một mình đảm đương một phía hấp dẫn chú ý lực của đầu bán hợp thể thiên ma kia kế tiếp trong thời gian ngắn ngủi hai ngày ngụy viễn luyện cưỡi xe nhẹ đi đường quen quen cửa quen nẻo đem ngọn chiếu ảnh thiên đăng thứ sáu luyện chế ra tốc độ nhanh làm người ta giận sôi nhưng thực sự không có biện pháp quá thông thạo nhắm mắt lại đều có thể tu luyện đi ra mà thao tác lần này cũng hoàn toàn đem nguyên thần chi lực hắn lấy được từ vạn phẩm thiên dược lần trước tiêu hao sạch sẽ kế tiếp hắn được rút không lại luyện chế một phần vạn phẩm thiên dược không có tài nguyên coi như làm tiên nhân cũng không được tự nhiên người chắc chắn rằng ngươi không quên bất kỳ chi tiết nào chứ tuần tra tiên nhân kiểu nguyệt lặng lẽ nhìn kiểu diệp nàng nói lời giữ lời kiểu diệp lấy vạn phẩm thiên dược làm nước cờ đầu như vậy nàng sẽ tặng hắn một luồng đạo hỏa sau này cũng nhất định sẽ dẫn hắn đến chi nhánh tổ miếu nhưng cũng chỉ có thế giá trị của kiểu diệp này không thể sánh bằng cấu phủ vân có thể không ngờ tới kiểu diệp này lại tiết lộ việc hắn cùng với đám người ngụy viễn săn bắn cấm kỵ tiên quả cũng hy vọng dùng việc này làm nước cờ đầu lớn hơn đạt được sự coi trọng của nàng đây là điều mà ngay cả tuần tra tiên nhân kiểu nguyệt cũng không ngờ tới k i ể u diệp này không phải dạng vừa có thể nhẫn nhịn dày vò một bên cấu phù vân cao mày nhìn về phía k i ể u diệp ánh mắt đặc biệt k i n h thường bởi vì hắn cũng không nghĩ đến k i ể u diệp này lại không có giới hạn như vậy trực tiếp đem ngụy viễn làm bậc thang càng không ngờ tới là ngụy viễn kia lại có bản lĩnh như vậy khá lắm hắn đều có chút hối hận bẩm báo sứ giả ta có thể phát thệ ta không quên bất kỳ chi tiết nào toàn bộ quá trình ta đều có mặt đây đích xác chính là thủ đoạn mà chúng ta dùng để săn bắn cấm kỵ tiên quả kiểu diệp nói chắc như đinh đóng cột nhưng kiểu n g u y ệ t bỗng nhiên nở nụ cười lắc đầu than thở kiểu diệp đạo h i ể u ngươi không khỏi nghĩ ta quá đơn giản ngươi cũng quá nôn nóng nếu như ta là ngươi ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy biết không loại phương pháp săn bắn cấm kỵ tiên quả này của các ngươi ở bên phía chúng ta không coi là bí mật nhưng độ khó khăn tương đối lớn ngươi có biết cấm kỵ tiên quả hoang dã biết phóng thích ra chớ chú độc tố vô cùng kinh khủng l ạ i chớ chú độc tố này có thể trong nháy mắt giết chết một đạo hữu phủ vân cùng với hai mươi người như ngươi nhưng ngươi lại căn bản không biết chuyện chớ chú độc tố này còn nữa ngươi biết không mỗi một mảnh nhỏ trong quốc gia cấm kỵ mộc linh đều sẽ có một đầu cấm kỵ mộc linh lão tổ thực lực cực kỳ khủng bố nó có thể trong nháy mắt tập trung vào phạm vi từ một trăm đến một trăm năm mươi cái cấm kỵ hố to bất kỳ kẻ nào trộm cấm kỵ tiên quả nếu như không thể trước đó thoát khỏi phạm vi này liền chắc chắn phải chết h i ệ u ý của ta không ngụy viễn kia người mà ngươi bỏ qua vứt bỏ mới là người có tiềm lực chiến tranh cực kỳ lớn trong tiên vực của các ngươi mà buồn cười là hai người các ngươi một người thân là tiên giới tiên quân lại không biết thủ hạ có người tài giỏi như vậy đương nhiên ngụy viễn này quá c ẩ u cũng có thể lý giải được nhưng một kẻ khác rõ ràng đã trở thành thủ hạ của ngụy viễn chỉ cần bình thường nghe theo mệnh lệnh của hắn tương lai tự nhiên có thể mong đợi kết quả lại bỏ gần tìm xa kiểu diệp đạo h i ể u không ngại nói thật cho ngươi biết ngươi coi như là theo ta đi chi nhánh tổ miếu đối với ngươi cũng không có sự giúp đỡ quá lớn nào đã tầm thường thì vẫn là tầm thường cuối cùng nể mặt phần vạn phẩm thiên dược kia của ngươi tặng ngươi một câu khuyên nhủ sau này ngươi còn dám lấy thủ đoạn như vậy tới trước mặt ta tranh công ta tất sát ngươi lui kiểu nguyệt quát lên mặt trầm như nước nàng lúc này đối với kiểu diệp này một chút hảo cảm cũng không có nhân loại này chẳng những ngu xuẩn còn xấu xa rõ ràng cấm kỵ mộc linh lão tổ kia đã tới đại náo một trận lúc này chính là trạng thái căng thẳng mãnh liệt nhất không có mấy vạn năm không thể bình ổn lại vậy mà lại báo cáo cho nàng loại tình báo như vậy cũng chính là nàng biết được chân tướng việc này cho nên mới hiểu rõ lợi hại nếu như không biết rõ một phần vạn động lòng vậy chẳng phải là một con đường chết hay sao người nói nàng có oan hay không chứ tuần tra tiên nhân từ chi nhánh tổ miếu tới cũng không phải là vô địch nha càng nghĩ kiểu nguyệt lại càng tức giận thậm chí trong lòng đều dâng lên một đạo sát ý nhưng cuối cùng vẫn đẻ nén xuống được nàng là tuần tra tiên nhân nàng phải nói lời giữ lời nhân tập tự có quy củ của mình nàng không thể phá lệ thế nhưng cấu phù vân đứng ở một bên nàng nhìn kiểu diệp ngây ra như phóng lại liếc nhìn kiểu nguyệt mặt trầm như nước không nói hai lời bờ nờ mạnh tiên kiếm trong nháy mắt bay ra kiếm q u a n g như cầu vòng kiếm khí rung động cả đất trời trong nháy mắt liền đem kiểu diệp chảm sát tại chỗ ngay cả nguyên t h â n và thế giới thiên địa của hắn cũng đều chém thành mảnh vỡ không có cơ hội trọng sinh cấu phủ vân ngươi đang làm gì kiểu nguyệt giận dữ hùng hổ nhưng trong lòng lại cảm thấy thoải mái ba cấu phủ vân thu hồi bản mạnh tiên kiếm xoay người quỳ một chân trên đất nói năng đầy khí phách chủ nhục thần tử nghiệp chướng này dám đầu độc chủ công hãm chủ công vào chỗ nguy hiểm đáng chết hư làm can kiểu nguyệt tiếp tục nổi giận nhưng nhìn cấu phủ vân thế nào cũng thấy thuận mắt đây thật là một vị đại tướng thích hợp nhất để s u n g phong hãm trận quả quyết sát phạt nhưng không thích hợp làm tiên quân nắm giữ toàn cục không khai quật ra nhân vật lợi hại như ngụy viễn chính là sai lầm lớn nhất cũng không biết bách hấp tiên quân kia an bài thế nào lại không có bản lĩnh nhìn người tối thiểu cũng phải an bài một vị tiên quân trầm ổn nắm giữ đại cục đáng đời hắn bị ám toán kiểu nguyệt mặc dù không biết tại sao ngụy viễn lại muốn cẩu như vậy nhưng nghĩ chắc hẳn là nhìn thấu bản chất của cấu phù vân này đứng lên đi sau khi kết thúc nhiệm vụ di chuyển lần này tự mình d i ệ n bích xám hối ba trăm năm nếu có lần sau ta tuyệt đối không tha còn như kiểu diệp này hậu táng phạm nhân trong thế giới t u tiên của hắn n g ư ơ i phải cực kỳ chấn an cứ làm như đã xuất hiện rõ cấu phù vân lớn tiếng lĩnh mạnh cũng không đắc ý hắn tự nhiên biết kiểu nguyệt sẽ nhìn hắn thế nào bởi vì nguyên nhân ngụy viễn hắn mãi mãi không thể gỡ bỏ được cái mũ không có nhãn lực nhìn người thậm chí kiểu nguyệt còn có thể hoài nghi hắn có năng lực làm tiên quân hay không thôi vậy mệt mỏi không muốn giải thích đụng phải loại c ẩ u so với biến thái như ngụy viễn hắn có thể làm gì đây cũng tốt sau này chỉ phụ trách xung phong hãm trận làm chút việc bẩn thỉu mệt nhọc kiểu diệp chết rồi vừa mới xuất quan ngụy viễn liền nghe được tin tức này hắn còn tương đối bất ngờ là cấu phủ vân động thủ giết người kia dùng đầu của kiểu diệp làm bậc thang tiến thân cho chính mình sở sơn cười lạnh nói hắn đối với cấu phủ vân không có bất kỳ một chút hảo cảm nào ngụy viễn mỉm cười không quấn quýt ở việc này hắn có thể đoán được lý do đáng chết của kiểu diệp hắn đã khuyên bảo mà vẫn tự tin như vậy vậy cũng chỉ có thể nói là chết không đáng tiếc ngược lại vị tuần tra tiên nhân kiểu nguyệt kia trong mắt không chứa nổi một hạt cát sở dĩ điều này cũng chứng minh từ một khía cạnh phương pháp săn bắn cấm kỵ tiên quả mà mình phát hiện ở bên phía chi nhánh tổ miếu không phải là bí mật gì cả nghĩ đến cũng phải nhân tập tiên nhân cầm trong tay đạo hỏa khai thác vô số hoang mang tiên vực trong quá trình này làm sao có thể không trải qua chém giết với cấm kỵ mộc linh sau khi chịu không biết bao nhiêu thiệt t h ờ i lớn tất nhiên sẽ tổng kết ra các loại phương pháp đối phó cấm kỵ mộc linh gặp qua phong quân lúc này một đạo nhân ảnh hiện lên đó là rõ ràng suối nàng hoàn thành tu luyện đệ nhất nguyên thần vũ khí nhanh hơn dự đoán một chút mà kiện nguyên thần vũ khí đầu tiên này của nàng bất ngờ lại là một chiếc chiếu ảnh thiên đăng trên thực tế đây mới là cách thức mở ra tiêu chuẩn n h â n tộc tiên nhân nếu như tu luyện nguyên thần vũ khí thường có ba món nhất đăng chiếu ảnh một kiếm cao công một y né tránh sau đó sẽ kết hợp với đạo thể phòng ngự bản mạnh tiên binh cao công thất phòng cơ bản chẳng khác nào hình lục g i á c tiên nhân kẻ lỗ mãng như ngụy viễn tuyệt đối hiếm thấy chúc mừng ngươi tu luyện r a đệ nhất nguyên thần vũ khí thời gian không sai biệt lắm chuẩn bị lên đường thôi ngụy viễn gật đầu cười nói hắn không nói những thứ khác hắn chính là nhìn chúng rõ ràng suối l ụ c phẩm bản mạnh tu tiên giới một nữ chiến thần gào khóc đòi rõ ràng suối do dự một chút bỗng nhiên quỳ một gối xuống ngụy phong quân rõ ràng suối xin mạn phép cho ta một luồng đạo hỏa từ nay về sau đạo hỏa làm chứng tớ ă n nguyện đi theo phong quân kiến công lập nghiệp khai thác tiên vực tuyệt không hối hận nếu có phản bội đạo hỏa không dung nghe những lời này ngụy viễn không chút nào bất ngờ đây mới là một người thông minh mà ba người sở sơn ở bên cạnh lại chỉ có thể nhìn vô cùng ước ao muốn làm thuộc hạ của ngụy viễn không phải là ngươi muốn nói là được trong đó đeo hỏa ban tặng là phần quan trọng nhất cho nên việc này đòi hỏi yêu cầu rất cao ở cả hai bên bên ban tặng nếu đạo hỏa không đủ ngay cả bản thân dùng còn chưa đủ lấy gì ban tặng mà bên được ban cho nếu nguyên thần thiên địa cùng chiếu ảnh thiên đăng đều không tu luyện được cho ngươi đạo hỏa cũng vô dụng có thể nói mô hình này so với hình thức thầy trò còn vững chắc hơn nhân tộc có quy củ riêng ở mức độ rất lớn có liên quan đến loại mô hình này tất nhiên nếu hình thức thầy trò thêm vào hình thức đạo hỏa ban tặng vậy thực sự mặc ý tung hoành không bao giờ biến sắc trước đây ngụy viễn được thanh mộc tiên quân thu làm quan môn đệ tử biết rõ hắn có chiếu ảnh thiên đăng lại đem người ban tặng đạo hỏa cho hắn giao cho tử hà tiên quân đây không phải là vô tình mà là cố ý làm vậy một câu vừa nghi ngờ lại vừa khinh thường thế nhưng nếu trước đây thanh mộc tiên quân đồng thời thu đồ đệ lại chính thức ban tặng cho hắn một luồng đạo hỏa cho dù là có phần giao d i ệ t kia vậy thì ngụy viễn tuyệt đối sẽ không tiếp tục nhẫn nhịn điều đó có nghĩa hắn chính là chân truyền y bát của thanh mộc tiên quân ít nhất là một trong số đó hắn biết liều mạng thủ hộ bản mạnh tu tiên giới của thanh mộc tiên quân không đến mức vào thời khắc này bị ly hoài kinh thước lặng lẽ lấy mất hắn càng biết mang theo bản mạnh tu tiên giới của thanh mộc tiên quân bước trên con đường đi tìm kiếm thanh mộc tiên quân kết quả hoặc là hắn chết hoặc là hắn cuối cùng tìm được thanh mộc tiên quân sau đó vĩnh viễn đi theo thanh mộc tiên quân không thay đổi đây chính là quy củ riêng của nhân tộc ai muốn xúc phạm kẻ đó ở nhân tộc sẽ không có đất dung thân đạo hỏa cũng không dung đáng tiếc thanh mộc tiên quân không cho hắn cơ hội này cho nên coi như hắn bái sư không có đạo hỏa ban tặng đó chỉ là một trò đua cũng đừng nói hắn không giúp tử hà tiên quân hay nhảy ra phản bác bọn họ từ vừa mới bắt đầu đã không coi hắn là người một nhà hắn cũng không thể cố gắng tiến tới tương tự rõ ràng suối cũng là đệ tử của thanh m ộ c tiên quân loại rất được coi trọng nếu thanh m ộ c tiên quân còn ở đây tương lai nhất định ban tặng nàng đạo hỏa có thể chính bởi vì còn chưa ban tặng đạo hỏa cho nên trong tình huống khó giữ được tính mạng nàng tự nhiên sẽ từ bỏ việc đi theo thanh m ộ c tiên quân điểm này cho dù tương lai gặp được thanh m ộ c tiên quân đối phương cũng sẽ không trách tội bởi vì trước khi ban tặng đạo hỏa mọi người chỉ là thầy trò chuyên nghề sau khi ban tặng đạo hỏa mới là chủ công thuộc hạ trói buộc cả đời trừ phi ngụy viễn chết nếu không cho dù đạo hỏa của hắn tắt loại quan hệ thuần phục này vẫn hữu hiệu tốt ta có thể ban cho người đạo hỏa đạo hỏa làm chứng ngươi làm tốt bổn phận của ngươi ta cũng làm tốt bổn phận của ta ngụy viễn trị trọng gật đầu lúc này từ sáu ngọn chiếu ảnh thiên đăng của chính mình lấy ra một ít từ mỗi ngọn hội tụ thành một luồng đạo hỏa ban tặng cho rõ r à n g suối số lượng chỉ kém một chút so với đạo hỏa k i u diệt trả lại lần này có thể thấy được ngụy viễn coi trọng rõ ràng suối bởi vì đây là nghi thức rất chính thức tương lai vận mạnh của bọn họ đều bị buộc chung một chỗ bọn họ đều phải chịu trách nhiệm cho quyết định của đối phương nhạ rõ ràng suối quỳ gối trước mặt ngụy viễn hai tay tiếp nhận đạo hỏa đặt vào trong chiếu ảnh thiên đăng của nàng giây tiếp theo nàng mơ hồ thấy được sáu ngọn chiếu ảnh thiên đăng chợt lóe lên để lại dấu ấn nặng nề trong nguyên thần thiên địa của nàng điều này có nghĩa lúc cần thiết nàng có thể mượn lực lượng thiên đăng của ngụy viễn tương tự nếu ngụy viễn cần chiếu ảnh thiên đăng của nàng cũng sẽ trong nháy mắt đáp lại hiệp đồng chiến đấu thuộc hạ rõ ràng suối bái kiến chủ công rõ ràng suối dập đầu trong nguyên thần thiên địa của nàng thiên đăng tỏa ra ánh sáng trói lọi đạo hỏa cuồn cuộn bên trong chiếu dọi toàn bộ nguyên thần thiên địa điều này cũng có nghĩa đạo hỏa đã hoàn thành làm chứng đạo hỏa đã chấp nhận quan hệ giữa bọn họ tương lai vận mạnh cùng chung đứng lên đi ngụy viễn mỉm cười gật đầu nghi thức này cứ như vậy hoàn thành hắn đi tới tiên giới này rốt cuộc đã có thành viên nòng cốt của mình đi thôi không nên để tuần tra tiên nhân đợi lâu ngụy viễn lớn tiếng nói phất ống tay áo một cái biến hóa ra pháp thiên thần tướng nguyên thần thiên địa theo đó chậm rãi vận chuyển gánh vác bản mạnh tu tiên giới của hắn và bản mạnh tu tiên giới của rõ ràng suối rõ ràng suối cũng theo đó biến hóa ra chính nàng pháp thiên thần tướng hóa ra còn cao lớn uy mãnh hơn pháp thiên thần tướng của ngụy viễn mấy lần ngụy viễn ở trước mặt nàng giống như một con gà con mà sở sơn bạch miểu tần kích cũng riêng phần mình biến hóa ra pháp thiên thần tướng sở sơn là cao nhất đạo thứ ba thể không phải nói đùa mà bạch miểu tần kích hai người cũng đều tu luyện ra đạo thứ nhất thể cho nên điều này làm cho đội ngũ nhỏ của bọn họ thoạt nhìn có chiến lược tổng thể rất mạnh mẽ thời hạn ba ngày đã đến toàn bộ n h â n tộc tiên vực cũng chính thức bắt đầu di chuyển không có bất kỳ lời cáo biệt cũng không có những hồi ức thâm tình quê hương này đã bị khai thác gần hai tờ rời đu n m cứ như vậy bị bỏ lại không có một tia không nỡ cũng không có một chút quyến luyến có lẽ chỉ có một chút cảm khái nhưng điều này cũng chỉ đối với phong quân và những người khác mà thôi còn phàm nhân và tu tiên giả trong bản mạnh tu tiên giới căn bản không hề hay biết càng không thể nào hiểu được ngay cả tề mi lưu toại chu võ tần dương đám người cũng đều một mực bế quan tương lai cho dù bọn họ xuất quan cũng sẽ không biết thế giới đã đấu chuyển tinh gì, di chuyển hàng ngàn lần không sai hàng ngàn lần giống như hai triệu năm trước cùng với thời đại xa xưa hơn đã sớm không biết di chuyển bao nhiêu lần mà sinh mạnh phàm nhân chỉ có ngắn ngủi vài thập niên tu tiên giả cũng phần lớn là mấy trăm đến hơn ngàn năm thực sự chỉ như một cái bóng tay tuần tra tiên nhân kiểu nguyệt cũng không nói gì thêm bất quá ngược lại nàng lại phóng xuất p h á p thiên thần của nàng quả nhiên rất mạnh nàng dĩ nhiên có thể tu luyện ra đạo thứ hai thể cùng với một muộn bản mạnh tiên binh cái này cộng thêm nguyên thần thiên địa của nàng năm món nguyên thần vũ khí cùng với đệ tam tiên linh giáp thực lực tổng hợp mạnh là muốn vượt lên trên cả phù vân và thanh mộc tiên quân thảo nào phù vân muốn tìm nơi nương tựa nàng mà kiểu nguyệt hiện tại đã có bốn thủ hạ phù vân thậm chí không phải mạnh nhất bởi vì một thủ hạ của nàng dĩ nhiên tu luyện ra đạo thứ tư thể đồng thời tu luyện ra bản mạnh tiên binh thực lực thật cường đại nhưng người này không có tu luyện ra nguyên thần thiên địa nghĩ đến có lẽ là tấm khiên thịt mạnh nhất của kiểu nguyệt khi đối kháng với công kích ngoài ra hai thủ hạ còn lại của k i ề u nguyệt lại là thiên l ạ c h nghiêm trọng đây là hai nữ tử các nàng cũng chỉ là đem tiên khu rèn luyện đến tầng thứ chín lại tu luyện ra nguyên thần thiên địa sau đó mỗi người ba món nguyên thần vũ khí tất cả đều là chiếu ảnh thiên đăng khá lắm ngụy viễn suy đoán đây cũng là k i ề u nguyệt cố ý bồi dưỡng tiên nhân thị nữ mục đích chính là dùng để cầm đen dùng để ở thời khắc mấu chốt đối với ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng của k i ề u nguyệt tiến hành trợ giúp thậm chí hình thành một loại tiên trận chiếu ảnh thiên đăng đặc thù nào đó không hổ là tiên nhân từ chi nhánh tổ miếu tới phong thái phi phàm ngụy viễn nhịn không được trong lòng tán thán lúc này kiểu nguyệt bỗng nhiên d ư ơ n g mắt nhìn qua ánh mắt dừng lại trên pháp thiên thần của ngụy viễn vài giây liền đối với hắn mỉm cười ngụy viễn cũng theo đó gật đầu xem như là đánh tiếng chào hỏi đi thôi kiểu nguyệt xoay người một tay cầm chiếu ảnh thiên đăng một tay bóp tiên quyết trong khoảnh khắc chỉ thấy ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng trong tay nàng từ từ biến ảo vô số tiên p h ù hiện lên rồi tiêu tán giống như từng tòa tiên giới chìm nổi không chừng cuối cùng đạo hỏa trong đó ở nơi này vô số tiên p h ù dưới tác dụng từng bước ngưng tụ lại nguyên bản có thể chiếu sáng toàn bộ tiên vực lúc này lại biến thành chỉ chiếu xạ một phương hướng giống như một cái hình quả to lớn khu vực chiếu sáng mà quang mang này có thể soi sáng ra hai trăm cái cấm kỵ hố to khoảng cách vẫn soi sáng vào chỗ sâu thẳm hắc ám bên trong tiên vực không ai biết tới bên kia chính là biên giới tiên vực mà bọn họ đang ở đáng nhắc tới chính là kiểu nguyệt lựa chọn di chuyển lộ tuyến là tránh ra rất xa cấm kỵ mộc linh hầu như cùng cái kia thần lôi sông dài song song mà con sông thần lôi này vốn dĩ cũng là một cái biên giới của tiên vực này như vậy di chuyển lộ tuyến không ai có thể nghi ngờ gì đều là dồn dập đuổi kịp phủ vân cùng ba tuổi tùng của kiểu nguyệt theo sát sau lưng kiểu nguyệt thành một hàng ngang trong đó phủ vân ở bên trái nhất người sở hữu đạo thứ tư thể tuỳ tùng ở ngoài cùng bên phải nhất trung gian là hai cầm đèn nữ tiên điều này hiển nhiên là đội hình chiến đấu tiêu chuẩn theo sát phía sau chính là ly hoài cùng kinh thước sau đó là những phong quân còn lại mỗi người đều là bước nhanh chân không dám t h ở ơ bởi vì rất rõ ràng kiểu nguyệt chỉ phụ trách mở đường nàng chiếu ảnh thiên đăng cũng chỉ chiếu phía trước phía sau có hay không có người tụt lại phía sau có hay không bị tập kích căn bản sẽ không quản nhưng lúc này ngụy viễn lại không di chuyển chỉ là nhìn đám phong quân họ hét loạn cào cào đi phía trước chen t r ú c sợ mình rơi xuống phía sau người khác những người còn lại còn lưng đeo bản mạnh tu tiên giới từ xa nhìn lại giống như là một đám người to con đang chạy nạn với đủ loại bao lớn bao nhỏ phong quân sở sơn có chút không hiểu nhìn về phía ngụy viễn chúng ta phụ trách đoạn hậu ngụy viễn thản nhiên nói dứt lời hắn nhìn thoáng qua bên cạnh là suối nguồn tĩnh lặng người sau ngầm hiểu lúc này phóng suốt nàng chiếu ảnh thiên đăng một luồng đạo hỏa soi sáng tứ phương tuy là chỉ có thể soi sáng mấy cái tấm kỵ hố to phạm vi nhưng tác dụng lại không giống bình thường những phong quân nguyên bản vẫn còn đang chen trúc về phía trước nhất thời thở phào một hơi phía sau có người đoạn hậu cảm giác này nhất thời không giống nhau ai cũng không phải bọn họ những phong quân này không có khí đ ộ phong thái của trăm k i ế p tiên nhân thật sự là địch nhân quá cường đại hoàn cảnh quá ác liệt còn muốn lưng theo bản mạnh tu tiên giới đi di chuyển bọn họ cũng rất bất đắc dĩ đi thôi khi tất cả phong quân đều đuổi kịp đại đội lại không người chen chúc về phía trước ngụy viễn lúc này mới bước nhanh chân đi về phía trước rõ ràng suối cầm trong tay thiên đăng đi sau lưng hắn bạch miểu tần kích sở sơn ba người thì đi theo sau cùng bọn họ ngược lại là bình tĩnh không có biện pháp ngụy phong quân có tới năm ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng thêm rõ ràng suối một chiếc chính là sáu ngọn đèn sợ cái gì sở phong quân ngụy viễn bỗng nhiên mở miệng lần nữa phong quân có gì phân phó sở sơn lập tức trả lời thái độ hoàn toàn kính cẩn các ngươi còn có bao nhiêu tiên linh chi phí đều góp một cái đi phía trước tìm những phong quân khác hỏi bọn hắn ai còn nghĩ trao đổi t u tiên giả giá cả giảm một nửa tốt phong quân xin yên tâm sở sơn ba người đồng thời đáp sau đó lập tức tăng thêm tốc độ tiến lên chỉ là một phen can thiệp lại không thu hoạch được gì những phong quân lạc phách kia tuy là chán nản rồi nhưng đã bán ra một lần t u tiên giả giảm bớt gánh nặng vậy lại không có đạo lý bán tiếp hơn nữa tên gian thương họ ngụy kia còn hạ giá xuống còn một nửa thực sự là đồ vương b ắ t đ à n đen tối cút cút xa chừng nào tốt chừng nấy sở sơn ba người rất bất đắc dĩ ngụy viễn ngược lại là thản nhiên cười cười phía sau liền bảo sở sơn ba người đem tu tiên giả trong bản mạnh tu tiên giới của bọn họ di chuyển cho hắn không cần lo lắng ta có thể giúp các ngươi gánh vác giảm bớt ba thành gánh nặng đến tiên vực an toàn sẽ trả cho các ngươi phong quân nói gì vậy chúng ta đối với phong quân là một trăm phần trăm yên tâm sở sơn ba người cũng rất sung sướng dồn dập đem đỉnh cấp t u tiên giả thứ đỉnh cấp t u tiên giả trong bản mạnh tu tiên giới của riêng mình di chuyển một lượng lớn cho ngụy viễn giảm ba thành gánh nặng đây cũng không phải là số lượng nhỏ nhất là khi dùng pháp thiên thần võng bản mạnh tu tiên giới có thể tăng tốc độ lên rất nhiều nhanh nhất có thể đạt được một phần mười của chu thiên đại na di tiên pháp đáng nhắc tới chính là lưng đeo bản mạnh tu tiên giới là không có cách nào sử dụng chu thiên đại na di tiên pháp mà ngụy viễn nguyên thần thiên địa bây giờ phụ tải một lượng lớn vật chất tốc độ cũng không còn nhanh như trước không có biện pháp một bước vượt qua một hai mươi cái cấm kỵ hố to chỉ có thể làm được một bước một cái hố đương nhiên cái này vẫn nhanh hơn so với sở sơn bọn họ tốc độ của bọn họ bây giờ không sai biệt lắm là một ngày có thể đi ra một cái cấm kỵ hố to cho nên chỉ là đi ra cái này tiên vực đi tới biên giới phải mất hai trăm ngày cũng thảo nào bách hấp tiên quân muốn đi n h â n tộc tổ miếu qua lại một chuyến phải một vạn năm bởi vì hắn cũng cõng hắn bản mạnh tu tiên giới k ế tiếp chính là thời gian đi đường khô khăn nhàm chán phong quân nhóm không biết mệt mỏi cũng sẽ không mệt mỏi dã rời chỉ cần không phải tăng tốc trong thời gian ngắn điên cuồng bứt tốc cũng không cần lo lắng bị ngăn cản đánh như vậy bọn họ thậm chí có thể cõng bản mạnh tu tiên giới của mình lang thang khắp tiên giới nhưng sự tình cũng không có đơn giản như vậy ngụy viễn bọn họ bước lên đường di chuyển ngày thứ năm ở hướng ngược lại liền phát hiện những ma ảnh r ụ c dịch một lượng lớn cấm kỵ ma vụ cuồn cuộn bành trướng bị lực lượng không biết nào đó thôi động c ấ p tốc tằm ăn khu vực phế tích của thanh mộc tiên cung đến ngày thứ chín ngụy viễn sở sơn đám người khu vực ở giữa mà bọn họ phòng thủ trước đó cũng bị nuốt trọn đến ngày thứ mười lăm khu vực phế tích của tử hà tiên cung cũng bị tằm ăn trong ma vụ cuồn cuộn t r u y ề n đến tiếng gào thét phẫn nộ vô số đôi mắt to màu đỏ huyết giống như u linh trong đầm lầy giơ u tẩu rất nhanh trong ma vụ tham lam nhìn chằm chằm đội ngũ di chuyển này rõ ràng suối cầm trong tay chiếu ảnh thiên đăng đạo hỏa bên trong bị vô số ánh mắt âm lạnh này nhìn chằm chằm không ngừng lung lay sắp đổ mơ hồ có gió lạnh thổi tới đạo hỏa dường như lúc nào cũng có thể sẽ g i ậ t tắt trong tình huống bình thường rõ ràng suối hẳn là phải bị cả tinh nghi thần nghi quỷ nhưng lúc này n à n g lại khác thường lãnh tĩnh cầm trong tay thiên đăng nhìn cũng không nhìn liếc mắt rất ổn điều này làm cho sở sơn ba người đều bội phục không thôi không hổ là danh môn đệ tử nhìn bản lĩnh và phong độ chấn định như thường này nhưng bọn hắn nào biết rõ ràng suối không e ngại hoàn toàn là bởi vì nàng biết ngụy viễn có sáu ngọn đèn thiên đăng đang cung cấp trợ giúp toàn phương vị cho nàng đã như vậy nàng sợ cái gì đội ngũ di chuyển kéo dài khoảng hai cái cấm kỵ hố to trở dài kiểu nguyệt đang tăng thêm tốc độ nàng đương nhiên biết đầu bán hợp thể thiên ma kia lại tới giống như là một đầu g i ã thú tạ ác đang thèm muốn những lữ khách đi đường đối với đầu bán hợp thể thiên ma này kiểu nguyệt không sợ không phải nói nàng đánh thắng được kỳ thực cũng đánh không lại nhưng nếu như nàng ra tay toàn lực liều mạng chém giết mặc dù nàng sẽ chết trận nhưng đầu bán hợp thể thiên ma kia cũng sẽ không chiếm được tiện nghi mà nếu như do nàng chỉ huy những tiên nhân n h â n tộc di chuyển này hoàn toàn có thể đánh bại thậm chí kích sát đầu bán hợp thể thiên ma kia có thể vấn đề chính là đầu bán hợp thể thiên ma kia cũng sẽ không chủ động tìm kiếm quyết chiến nó chỉ biết kéo dài không ngừng kéo dài nếu như cứ dây dưa như vậy hậu quả mới là nghiêm trọng nhất một phần vạn đưa tới những hợp thể thiên ma khác toàn bộ đều xong đời cho nên lần này di chuyển nhiệm vụ x é t lược của kiểu nguyệt chính là không quan tâm bỏ mạng phi nước đại dùng những phong quân lạc hậu đi kiềm chế đầu bán hợp thể thiên ma kia theo góc nhìn của nàng chỉ cần một nửa số phong quân có thể còn sống hoàn thành di chuyển liền tính đại công cáo thành còn ngụy viễn nàng đích xác có chút hứng thú với hắn nhưng chỉ có vậy mà thôi có thể thiên l ạ c h đến mức tu luyện ra năm ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng những phương diện khác chắc chắn rất kém cỏi dù cho hắn lang tranh lôi kéo mấy đồng bạn có tiên khu cường đại kỳ thực cũng không thể hoàn toàn bù đắp khuyết điểm của hắn tệ hơn chính là hắn lại muốn đoạn hậu thật nực cười nghĩ gì thế như vậy toại nguyện cho ngươi theo kiểu nguyệt tăng thêm tốc độ nhất thời có một ít phong quân lạc phách thoáng rơi ở phía sau mợ âm phong quanh quẩn bốn phía nhất thời biến đến dữ t ậ n càn rỡ đầu bán hợp thể thiên ma kia đang r ụ c dịch nó đã tìm được mục tiêu có thể xém ở đội ngũ di chuyển này nhưng ngay tại lúc đó trong lòng ngụy viễn cũng cười lạnh một tiếng trỏ hay mở màn quái dị âm phong từ bốn phương tám hướng thổi tới vô biên ma vụ cuồn cuộn ép luồng đạo hỏa quang mang đến c ự c hạn trong bóng tối truyền ra tiếng thì thầm của đầu bán hợp thể thiên ma kia vô số dây leo như cánh tay người chết hoặc như tóc dài của nữ quỷ c u ấ n quanh leo trèo cấm kỵ lực lượng bắt đầu nảy sinh trong lòng mục dũng lan tràn kỳ thực thân là những tiên nhân chăm kiếp những phong quân này sẽ không vì chút tình trạng này mà vỡ nát pháp thiên thần bộ dạng của bọn họ khi đối kháng với ô nhiễm cùng ăn mòn cũng vô cùng xuất sắc nhưng bọn họ lưng đeo bản mạnh tu tiên giới lại không gánh nổi sự ăn mòn như vậy lời n g u y ê n rủi như vậy bọn họ phải vừa phân tâm thủ hộ bản mạnh tu tiên giới vừa đi đường tiêu hao gấp bội có thể nói là uy hiếp không có đạo hỏa và giờ k h ắ c này quá thô thiệt hết lần này tới lần khác kiểu nguyệt đi trước dẫn đường lại càng chạy càng nhanh tai nàng cầm chiếu ảnh thiên đăng bên trong đạo hỏa sáng sủa như vậy lúc này chỉ cần quay đầu chiếu s ạ một cái là có thể cứu bọn họ trong nước lửa có thể nàng vẫn không chút lưu tình rời đi cũng không quay đầu lại sau đó liền trong mấy giây lại cũng không nhìn thấy đạo hỏa phía trước đây là mưu sát trắng trợn mười hai tên phong quân chỉ là thoáng sơ ý sau đó liền không ngoài dự đoán bị thụt lại phía sau may mắn phía sau còn có ngụy phong quân đoạn hậu ngụy phong quân ta muốn bán ra một bộ phận tu tiên giả người ra giá đi có phong quân tụt lại phía sau chán nản kêu bọn họ đều rất mạnh vốn không đến nỗi giòn như vậy nhưng bản mạnh tu tiên giới vào giờ khác này thật sự thành uy hiếp của bọn họ bởi vì bọn họ không nguyện sinh linh đầu thán sở phong quân nói cho bọn hắn biết đánh ba mươi phần trăm trao đổi ngụy viễn nhàn nhạt mở miệng một bộ lão tử chính là gian thương sát mặt sở sơn ba người lên tiếng cười to tiến g lên vừa rồi bớt năm mươi phần trăm trao đổi ngươi không bán hiện tại ba mươi phần trăm ngươi làm sao bây giờ chỉ hoãn tiếp nữa có thể liền chỉ có mười phần trăm thu mua lần này các phong quân tụt lại phía sau cười khổ một bên trốn ở t r o n g minh k h ê đạo hỏa q u a n g mang một bên cấp tốc giao dịch hơn nữa lần này bọn họ miễn phí đưa ra đại lượng phàm nhân cái này đã không tính là giao dịch mà là mười hai vị phong quân này đã hiểu kế tiếp con đường di chuyển này sẽ càng thêm nguy hiểm bọn họ coi như kiên t r ỉ lưng đeo bản mạnh tu tiên giới chờ đến chỗ an toàn tu tiên giới bên trong cũng bị ô nhiễm ăn mòn đến không còn hình dáng thà rằng như vậy còn không bằng đều một tia ý thức đưa cho ngụy viễn tốt xấu cũng có thể giữ được tính mạng không phải vì vậy chỉ trong thời gian ngắn ngủi này sở sơn ba người lấy giá rẻ giao dịch không sai biệt lắm một trăm triệu tu tiên giả nhưng tặng kèm phàm nhân lại đạt tới hơn năm trăm ức mười hai vị phong quân này hầu như đem bản mạnh tu tiên giới của mình cho c h ố n g rỗng đến tận đây ngụy viễn mới cười nói chúc mừng chư vị khinh trang thượng trận tương lai khả kỳ ngụy phong quân đừng chúc mừng vẫn là ngẫm lại nên làm sao bây giờ vị tuần tra tiên nhân kia đột nhiên tăng thêm tốc độ lúc này chỉ ít đem chúng ta lạc hậu hai cái cạm bẫy có phong quân tụt lại phía sau cười khổ hô chư vị không cần phải lo lắng ta lời nói ngụy viễn trực tiếp bị cắt đứt cũng là vô số đạo cực kỳ sắc nhọn cực kỳ khủng bố mà âm bỗng nhiên nổ vang ở bốn phương tám hướng chớ chú ma vụ đánh tới một g i â y kế tiếp chọn mười tám viên hỗn loạn ma tinh liền từ ngay phía trên cuồng bạo hạ xuống hỗn loạn đại chiêu toàn bộ khai hỏa cũng là đầu kia dưỡng thương xong bán hợp thể thiên ma rốt cuộc nhịn không được xuất thủ nó đại khái cũng không nghĩ đến mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy không phải không đúng là vị tuần tra tiên nhân kiểu nguyệt kia đang ép nó làm ra lựa chọn hoặc là liền cùng nàng đường đường chính chính giết chóc một hồi đồng quy vô tận lưỡng bại câu thương ai cũng đừng nghĩ chơi hoặc là ta thằn lằn đứt đuôi ngươi ăn một bộ phận tụt lại phía sau sau đó ta được rút lui quý giá thời gian hai chọn một như vậy chỉ cần đầu bán hợp thể thiên ma kia không phải là kẻ ngu ngốc vậy nó đương nhiên chọn lại o phương án thứ hai những thứ này ngụy viễn trước khi lên đường cũng đã đoán được hắn đối với lần này không hề phẫn nộ nhưng lại biểu thị rất lý giải không phải vậy còn có thể thế nào đây chẳng lẽ tuổi đầu bán hợp thể thiên ma kia một đường tập kích quấy rối một đường công kích làm bọn họ rất đầu mẻ chán nhưng thủy trung không làm gì được nó thời gian càng kéo càng lâu động tĩnh càng lúc càng lớn đến lúc đó một phần vạn con hợp thể thiên ma thứ hai tới đại gia ai cũng đi không nổi đứng ở góc độ vị tuần tra tiên nhân này xin hỏi có biện pháp nào tốt hơn sao có không nàng có thể khoái đao chản loạn ma mang đi hơn phân nửa phong quân đã là tương đối khá mãn điểm một trăm nàng có thể được tám mươi điểm dù sao từ không nắm giữ binh chỉ bất quá nàng có kế hoạch của nàng ngụy viễn cũng có ý tưởng của ngụy viễn chúng ta ai cũng đừng nuông chiều ai cứ như vậy trong nháy mắt này mười tám k h ỏ a hỗn loạn mà tinh lăng không hạ xuống xong ngụy viễn thậm chí còn có tỉ vết cười cười bởi vì hắn đang suy nghĩ đầu bán hợp thể thiên ma kia rốt cuộc có tìm được cái gã đầu sỏ gây nên am hiểu vô thanh vô tức thôn vệ hỗn loạn ma tinh của nó hay không đại khái là không có không phải vậy nó tuyệt đối không dám của oanh loạn tạc như thế ngay tại chỗ phòng ngự sở sơn dẫn đầu hét lớn một tiếng tam trọng đạo thể thần quang mênh mông cuồn cuộn bản mạnh tiên binh bay ra lấy sức một mình lập tức liền gánh vác sáu viên hỗn loạn ma tinh ngay tại lúc đó minh khê cầm trong tay thiên đăng dĩ nhiên quang thiên đăng cho ngụy viễn pháp thiên thần bộ dạng ở nguyên lai cơ sở thẳng tắp tăng vọt gấp ba ngụy viễn ở phía dưới cũng chỉ có thể ngẩng đầu đi xem vô cùng lớn đỉnh núi không sai gào khóc nữ chiến thần đăng tràng l ự c phẩm bản mạnh tu tên i giới mang cho nàng gia chi so với ngụy viễn nghĩ còn khoa trương giờ k h ắ c này chiến l ự c minh khê thậm chí cũng chỉ yếu đi một đường so với sở sơn dù cho nàng còn chưa có tu luyện thành bản mạnh tiên h binh cũng chỉ dựa vào hiện thực vật chất thêm được một quyền liền một quyền liền đem một viên hỗn loạn ma tinh đánh bay ra mấy triệu dặm sau đó không chờ nàng đánh ra quyền thứ hai một viên hỗn loạn ma tinh đã đập trên đầu nàng kết quả nàng c ư nhiên bình yên vô sự trở tay một cái tát liền đem viên ma tinh này nện trên mặt đất bị ngụy viễn tiện tay liền nuốt đương nhiên minh khê cũng không phải là không có giá cao cái lục phẩm bản mạnh tu tiên giới kia của nàng giúp nàng chống được c h i ế n thành thương tổn tu tiên giới đều xuất hiện vết nứt nhưng cái này có thể tạm gác lại có thời gian sẽ chữa trị cho nên vẫn là rất chiếm tiện nghi lúc này bạch miểu tần kích còn có các phong quân tụt lại phía sau còn lại cũng riêng phần mình xuất thủ vẻn vẹn vừa đối mặt liền đem mười tám k h ỏ a hỗn loạn ma tinh oanh kích hóa giải trong đó ngụy viễn còn thừa dịp loạn lần nữa cắn nuốt hai k h ỏ a hỗn loạn ma tinh chẳng qua đây cũng không phải trọng điểm trọng điểm là ngay tại vừa rời giờ khác này khi minh khê một quyền đem một viên hỗn loạn ma tinh đánh bay ra mấy triệu dặm ngụy viễn tiện tay ở phía trên để lại một ít phần ấ m kỵ tiên quả không sai thủ đoạn giống nhau còn có thể chơi lần thứ hai cái này không thể trách ta nha là ngươi không giải tâm bán hợp thể thiên ma cầu ngươi dài một chút tâm ngược lại giờ khác này ngụy viễn là bất kể đâu bán hợp thể thiên ma kia tâm tình như thế nào rồi hả ta biết ngươi khí thế hung hung ta cũng biết ngươi còn có đại chiêu chưa có phóng thích ta còn biết ngươi cho rằng cái chuôi này ổn thế nhưng không quan trọng đi cùng cái vị nổi trận lôi đình dẫn đến cả người phát run cấm kỵ mộc linh lão tổ tông kia giải thích đi thôi tất cả nhân viên nằm xuống nằm xuống ngay tại chỗ phòng ngự thu pháp thiên thần bộ dạng và hố tránh pháo ngụy viễn cuồng loạn hô to tiện tay đem ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng kia lần nữa ném cho minh khê một dây kế tiếp vô cùng kinh khủng không gì sánh được cường đại không gì sánh được khí tức phẫn nộ cùng lực lượng lại một lần nữa hàng lâm cái tiên vực vết thương trồng chất này vô số điệu dây leo mộc yêu to lớn giống như, như bị điên trong thời gian ngắn ngủi liền đem cái tiên vực này triệt để phong tỏa ai cũng đừng nghĩ đi bao quát cả chi kia đội ngũ di chuyển đã chạy ra rất xa nằm xuống thu liễm khí tức vào hố kiểu nguyệt còn có cấu phù vân đều liều mạng kêu kiểu nguyệt là biết cấm kỵ mộc linh lão tổ tông mà cấu phù vân sao hắn đối với một màn này quá quen thuộc ba ngày trước đ ố i liền ba ngày trước n g à y tại cùng một chỗ một màn giống nhau t r ì n h diễn lòng ta đây thật lạnh thật lạnh là ngụy viễn làm cấu phù vân nói thật nhanh coi như lại hậu c h i hậu giác đây cũng lần thứ hai hắn nếu như còn không đoán ra được vậy coi như thật thành kẻ ngu ngốc kiểu nguyệt không nói chuyện nàng đương nhiên biết mặt của nàng âm trầm không gì sánh được đằng đằng sát k h í giận điên lên thực sự cho giận điên lên sớm nên nghĩ đến ngụy viễn này chẳng những cẩu còn mẹ nó gian xảo g i ả hoạt hư đến chảy mủ thiếu đạo đức mang bốc khói không làm người việc này không để yên ngươi cho lão nương g trở đấy cùng lúc đó đầu cấm kỵ mộc linh lão tổ tông kia cũng phong tỏa lại vị bán hợp thể thiên ma kia dù sao đều là quen biết đã lâu chính là k i ề u nhân gặp lại đặc biệt đỏ mắt cấm kỵ mộc linh lão tổ tông k i ề u hận ổn định cực kỳ p h u đầu cái kiểm chính là các loại hung mãnh đại chiêu mà đầu bán hợp thể thiên ma kia lại thật muốn nghẹn mà chết người không thể chỉ ít không nên vô s ỉ như vậy nó là thực sự hận đến phát cuồng ngắn ngủi mấy ngày nó thậm chí ngay cả tiếp theo hai lần vừa ngã vào cùng một loại thủ đoạn hợp thể thiên ma mặt mo đều ném sạch cái này kỳ thực không thể trách nó nó dĩ nhiên muốn phòng bị loại khả năng này nhưng vấn đề là nó đã cùng kiểu nguyệt kia đạt thành ăn ý người mang theo chủ lực đứt đuôi cầu sinh ta toà lực nuốt chọn phong quân nhân tộc tụt lại phía sau đều đều vui vẻ s ợ dĩ dưới cái nhìn của nó cái kẻ có thể thôn phệ hỗn loạn ma tinh của nó có thể có năm ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng ra hỏa kia làm sao cũng phải là chủ lực của chủ lực lúc này n g ư ờ i không phải nắm chặt di chuyển còn chờ đồ ăn đâu quan trọng nhất là một khi chọc giận vị cấm kỵ mộc linh lão tổ tông kia như vậy kiểu nguyệt muốn tiếp tục di chuyển là tuyệt đối không khả năng không phải vậy ngươi đang cởi quần đánh giám đâu đây chính là nhận thức của đầu bán hợp thể thiên ma kia kết quả kiểu nguyệt cũng không nghĩ đến ngụy viễn lại còn cất giữ cấm kỵ tiên quả đồ tốt như vậy ngươi không mau chóng luyện chế thành vạn phẩm thiên dược ngươi lại đem ra tính kế người khác cờ u ngươi n g làm người ngược lại cục diện này cứ như vậy ngụy viễn dùng vi diệu tin tức sai đánh ra một lớp đều đều vui vẻ cùng có lợi tương lai cục diện mà vào lúc này khi cấm kỵ mộc linh lão tổ tông gắt gào cắn bán hợp thể thiên ma khi tuần tra tiên nhân kiểu nguyệt cũng không khỏi không ẩn n ú p ngụy viễn lại tại chỗ buông xuống thu tiên giới của mình cùng tu tiên giới minh khê mức độ lớn nhất giảm bớt phụ trọng sau đó một bước bước vào nguyên thần thiên địa trong nháy mắt liền vọt tới bên bờ thần lôi sông dài không sai kế hoạch của hắn là lại là một viên hoang dã cấm kỵ tiên quả hiện tại cục diện như vậy quá khó được có bán hợp thể thiên m a giúp hắn dụ quái có tuần tra tiên nhân kiểu nguyệt giúp hắn che lấp nhiều cơ hội tốt lần trước ngụy viễn đến đây ven bờ sông thần lôi này khắp nơi đều là vô số cấm kỵ mộc yêu trải rộng rậm rạp trăng trịt nhưng lần này rõ ràng số lượng đã giảm đi một nửa hiển nhiên đây là do vị cấm kỵ mộc linh lão tổ kia nổi giận xuất kích đưa chúng nó đi nơi khác dù sao một hơi phong tỏa toàn bộ tiên vực động tĩnh này quả thực không nhỏ ngụy viễn suy đoán vị cấm kỵ mộc linh lão tổ tông này xuất động một lần hao tốn tài nguyên có thể bù đắp được sản lượng của ba năm thậm chí nhiều hơn nữa số lượng cấm kỵ tiên quả hoang dại từ góc độ kinh tế học mà nói đây là một khoản đầu tư không hiệu quả cũng không biết sau hai lần ta bạo lực khoanh tạc cơ chế phòng ngự của quốc gia cấm kỵ mộc linh này liệu sẽ có thay đổi gì chỉ hy vọng không có thêm người đến chịu chết nữa ngụy viễn cảm thấy có chút bất an trong lương tâm nhưng hắn tiến lên không hề chậm nhờ vào việc đại lượng cấm kỵ mộc yêu bị điều đi hắn lần này có thể thâm nhập sâu hơn một chút thậm chí ven đường chứng kiến mấy viên cấm kỵ tiên quả còn xanh hắn cũng không nỡ động vào cho đến khi hắn thâm nhập đến một trình độ nhất định khoảng cách đến sông thần lôi chỉ còn lại khoảng cách của hai cái hố to cấm kỵ xem như là đã thực sự đi sâu vào khu vực trung tâm thứ cấp của quốc gia cấm kỵ mộc linh này ở nơi này số lượng những quả cấm kỵ tiên quả rõ ràng tăng lên so với lần trước loại cấm kỵ tiên quả cấp bậc kia có ít nhất hơn mười quả nhưng ngụy viễn nhịn được sự mê hoặc hắn biết đây rất có thể là lần cuối cùng hắn thâm nhập mộc lên quốc gia cho nên hắn phải tìm kiếm tỷ lệ hiệu suất giá trị lớn nhất cứ như vậy vừa run sợ vừa tiếp tục đi sâu vào cuối cùng hắn nhìn thấy một đoá hoa đang nở rộ cực kỳ tươi đẹp trên cánh hoa kia có thần bí hào quang chảy xuôi nhẹ nhàng q uyển c h u y ể n n hoa ị h mập mạp tầng tầng lớp lớp gió nhẹ thổi qua phấn hoa màu vàng bay lượn rồn rập khi thì cuội lên tận vân tiêu khi thì tản ra như sa mạc màu vàng giống như hơn mười mặt trời đang tỏa ánh quang rực rỡ ngụy viễn chỉ liếc nhìn liền có một loại cảm giác yêu dị như muốn mang thai sợ đến mức hắn phải nhanh chóng dấy lên sáu ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng cấp tốc tránh xa bởi vì đoá hoa lớn này hiển nhiên không phải thứ hắn có thể giải quyết lúc này hắn đến là đầy c ầ u tài không phải tìm đường chết di bỗng nhiên ngụy viễn trong lòng hơi động lần nữa nhìn về phía phương hướng sông thần lôi chỉ thấy mấy trăm con mộc yêu phi hành màu lam như cự long đang từ phương hướng sông thần lôi bay tới những con cự long mộc yêu màu lam này vô cùng khổng lồ mỗi một con dài đến trăm vạn dặm đôi cánh khổng lồ mở ra tựa như bầu trời màu lam nhưng trọng điểm là những con mộc yêu màu lam này lại đồng tâm hiệp lực vận chuyển một tảng đá kỳ quái tảng đá kia không lớn vuông vắn chiều dài mỗi cạnh chỉ khoảng năm trăm dặm nhưng lại cực kỳ nặng có thể so sánh với gần một nửa bản mạnh tu tiên giới bề mặt tảng đá kia màu đen có một tầng tinh mịn nhỏ bé lôi vụ màu lam bao phủ phía trên nhìn qua cực kỳ thần kỳ đây là loại vật chất hiện thực đỉnh cấp gì theo viên đá thần kỳ này đến gần hắn liền có cảm giác như sắp bị bong ra khỏi nguyên thần thiên địa thậm chí hắn không chút nghi ngờ thứ này có thể làm cho nguyên thần thiên địa biến mất thật quá mức vật chất cho nên đây là bảo bối tìm được trong trường hà thần lôi sao ngụy viễn lần nữa lui về phía sau cho đến khi mấy trăm con mộc yêu màu lam kia vận chuyển viên đá đến gần đó hoa lớn yêu dị có thể khiến người ta mang thai kia một màn thần kỳ xuất hiện đầu tiên là loại cảm giác mang thai kia biến mất bởi vì phấn hoa màu vàng bay lên từ n h ị hoa của đoá hoa lớn kia đều bị viên đá hấp thụ sau đó những phấn hoa kia sau khi bị tảng đá hút đi không biết chuyện gì xảy ra hóa ra lại phiêu diêu hạ xuống chỉ trong một s á t na cánh hoa của đoá hoa lớn yêu dị đang nở rộ kia đột nhiên khép lại không ngừng run nhẹ phảng phất có chuyện không thể miêu tả nào đó đang xảy ra ngụy viễn xem đến ngây người một lúc lâu mới phản ứng được mẹ k i ế p đây là đang thụ phấn sao đây là cảnh ta có thể nhìn thấy sao chẳng qua càng thêm thần kỳ là tảng đá kia bỗng nhiên trở nên nhẹ mờ nhạt đi không còn là loại vật chất hiện thực cực h ạ n kia nữa dường như năng lượng thần bí bên trong đều nhất tề rót vào bên trong đoá hoa lớn cho nên đây là ái phi của cấm kỵ mộc linh lão tổ ý niệm này hiện lên ngụy viễn nhịn không được lại nhìn về phía đoá hoa lớn vẫn còn đang run rẩy kia trong lòng cân nhắc m ơ tờ ý tưởng to gan nảy sinh bởi vì đây tuyệt đối là một loại tiên thảo đặc biệt có hạt giống có thể dùng để sinh sản giống như con người bảo vệ con của mình cấm kỵ mộc linh đối với những thứ có thể sinh sôi hạt giống cũng đặc biệt coi trọng ngụy viễn đi dọc đường gặp gần hai mươi quả cấm kỵ tiên quả cấm kỵ mộc linh càng nhiều vô số nhưng chúng đều không ngoại lệ đã mất đi năng lực sinh sản điều này giống như vô số cỏ dại hoa dại ngoài kia dùng hết toàn lực chỉ vì để sinh sôi nảy nở vì để hạt giống của mình truyền bá khắp nơi tính chất kỳ thực là giống nhau kẻ trước nắm giữ tài nguyên đủ nhiều không cần tranh đoạt cho nên hạt giống quý ở chỗ tinh hoa chứ không phải ở số lượng kẻ sau nắm giữ tài nguyên gần như bằng không như vậy cũng chỉ có thể điên cuồng liều mạng đi c ư ớ p lấy gì đi c ư ớ p đương nhiên là dựa vào năng lực sinh sôi nảy nở khủng khiếp thiên phú sinh sôi được đẩy lên mức cao nhất đó hoa thần bí trước mắt này rất có thể đang thai ngén hạt giống cấm kỵ mộc linh vô cùng chân quý khó tin ngụy viễn ẩn thân trong nguyên thần thiên địa quan sát do dự cuối cùng đưa ra quyết định đồng thời cũng chuẩn bị kỹ càng muốn động thủ phải thừa dịp này giây tiếp theo tòa lò luyện đan có thể che đậy cấm kỵ mộc linh kia bị hắn ném ra không lạch không trượt dừng lại ở một viên cấm kỵ tiên quả hoang dại cách đoá hoa lớn này chỉ ba n g à n vạn dặm khoảng cách này rất gần đây cũng là quả cấm kỵ tiên quả duy nhất ở gần đoá hoa yêu dị nhất giữa hai người này tất có liên hệ thời gian cấp bách lại không rõ đ ị c h tình ngụy viễn chỉ có thể dùng phương thức này để thăm dò trước hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cả hai phương án đ ó á hoa yêu dị này có thể bạt được thì tốt nhưng nếu như không thể liền làm quả cấm kỵ tiên quả có khả năng là hộ vệ kia sự thật chứng minh sự cẩn thận của ngụy viễn là đúng lò luyện đan của hắn đã được hắn sửa chữa chế trụ viên cấm kỵ tiên quả này là dư giả trong vòng mười giây tuyệt đối có thể cắt đứt liên hệ trong ngoài nhưng gần như đồng thời đ ó á hoa yêu dị kia lại quỷ dị hét dầm lên trong tiếng kêu gào thảm thiết nó vậy mà nhổ tận gốc liều mạng xông thẳng lên trời tốc độ nhanh chóng khiến ngụy viễn cũng phải kinh ngạc hắn chưa từng thấy qua tấm kỵ mộc linh nào sợ chết nhát gan hơn nữa chạy trốn lại nhanh như vậy nhưng đây không thể nghi ngờ là một loại cơ chế cảnh báo cực kỳ lợi hại giờ khác này xung quanh đám cấm kỵ mộc linh tất cả đều bùng nổ thời gian dành cho ngụy viễn không còn nhiều hắn đang định tiến vào lò luyện đan thu lấy viên cấm kỵ tiên quả kia bỗng nhiên nhìn về phía hố to hình thành sau khi gốc rễ của đoá hoa lớn quỷ dị kia bị nhổ lên có lẽ là do trốn quá nhanh quá đột ngột lại thêm vừa rồi gia tăng trọng lượng cho nên mới khiến gốc rễ của đoá hoa lớn kia bị xé đứt ít nhất trên t r ă m sợi một loại chất lỏng màu trắng sữa đang chảy ra từ vị trí gốc rễ bị đứt trong không khí tự nhiên hình thành vân h à kiểu sắc đây là con mẹ nó giờ khác này ngụy viễn nào còn nhớ tới viên cấm kỵ tiên quả bị chế trụ trong lò luyện đ a n kia đó là thứ gì chứ cái này mới là cực phẩm bởi vì đoá hoa lớn này là cấm kỵ cơ thể mẹ mỗi một sợi r ễ đều có giá trị bằng một viên cấm kỵ tiên quả ngụy viễn không chút do dự ra tay nguyên thần thiên địa cuốn một cái hơn trăm sợi dễ gãy đã bị h ắ n nhổ tận gốc sau đó cả tòa lò luyện đan kia cũng không cần trực tiếp độn vào nguyên thần thiên địa men theo hướng ngược lại bước ra một bước liền chạy ra khỏi quốc gia của cấm kỵ mộc linh nhưng cũng không có lão tổ cấm kỵ mộc linh nào đuổi theo bởi vì nó bị cuốn lấy còn thiên ma bán hợp thể kia dù sao lần trước đã chịu thiệt lớn cho nên nó thực sự đã nghĩ ra một vài thủ đoạn k h á n chế đối mặt với lão tổ cấm kỵ mộc linh đang cuồng nộ cũng không đ ể n ỗ i bị động như lần trước nhất là lần này không có ngụy viễn phòng thích ngũ ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng xua tan huyết vụ điều này dẫn tới lão tổ cấm kỵ mộc linh nhanh chóng thoát khỏi tập trung sau đó rút tay lại bắt được lão tổ cấm kỵ mộc linh chính là vài cái tát ngoan độc trong lúc nhất thời lão tổ cấm kỵ mộc linh tuy có vô biên thực lực nhưng lại không cách nào tập trung đối thủ vì vậy lão tổ cấm kỵ mộc linh lập tức bắt đầu công kích không khác biệt lần này kẻ xui xẻo chính là phong quân n h â n tộc đang trốn trong hố lớn cấm kỵ phía ngụy viễn có sở sơn có minh khê dẫn đội toàn lực ngăn cản nhưng cũng không gánh nổi trong khoảnh khắc đã có hai vị phong quân bị lão tổ cấm kỵ mộc linh đang giận dữ tập trung nháy mắt bị n h i ề u s á t bao gồm cả đám người kiều n g u y ệ t ở bên cạnh cũng đều khổ không thể tả công kích không khác biệt của lão tổ cấm kỵ mộc linh há có thể xem thường thiên đăng chiếu ảnh đại trận mở cho ta kiểu nguyệt gần như là vừa khóc vừa mang theo tân tư muốn chặt chết ngụy viễn g à o lớn nếu không dâng lên chiếu ảnh thiên đăng tất cả mọi người đều xong đời trong nháy mắt thiên đăng của chính nàng còn có sáu ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng dưới tay nàng đồng thời sáng lên trong nháy mắt xua tan vô biên huyết vụ đem con thiên ma bán hợp thể kia lần nữa khám phá ra mà vừa nhìn thấy con thiên ma bán hợp thể này lão tổ cấm kỵ mộc linh lập tức một lần nữa tập trung đại chiêu toàn bộ khai hỏa liều mạng tấn công còn con thiên ma bán hợp thể kia cũng hổn hển mã đức chúng ta đánh nhau ngươi xen vào làm gì quá thiếu đạo đức tiếp theo trong mấy giây ngắn ngủi con thiên ma bán hợp thể kia gần như là dùng hết toàn bộ thủ đoạn nhưng không chịu nổi đám người kiểu nguyệt vẫn lấy chiếu ảnh thiên đăng quấy dày mà bảy ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng của các nàng còn có thể không ngừng biến ảo không ngừng di chuyển có thể hợp thành một tòa thiên đăng tiên trận nó chính là muốn thổi tắt từ bên ngoài cũng là trong thời gian ngắn không làm được cứ như vậy trải qua một phen mắt thấy không cách nào thoát khốn con thiên ma bán hợp thể kia phát ngoan vậy mà một phát kéo đứt đầu mình từ đó lấy ra một luồng h á c vụ quỷ dị xèo xèo kêu giống như có sinh mạnh nó đem quỷ dị h á c vụ này quấn quanh vài cái vặn vẹo mấy lần liền hóa thành một viên ma phù không hoàn chỉnh đây là thủ đoạn cuối cùng của nó cũng là căn bản hợp thể của hợp thể thiên ma nếu không phải bị bức ép đến mức nóng này nó căn bản không muốn động tới khi ma phù quỷ dị này hình thành trong nháy mắt toàn bộ chiến trường trong nháy mắt vang lên vô số tiếng khóc đau thương ngay cả kiểu nguyệt cấu phủ vân cùng với sở sơn minh khê l y hoài kinh thước đám người vào giờ k h ắ c này mặc dù là được trộm hỏa chiếu sáng đều không cách nào tránh khỏi đau đớn khóc thành tiếng rõ ràng bọn họ biết không thích hợp nhưng cũng không cách nào chống cự nước mắt chảy xuống giờ k h ắ c này ngay cả lão tổ cấm kỵ mộc l i n h kia đều phát hiện có điểm không đúng nó bắt đầu có chút mê man cảm xúc đau thương tổn thương kia trực tiếp khiến nó lần nữa mất đi vị trí của con thiên ma bán hợp thể kia mà con thiên ma bán hợp thể lúc này lại đột nhiên biến mất hóa thân h á c vụ sau đó trong h á c vụ đi ra một bóng người hướng về phía lão tổ cấm kỵ mộc linh chính là cúi đầu tiếp theo là người thứ hai người thứ ba người thứ tư trong h á c vụ bóng người xuất hiện càng ngày càng nhiều bọn họ nhìn không thấy mặt mũi không thấy biểu tình chỉ là đần độn cúi lại mà lão tổ cấm kỵ mộc linh dưới những hành lễ này dường như thực sự đã trở thành tượng đất đã không có sinh mạnh ngay cả ba đạo hỏa của kiểu nguyệt vào thời khắc này cũng bắt đầu trở nên suy yếu không hề nghi ngờ loại thủ đoạn này chính là ngọn nguồn đã thổi tắt bách hấp tiên quân thổi tắt đạo hỏa của cấu phủ vân cũng chính là lúc này lão tổ cấm kỵ mộc linh thừa nhận uy lực mạnh nhất bảy s ợ đạo hỏa của các nàng mới không bị giật tắt nhưng bây giờ xem bộ dáng này dường như cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn kiểu nguyệt vừa khóc vừa ở trong lòng tức giận mắng cái tên ngụy viễn đáng chết kia đâu nhưng là vào thời khắc này chính là lúc ngụy viễn kinh hãi đi tới đoá hoa lớn quỷ dị kia kích thích mãnh liệt trong nháy mắt làm cho lão tổ cấm kỵ mộc linh từ trạng thái tượng đất giật mình tỉnh lại lửa giận vô biên thiêu đốt x u ố t r h à o giống như là tránh thoát từng sợi xiềng xích vô hình mà mỗi khi tránh thoát một sợi xiềng xích vô hình đám người chất phác đi ra từ trong hắc vụ kia lại ít đi một mảng lớn sau đó tiếng khóc lại càng thêm vang dội còn thiên ma bán hợp thể kia đều ở đây bị động theo mà khóc tiếng khóc càng lúc càng lớn người đi ra tế bái t ừ trong h á c vụ liền càng ngày càng nhiều nhưng lần này không biết làm sao lão tổ cấm kỵ mộc linh giống như là bị đội nón xanh vậy đặc biệt táo bạo đặc biệt xúc động dãy rộ càng ngày càng kịch liệt trong mấy giây ngắn ngủi ngay cả đám người kiểu nguyệt đang xem cuộc chiến đều bị chấn động rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rốt cuộc đến giây thứ tư c o n thiên ma bán hợp thể kia trước hết không chịu nổi thu ma phù trực tiếp hiến tế một cánh tay thiêu đốt ra vô biên huyết vụ thảm thiết vô cùng đụng vỡ m ộ t yêu bích lũy chạy ra khỏi chỗ tiên vực này cũng không thấy bóng dáng đâu nữa mà lão tổ cấm kỵ mộc linh kia cũng không biết bị kích thích gì vèo một cái liền chui trở về quốc gia cấm kỵ mộc linh cũng tương tự không có động tĩnh nó cũng thực sự bị làm cho sợ hãi mà giờ khác này ngụy viễn lặng yên không một tiếng động trở về phảng phất như chưa từng rời đi kỳ thực hắn đã từng mưu tính thừa dịp con thiên ma bán hợp thể kia trọng thương trực tiếp đuổi theo một đao miểu sát thế nhưng vừa rồi tên kia thi triển thủ đoạn quỷ dị thực sự làm cho trong lòng hắn bất an cho nên chúng ta hay là trước di chuyển thôi chính sự quan trọng hơn còn như kiểu nguyệt phẫn nộ đợi đã chúng ta có quen biết sao ngụy viễn dùng nguyên thần chi lực đảo qua đoàn người kiểu nguyệt đã bỏ chạy hết tốc lực nàng ta vậy cũng bị dọa phát sợ đi mau rời khỏi nơi này ngụy viễn trầm giọng nói hắn còn phải đi cứu vớt những phong quân tụt lại phía sau kia sư tôn chờ ta một chút trong bóng tối vô biên kinh thước biến thành pháp thiên thần lưng tựa vào bản mạnh tu tiên giới của mình một tay nhấc chiếu ảnh thiên đăng sải bước như sao băng mà chạy thế nhưng khoảng cách với kiểu nguyệt và những người phía trước vẫn đang gia tăng có thể thấy rõ bằng mắt thường hơn nữa kiểu nguyệt còn đang gia tốc gần như cứ năm bước là có thể vượt qua một cái cấm kỵ hố to đạo hỏa trong tay nàng cũng ngày càng xa xôi từ ban sơ quang mang trói mắt biến thành mờ nhạt hơn cả ánh sao căn bản là không đuổi kịp trừ phi nguyện ý bỏ qua bản mạnh tu tiên giới của mình nhưng đây là bản mạnh tu tiên giới của mình trong nhóm phong quân không thiếu những kẻ tâm ngoan thủ l ạ t bọn họ cũng chưa chắc quan tâm đến các đệ tử con cháu đời sau trong bản mạnh tu tiên giới của mình thế nhưng mất đi bản mạnh tu tiên giới đồng nghĩa với việc sức chiến đấu của bọn họ t i ế t nhất giảm ba thanh cho dù có di chuyển thành công đến thiên thu tiên vực thì cũng chẳng khác nào chó nhà có tăng có ý nghĩa gì chứ sư tôn kinh thước cuối cùng dừng lại tại chỗ sư tôn của nàng người mà nàng dốc sức chủ công cứ như vậy trơ mắt bỏ lại nàng mà nàng cũng là người cuối cùng bị tụt lại phía sau bởi vì trước kinh thước bao gồm cả ly hoài ba mươi hai phong quân đều đã bị bỏ lại tụt lại phía sau sau đó bị ném lại trong bóng tối vô biên điều này khiến cho cuộc di chuyển này mới bắt đầu không đến mười mấy ngày đã hoàn toàn trở thành một trò cười kinh thước rốt cuộc cũng không còn nhìn thấy đạo hỏa của kiểu nguyệt nữa nàng cười khổ một tiếng chậm rãi buông bản mạnh tu tiên giới của mình xuống gọi ra hơn mười kiểu kiếp tiên nhân dưới trướng bắt đầu bố trí phòng ngự tại chỗ hiện tại chỉ còn cách này nàng phải ở đây chờ ngụy viễn kỳ thực nàng đều rõ đều hiểu tuần tra tiên nhân kiểu nguyệt kia tự nhiên không phải là bị dọa vỡ mật cũng không phải làm nũng bỏ gánh nàng đây là đang phản chế ngụy viễn nàng đang tuyên chiến với ngụy viễn biến cố xảy ra phía trước nhìn qua đã biết là ngụy viễn dở trò. tuần tra tiên nhân kiểu nguyệt kia xuất thân b ự c nào nàng sao có thể từ bỏ ý đô nàng đây là đang đấu pháp đem tất cả phong quân bỏ rơi ngụy viễn ngươi không phải lợi hại sao vậy mang theo tất cả phong quân đi di chuyển đi lúc này cách vị trí của kinh thước khoảng một cái cấm kỵ hố to lê hoài cũng vẻ mặt phức tạp nhìn về phía hắc ám xa xăm không sai hắn cũng lạc đội chỉ khác kinh thước một chút là hắn chủ động lạc đội sau khi phát hiện ý đ ồ của kiều nguyệt đồng thời liên lạc với mười lăm phong quân khác cũng không thể đuổi kịp tốc độ và bị tụt lại hiện tại mười sáu người bọn họ đều tại chỗ buông bản mạnh tu tiên giới xuống vừa làm tốt phòng ngự vừa chờ đợi ngụy viễn có thể xuất hiện nhưng ngụy viễn có nguyện ý thu lưu bọn họ hay không vẫn còn là ẩn số có thể ly hoài đã chuẩn bị sẵn sàng đem toàn bộ nhân tộc trong bản mạnh tu tiên giới của mình miễn phí tặng cho ngụy viễn làm người hoặc là làm tiên nhân vẫn nên có chút giới hạn cuối cùng p h ạ m nhân tuy nhỏ bé vài thập niên là có thể có một lứa nhưng không phải muốn vứt là có thể vứt bỏ đây gần như là giới hạn cuối cùng mà tất cả phong quân không muốn trả đạt nếu không từ bỏ bản mạnh tu tiên giới sao có thể không đuổi kịp tốc độ của kiểu nguyệt chỉ cầu không thẹn với lương tâm xung quanh cấm kỵ ma vụ phiêu đãng mơ hồ có tiếng quỷ khóc xói chu ly hoài tay cầm chiếu ảnh thiên đăng bên trong đạo hỏa cuồn cuộn nhưng cũng chỉ có thể chiếu d ọ i ba phần của một cái cấm kỵ hố to về phương diện này là hắn yếu về phương diện khác trận chiến liều chết giữa bán hợp thể thiên ma và cấm kỵ mộc linh lão tổ đã để lại quá nhiều dư chấn những dư chấn này khuấy động cuốn theo một lượng lớn cấm kỵ lực lượng hình thành từng đợt sóng cấm kỵ thủy triều đây đều là cực kỳ nguy hiểm nếu như ngụy viễn không thể kịp thời chạy tới đang nghĩ như vậy ly hoài bỗng nhiên trong lòng khẽ động ngẩng mạnh đầu liền thấy một chiếc chiếu ảnh thiên đăng với ánh sáng yếu ớt xuất hiện trong tầm mắt đang chậm rãi đi tới ngụy viễn đến rồi ly hoài ngữ khí phức tạp nói tuy chỉ có một chiếc chiếu ảnh thiên đăng nhưng tuyệt đối không sai ngụy viễn này đúng là hành tung khó đoán khiêm tốn đến mức không thể tin nổi ai có thể ngờ trong tay hắn còn có năm ngọn chiếu ảnh thiên đăng rõ ràng tất cả mọi người ở đây đều biết nhưng vẫn còn giả bộ ly hoài bất lực không muốn nói người đến từ phía xa thật sự chính là ngụy viễn hắn cũng không kéo dài thời gian một đường thu nạp các phong quân bị tụt lại đem tất cả bọn họ mang lên chỉ có điều lần này hắn không trao đổi nhân tập thu tiên giả bởi vì không cần thiết trải qua lần biến cố này bán hợp thể thiên ma kia tuyệt đối là tổn thương nguyên khí nặng nề tương lai rất lâu cũng không thể ra ngoài gây sự vậy thì việc di chuyển cũng có thể thong d ò n g ứng phó hắn kỳ thực còn có một ý tưởng tá bạo đó là có thể hay không nhân lúc kiểu nguyệt lão nương d ở tính trẻ con bỏ gánh đem toàn bộ bốn mươi bảy phong quân liên hợp lại không đi nữa chiếm giữ luôn tiên vực này làm mặc cho trung hưng khai thác tiên quân không t h â m sao nhưng ngụy viễn cũng chỉ nghĩ một chút do dự mãi vẫn bác bỏ trước tiên hắn không có đủ lợi ích để lôi kéo tất cả phong quân di chuyển là đại thế muốn chống lại đại thế cần đại thế lớn hơn nhiều lợi ích hơn để xoay chuyển nếu như ngụy viễn kiên trì đến lúc đó có lẽ ngay cả sở sơn và những người khác cũng sẽ bỏ hắn mà đi hắn có được những cấm kỵ mộc linh căn cơ kia tuy có giá trị hơn một trăm miếng cấm kỵ tiên quả nhưng nếu chia đều thực tế cũng không nhiều điểm mấu chốt nhất là thời gian thời gian trưởng thành quá ít hắn từ lần tiến vào tiên giới này cho đến bây giờ cũng bất quá mấy trăm năm sau đó liền đã trải qua nhiều biến động lớn như vậy không phải dựa vào hắn cơ chí dũng cảm chủ yếu là do lão để từ đủ dày sớm đã không khác gì người thường không đáng nhắc tới nếu như ở lại ai sẽ hộ pháp cho hắn gặp phải cường địch đột kích khi hắn đang bế quan thì phải làm sao đừng nói những ân huệ còn con có thể thu phục được những phong quân này hiện nay người duy nhất có thể hoàn toàn tin tưởng là minh khê bởi vì bọn họ bị trói chặt với nhau nhưng loại trói chặt với cái giá đắt như vậy sao có thể nhân rộng trên quy mô lớn nguyễn viễn quen với việc thuận theo đại thế sau đó thuận nước đẩy thuyền mưu đồ hắn tuyệt đối không am hiểu quật khởi trong nghịch cảnh ít nhất là không thích quật khởi trong nghịch cảnh bởi vì như vậy quá mệt mỏi quá vất vả và quá nguy hiểm cứ đơn giản bình bình đạm đạm không có sóng gió mà vẫn kiếm được tiền như vậy rất tốt nguy phong quân ta nguyện ý đem toàn bộ nhân tộc tu tiên giả và phàm nhân trong bản mạnh tu tiên giới của ta miễn phí dâng tặng mong nguy phong quân xem chúng ta đều là nhân tộc hãy thu lưu bọn họ khi lại một phong quân bị tụt lại phía sau được ngụy viễn thu nạp vị phong quân này vừa cảm động vừa sợ hãi không nói hai lời l i ề n muốn biếu tặng tất cả hắn thực sự sợ rồi đạo hữu đừng như vậy tất cả có ta m ờ i theo ta đồng hành chúng ta đều là nhân tộc tự nhiên phải cùng nhau bảo vệ ngụy viễn đại nghĩa lẫm liệt nói kỳ thực ven đường thu nạp những phong quân bị tụt lại ai cũng đều muốn đem tu tiên giả và phàm nhân trong bản mạnh tu tiên giới của mình miễn phí đóng gói dân tặng nhưng ngụy viễn kiên quyết không nhận tình thế đã khác xưa khuyên can mãi an ủi vị phong quân bị tụt lại này mọi người tiếp tục tiến lên nửa ngày liền gặp ly hoài và những phong quân bị tụt lại đang tụ tập cùng nhau ly hoài sư huynh nhìn thấy ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt lúc này không đợi ly hoài mở miệng n g u y viễn đã nhiệt tình tiến lên chân thành hô to chỉ thiếu điều ôm chầm lấy ly hoài cái này nguỵ nguỵ sư đệ ly hoài cố nạn ra một nụ cười d ạ n g d ỡ không biết nói gì cho phải sư huynh con đường ta đi tới này hết sức lo âu bất an sư tôn lão nhân ra ngài không ở ta giống như mất đi chủ kiến bây giờ tốt rồi có sư huynh ở đây xin sư huynh dẫn dắt chúng ta tìm được con đường di chuyển ly hoài chớp mắt mấy cái sợ hãi nhìn ngụy viễn những phong quân còn lại cũng khiếp sợ nhìn theo coi chúng ta là kẻ ngốc hay sao hay là muốn đùa dẫn chúng ta ngươi một đại lão có năm ngọn chiếu ảnh thiên đăng lại chạy đến trước mặt chúng ta giả bộ đáng thương tuy trong lòng bất lực muốn chửi nhưng ly hoài vẫn phải diễn với ngụy viễn bởi vì hắn càng lo lắng hơn chính là ngụy viễn có mưu đồ khác ngụy sư đệ thực lực ta thấp thật khó đảm nhiệm được thực lực không thể đại diện cho tất cả mà là danh vọng và phẩm đức sư huynh bây giờ sư tôn không ở đây tất cả có thể nhờ ngươi làm chủ ngụy viễn lần nữa thành khẩn nói ly hoài nhìn chằm chằm ngụy viễn thẩm nghĩ muốn mắng người bởi vì mặc dù hắn là đại đệ tử của thanh mục tiên quân nhưng người ban đạo hỏa cho hắn lại là tử hà tiên quân cấu phù vân cho nên theo một ý nghĩa nào đó hắn và ngụy viễn mới là những người đồng cảnh ngộ điểm này hắn không bằng kinh thước cho nên hắn đuổi không kịp liền dứt khoát tụt lại mà kinh thước vẫn chưa từ bỏ ý định mà đuổi theo không nghi ngờ gì ngụy viễn đang ép hắn đưa ra quyết định nào đó cũng chính là tục s ư n g nộp đầu d a n h trang những phong quân bị tụt lại khác thì không sao bọn họ không tu luyện ra nguyên thần thiên địa cũng không có đạo hỏa ngụy viễn cũng không để ý đến bọn họ thế nhưng ly hoài có một luồng đạo hỏa có thể ngụy viễn không chấp nhận luồng đạo hỏa này hắn muốn ly hoài nộp cho hắn một cái đầu danh trảng buộc hắn quy phục nếu không chuyện gì cũng có thể xảy ra giờ khác này tất cả phong quân đều hiểu ra vừa khiếp sợ sự bá đạo ngang ngược của ngụy viễn vừa đồng loạt nhìn về phía ly hoài xem hắn lựa chọn như thế nào ly hoài vẻ mặt phẫn nộ gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m ngụy viễn hắn rất muốn nổi giận nếu là mười mấy ngày trước hắn dám trực tiếp cùng ngụy viễn quyết đấu nhưng bây giờ hắn không có dũng khí này càng không có thực lực này nguỵ sư đệ ép buộc không phải cách hà tất phải dồn ép không tha ly hoài cầu khẩn nói hiện tại thanh mộc tiên quân còn chưa chết cấu phủ vân cũng không chết bảo hắn đưa ra lựa chọn sau này gặp thanh mộc tiên quân hắn không biết ăn nói thế nào sư huynh nói gì vậy sư huynh chính là tạm thay thế câu trần tiên quân chỉ cần một ngày chưa ra khỏi tiên vực này người vẫn là câu trần tiên quân mời sư huynh dẫn dắt chúng ta mở đường ngụy viễn không người cúi đầu mời câu trần tiên quân dẫn chúng ta mở đường minh khê sở sơn bạch miểu tần kích mấy người đồng thời hô sau đó những phong quân còn lại g i a o dự một chút cũng lần lượt k h o g người kêu gọi cục diện bày ra ở đây l ý hoài n g ư ờ i không đáp ứng ngụy viễn này sẽ không đi vì có thể hoàn thành di chuyển vì có thể sớm ngày đến thiên thu tiên vực l ý hoài sư huynh mời ngươi thay đổi địa vị giờ khắc này l ý hoài tức giận đến mức thật muốn mặc kệ tất cả ta không đi nữa mạng đổi mạng xem ai sống lâu hơn ai nào có đạo lý làm như vậy l ý hoài trầm mặc đám phong quân cũng trầm mặc chỉ có ngụy viễn bình chân như vậy nếu có thể dùng lý do này để ở lại hắn sẽ không để ý hơn nữa hắn cũng không phải thật sự muốn làm khó ly hoài gia hỏa này với tư cách đạn đệ tử của thanh mộc tiên quân với tư cách tạm thay thế cầu chuẩn tiên quân với tư cách đã từng phân chia bản mạnh tu tiên giới của thanh mộc tiên quân là một tồn tại dầu nứt đấu đổ vách hy vọng của hắn trong đám phong quân là rất cao trước đó chính hắn đã lôi kéo được mười lăm phong quân bị tụt lại thử hỏi nếu không nhân cơ hội này khống chế ly hoài còn đợi đến khi nào đợi mọi người đều thành công đến thiên thu tiên vực hoàn toàn an toàn lại đi triệu tập đám người các ngươi có nghe lời ta không có tin hay không ly hoài chỉ cần cười lạnh một tiếng là có thể đi mất dạng ngụy viễn còn dám động thủ sao cho nên ly hoài và kinh thước nhất định phải cưỡng chế khống chế khi cần thiết bá vương ngạnh thượng cung cũng phải trói chặt lại với nhau có đạo hỏa làm chứng chỉ cần ngụy viễn bất tử chỉ cần hắn không ngu ngốc như bách hấp tiên quân dễ dàng rời khỏi tiên vực của mình như vậy dù ly hoài và kinh thước có bất mãn trong lòng đến đâu cũng phải nhẫn nhịn một câu nói ngụy viễn cần tích lũy vốn ban đầu những tồn tại như ly hoài và kinh thước có thể tu luyện ra nguyên thần thiên địa bỏ qua mới là ngu xuẩn trầm mặc một lúc lâu ly hoài cầm chiếu ảnh thiên đăng trong tay đi trước mở đường hắn không phải từ bỏ mà là muốn hội hợp với kinh thước nếu hắn đoán không sai kinh thước cũng là mục tiêu mà ngụy viễn muốn thu phục vậy thì xem ngươi có bản lĩnh đó hay không hạn ám tiên vực giống như vực sâu tuyệt vọng không đáy không có lấy một tia sáng cũng không có một chút dấu vết của sinh mạnh khắp nơi đều là tiên nham lạnh lẽo tĩnh mịch hình thù kỳ quái vạn vẹo dữ tợn nhưng lại không có một khe hở dù là nhỏ nhất nơi đây không tồn tại đá lớn hay b ụ i trần nhỏ bé tiên nham đều là một thể trầm mặc kiên cố vĩnh tịch bên trong chúng cũng có quy tắc tiên giới nhưng hầu như không vận chuyển mà duy trì ở hình thái nguyên sơ đây mới thật là vùng đất chết man hoang tuyệt địa cũng là diện mạo chân thật nhất của tiên giới ở trạng thái này kiểu kiếp tiên nhân kỳ thực đều sống không quá một canh giờ chỉ có những tiên nhân chăm kiếp mang theo gia quyến lưng đeo bản mạnh tu tiên giới mới có thể hoạt động và chiến đấu bình thường điều kiện tiên quyết là phải có đạo hỏa xa sáng nếu không sẽ không kiên trì được mấy năm vận k h í kém đụng phải một cái đại cấm kỵ liền diệt vong có thể tưởng tượng được cảnh tượng khai thác man hoang tiên vực ban đầu của nhân tộc sở dĩ hợp tác là thứ k h á c vào trong sưng c ơ a i nhân tộc sở dĩ quy củ lớn hơn trời chỉ là người càng nhiều liền khó tránh khỏi có nhận thức khác biệt người nói đi về hướng đông hắn lại muốn đi về hướng tây việc này rất khó làm phía trước khi đám người sở sơn và ngụy viễn mới gặp gỡ chuyện thứ nhất bọn hắn thương thảo chính là ai làm người nói chuyện bởi vì tiên nhân trầm kiếp không giống với tu tiên giả không giống với phản nhân mỗi phong quân đều có đại năng lượng cho thấy bọn hắn hiện tại rất lạc phách đó là bởi vì bọn hắn vẫn còn có danh giới cuối cùng không muốn để nhân tộc trong bản mạnh tu tiên giới gặp tai ương cho nên việc chọn người nói chuyện không thể cưỡng ép ít nhất không thể dùng vũ lực bức bách nhân tộc có quy củ riêng tất cả mọi người đều nhận thức quy củ ngụy viễn căn cứ vào quy củ này bảo ly hoài cho hắn một cái đầu danh trạng đây là điều tất cả mọi người có thể hiểu được thời đại đạo hỏa vi vương đạo hỏa của ai định đoạt thì người đó chính là người nói chuyện việc này tuyệt đối không đơn giản không phải như cháu đi thăm ông nội là có thể tùy tiện lờ gạt được việc ngụy viễn làm gọi là chương trình chính nghĩa nếu hắn hàm hồ chính là không phụ trách với bản thân không phụ trách với những người đi theo mình giống như c ấ u phủ vân và thanh mộc tiên quân cùng với câu trần tiên quân đã chết trước đó không quan tâm ba người bọn hắn làm loạn thế nào đạo hỏa của ba người bọn họ đều xuất phát từ bách hấp tiên quân đây là người nói chuyện chính thống duy nhất cũng là tiên vực c h i chủ hiện tại trong đội ngũ có ba người có đạo hỏa minh khê là nhận ngụy viễn làm chủ vậy thì người nói chuyện chỉ có thể là một trong hai người ngụy viễn và ly hoài chỉ có điều lần hợp tác này không giống với quá khứ ngụy viễn yêu cầu cao hơn mà thôi chuyện này theo thứ tự vẫn như cũ là không có vấn đề ly hoài có thể lựa chọn cự tuyệt ngụy viễn cũng tự nhiên có thể lựa chọn cự tuyệt trở thành người nói chuyện của đội ngũ chỉ đơn giản như vậy ngươi không thể một bên lợi dụng sự bảo hộ của ta một bên lại không cho ta quyền lợi và sự tín nhiệm tương ứng phong quân ly hoài và kinh thước đại khái sẽ không chịu thua trên đường tiến lên minh khê l ư ớ t qua ly hoài đang đi phí a trước nhất đạo hỏa của hắn đang gian nan thiêu đốt mở đường không đơn giản không phải chỉ đơn thuần chiếu rọi mà là cần phải xua tan cấm kỵ ma vụ điều này tiêu hao đạo hỏa rất lớn mặc dù có thể hấp thu một ít từ trong cấm kỵ ma vụ để tiếp tế nhưng cũng không đủ bù chỉ có đốt cháy đại cấm kỵ mới có thể kiếm được hai người bọn họ nếu như hội hợp đại khái sẽ bày nát để ngược lại b ư ớ c bách phong quân ngài dù sao nhóm của viu còn lại sư phụ bản mạnh tu tiên giới tiếp tế sung túc hao tổn cũng không đáng kể còn có thể lôi kéo một ít phong quân minh khê đối với ly hoài rất có ý kiến nàng cũng là đệ tử của thanh mộc tiên quân nhưng không thấy chia cho nàng một phần không sao cả ngụy viễn mỉm cười hắn rất thích loại tình huống một lời không hợp liền thối nát nói như vậy chẳng phải là có lý do để ở lại sao tùy ngươi tùy hứng ngược lại ta cũng sẽ không thua không sai đây mới là mục đích thực sự của ngụy viễn phía trước hắn không muốn lưu lại ngoại trừ những nhân tố khác nhân tố quan trọng nhất chính là bốn mươi tám danh phong quân này không đồng ý lòng người không đồng đều khó có thể thành sự cho nên hắn thử một chút thay đổi một góc độ a chủ bài chính là tâm lý nghịch phản hiện tại xem ra ngược lại là rất có hy vọng thành công kế tiếp cứ bình tĩnh chờ đợi là tốt rồi cứ như vậy bôn ba hai ngày nhóm người bọn họ cuối cùng cũng thành công hội hợp cùng kinh thước may mắn là kinh thước chọn được một vị trí tốt vừa vạn nằm ở giữa một hố to cấm kỵ tính cả ngụy viễn tổng cộng là bốn mươi chín vị phong quân có lẽ là người đông thế mạnh cũng có lẽ là bởi vì nơi đây có ba sợi đạo hỏa cho nên tâm tình mọi người đều không khỏi tốt hơn một chút ly hoài trước hết cùng kinh thước nói chuyện vài câu kinh thước lập tức nhíu mày sau đó sải bước đi tới ánh mắt phức tạp nhìn về phía ngụy viễn ngụy sư đ ệ ta có thể lý giải suy nghĩ của ngươi ta và ly hoài sư huynh tuyệt đối ủng hộ ngươi làm người nói chuyện của chúng ta kế tiếp đoạn đường này tùy ngươi an bài thế nào chiến lợi phẩm sau chiến đấu ngươi cũng có thể tự do phân phối nếu như có ai dám trái mệnh lệnh của ngươi ta tuyệt không cho phép cho nên ta và ly hoài sư huynh cũng hy vọng ngươi có thể lui một bước dù sao đạo hỏa ngưng tụ không dễ hy vọng ngươi không nên dồn ép không tha kinh thước trực tiếp ngả bài trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều đổ dồn về ngụy viễn bởi vì điều này có nghĩa là kinh thước và ly hoài lựa chọn liên thủ bọn họ tuyệt không nhường đường ngụy viễn nhìn k i n h thước một cái lắc đầu thở dài sự tình không phải tính như vậy chư vị chúng ta nói một câu công đạo kiểu nguyệt vì hoàn thành nhiệm vụ di chuyển lựa chọn một nhóm người làm vật hy sinh trong đó có ta cũng có hơn mười vị trong số các ngươi nhưng chúng ta lẽ nào phải ngồi chờ chết đạo đức giả đoạn hậu để thành toàn những người khác sao nghe ngụy viễn nói vậy sở sơn cũng khởi lạnh một tiếng mạng của các ngươi là mạng những người bị ném bỏ như chúng ta lãi nào đáng chết kế sách này trước đó có nói qua với chúng ta sao ngụy viễn nói tiếp cho nên ta dẫn tới cấm kỵ mộc linh lão tổ đến cứu viện có lỗi sao đám người dồn dập lắc đầu việc này tự nhiên là không sai ai bảo cái kia kiểu nguyệt t hẹn quá thành giận chứ chư vị cũng có thể hiểu rõ trải qua chuyện này ngụy m ỗ ta đã đắc tội kiểu nguyệt nàng ta không biết kế tiếp sẽ còn làm khó ta thế nào cho nên ta cần sự ủng hộ của mọi người chúng ta đoàn kết lại kiểu nguyệt kia coi như muốn làm khó ta cũng không dám làm quá mức đây cũng là yêu cầu của ta ta hộ tống mọi người an toàn đến thiên thu tiên vực các ngươi cho ta đầy đủ chống đỡ và tín nhiệm về tình về lý ta yêu cầu như vậy có quá phận không ngụy viễn vẻ mặt thành khẩn nói rõ ràng với mọi người kỳ thực một đám phong quân đều là người sáng suốt nào cần giải thích nhưng sự tình không nói rõ ràng bọn họ cũng nguyện ý giả bộ hồ đô ngụy sư đệ chờ đến thiên thu tiên vực chúng ta có thể thành n g ư ờ i biện hộ với vị tuần tra tiên nhân sứ giả kia ly hoài lúc này mở miệng nói nhưng chính lời hắn nói ra bản thân hắn cũng không tin cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng không nói nữa kinh thước lúc này lại nói ngụy sư đệ đừng có làm ra những chuyện khiến người thân đau lòng kẻ thù sung sướng vị tuần tra tiên nhân kia chưa chắc sẽ thực sự giận lây sang ngươi ngược lại là đầu bán hợp thể thiên ma kia lần này đã thực sự khóa chặt ngươi chúng ta nếu không thừa dịp nó trọng thương mà rời đi đợi đến khi nó khôi phục thì không còn kịp nữa đến lúc đó coi như sư đệ ngươi lần nữa ném ra cấm kỵ tiên quả mảnh vỡ ta nghĩ cấm kỵ mộc linh lão tổ kia cũng sẽ không ra tay hỗ trợ kinh thước một lời nói toạc ra thủ đoạn của ngụy viễn ngụ ý cùng lắm thì ta liền cùng nhau thối nát ngụy viễn mừng rỡ trong lòng tính cách cao ngạo lạnh lùng của kinh thước hắn thật sự rất thích không sai chính là nhịp điệu này đến đây đi còn có thần thông gì cùng nhau phóng thích đi đương nhiên ngoài mặt ngụy viễn cũng biến sắc ánh mắt lạnh lẽo nhưng t r ư ợ t cười gàn nói nếu sư tỷ tự tin như vậy vậy sư đệ ta cũng không muốn nói nhiều chúng ta liền cùng nhau c h ờ chết ở đây đi h ừ kinh thước phải tay áo bỏ đi thằng nhãi danh không đáng để mưu tính ngươi muốn thối nát vậy thì xem ai thối nát hơn hay là ngươi và ta liên thủ lại liên hợp một ít phong quân chúng ta tự mình lên đường ly hoài vẫn cảm thấy không thích hợp sao có thể dừng lại ít nhất cũng phải đi đường đến biên giới thiên thu tiên vực vô dụng hiện tại trong tiên vực chịu ảnh hưởng của trận đánh phía trước cấm kỵ đại triều tầng tầng lớp lớp đi về phía trước càng ngày sẽ càng khó không có ngụy viễn hỗ trợ soi sáng xua tan chỉ hai sợi đạo hỏa của ngươi và ta còn chưa đủ cho cấm kỵ đại triều nhét kẽ răng kinh thước lắc đầu nàng ta tương đối không lạc quan với hoàn cảnh trước mắt hay là ngươi và ta lùi một bước ly hoài lại hỏi không phải hắn không có chủ kiến mà là đang thăm dò kinh thước dù sao nàng ta là người cuối cùng tụt lại phía sau không trường tuần tra tiên nhân đã để lại cho nàng ta lời nhắn nhủ gì đó không thể lui kinh thước kiên định lắc đầu không nói đến đạo hỏa của chúng ta không dễ có được coi như ngụy viễn bồi thường cho chúng ta đạo hỏa mới vậy cũng không có lợi lắm hơn nữa người nguyện ý bị cuốn vào cuộc đấu pháp giữa tuần tra tiên nhân và ngụy viễn này sao chỉ một câu nói này chút may mắn cuối cùng trong lòng ly hoài cũng tan thành mây khói đúng vậy không có lợi đối địch với tuần tra tiên nhân nghĩ gì vậy hơn nữa ta đoán định t ầ n tra tiên nhân tuy đi vội vội vàng vàng nhưng cuộc đấu pháp giữa nàng và ngụy viễn chỉ mới bắt đầu chúng ta kế tiếp vẫn còn có cơ hội đứng về một phía kinh thước nói đến đây lê hoài đã ngầm hiểu hai người không cần phải nói nhiều nữa chỉ là riêng phần mình tìm kiếm một ít phong quân có quan hệ thân thiết với mình dùng những lời tương tự để ám chỉ lại cấp cho mỗi người một ít tiên linh chi phí chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi đã lôi kéo được khoảng ba mươi danh phong quân còn có thể đứng về phía ngụy viễn chỉ còn lại mấy người những phong quân này dưới sự hướng dẫn của ly hoài và kinh thước buông xuống bản mạnh tu tiên giới bắt đầu xây dựng bố trí phòng ngựa tiên trận một bộ dáng chúng ta sẽ không đi cùng nhau thối nát xem cuối cùng ai sẽ tâm hoảng hoảng khóc lóc thảm thiết hơn nữa ly hoài và kinh thước trực tiếp mở hộp bản mạnh tu tiên giới của thanh m ộ c tiên quân khao thưởng mọi người ai nấy đều vui vẻ trong lòng ngụy viễn thật sự nở hoa nhưng ngoài mặt sắc mặt càng thêm tối t â m căm tức cuối cùng cũng ra lạnh một tiếng trực tiếp ở sát vách hố to cấm kỵ này b u ô n g xuống bản mạnh tu tiên giới của mình một bộ dáng phụng bồi tới cùng trùng kiến vân đồ tiên trận đem tiên trận bày lên minh khê đem chiếu ảnh thiên đăng của ngươi đặt ở trên vân đồ tiên trận ta không đi đâu cả chỉ các ngươi có tài nguyên sao ta cũng có ngụy viễn p ẫ n nộ rậm chân nhưng quay đầu lại lại cho minh khê sở sơn bạch miểu tần kích mỗi người năm trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi phí minh khê ngươi lập tức bắt tay vào làm tu luyện bản mạnh tu tiên giới của ngươi lên ngũ phẩm sở sơn ngươi lập tức đem bản mạnh tu tiên giới của ngươi tu luyện lên lục phẩm bạch miểu ngươi lập tức đem bản mạnh tu tiên giới của ngươi tu luyện lên thất phẩm tần kích ngươi lập tức đem bản mạnh tu tiên giới của ngươi tu luyện lên lục phẩm phải nhanh nếu có thừa coi như tặng cho các ngươi ngụy viễn vung tay lên thậm chí không cho bốn người có cơ hội đặt câu hỏi hai ngàn s ợ thượng phẩm tiên linh chi phí cứ như vậy mà đưa đi ngụy viễn cũng không sợ bốn người tham ô nàng không sợ bọn họ chạy trốn bởi vì tu luyện bản mạnh tu tiên giới là phương thức trước mắt trong tiên giới có thể đề thăng thực lực tổng hợp nhanh nhất tỉ như minh khê nếu bản mạnh tu tiên giới của nàng tu luyện lên ngũ phẩm đầu của nàng có thể cứng rắn chống lại hai k h ỏ a hỗn loạn ma tinh tỉ như sở sơn nếu bản mạnh tu tiên giới của hắn có thể tu luyện lên lục phẩm vậy thực lực tổng hợp của hắn sẽ đạt tới tầng thứ tư của đạo thể bạch miểu và tần kích cũng không sai biệt lắm như vậy nhưng có một tệ đoan không đi được không có ngụy viễn hỗ trợ bốn người bọn họ sau này trong một thời gian rất dài đều không rời khỏi tiên vực này được bởi vì bản mạnh tu tiên giới quá nặng đây là dâng mưu không sợ bọn họ không mắc lừa nói chung giờ khác này minh khê sở sơn bạch miểu tần kích bốn người bừng tỉnh đại ngộ nhìn ánh mắt ngụy viễn tựa như đang nhìn quái vật chỉ là đáng thương cho kinh thước và ly hoài hai kẻ coi tiền như giác cùng với những phong quân đần độn theo đặt c ử ợ kia tội gì phải vậy cùng ngụy viễn khoa tay m ú chân cũng không nhìn xem các ngươi có bản lãnh này hay không hiện tại xong chưa nhà tù hình chữ nhật chúng ta bái kiến ngụy phong quân sau khi nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa cho minh khê sở sơn bạch miểu và tần kích ngụy viễn đi tới trước mặt mười ba danh phong quân còn lại lần này đứng thành hàng bọn họ kiên định lựa chọn đi theo ngụy viễn sở dĩ như vậy là bởi vì bọn hắn phần lớn đều là nhóm phong quân đầu tiên lạc hậu bị tuần tra tiên nhân kiểu nguyệt coi là vật hy sinh cho nên muốn để cho bọn họ tán thành kế hoạch của kinh thước và ly hoài là điều căn bản không thể các vị đạo hữu không cần đa lễ ngụy viễn khoát tay cười nói tình huống hôm nay tất cả mọi người đều rõ ràng ta dù thế nào cũng phải tranh một hơi này nếu không ta thà rằng lưu lại nơi tiên vực này cũng sẽ không đi thiên thu tiên vực bởi vì ta đoán không sai kiểu nguyệt kia nhất định đang chờ ta ở biên giới thiên thu tiên vực nàng biết rõ ràng từng câu từng chữ ta có năng lực đem các ngươi mang ra ngoài nàng đây là đang đấu pháp cùng ta nguyễn viễn nói nghiêm túc mười ba vị phong quân này cũng đồng thanh chúng ta nguyện cùng ngụy phong quân đồng cam cộng khổ đây không tính là nói ngoa bọn họ vốn không còn đường lui v à lại nhóm người còn lại đều đã đem nhân khẩu bàn mạnh trong tu tiên giới bán rẻ cho ngụy viễn sau này không dựa vào ngụy phong quân kiếm cơm thì còn có thể làm sao nhớ tới việc này mọi người cũng chỉ còn lại có cười khổ ngụy phong quân này mưu tính không chút sơ hở biết thời biết thế trong lúc đó liền đem người ta cho vào chồng ai có thể nghĩ tới thế cục lại đột nhiên chuyển biến chỉ có thể nói một bước vượt lên trước từng bước vượt lên trước sĩ khí có thể dùng quân tâm có thể dùng ngụy viễn mỉm cười hài lòng ánh mắt chậm rãi đảo qua mười ba vị phong quân trình độ rèn luyện tiên khu của bọn họ còn có việc có hay không tu luyện r a nguyên thần thiên địa đều rõ ràng trong nháy mắt hắn đánh giá một chút ba ngàn sợi thượng phẩm tiên linh chi khí còn lại trong tay liền nói với ba vị thực lực mạnh nhất trung bình đều tu luyện r a đạo thể thứ nhất trong đám phong quân phong quân lỗ xí phong quân hàn trưng ơ phong quân triệu q u á c nghe lạnh mạnh cho ba người các ngươi phụ trách tuần tra cảnh giới nơi này vì thế đặc biệt phê cho mỗi vị các ngươi năm mươi sợi thượng phẩm tiên linh chi khí ngụy viễn cũng áp dụng sách l ư ợ c thu mua vật chất có tài nguyên thì lòng không hoảng hốt dạ lỗ xí hàn trưng ơ triệu quắc ba vị phong quân rất kinh h ỉ lớn tiếng lĩnh mạnh mỗi người năm mươi sợi thượng phẩm tiên linh chi khí thật không ít cũng không biết vị ngụy phong quân này lấy được từ đâu các phong quân còn lại đều nóng mắt mong đợi phong quân nghiêm tác phong quân tô hắc phong quân khương duyệt phong quân lý bạc phong quân thanh hạnh phong quân thương tinh phong quân đỗ mộc nghe lạnh mạnh cho bảy người các ngươi phụ trách xây dựng lại vân đồ tiên trận ở chỗ này đặc biệt phê năm trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi khí do các ngươi trưởng quản một tháng sau ta muốn thấy hiệu quả dạ bảy vị phong quân này cũng lớn tiếng lĩnh mạnh từng người đều kích động không thôi năm trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi khí thật là một khoản chi lớn vân đồ tiên trận là thủ đoạn quan trọng bậc nhất không ai sánh bằng khống chế tiên vực có đầy đủ các loại công năng có vân đồ tiên trận này ngay cả k i ử u kiếp tiên nhân cũng có thể phái ra chiến đấu lúc này rất nhiều phong quân đã đoán được mục đích thực sự của ngụy viễn bọn họ vừa kinh ngạc lại vừa t h ấ t thỏm bất an chẳng qua nghĩ lại đã đến lúc này còn quấn quýt những thứ này có ý nghĩa sao bọn họ mặc dù không có tư cách được ngụy viễn ban tặng đạo hỏa nhưng trên thực tế bọn họ đã trói chặt cùng ngụy viễn nếu ngụy viễn muốn làm nhất giới tri chủ vậy bọn họ cũng chỉ có thể hy vọng hắn có thể thành công không phải vậy bọn họ còn có con đường nào khác sao làm người xử thế tối kỵ chần chừ lúc này tại chỗ còn lại ba vị phong quân bởi a người n bọn họ có chút đặc thù bởi vì bọn họ không có bản mạnh tu tiên giới nghiêm ngặt mà nói bọn họ thậm chí không tính là phong quân ba vị có chút lạ mắt tự giới thiệu một chút đi ngụy viễn nhàn nhạt mở miệng trước đó ba vị này không thuộc nhóm đầu tiên tụt lại phía sau nói cách khác giá trị của ba người họ trong mắt kiểu nguyệt thậm chí còn vượt qua lỗ xí hàn t r ư ơ n g triệu quắc nhưng cảnh giới của bọn hắn lại chỉ là g i a n luyện tiên khu đến tầng thứ chín mà thôi à, còn có một điểm chính là bọn họ đều tu luyện ra nguyên thần thiên địa nhưng nguyên thần vũ khí lại tương đối kỳ lạ một cái đại cổ một cái kim trung một cái trường cầm theo một ý nghĩa nào đó bọn hắn đều có ba loại nguyên thần vũ khí nhưng cường độ nguyên thần thiên địa lại không đúng lắm bọn họ thực sự vô cùng yếu ớt hồi bẩm ngụy phong quân tại hạ yến sinh đã từng là cửu âm tiên nhân của câu trần tiên cung ngày thường phụ trách tấu nhạc trợ hứng cho câu trần tiên quân gặp có đại sự thì phụ trách gõ tụ tiên cổ nếu như đến trên chiến trường cũng có thể dùng cửu âm tiên pháp chấn động thần thông của địch quân ngẫu nhiên cũng có thể xua tan cấm kỵ một vị phong quân dẫn đầu mở miệng trước hắn thoạt nhìn rất lôi thôi lách thách tóc t a i bù xu tiên bào trên người đều là vết máu đây tự nhiên không phải vết máu thông thường mà là tiên huyết của bản thân hắn chắc là bị thương trước đó không kịp chữa thương chỉ có thể dùng tiên bào của mình bọc lấy tiên huyết để ngừa tản mát cũng thật là đáng thương nguyên thần vũ khí của ngươi có thể xua tan cấm kỵ ngụy viễn rất kinh ngạc bởi vì hắn không nhìn ra hồi bẩm ngụy phong quân trên lý thuyết là có thể kỳ thực ba người chúng ta đều không phải tiên nhân phi thăng tiên giới theo chính đạo tiến sinh kia cười khổ nói ba người chúng ta ở thế gian thậm chí chưa từng tu luyện qua tu tiên phương pháp nhưng bởi vì tinh thông âm luật cho nên trước khi chết được tiên nhân thượng giới lấy đại thần thông sắc phong làm tiên nhân mà những tiên nhân được sắc phong như chúng ta đều được gọi là cửu âm tiên nhân còn có những nữ tử giỏi ca múa được gọi là phi yến tiên nhân những người giỏi thi t ừ văn chương được gọi là thanh tử tiên nhân chúng ta cơ bản đều không am hiểu đấu pháp chỉ là bị giữ lại trong tiên cung vừa tu luyện một bên siêu tầm dân ca trong từng cái tu tiên giới người xuất sắc nhất liền có thể hiến n g h ệ trước mặt tiên quân ba người chúng ta chính là những người xuất sắc nhất trong ba tòa tiên cung nhưng dù là như vậy chúng ta ở trước mắt cũng như cỏ rác không có sức tự vệ thì ra là thế ngụy viễn lại cẩn thận vận chuyển nguyên thần thiên địa thậm chí vận dụng trí tôn tuệ nhãn mới nhìn ra nội tình của ba người bọn họ sau đó cũng chỉ có thể nói một chữ châu bò tiến sinh tần sinh sở sinh này không biết đã lịch luyện bao lâu trong ba đại tiên cung bọn họ đã l ĩ n h ngộ kiểu âm c h i đạo đến cảnh giới cực cao đã tự mình tìm hiểu ra kiểu âm quy tắc chỉ cần hoàn thành bước cuối cùng thành tựu của bọn họ sẽ không thể hạn lượng nhưng bước này không dễ vượt qua ngụy viễn có thể nhìn ra được lẽ nào câu trần tiên quân thanh m ộ c tiên quân cùng với cấu phủ vân không nhìn ra được sao bách h ấ p tiên quân không nhìn ra được sao tự nhiên là nhìn ra được lại đã đang nỗ lực đem ứng dụng nếu ngụy viễn nhớ không lầm tụ tiên cổ trong tử hà tiên cung hẳn là chế tạo riêng cho sở sinh cửu âm tiên khí chỉ có phối hợp với tụ tiên cổ này mới có thể làm cho tài hoa của sở sinh quy tắc cửu âm mà hắn lĩnh ngộ phát huy ra ngụy viễn vẫn nhớ rõ lần đầu tiên hắn nghe được tụ tiên cổ lúc chấn động suýt chút nữa nguyên thần thiên địa của hắn bị đánh tan thế nhưng tòa tụ tiên cổ kia treo cao ở trên tử hà tiên cung có kích thước lớn như vậy phương viên ba ngàn vạn dặm sở sinh thân hình nhỏ bé này căn bản không mang nổi sau đó bảo bối này đã bị phá hủy hoàn toàn trong lần đầu tiên chém giết ba b á n hợp thể thiên ma cùng cấm kỵ mộc linh lão tổ nghĩ đến đây ngụy viễn nhìn về phía sở sinh nếu như ta có thể giúp ngươi luyện chế lại một tòa tụ tiên cổ ngươi có thể đánh không hồi bẩm ngụy phong quân chỉ một mình ta chỉ có thể nổ chống trợ hứng nếu ngụy phong quân có thể đồng ý để ba người chúng ta đồng thời vận chuyển cựu âm quy tắc cùng nhau nổ chống mới có thể thu được hiệu quả chẳng qua tụ tiên cổ kia chi phí xa xỉ một khi luyện chế thành công rất khó di chuyển cũng xin ngụy phong quân nghĩ lại chi phí xa xỉ như thế nào nói nghe thử xem ngụy viễn hỏi hắn không hiểu rõ lắm về việc này vốn có chút chuột dạ sở sinh tần sinh yến sinh liếc nhìn nhau lúc này mới do dự nói hồi bẩm ngụy phong quân ít nhất cũng phải năm trăm sợi thượng phẩm t i ê n linh chi khí hơn nữa còn cần một loại tiên tài có thể tăng cường vật chất hiện thực cùng với không dưới ba trăm vạn đạo thần lôi ngụy viễn chớp mắt mấy cái tăng cường vật chất hiện thực tiên tài còn có thần lôi hắn không hiểu liền nghĩ đến tảng đá kia hắn thấy trong quốc gia của cấm kỵ mộc linh trước đó hắn trầm tư tần sinh ba người còn tưởng rằng hắn khó xử vội vàng nói ngụy phong quân đây không phải là chúng ta yêu cầu quá đáng mà là muốn đem cựu âm quy tắc phóng thích ra trình độ lớn nhất vốn cần như vậy không cần nhiều lời các n g ư ờ i có thể tu luyện chiếu ảnh thiên đăng không ngụy viễn bỗng nhiên cắt ngang lời tần sinh a bờ a người sửng sốt không biết nguyên do sau đó mới tỉnh ngộ lại ngụy viễn đây là muốn ban tặng bọn họ đạo hỏa hay cho đây là muốn thu bọn họ làm thủ hạ trụ cột sao ba người vô cùng kích động vội vàng quy lại chúng ta nguyện thế chết đi theo phong quân đạo hỏa làm chứng trái lời thề này đạo hỏa không cho nhân tộc không cho ngụy viễn thản nhiên nhận bọn họ cúi đầu thầm nghĩ mình có thể ngăn cản hay không bán hợp thể thiên mang kia báo thù đến thời khắc này hắn vẫn có thể bước ra trở ra tiếp tục sự nghiệp di chuyển nhưng nếu như đầu tư vào tần sinh ba người vậy coi như không có cách nào quay đầu hắn có chuẩn bị xong hay không t r ù n g kiến một cái tiên vực cũng không phải là chuyện đơn giản tài nguyên trong tay hắn kỳ thực căn bản không đủ nhưng mà chung kiến tiên vực rất khó khai thác một cái tiên vực hoàn toàn mới lại càng khó hơn lúc này tiên vực này nhìn như hoang vu lại không biết trước đây khắp nơi trên đất là đại cấm kỵ mỗi cái hố lớn cấm kỵ đều là một tổ tử cấm kỵ bách h ấ p tiên quân mang theo tiên nhân quân đoàn dòng chính của hắn tốn thời gian trên trăm vạn năm mới khai thác được tiên vực này ngay cả tiên nhân thế hệ cấu phủ vân này cũng vẫn luôn khai thác hôm nay bọn họ đi được nhẹ nhàng không bao lâu nơi đây lại sẽ khắp nơi là ổ cấm kỵ cho nên nhất định phải suy nghĩ một chuyện hắn ngụy viễn bỏ lỡ cơ hội hôm nay tương lai còn có cơ hội trở thành nhất giới c h i chủ sao một đường di chuyển rút lui từ thiên thu tiên vực lại lui về sau đạo hỏa trong chi nhánh tổ miếu bên kia là thực sự có thể áp chế hắn quản hạt hắn đến lúc đó bên trên một đạo tiên dụ xuống ngoại trừ hữu hạn mấy người bên cạnh hắn hắn còn có thể mang theo ai không đúng hắn trực tiếp bị một vị tiên quân cường đại cưỡng chế mộ binh đi làm thống lĩnh binh lính bây giờ bắt đầu thì có mười mấy phong quân đi theo cơ hội như vậy không nắm sau này khả năng liền không còn có cơ hội liều tất cả làm từ giờ k h ắ c này bắt đầu vừa nghĩ ngụy viễn liền cười nói luyện chế tụ tiên cổ không vội ta trước vì ba người các n g ư ờ i mỗi cái luyện chế một phần vạn phẩm thiên dược hiện tại các ngươi trước nắm giữ phương pháp luyện chế chiếu ảnh thiên đăng ngụy viễn lập tức đem phương pháp luyện chế chiếu ảnh thiên đăng truyền thụ cho ba người cũng may tần sinh ba người tuy không đi con đường độ kích phi thăng nhưng mười mấy vạn năm tích lũy cũng không phải đ ù a dù sao có thể nắm giữ k i ự u âm quy tắc sao lại là kẻ ngu ngốc bọn họ cần vẫn chỉ là tài nguyên mà thôi nhất là vạn phẩm thiên dược có thể chuyển hóa nguyên thần chi lực thứ này ngay cả tồn tại c ấ p bậc cấu phủ vân thanh mộc tiên quân cũng rất khó lấy được huống hồ là bọn hắn nhưng đối với ngụy viễn mà nói ngược lại là dễ dàng nhất hắn muốn trọng điểm bồi dưỡng ba người này sau đó chế tạo thành t r ư ớ c nghiệp phụ trợ mạnh nhất giống như chiến phòng pháo không thể linh hoạt di động không quan hệ vậy cố định phòng ngự sắp xếp ổn thỏa tần sinh ba người ngụy viễn một bước tiến vào nguyên thần thiên địa nhưng không vội vàng luyện chế vạn phẩm thiên dược mà bình tĩnh chờ đợi một hồi sau một lát nguyên thần thiên địa của hắn bỗng nhiên dao động như nước một bóng người nổi lên dĩ nhiên là kinh thước trước đó nàng đối với ngụy viễn sắc mặt lạnh nhạt nghiêm khắc phản đối căn bản không có nửa điểm chỗ thương lượng giống như là có thâm cửu đại hận với ngụy viễn vậy nhưng chỉ có ngụy viễn biết kinh thước ở lúc đó còn hẹn hắn ở nguyên thần thiên địa gặp mặt sư đệ ngươi dường như không có chút nào kinh ngạc kinh thước cười r ỗ lên có chút ít ô u nhu điều này hoàn toàn khác với hình tượng ngày thường của nàng không có gì đáng kinh ngạc hai bên lựa chọn là chuyện thường tình đổi lại là ta cũng sẽ không tin tưởng ta là đối thủ của kiểu nguyệt ngụy viễn thản nhiên nói đều là phong quân cấp tồn tại có thủ đoạn gì mà chưa từng trải qua ta có thể thấy dã tâm của ngươi từ lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi ta đã biết bởi vì ta cũng có dã tâm giống như vậy kinh thước chậm rãi mở miệng nhưng nếu như chỉ như vậy ta cũng sẽ không giúp ngươi ổn định những phong quân này ngụy viễn yên lặng lắng nghe cũng không nghi vấn bởi vì đây cũng là sự thật khi ta nghe được ly hoài nói những lời này ta liền biết ngươi muốn làm gì ngươi ép buộc ly hoài là giả muốn lưu lại làm nhất giới c h i chủ mới là thật dã tâm của ngươi quá lớn mặc dù ngươi rất cẩn thận che giấu nhưng vô dụng ngụy viễn tiếp tục trầm mặc coi như ngầm thừa nhận mặc kinh thước nhìn hắn ánh mắt lưu chuyển có một luồng bi thương sẹt qua ta và ly hoài bất đồng hắn còn có sư tôn của hắn có thể trông cậy vào ta lại triệt để không có hy vọng bởi vì ta thật sự đã muộn ngay tại mấy ngày trước ta liều mạng đuổi theo kêu cứu ta đã cho ta phải không cùng nhưng vô dụng sư tôn cấu phù vân của ta cứu không được ta hắn cũng sẽ không vì ta mà dừng lại nhưng hắn cho ta cái này kinh thước nói trong tay xuất hiện thêm một đạo lưu quang bên trong lập tức hiện ra thân ảnh cấu phủ vân hắn nhìn kinh thước ánh mắt phức tạp sau đó hắn nói ra đồ nhi vi sư đã đem ngươi khai trừ khỏi s ư môn sau này duyên phận thầy trò của chúng ta dừng ở đây không cần có nữa bất kỳ bận tâm nào đạo hỏa làm chứng đi tìm nơi nương tựa ngụy viễn lưu quang lần nữa tán đi thân ảnh cấu phủ vân biến mất mà kinh thước lúc này mới cười khổ nói xem đi đây chính là sự thực sư tôn ta ở nơi này tiên vực quý vi tiên quân nhưng chỉ có thể làm tùy tùng cho tuần tra tiên nhân thậm chí vì đưa lên đầu danh trạng tự tay giết kiểu d i ệ p đến từ dơ nhân tộc là có quy củ nhưng quy củ này cũng hạn định tầng thứ thân phận của chúng ta muốn nhảy vọt khỏi gông cùm xiềng xích thân phận này vô cùng khó khăn ai rằng ly hoài còn có hy vọng nhưng ta hoàn toàn tuyệt vọng cho nên ta có thể lý giải cũng có thể minh bạch quyết định muốn lưu lại của ngươi lúc này đây thật ra là cơ hội duy nhất cũng là cơ hội tốt nhất để chúng ta tấn thăng thừa dịp đầu bán hợp thể thiên ma kia bị trọng thương thừa dịp cục diện hỗn loạn đánh hạ một chỗ cơ nghiệp như vậy chúng ta mới có thể có quyền lợi lớn hơn tương lai tốt hơn cho nên vấn đề tới sư đ ệ ta đưa lên đầu danh trạng như vậy ngươi có thể cho ta cái gì nghe xong lời nói này của kinh thước ngụy viễn cũng rốt cuộc lộ ra một nụ cười sáng lạn ta có thể cho sư tỷ rất nhiều nhưng ta muốn biết sư tỷ ngươi có thể làm tới trình độ nào ta có thể bỏ qua đạo hỏa hiện tại của ta ta có thể ban tặng cho sư tỷ ngươi đạo hỏa mới thứ nhất vừa đi ta dường như cũng không có thu hoạch gì vậy sư tỷ ngươi muốn cái gì ta có thể thần phục với ngươi trung thành tuyệt đối làm việc cho ngươi nhưng ta hy vọng ta có thể trở thành người thứ hai trong đội ngũ của ngươi nếu như ta không đủ tư cách làm người thứ hai tờ a hy vọng ngươi có thể giúp ta làm được kinh thức nghiêm túc nói ngụy viễn nhìn nàng nghĩ thầm quả nhiên dã tâm không nhỏ đương nhiên tiềm lực của nàng cũng đích xác xinh đẹp tiên khu rèn luyện chín tầng đã tu luyện ra đạo thể thứ nhất đồng thời tu luyện ra nguyên thần thiên địa có một cái nguyên thần vũ khí bản mạnh tiên binh tu luyện tới hai mươi phần trăm bản mạnh tu tiên giới tu luyện tới thất phẩm trong tay cũng không ít hơn ba trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi khí cùng với tiên tài có giá trị ít nhất năm trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi khí đồng thời thủ hạ có mười tám danh kiểu kiếp tiên nhân cũng không ít hơn hai trăm danh đỉnh cấp tu tiên giả tùy thời có thể phi thăng từ các loại góc độ mà nói đây đều là một vị trăm kiếp tiên nhân xuất sắc đáng giá đầu tư đáng giá bồi dưỡng mấu chốt là đây là vị phong quân cường đại thứ hai chủ động tìm nơi nương tựa ở giai đoạn này dưới bối cảnh này đối với ngụy viễn mà nói phi thường khó có được hắn thiếu chính là loại người có thể một mình đảm đương một phía lại có thể chân chính yên tâm này chẳng qua nàng yêu cầu làm người thứ hai trong đội ngũ không chỉ là phương diện quyền lợi còn yêu cầu thực lực bên trên cũng phải đạt được điều này có nghĩa là hắn phải không ngừng trợ giúp kinh thước ngụy viễn hơi suy nghĩ một chút hay là trực tiếp quyết định hắn thật sự không có cách nào cự tuyệt lúc này kén cá chọn canh được không không tốt tốt ta đồng ý sư đệ yên tâm ta sẽ không để cho người thất vọng kinh thước cũng thở phào nhẹ nhõm nàng thật đúng là lo lắng ngụy viễn không đáp ứng việc này không nên chậm trễ n g ư ờ i trước xung hợp đạo hỏa này của ta đi kinh thước cũng không kéo dài trực tiếp lấy ra chiếu ảnh thiên đăng của nàng rút ra đạo hỏa sau đó đùng một tiếng liền quỳ gối trước mặt ngụy viễn điều này làm cho ngụy viễn đều không khỏi s ừ n g sốt đừng ngẩn ra đó n g ư ờ i cũng quỳ xuống nhân tộc tổ miếu có quy định đạo hỏa thay thế dung hợp cần văn thần t r u n g tiêu k ý không thể bất kính kinh thước thúc giục ngụy viễn vẫn kinh ngạc nhìn nàng cuối cùng không quá tình nguyện quỳ xuống đối diện nàng còn đang suy nghĩ kinh thước này có phải hay không đang chứng tiện nghi của hắn chỉ thấy kinh thước hướng về phía đạo hỏa trong thiên đăng kia trịnh trọng vô cùng rạp xuống đất ngũ tâm hướng lên cúi đầu trong nháy mắt ngụy viễn liền nghe được tiếng chuông nổ ẩm vang lên trong đạo hỏa kia một đạo hạo thiên tiên phù hiện lên giống như một cái cầu nối một bên trao đổi đạo hỏa giờ khác này một bên lại tốc hành nhân tộc tổ miếu nguyên lai hạo thiên tiên phù này còn có d i dụng như vậy ngụy viễn tâm niệm vừa động liền thấy một tòa văn thần chung to lớn vô ngần ảo giác hình thành trong đạo hỏa gì? thật quen mắt đây không phải là văn thần chung mà hắn cảm ứng được khi tu luyện ra đạo thể thứ nhất sao trong lòng ngụy viễn nhất thời sinh ra cảm giác thân thiết lúc này kinh thước ở bên kia nhanh chóng kể lể tiền căn hậu quả như vậy đủ loại hy vọng văn thần chung vì nàng làm chứng vân vân nói chung tương đương d ư ờ m già. ngụy viễn nhìn vẻ mặt thành tín của kinh thước lại nhìn văn thần trung cảm thấy rất thú vị kết quả hắn chỉ nhìn liếc mắt cái thần trung kia liền ầm một tiếng nhìn hai mắt liền ầm ầm hai tiếng theo đó trong tiên khu của hắn thậm chí trong nguyên thần thiên địa đều không bị khống chế vang lên tiếng vọng thần trung một cỗ lực lượng to lớn vô ngần bao phủ qua đây hình thành từng đạo tiên phù sau đó đạo thể thứ nhất đã vỡ nát phía trước chợt bắt đầu tự hành chữa trị mà hư ảnh văn thần chung kia càng là s á t nhập vào trong tiên khu của ngụy viễn mấy lần như vậy đạo thể thứ nhất vỡ nát trước đó của ngụy viễn dĩ nhiên bất chi bất giác được chữa trị bảy tám thành cái thần chung này thật ra sức đang nghĩ như vậy kinh thước ở đối diện đã hoàn thành nghi thức đứng lên từ trên cao nhìn xuống ngụy viễn sư đệ còn không mau thu đạo hỏa này h a tốt ngụy viễn phục hồi tinh thần lại phát hiện kinh thước cũng không có phát hiện dị trạng vừa rồi lập tức vừa đưa tay thu hồi đạo hỏa kia vừa thuận miệng hỏi tòa văn thần trung này dường như rất không bình thường kết quả đến phiên kinh thước sửng sốt ngươi nói cái gì cái gì là cái gì vừa rồi ngươi thăm viếng đạo hỏa sau đó một trương hạo thiên tiên phù làm cầu nối một mặt liên tiếp đạo hỏa này của ngươi một mặt lại hiện ra một tòa văn thần trung ngươi hướng về phía thần trung thăm viếng chờ ngươi đó là cái gì nhãn thần chẳng lẽ ngươi không có thấy ngụy viễn thất kinh rốt cuộc minh bạch sự tranh lệch giữa hắn và kinh thước lớn bao nhiêu ta không thấy gì cả ta chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được l u ậ t động cộng minh đạo hỏa cái gì hạo thiên tiên phù cái gì văn thần chung ta đều không có cảm ứng được sư đệ là nguyên thần thiên địa của ngươi quá mạnh mẽ nhất là ngươi còn tu luyện ra ngũ ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng cho nên ngươi sẽ dễ dàng cảm ứng được văn thần chung hơn so với tiên nhân khác kinh thước b u ồ n bã nói thật là quá đáng có thể trực tiếp cảm ứng văn thần chung điều này quả thực có khác gì ăn gian đâu chẳng qua nói đi thì nói lại ngũ ngọn đèn gia hỏa này là loại phát dồ bậc nào ngụy viễn nhìn thoáng qua kinh thước không nói nữa không thể lại kích thích nàng bởi vì từ giờ trở đi nàng đã là người mình lập tức hắn không trần trờ nữa lập tức toàn lực dung hợp đạo hỏa kia của kinh thước chẳng qua bây giờ đã hoàn thành đạo hỏa nộp hồ sơ đạo hỏa này đã không thuộc về kinh thước như vậy hắn có thể yên tâm dung hợp nếu không đây chính là dung hợp đạo hỏa phi pháp Gì, quá trình dung hợp đạo hỏa tương đương mượt mà thuận lợi hoàn mỹ vài giây ngắn ngủi đạo h ò a này liền thành của ngụy viễn chẳng qua trong nháy mắt dung hợp thành công hắn lần nữa nghe được tiếng văn thần t r u n g nổ âm điều này làm cho hắn đều sinh ra một loại hiểu ra đặc biệt có một loại muốn bế quan xung động chẳng qua bây giờ còn có một chuyện trọng yếu nhất kinh thước vẫn còn đang giương mắt chờ đây mở hai mắt ra ngụy viễn trực tiếp lấy ra sáu phần đạo hỏa từ sáu ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng hợp thành một luồng so với luồng vừa nãy còn nhiều hơn một chút nếu là phó thủ lĩnh trong đội ngũ vậy thì không cần keo kiệt đạo hỏa làm chứng kinh thước hy vọng ngươi thực hiện hứa hẹn từ nay về sau phụ tá ta trùng kiến tiên vực n g ư ơ i không phụ ta ta không phụ ngươi ngụy viễn trịnh trọng nói xong liền đưa đạo hỏa kia tới cơ hồ là trong nháy mắt sáu ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng của hắn cũng gấp tốc độ lẩn quẩn s ạ t qua trong nguyên thần thiên địa của kinh thước trong nháy mắt để lại lạc ấn cộng minh cho nàng đến tận đây cũng không cần kinh thước nói cái gì nàng cũng đã bị trói chặt trong hệ thống đạo hỏa của ngụy viễn tiếng chuông bùng bùng liên miên bất tuyệt trùng kích được kinh thước cả người run rẩy kém chút đứng không vững bởi vì thời khắc này nàng không những thấy được mũ ngọn đèn kia không phải đáng chết tại sao lại là sáu ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng còn có đó là cái gì văn thần t r u n g ngụy viễn lúc nào lại đem đạo thể thứ nhất của hắn tu luyện lại được chết lặng là tâm tình của kinh thước giờ k h ắ c này nàng bỗng nhiên không muốn nói chuyện đây là yêu nghiện ở đâu ra trong nguyên thần thiên địa kinh thước bị dọa sợ đến mức rời đi trước khi đi ánh mắt phức tạp của nàng nếu để người không rõ nội tình nhìn thấy còn tưởng rằng ngụy viễn đã làm gì đó với nàng cũng may sự gia nhập của kinh thước đã thật sự mở ra cục diện tâm tình ngụy viễn cũng thoải mái hơn rất nhiều tiếp theo hắn không còn cố kỵ lập tức bắt tay vào luyện chế vạn phẩm thiên dược không phải dùng d ễ cây gốc dễ lấy được lần này mà là tấm kỵ tiên quả lấy được lần trước khi đó hắn được chia hai thành rưỡi sau khi tiêu hao một chút hiện giờ vẫn có thể luyện chế được ba phần vạn phẩm thiên dược chỉ có thể nói đây thật là thứ tốt nửa tháng sau ba phần vạn phẩm thiên dược luyện chế thành công không có một chút lãng phí chẳng qua cũng không thể luyện chế ra được lò luyện đan vốn có hiệu quả đặc biệt như lần trước nhưng loại tốc độ này loại phẩm khống này cũng chỉ có ngụy viễn mới có thể làm được không có cách nào nguyên thần thiên địa chính là cường đại như vậy phàm là những việc cần phẩm khống cần biến hóa chính xác thao tác phức tạp hóa hắn đều có thể làm được gấp mấy chục mấy trăm lần so với tiên nhân khác nguyên thần thiên địa của hắn mang tới ưu thế cực lớn đang dần dần hình thành giống như quả cầu tuyết ba phần vạn phẩm thiên dược luyện chế thành công ngụy v ĩ ễ lập tức đem phân cho ba vị kiểu thanh âm tiên nhân là tần sinh sở sinh yến sinh cũng tự mình hộ pháp cho bọn họ đảm bảo bọn họ có thể tu luyện ra chiếu ảnh thiên đăng không có thứ này sẽ không tiếp thu được đạo hỏa không tiếp thu được đạo hỏa ngụy v ĩ ễ liền không có cách nào tín nhiệm bọn họ sau đó liền không thể cung cấp thêm tài nguyên cho bọn hắn luyện chế bản mạnh tiên binh không sai ngụy viễn so với câu trần tiên quân thanh mộc tiên quân cùng với tử hà tiên quân cấu phủ vân trước đó còn cấp tiến hơn hắn muốn dung nhập kiểu thanh âm quy tắc vào trong tiên khí sau đó làm cho ba người tần sinh tu luyện thành bản mạnh tiên binh một á t chủ bài phụ trợ vô địch kỳ thực những thứ này nói ra đều đơn giản hạch tâm yếu điểm chỉ có một tài nguyên phải rót vào đủ đảo mắt lại nửa tháng trôi qua ba người tần sinh thành công tu luyện ra chiếu ảnh thiên đăng điều này cũng có nghĩa là bọn họ triệt để có được kiện nguyên thần vũ khí đúng nghĩa đầu tiên vì thế ngụy viễn bỏ ra ba phần vạn phẩm thiên dược sáu trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi khí mà lúc này trong tay hắn thượng phẩm tiên linh chi khí còn lại một n g h n tám trăm năm mươi sợi còn có ba mươi tám sợi c ự c phẩm tiên linh chi khí cùng với một trăm chín nhánh mộc lên can tu đây là toàn bộ gia sản của hắn cũng may một tháng trôi qua ngày thu hoạch sơ kỳ đã đến ngụy viễn hào phóng lại phân ra ba sợi đạo hỏa thật nhỏ ban cho ba người tần sinh đồng thời xác định quan hệ tùy tùng thần phục đạo hỏa này mặc dù ít nhưng chỉ là quá độ hơn nữa chỉ cần ba người bọn hắn không trực tiếp phóng xuất chiếu ảnh thiên đăng như vậy dù cho bị đánh gần chết đạo hỏa cũng sẽ không dập tắt tương đối ổn thỏa ba người các người tự đi bế quan tu luyện bản mạnh tiên binh của mình về phương diện kiểu thanh âm quy tắc ta không thể cho các ngươi thêm kiến nghị ta có thể cho các ngươi chính là mỗi người năm trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi khí cùng với thời gian ba năm đi thôi đừng có khiến ta thất vọng ngụy viễn dặn dò ba người tần sinh cũng đem hy vọng ký thác trên người bọn hắn đây là một hồi đánh cuộc cũng là một hồi mạo hiểm một khi tình huống có biến một n g à n năm trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi khí này chính là đổ sông đổ biển nhưng ngụy viễn vẫn cho rằng đây là đáng giá hắn tin tưởng nhãn quang của kiểu nguyệt mà bên này minh khê cầm năm trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi khí thành công đem bản mạnh tu tiên giới của nàng tăng lên đến ngũ phẩm bản mạnh tu tiên giới của c ấ phủ vân cũng không hơn cái này bây giờ minh khê đã tương đương với việc tu luyện gia đạo thể cuồng bạo nữ tiên nhân thứ hai đó là thật sự gào khóc phong quân tiếp theo ngài có gì chỉ thị minh khê kính cẩn hỏi mặc dù nói tu luyện là chuyện của nàng nhưng nàng vẫn hy vọng thép tốt phải dùng trên lưỡi đao muốn phục tùng chỉnh thể tranh thủ thu được sức chiến đấu tổng hợp càng lớn n g ư ờ i tu luyện thêm hai ngọn chiếu ảnh thiên đăng nữa đi cái này sẽ để tăng cường độ nguyên thần thiên địa có lợi cho người tu luyện gia đạo thể thứ nhất à minh khê sợ hết hôn vị chúa công này của nàng thật sự là dũng cảm đến mức không thể miêu tả tu luyện nguyên thần vũ khí đến liền là hai kiện bán xỉ rau cải trắng sao ngụy viễn cười cười trong đội ngũ của hắn sở sơn là khiên thịt trung cực nhưng chỉ có thể là khiên thịt vụng về không có nguyên thần thiên địa chính là đ o ạ n bản lớn nhất của hắn mà minh khê là người ngụy viễn chuẩn bị bồi dưỡng thành nữ chiến thần tối cường muốn sở hữu cao công kích cao phòng thủ cờ ao mẫn tiệp cao khu trừ cao miễn dịch ưu thế tổng hợp trong đó cao phòng ngự từ bản mạnh tu tiên giới của nàng thu được cao công kích cần nàng tu luyện ra bản mạnh tiên binh lại tăng thêm lực lượng tăng lên của bản mạnh tu tiên giới để thu được mà cao mẫn t i ệ p cao khu trừ cao miễn dịch phải thông qua sự c ư ờ n g đại của nguyên thần thiên địa số lượng chiếu ảnh thiên đăng tăng thêm để hoàn thành ngụy viễn chính là ví dụ tốt nhất sở dĩ sẽ không sai không cần kinh ngạc tương lai người muốn làm đệ nhất hộ vệ đệ nhất tay chân của ta lờ i muốn hộ pháp cho ta lúc ta bế quan ngụy viễn nói hiện tại ngươi trước làm một cái chuẩn bị nửa tháng sau ta sẽ cho ngươi thêm một phần vạn phẩm thiên dược bốn trăm sợi thượng phẩm tiết linh chi khí cũng không cần lại kinh ngạc n g ư ờ i về sau còn muốn một mình đảm đương một phía dạ minh khê rốt cuộc tỉnh táo lại trịnh trọng lĩnh mạnh trong lòng càng là thở phào nhẹ nhõm ngụy viễn rốt cuộc cũng thổ lộ tiếng lòng với nàng quả nhiên hắn chính là hướng về phía nhất giới c h i chủ mà đi chẳng qua cái này rất tốt sau khi minh khê rời đi người thứ hai ngụy viễn tiếp kiến là ba người sở sơn bạch miểu tần kích một tháng trước bọn họ đều lấy được năm trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi khí dùng để tu luyện bản mạnh tu tiên giới bây giờ đều đã tu luyện thành công sở sơn đem bản mạnh tu tiên giới tu luyện đến lục phẩm bạch miểu tần kích thì tu luyện đến thất phẩm hiệu quả này là rõ ràng dù sao đề thăng bản mạnh tu tiên giới là phương pháp đơn giản nhất dễ dàng nhất trước mắt để đề thăng thực lực tổng hợp không ai sánh bằng chúng ta bái kiến phong quân ba người sở sơn càng thêm kính cẩn bởi vì từ sau khi ngụy viễn không che giấu nữa khí thế khí tức quy nghiêm của hắn liền trầm chậm, chậm tăng lên chỉ là đứng ở nơi đó đã để bọn họ giữ kín như bưng không dám nhìn thẳng ba vị đều là hảo hữu trí dao của ta ta cũng sẽ không gạt các ngươi ta đang tiến hành một hồi đánh cược thắng cuộc ta chính là nhất giới c h i chủ thua cuộc đi đời nhà ma cho nên ta cần ba vị hết sức giúp đỡ phong quân cứ việc phân phó chúng ta coi như là máu chảy đầu rơi cũng muốn hoàn thành chi mạnh của phong quân ba người sở sơn vội vàng nói việc này không cần phải nói ngụy viễn đang đánh cược bọn họ chẳng lẽ không phải đang đánh cược chỉ bất quá ngụy viễn là chủ động đánh cược mà bọn họ cũng là không có lựa chọn nào khác ba người các ngươi phía trước luyện chế ra vạn phẩm thiên dược còn giữ không, không cần để lại dùng hết đi tranh thủ đem tiên linh giáp tăng lên nữa một tầng thứ nửa tháng sau ta sẽ vì các ngươi lại luyện chế ba phần vạn phẩm thiên dược giúp các ngươi tu luyện một chút đạo thể dạ ba người s ợ sơn rời đi ngụy viễn lần nữa đưa tới phong quân nghiêm đương tô hắc khương vui lý bói xanh hạnh thương tinh đỗ mộc bảy vị phong quân này trong suốt một tháng qua đã ngày đêm không ngừng bố trí vân đồ tiên trận đến nay trong phạm vi cấm vị hố to này việc bố trí đã hoàn thành chưa bị vất vả rồi ngụy viễn mỉm cười nói hắn rất hài lòng vân đồ tiên trận là điều kiện tất yếu để trưởng khống tiên vực việc sắp đặt không quá khó nhưng lại vô cùng quan trọng tương đương với việc mỗi thôn xóm đều có tri bộ bí thư tri bộ sau đó đến hương c h ấ n huyện khu tỉnh thành phố đây là cả một mạng lưới lớn có thể liên kết nhanh chóng hỗ trợ mau lẹ trước đó cấu phủ vân tại sao lại bắt sở sơn ngụy viễn đám người tử thủ tại khu vực đó chính là vì bảo đảm đường đi thông suốt của vân đồ tiên trận đáng tiếc địch nhân quá mạnh cường độ của vân đồ tiên trận không đủ lại thêm cấu phủ vân bản thân không đủ mạnh không cách nào tọa chấn trung tâm để điều phối nên vân đồ tiên trận chẳng thể phát huy tác dụng gì đương nhiên tội đồ lớn nhất vẫn là ngụy viễn nếu hắn không mang cấm kỵ mộc tinh lão tổ tới vân đồ tiên trận đã không đến mức tan vỡ hoàn toàn cấu phủ vân cũng không phải rơi vào tuyệt vọng nói chung vân đồ tiên trận phải biết cách tận dụng mới có thể đạt được hiệu quả lớn nhất nếu không cứ như một vật chết để ở đó không ai quản thì hiệu quả phòng ngự còn không bằng một tòa tiên trận phòng ngự thông thường chúng ta không dám nhận tất cả đều là ngụy phong quân điều hành có phương pháp chúng ta không dám kể công phong quân tên nghiêm cầm đầu cung kính hành lễ sau đó mới đưa một tòa trận bàn vân đồ tiên trận bán thành phẩm còn hơi thô giáp cho ngụy viễn sở dĩ gọi là bán thành phẩm vì thành phẩm nhất định phải do ngụy viễn hoàn thiện đầu mối then chốt quyền khống chế trung tâm của vân đồ tiên trận đều phải do hắn nắm giữ ngụy viễn gật đầu nhận lấy lập tức dùng nguyên thần thiên địa kết nối với trận bàn vân đồ tiên trận trong sát na vô số kim quang bay lên trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ phạm vi cấm kỵ hố to giữa kim quang này từng đạo p h ù văn tiên giới không ngừng tổ hợp sắp xếp hình thành kết cấu quy tắc mới dưới kết cấu quy tắc này vô số kim quang bắt đầu tụ lại từng bước tạo thành một tòa tiên cung màu vàng không sai chính là tiên cung đây chính là đầu mối thèn chốt của vân đồ tiên trận tiên cung này vừa xuất hiện liền kinh động mọi người ngay cả đám phong quân trong cấm kỵ hố to bên cạnh cũng bị kinh động nói đến suốt một tháng qua bọn họ không hề nhàn rỗi bố trí đủ loại tiên trận phòng ngự bận rộn các kiểu không dám lơ là thế nhưng hôm nay so sánh ra nhất thời kém xa bởi vì bên phía ngụy viễn chỉ nhìn qua đã thấy đầu tư rất nhiều tiền mà bên bọn họ thật sự là làm chuyện nhỏ nhặt chẳng khác nào một đám vô lại du côn vào rừng làm cướp trên núi dựng tạm mấy gian lều nhỏ căn bản không có cách nào so sánh ngụy viễn này ngược lại có chút quyết đoán có thể ở trong một cái c ấ m kỵ hố tàu ngưng tự một tòa ảnh vân tiên cung hắn hẳn là đã đầu tư ít nhất một trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi khí nhóm phong quân ở bên cạnh bàn tán ầm ĩ một trăm sợi cho một cấm kỵ hố to đầu tư này so với vân đồ tiên trận trước kia thì xa hoa hơn nhiều vân đồ tiên trận trước kia bao trùm hơn một trăm cấm kỵ hố to nhưng tính trung bình mỗi cấm kỵ hố to chỉ được đầu tư không quá ba mươi sợi thượng phẩm tiên linh chi khí vẻn vẹn có thể duy trì vận chuyển ở mức thấp nhất mới có một trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi khí mà thôi nguyễn đã nghĩ dựa vào cái này để thành nhất giới c h i chủ sao ly hoài và kinh thước cũng đang quan sát động tĩnh bên kia kinh thước tiếp tục cười nhạo nàng rất không ưa nguyễn viễn ly hoài nhìn nàng một cái muốn nói lại thôi đúng lúc này trong cấm kỵ hố to sát vách tòa ảnh vân tiên cung thứ hai ngưng tụ xong hai tòa tiên cung rực rỡ một trái một phải c h ấ n thủ cấm kỵ hố to chỉ nhìn thôi đã thấy rất an toàn đám phong quân sát vách đã trợn mắt há mồm hai trăm sợi ngụy viễn kia đã đầu tư hai trăm sợi hắn không phải đang đùa thật chứ hắn không định dọn đi sao rốt cuộc có phong quân hoảng sợ kêu lên bọn họ vốn định bức b ắ t ngụy viễn làm người phát ngôn hộ tống bọn họ tới thiên thu tiên vực kết quả bọn ta còn chưa làm thật người ngụy viễn lại tưởng thật không được như vậy không ổn chúng ta còn muốn dọn đến thiên thu tiên vực một đám phong quân lập tức tìm tới kinh thước ly hoài hai vị việc này nguy hiểm nếu ngụy viễn quyết tâm ở lại không đi vậy phải làm thế nào giờ khác này kinh thước trong lòng không thoải mái mà ly hoài lại biến sát bởi vì hắn không ngờ ngụy viễn lại cứng rắn như vậy không đúng hắn cũng dám có dã tâm lớn như vậy kinh thước sư muội còn có chư vị chúng ta tuyệt đối không thể bị ngụy viễn dẫn dắt ở lại tiên vực này là một con đường chết chúng ta phải lập tức lên đường tự mình hoàn thành di chuyển ly hoài rất lo lắng hắn không phải không hiểu nhưng hắn trung thành với sư tôn thanh mộc tiên quân của hắn nhật nguyệt chứng giám hắn tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước ngụy viễn chỉ là hắn vừa dứt lời chỉ thấy trong cấm kỵ hố to sát v á c h tòa ảnh vân tiên cung thứ ba nhanh chóng ngưng tụ lực trường vô hình đã tràn ra cảm giác an toàn mười phần ba trăm sợi thượng phẩm tiết linh chi khí vị ngụy phong quân kia thật là vung tay quá chán không ai nghe lời ly hoài đám phong quân ngược lại bắt đầu khen ngợi nói bọn họ mưu đồ cái gì chẳng phải là cầu một nơi an toàn có thể an tâm tu luyện bế quan sao ba tòa ảnh vân tiên cung hơn nữa còn áp s ú c trong một cấm kỵ hố to bọn họ quá rõ điều này có ý nghĩa gì ý là chỉ cần ba trăm danh kiểu k i ế p tiên nhân tọa c h ấ n trong ba tòa ảnh vân tiên cung sức chiến đấu có thể so với ba mươi danh phong quân tràm kiếp tu luyện gia đạo t h ể thứ ba tốt chúng ta cũng bố trí vân đồ tiên trận ta bỏ ra một trăm sợi thượng phẩm t i ê n linh chi khí ly hoài sư huynh ngươi cũng bỏ ra một trăm sợi bất thình lình kinh thức hét lớn mặt đầy giận dữ như thể không đội trời chung với ngụy viễn cái này ly hoài không nghĩ tới đó là một cái hố hắn không muốn nhảy vào tuy là hắn không biết tại sao kinh thước lại làm như vậy tốt nếu ly hoài phong quân cũng bỏ ra một trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi khí mọi người chúng ta cũng góp một phần góp đủ ba trăm sợi đám phong quân xúc động phẫn nộ tuyệt đối không thể để ngụy viễn kia vượt mặt chúng ta không chịu thua khụ chưa vị chưa vị bình tĩnh khụ được rồi ta ra ta ra một trăm sợi ly hoài lau mổ hôi lạnh hối hận không thôi đám phong quân này không ra gì vừa rồi nhìn hắn bằng ánh mắt gì vậy sao nào các ngươi còn muốn ăn vạ hay sao chỉ là bọn họ bên này mới góp đủ ba trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi khí chuẩn bị đại thiên một phen thì bên kia t a ảnh vân tiên cung thứ tư cũng đã chầm chậm ngưng tụ cỏ ngụy viễn này lấy đâu ra nhiều tiên linh chi khí như vậy không sao cả ta lại bỏ ra năm mươi sợi thượng phẩm tiên linh chi khí t i n h thước không nghĩ ngợi mà hô to như thể hóa thân thành nữ chiến thần r à o khóc Ly hoài hoảng sợ nhìn nàng rốt cuộc ý thức được nàng có gì đó không ổn thế nhưng không còn kịp rồi ánh mắt của tất cả phong quân lần nữa đồng loạt đổ rồn về phía hắn mẹ kiếp các ngươi còn dám động thù à? kết quả kinh t h ứ c bỗng nhiên tiến lên một bước nói với giọng âm hiểm ly hoài sư huynh ngươi không muốn nhìn thấy bộ dạng đắc ý sắc sược của ngụy viễn tặc tử kia chứ năm tòa tiên cung ảnh mây sừng sững đại lượng phù văn tiên giới c h ậ m chậm vận chuyển trong đó thoạt nhìn bên ngoài không có gì nhưng trên thực tế lại có thể không ngừng điều động lặp đi lặp lại cuối cùng hình thành mạng lưới kín kẽ gió thổi không lọt bất kỳ một chút công kích nào đều sẽ bị lực lượng phản chấn gấp mười lần phong quân nghiêm làm nghe lạnh mạnh ngươi làm thống lĩnh đệ nhất của vân đồ tiên trận xuất lĩnh một trăm d a n g kiểu kiếp tiên nhân c h ấ n thủ tiên cung đệ nhất phong quân tô hát nghe lạnh phong quân khương thích nghe lạnh phong quân lý bó nghe lạnh phong quân thanh hạnh nghe lạnh ngụy viễn một hơi an bài năm vị phong quân c h ấ n thủ vân đồ tiên trận lại an bài năm vị phong quân thay phiên thay thế bổ sung mười vị phong quân bọn họ cùng nhau kiếm ra năm trăm danh kiểu kiếp tiên nhân từng người vui sướng yên tâm chỉ ít phòng thủ cơ bản là không thành vấn đề vân đồ tiên trận có đặc điểm lớn nhất chính là không cần phong quân phải tự mình làm năm trăm danh kiểu kiếp tiên nhân trấn thủ chính là một cái hố to cấm kỵ hiệu quả này tương đương với năm mươi danh tu luyện gia đạo thể thứ ba trăm kiếp tiên nhân thuộc về mười tám viên hỗn loạn ma tinh đều đánh không nổ loại phòng ngự a siêu cao này nhất là có vân đồ tiên trận những tu tiên giả đình cấp trong bản mạnh tu tiên giới của bọn họ có thể lần lượt độ kiếp phi thăng trở thành kiểu kiếp tiên nhân mới cho nên coi như trong chiến đấu có một chút tổn thất thương vong cũng có thể rất nhanh bổ sung lại phía trước bọn họ đối chiến với ba ma đế cùng với những yêu tiên c ẩ u tử kia dựa vào chính là loại s á t lược này rất tiện dụng dùng tốt phi thường mà kiểu kiếp tiên nhân biểu hiện xuất sắc trong chiến đấu thì có thể thu được tưởng thưởng thậm chí có khả năng được đề thăng làm phong quân mới con đường này trước đây mọi người đều đi như vậy nói chung đều vui vẻ cả ngụy viễn cũng thật cao hứng bởi vì đây mới là điều mà những phong quân nhàn hạ không có nguyên thần thiên địa này mong đợi có vân đồ tiên trận này bọn họ mới có thể thực sự yên lòng mới có bề lòng bởi vì đây chính là bất động sản còn như vách sát ngụy viễn chỉ có thể nói một câu kinh thước l à n tốt lắm nàng ta đã cổ động ba mươi danh phong quân kia thông qua phương thức bức cung d á m buộc ly hoài xuất ra hai trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi khí sau đó gom đủ năm trăm sợi cũng bắt đầu bố trí vân đồ tiên trận rầm rộ di chuyển di chuyển cái gì không có ai thực sự nghĩ di chuyển bọn họ hiện tại không hy vọng xa vời trở thành tiên giới chi chủ gì đó nhưng nếu có thể bảo vệ mảnh đất nhỏ của mình thoải mái qua ngày chẳng phải tốt đẹp thay không phải nói tiên nhân không có trí lớn mà là tu luyện quá khó khăn nếu không đủ tư nguyên vậy thật sự là phải tích lũy từng điểm từng điểm muốn đột phá một tầng thứ cảnh giới động một tí là mấy ngàn mấy vạn năm nỗi khổ tâm này ai hiểu ngụy viễn lần nữa bế quan luyện chế thiên dược hiện tại hắn chính là động cơ nguyên sơ của đoàn đội này là người đầu tư thiên sứ hắn phải không ngừng đầu nhập đại lượng tài nguyên mới có thể điều động nhiều tư nguyên hơn mới có thể sáng tạo càng nhiều cơ hội hơn còn tốt tài nguyên trong tay hắn tạm thời đủ dùng lần này luyện chế thiên dược hắn sử dụng mộc lên căn tu thứ này không giống với viên cấm kỵ tiên quả phía trước luyện chế nhất định phải vạn phần cẩn thận trên thực tế cũng đúng là như thế hắn vừa mới lấy mộc linh căn tu này từ trong cấm chế đặc thù của nguyên thần thiên địa ra nhất thời liền có chút cảm giác không cầm được quá nặng hoặc có lẽ là năng lượng vật chất hiện thực bên trong quá dày đặc quá thuần túy cũng quá cao cấp chỉ một đoạn gốc dễ dài bằng ngón tay này lại suýt chút nữa đem tiên khu của ngụy viễn trấn áp nói cách khác chất lượng tiên khu của hắn không sánh nổi cái dễ này trong lúc nhất thời ngụy viễn đều bị dọa ra một thân mồ hôi hắn bị đập hỏng không quan hệ nếu như lần thứ ba kinh động vị cấm kỵ mộc linh lão tổ kia hắn thật sự là muốn khóc cũng không kịp tuy là đại khái vị cấm kỵ mộc linh lão tổ này sẽ không ra được ngụy viễn nhanh chóng bổ cứu nguyên thần thiên địa cấp tốc vận chuyển không ngừng tham dự vào hiện thực dễ như trở bàn tay liền đem cái gốc dễ nẹp tiếp được cảnh tượng này khá quỷ dị nói một cách khác giống như là một người phàm nhìn thấy một chiếc xe hơi hắn coi như dùng hết sức bú sữa mẹ lực lượng tự thân cũng căn bản không mang nổi càng không đẩy đi được nhưng bởi vì tinh thần lực của hắn vô cùng cường đại có thể tham dự vào hiện thực như vậy hắn chỉ cần nghĩ chiếc ô tô này đã bị ý niệm của hắn sắp lên đây chính là hậu quả nghiêm trọng của việc đi lạch khoa học kỹ thuật ngụy viễn cũng thừa nhận sau một phen điều chỉnh hắn lựa chọn phương thức điều hòa đó chính là toàn bộ quá trình lấy nguyên thần thiên địa tham dự thực sự tiếp tục như vậy ngụy viễn rất lo lắng sau này hắn càng ngày sẽ càng ỉ lại nguyên thần thiên địa mà lơ là việc sử dụng tiên khu dù sao làm chuyện gì chỉ cần một cái ý niệm là xong đây là thật sự rất tuyệt nhưng cái này là không đúng được rồi thật là thơm ngụy viễn ở hiện thực lấy tiên khu lực làm chủ nguyên thần thiên địa làm phụ để luyện chế thiên dược phải mất nửa tháng mới có thể luyện chế ra ba phần nhưng khi có nguyên thần thiên địa toàn diện tham gia tiên khu lực lượng không có tác dụng hắn chỉ dùng năm ngày thời gian liền hoàn thành luyện chế năm phần vạn phẩm thiên dược tốc độ nhanh kinh người loại tình huống này nhất định phải thay đổi nguyễn viễn ở trong lòng nghiêm khắc đốc thúc bản thân có thể một tháng sau hắn vẫn là một hơi luyện chế ra ba mươi phần vạn phẩm thiên dược toàn bộ quá trình chỉ cần hao tốn năm cái mộc l i n h căn tu thứ này so với hắn tưởng tượng còn có giá trị hơn một cái có thể sáng ngang một năm miếng cấm vị tiên quả có nhiều vạn phẩm thiên dược như vậy trong tay nguyễn viễn cũng không keo kiệt từ minh khê bắt đầu sở sơn bạch miểu tần kích rồi đến nghiêm làm tô hắc khương vui tất cả phong quân lựa chọn theo hắn phía trước đều có phần về phần kinh thước đang ở vách ngụy viễn càng là ra tay hào phóng trực tiếp cho nàng ta chọn ba phần vạn phẩm thiên dược một khắc kia kinh thước kích động đến mức có ý lấy thân báo đáp ba phần vạn phẩm thiên dược đối với nàng ta mà nói chẳng khác nào có thể làm cho nàng ta trong thời gian ngắn liên tiếp phá vỡ ba cái cảnh giới thăng liền ba cấp chẳng qua câu nói đầu tiên của ngụy viễn làm cho nàng ta tỉnh táo lại c ò n bán hợp thể thiên ma kia sắp tới rồi chúng ta phải chạy đua với thời gian cuối cùng bứt phá một phen ta cũng không hy vọng cuối cùng chúng ta vẫn là mặt xám mày cho trốn hướng thiên thu tiên vực nhưng là cũng phải đề phòng một phần vạn ngươi hiểu ý của ta đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi đi ngụy viễn nói là có khả năng hắn lần này là một hồi đánh cược nhưng cũng không phải nói là phải tử chiến ở chỗ này nói một câu nếu như con bán hợp thể thiên ma kia thương thế khỏi hẳn trở lại chiến ngụy viễn có nắm chắc làm nó trọng thương lần nữa hoặc là r ấ t khoát giết chết nhưng nếu con bán hợp thể thiên ma kia gọi tới viện quân t ỉ như một con hợp thể thiên ma chân chính ngụy viễn biết sẽ thông báo trước mang theo bản mạnh tu tiên giới của mình mang theo những thân tín của mình hắn có nắm chắc thông qua nguyên thần thiên địa một bước chạy đi nhưng những phong quân còn lại cũng chỉ có thể bỏ ta biết ta cũng có thể hiểu được vốn đây chính là một hồi đánh cược tiền đặt cược của chúng ta quá ít tiền đặt cược của những tiên vực còn lại quá nhiều căn bản sẽ không dẫn tới những hợp thể thiên ma chân chính khác kinh thước cười cười đều hiểu ai không hiểu đâu coi như ly hoài gần đây sầu não b ấ t ức kỳ thực đều đã hiểu ba mươi vị phong quân còn lại bên bọn họ từng người giả ngu kỳ thực đều biết tất cả mọi người đang đánh cược không cá cược cũng không được người khi nào thì qua đây một chuyến đảm bảo bọn họ liền dễ bảo phụng ngươi làm chủ chờ một chút đi ta cần bế quan ta có một loại cảm giác bị nhìn trộm còn bán hợp thể thiên ma kia đang cầu ra ra cáo nãi nãi tìm kiếm viện quân đâu xem nó lúc nào sốt ruột phát hỏa đến mức không thể nhịn được nữa cũng chính là thời khắc chúng ta quyết đánh một trận tử chiến tốt ngụy viễn cùng kinh thước nhìn nhau cười riêng phần mình trở về trực tiếp bế quan nên làm đã làm còn lại chính là chờ đợi ngụy viễn từ t r o nguyên n g thần thiên địa đi ra lướt nhìn bốn phía liền trịnh trọng khoanh chân ngồi xuống hắn nhất định phải giải quyết vấn đề lạch khoa học kỹ thuật quá nghiêm trọng này hắn phải tiếp tục rèn luyện tiên khu đây là không có biện pháp gia tốc cũng không có biện pháp đi đường tắt chỉ có thể hao tốn thời gian để rèn luyện phần cuối của thanh đen tiên vực một con mắt lớn màu đỏ máu ẩn ở phía sau vô tận cấm kỵ ma vụ thỉnh thoảng sẽ có ánh sáng mờ ảo màu đ ỏ máu lóe lên quỷ quỷ túy túy nhìn về phía cực kỳ xa xôi trong tiên vực sau đó lập tức thu hồi đây chính là huyết nhãn ma đế đã từng nổi danh đỉnh đỉnh tiến giai một đầu phân thể huyết nhãn thiên ma nhưng lúc này lại cũng chỉ có thể biệt khuất không gì sánh được thận trọng đi tìm hiểu tình huống không có biện pháp địch nhân quá giảo hoạt quá tạ ác quá kỳ lạ không cẩn thận một chút thì làm sao bây giờ đầu phân thể huyết nhãn thiên ma này đã giám thị d ì n h coi ở đây gần ba tháng nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng mà những phân thể thiên ma còn lại thì dưỡng thương chiêu binh cầu viện bận rộn rối tinh rối mù không sai cầu viện tiên vực này vốn phân phối cho đầu bán hợp thể thiên ma này nó vốn phải tiến ra trưởng thành thành hợp thể thiên ma hoàn toàn kết quả bởi vì tên gia hỏa ngụy viễn kia lại nhiều lần hai lần ba phen đập cho nó vết thương trồng chất ổ n thất nặng nề ngay cả trạng thái bán hợp thể thiên ma đều duy trì không được tin tức tốt là cuối cùng đã biết rõ địch nhân chân chính là ai như vậy tiếp theo đơn giản muốn không xin mời tới một vị hợp thể thiên ma chân chính hoặc là liền nguyên rủa chết ngụy viễn này hắc không đi không đi tốt trong con mắt lớn mẩu máu hiện lên một vệt điên cuồng bọn họ kỳ thực càng lo lắng chính là ngụy viễn thật sự bỏ đi di chuyển đến thiên thu tiên vực đến lúc đó sẽ không còn cách nào đối phó chưa từng nghĩ ba tháng tên tiên nhân n h â n tộc ngụy viễn này thật sự tâm lớn tại chỗ đóng quân không đi thật là cầu còn không được mà cùng lúc đó ở tiên vực sát vách một đám đạo hỏa khổng lồ chiếu rọi mấy trăm cái hố to cấm kỵ đây là đại trận đạo hỏa do ước chừng ba mươi sáu ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng tạo thành có thể chiếu rọi xua tan toàn bộ cấm kỵ ma vụ nơi đây chính là thiên thu tiên vực vị thiên thu tiên quân kia hấp thu giáo huấn của bách hất tiên quân hắn không còn dễ dàng đem đạo hỏa của mình độc lập đi ra mà là tập kết rất nhiều đạo hỏa hình thành một đám đạo hỏa khổng lồ chính là thủ đoạn như vậy cho đến tận bây giờ tuy là bị một đầu hợp thể thiên ma cường công mấy lần đều có thể ổn định cục diện chỉ ít nhân tộc bên này là không có bị tổn thất nhưng tương lai liền không nói được bởi vì những tiên vực sát vách còn lại đều bị hợp thể thiên ma công phá thiên thu tiên vực dần biến thành hai mặt thụ địch cũng vào lúc này kiểu nguyệt mang theo bốn tử tùng vội vã đến thiên thu tiên vực a a a tiếng kêu gào thê lương không ngừng vang vọng mà hỏa quỷ dị lúc sáng lúc tối chiếu dọi ra từng khuôn mặt thảm bạch như ma mộc chết không nhắm mắt vô số khuôn mặt như vậy chất đống trùng điệp không có điểm dừng cũng không có điểm bắt đầu những đôi mắt chết không nhắm mắt trên gương mặt trắng bạch đó lại quỷ dị nhìn về một phía đó là vị trí trung tâm lơ lửng giữa không c h u n g một đoá huyết sắc liên hoa đột ngột nổi lên trên cánh hoa khổng lồ có thể nghe được âm thanh máu tươi chảy như nước cũng có thể chứng kiến ánh hào quang sáng sủa không ngừng tản mát ra trong máu tươi đây không phải r n g máu của phàm nhân bình thường yếu nhất cũng là tu tiên giả những tu tiên giả nhân tộc đã tu luyện ra nguyên thần nhưng bọn hắn tất cả đều đã thành thi thể thành tế phẩm trong nghi thức tả ác quỷ dị nào đó tổng số sợ là phải đến không ít ức giờ k h ắ c này trên đ ó a huyết liên cự đại kia một khối huyết nhục to lớn không thành hình đang cuồn cuộn kêu rên thật giống như trong cơ thể của nó x á p nhập vào mấy ức nguyên thần vậy mỗi một khắc tiếng kêu thản thiết này đều phảng phất có mấy ức người cộng hưởng vô số thanh âm hòa là một dưới mà vụ cấm kỵ cuồn cuộn bị không ngừng ngưng kết không ngừng khắc ghi đem mỗi một loại thống khổ cực hạn đều giữ lại đem mỗi một loại nguyên r ù a độc ác nhất cùng căm hận truyền bá đến mỗi một góc không biết qua bao lâu tiếng kêu thảm thiết dần biến mất khối huyết nhục khổng lồ kia cũng từng bước khôi phục thành hình cuối cùng biến thành một lão giả nhân tộc vóc dáng cao lớn thần tình uy nghiêm chỉ trừ một đôi mắt đỏ ngầu hắn thoạt nhìn gần như không khác gì người bình thường nhưng ngay cả đôi mắt đỏ ngâu này cũng tan đi sau một lát hắn hoàn toàn khôi phục bình thường mà xung quanh ma tháp cấm k ỵ do thi thể cùng nguyên thân của mấy ức t u tiên giải nhân tộc chế tạo trồng chất m à thành kia cũng theo đó biến thành một tôn bạch cốt ma tháp trong tay hắn ma khí quỷ dị nơi này cũng theo đó không còn sót lại chút gì giờ khác này ai dám nói hắn là một ma đ â u rõ ràng đây chính là một vị lão tiên nhân đức cao vọng trọng của n h â n tộc nếu như cấu phủ vân ở chỗ này hắn sẽ bị dọa chết tươi bởi vì lão già này bất ngờ chính là bách hấp tiên quân người được đồn rằng đã bị hợp thể thiên ma ngắm bắn phục kích chúc mừng bách hấp ma h i ể u chỉ còn một bước cuối cùng là có thể tiến ra hợp thể thiên ma theo một chàng cười to quái dị vang lên một đạo bóng mờ ấm từ dưới đất bỏ dậy nhưng vẫn chỉ là một cái bóng dù cho nó thoạt nhìn có đầy đủ chi tiết hơn nữa sự xuất hiện của cái bóng này làm cho không gian phụ cận không còn ổn định càng nhiều bóng mờ quỷ dị hình thành rồi lại yên diệt hỗn loạn không ngừng ngẫu nhiên sẽ khiến gương mặt và nửa người của bách hấp đều vặn vẹo nhưng bách hấp lại dường như đã quen với điều này chỉ bình tĩnh đứng không nói một lời thẳng đến khi cái bóng kia rốt cuộc tự mình kết thúc hỗn loạn lúc này mới từng bước hóa thành một quái vật hình người toàn thân mọc đầy bướu thịt quỷ dị thấy một màn như vậy bách hấp rốt cuộc nói vạn tuế ma hữu người vốn không cần phải như vậy không thể không thể lễ không thể bỏ hiện tại ma tộc ta sơ lập chính là lúc cần lập quy củ n h â n tộc có một câu nói rất hay n h â n tộc tự có quy củ vậy sau này ma tộc ta cũng làm như vậy ma tộc tự có quy củ quái vật hình người bướu thịt kia vừa lung lai mười bốn cái đầu bướu thịt lớn nhỏ không đều của nó vừa nghiêm túc nói mà những đầu thịt liệu kia cũng r ồ n r ậ p kêu lên giống như là mười bốn cá thể nói rất đúng chúng ta ma tộc nắm giữ phương pháp hợp thể vậy nên khai sáng một thời đại thuộc về ma tộc chúng ta đồng dạng là cấm kỵ không có đạo lý nào n h â n tộc có thể làm được mà ma tộc ta lại không làm được mà ma tộc ta nếu muốn có quy củ phải có một tiêu chuẩn trước tiên bất kể là tiêu chuẩn hình dáng bên ngoài cũng phải có tiêu chuẩn tu luyện mười bốn cái đầu bướu thịt này tranh luận không ngớt mà bách hấp và cái kẻ được gọi là vạn tuế kia lại mắt đ ứ t tai ngơ chợt nghe vạn tuế nói m à tộc ta vốn là sống trong hỗn độn ban đầu chỉ là do cấm kỵ ma khí oán khí biến thành tất cả chỉ có thể hành sự theo bản năng không kiên nghề gì cả không sợ hãi cho nên mới bị nhân tộc gọi là dị ma theo thời gian phát triển có tiên nhân n h â n tộc trầm luân mới dần dần sinh ra linh trí ngộ ra đạo lý dần dần hình thành mười ba loại hệ thống dị ma nhưng lúc đó chúng ta vẫn tự mình chiến đấu không hề tính toán tương lai như thế nào chỉ là bị động đi tiến công n h â n tộc hoặc là phòng ngự n h â n tộc vây quét lại trải qua vô số năm tháng theo càng nhiều nhân tộc yêu tộc trầm luân lý trí từng bước chiến thắng hỗn độn mới có dị ma ta nếm thử hợp thể cho đến hôm nay đại pháp hợp thể này mới tính là hoàn thiện thành công bọn ta đã liên lạc rộng rãi khắp nơi với các ma đế cuối cùng xác định chín vị trí hợp thể đại thiên ma chúng ta hẹn nhau ở khu vực được chiếu sáng bởi đạo hỏa thứ ba của n h â n tộc chúng ta c h í ở giật tắt đạo hỏa thái tổ thứ ba của n h â n tộc thiêu lên ngọn lửa của ma tộc ta kể từ hôm nay là lúc ma tộc ta hưng thịnh bác h h ấ p i ê n lặng lắng nghe mỗi lần gặp mặt vạn tuế này đều sẽ lặp lại lời này một lần đây không phải là nó nói nhảm mà là vị hợp thể đại thiên ma này thật sự có ý chí lăng vân muốn kiến lập sự nghiệp vĩ đại của ma tộc hoặc giả nói là một cái chấp niệm to lớn bao quát mỗi lần gặp mặt nó đều sẽ kiên trì hóa thành một cái được gọi là ngoại hình tiêu chuẩn của ma tộc cũng chính là thuyết pháp được gọi là ma tộc tự có quy củ chỉ có nói xong lời nhảm nhí này làm xong những chuyện vô dụng này vạn tuế mới có thể nói chính sự dựa theo phân phối ban đầu chín vị hợp thể đại thiên ma chúng ta tập trung ở một tiên vực của n h â n tộc cũng ở đó khởi sự hoàn thành bước hợp thể cuối cùng việc này bọn ta đã bắt đầu mưu tính từ hàng ngàn năm trước mà bước đầu tiên chính là bồi dưỡng ra được một vị ma đế thứ mười bốn một vị có thể bao gồm cả ba đặc sắc của n h â n tộc thiên yêu dị ma ma đế thứ mười bốn nó sẽ trở thành hạch tâm sau khi hợp thể mà mười vạn năm trôi qua chín vị hợp thể đại thiên ma chỉ có sáu vị thành công vì vậy chúng ta liền thu nạp bách h ấ p ma hữu gia nhập vào bây giờ thành quả rất tốt nhưng hiện nay lại xảy ra một vấn đề vấn đề gì bách h ấ p thở phào nhẹ nhõm vạn tuế này cuối cùng cũng nói đến chuyện chính là liên quan tới tiên vực mà ngươi từng khai thác khi còn là tiên nhân n h â n tộc phụ trách nơi đó lờ i điểm c h ú c của tôn sư nghe nói đến cái tên này bách thấp nhịn không được co q u á p mặt mũi nửa người đều xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo hắn rất tức giận vĩnh viễn không cách nào tha thứ cái tên này bởi vì điểm c h ú c là sư tôn của hắn kết quả sau khi trầm luân nhập ma dĩ nhiên lại gài hắn vào thiết hạ liên hoàn bẫy giật một hơi đem hắn cũng bẫy nhập ma bây giờ trở thành vị hợp thể đại thiên ma thứ bảy của ma tộc cũng bởi vì chuyện này mấy trăm tỷ nhân tộc trong bản mạnh giới tu tiên của hắn mấy ức tu tiên giả nhân tộc hết thảy đều bị hắn luyện chế thành ma binh bản mạnh loại thống khổ này thời thời khắc khắc đang dây dưa đang cắn nuốt hắn nhưng ngoài ý muốn lại mang đến cho hắn vô biên lực lượng càng vì vậy lĩnh ngộ ra thống khổ c h i nguyền rủa tôn sư điểm trúc nó làm hỏng chuyện rồi vốn dĩ nó không có khả năng dung hợp bồi dưỡng ra ma đế thứ mười bốn chỉ có thể tạm thời duy trì trạng thái bán hợp thể nhưng nó lại bị một tên là ngụy viễn một nhân t ộ c t r ă m g tiếp tiên nhân luân phiên ám toán bị trọng thương mười ba phân thể thiên ma đã chỉ còn sáu cái bất đắc dĩ mới chạy đến cầu viện đặt vào quá khứ ta một ngụm liền nuốt nó nhưng bây giờ ma tộc thành lập tất cả đều phải có quy củ hợp thể đại thiên ma cùng với bán hợp thể thiên ma đều phải đoàn kết hỗ trợ không thể tàn sát lẫn nhau ta là người chế định quy củ cùng chấp hành há có thể biết pháp mà phạm pháp không chỉ như vậy ta còn muốn trợ giúp nó vạn tuế lại nhảy nói nhìn ra được nó như cũ cực kỳ muốn thôn phệ điểm trúc nhưng lại có thể cưỡng ép ngăn chặn bản năng đồng thời thông qua phương thức nói ra được mỗi lần nói một lần trên người nó liền hiện lên một tổ ma văn quỷ dị thiêu đốt khiến cho mười bốn cái đầu b ư ớ u thịt trên người nó kêu loạn lên xèo xèo một màn này khiến bách hấp đều thầm kinh hãi trạng thái hiện giờ của hắn vẫn như cũ là có một nửa ý thức n h â n tộc cho nên đều quen thuộc với việc nhìn từ góc độ n h â n tộc hắn đã cảm thấy vạn tuế đại thiên ma này rất lợi hại không hổ là kẻ nghĩ ra ý tưởng muốn sáng tạo ma tộc mặc kệ cuối cùng cái gọi là ma tộc này có hay không có thể thành lập nhưng g i a hỏa này đối với nhân tộc mà nói đều là tồn tại vô cùng khó giải quyết chẳng qua nói đi thì cũng phải nói lại chẳng lẽ hắn không phải càng vướng víu hơn sao thân là một hợp thể đại thiên ma lĩnh ngộ trung cực thống khổ c h i nguyền rủa thân phận đặc thù hắn am hiểu nhất chính là phóng thích chớ chú uy lực cực lớn một cách vô thanh vô tức người hy vọng ta có thể chú sát ngụy viễn bách hấp cấp tốc mở miệng vốn dĩ chỉ là một câu nói đơn giản như vậy nhưng vạn tuế này lại l ầ m bẩm cằn nhằn nói lâu như vậy đúng vậy điểm chúc tới cầu viện hy vọng ta có thể tự mình đi một chuyến nghiền chết ngụy viễn kia nhưng kỳ thật tiên vực kia hiện nay chỉ còn lại năm mươi danh nhân tộc phong quân ngay cả tiên quân cuối cùng là cấu phủ vân đều đã rời đi chút phiền toái nhỏ này không đáng để ta đi một chuyến huống hồ ta đang nghiên cứu làm thế nào để công phá đạo hỏa đại trận của thiên thu tiên quân thực sự khó có thể phân thân tiêu diệt ngụy viễn kia những người còn lại trong tộc phong quân điểm trúc tự nhiên có thể giải quyết vì sao không để ngụy viễn này đi làm ma đế thứ mười bốn như vậy chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện điểm trúc đã thử qua nhưng thất bại ngụy viễn này bị nó hình dung là tương đối vướng tay chân tương đối giảo hoạt hơn nữa tương đối vô sỉ bất quá chú s á t ngụy viễn xong điểm trúc dĩ nhiên là sẽ ở trong số phong quân n h â n tộc còn lại chọn ra ứng cử viên ma đế thứ mười bốn nó đã dây dưa quá lâu với việc trở thành ứng cử viên hợp thể đại thiên ma thứ tám tốt ta hiểu rồi bách h ớ p vẹt đầu cũng không hỏi thêm những tin tức khác không cần hỏi bởi vì chỉ cần l à bất luận kẻ nào trong tộc ở tiên vực mà hắn khai thác đều là hậu đại trên lý thuyết của hắn hắn tử tiện là có thể từ trong ma binh bản mạnh của hắn tìm được tổ tâm một trăm tám mươi tám đời của ngụy viễn này thật sự là việc rất nhỏ vạn tưới kia lại d â m dài nói hồi lâu mới rời đi bách hấp đợi nó đi sau đó liền đem bạch cốt ma tháp trong tay tùy tiện ném lên trên đồng thời viết xuống tên của ngụy viễn trong nháy mắt vô số đạo nhân ảnh ảo giác giống như phi long hướng về phía cái tên kia đánh tới không ngừng trùng hợp tổ hợp không ngừng tách ra không ngừng xác nhận ngắn ngủi không quá ba giây đã xác định được tổ tên huyết mạch x a của ngụy viễn chỉ bằng điểm này đã có thể biến hóa ra dáng vẻ bề ngoài của ngụy viễn kia nhưng đây chỉ là bước đầu tiên nếu như ngụy viễn là một phàm nhân cho dù là tu tiên giả tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp đỉnh cấp đi nữa đến bước này bách hấp cũng không cần chú sát trực tiếp là có thể bóp chết nhưng ngụy viễn này nếu có thể liên tục làm cho điểm trúc thất bại mấy lần khiến điểm trúc thua thiệt nhiều còn là một trăm thiết tiên nhân như vậy thì cần nguyên bộ thủ đoạn chỉ bất quá cứ như vậy hắn hao tổn lực lượng cũng sẽ cực kỳ to lớn hy vọng có thể một lần kiến công b á cũng h thấp c không nắm chắc hắn có thể một lần thành công t r ú sát ngụy viễn nhưng một lần chớ chú cũng có thể làm cho hắn suy yếu xuống sau đó sẽ đến cái tam liên k í c h chớ chú cuối cùng đến cái trí mạng chủng kích một bộ liệu trình xuống không tin ngụy viễn này không thể bị t r ú sát chết ngụy viễn tu luyện hừng hực khí thế tiến triển vững chắc hắn trước đó tiêu hao năm cái mộc linh căn tu luyện luyện chế được ba mươi phần vạn phẩm thiên dược đã tặng đi hai mươi mốt phần trong tay còn lại chín phần trong đó có tám phần là giữ lại chuyển hóa thành nguyên thần chi lực đề phòng bất cứ tình huống nào tương đương với vật tư dự trữ kỳ thực tiên khu cùng nguyên thần thiên địa của hắn cũng có thể tự mình khôi phục tiên linh chi khí cùng nguyên thần chi lực giống như tiên khu của hắn hiện tại đại khái không cần làm gì cả cứ mỗi một trăm năm có thể tự sinh ra một luồng thượng phẩm tiên linh chi khí đúng vậy chính là đã trừ đi tất cả tiêu hao bao gồm cả tiêu hao thọ nguyên vẫn còn có thể có lợi nhuận một luồng việc này trên thực tế rất đáng kinh ngạc tương đương với việc chỉ cần không có công kích và quấy dày từ bên ngoài chính là bất tử bất diệt chỉ cần trốn ở một nơi yên tĩnh tu luyện ba mươi vạn năm năm mươi vạn năm là có thể kiếm được ba ngàn sợi thượng phẩm tiết linh chi khí tương tự nguyên thần thiên địa cũng có thể tự sinh ra một đại phần nguyên thần chi lực sau mỗi một trăm năm một đại phần này tương đương với một phần mười của một phần vạn phẩm thiên dược tương đương với việc cứ mỗi một ngàn năm nguyên thần thiên địa của ngụy viễn có thể tự sinh ra một phần vạn phẩm thiên dược việc này rất lợi hại nhưng cũng là bởi vì nguyên thần thiên địa của hắn vô cùng cường đại nhưng cho dù là như vậy muốn góp đủ năm phần vạn phẩm thiên dược cũng phải mất năm ngàn năm có thể biết vật liệu chiến tranh dự trữ quan trọng đến nhường nào lúc này ngụy viễn dùng vạn phẩm thiên dược làm dẫn dựa vào cực phẩm tiên linh chi k h í để rèn luyện tiên khu phương thức rèn luyện này không phải kiểu xa xỉ bình thường nhưng ngụy viễn có lựa chọn nào khác giờ khác này dược tính khủng bố của phần vạn phẩm thiên dược kia đang phát tán bên trong tiên khu của ngụy viễn nhưng tốc độ không nhanh bởi vì nguyên thần thiên địa của hắn đang c h ậ m chậm vận chuyển sáu ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng treo cao trên đầu giúp hắn chấn áp hiện thực ổn định cục diện so với việc mang ách nhỏ đại hào còn ổn định hơn cho nên dược tính của vạn phẩm thiên dược này cứ như vậy bị ngưng lại không thể bộc phát cũng không thể tiêu tán bị khóa chặt bên trong tiên khu cũng trong lúc đó ngụy viễn ngồi xếp bằng toàn bộ tiên khu hiện lên từng đạo hào quang đại mạc càng có ảo giác một tòa thần chung như ẩn như hiện trùm lên người hắn sau đó chọn một ngàn đạo tiên giới phủ văn không ngừng soát ra từng vệt thần quang cùng tiên khu của hắn triển khai đại chu thiên cộng minh mỗi một đạo tiên giới phủ văn kèm theo một loại tiên giới quy tắc cũng giống như một đạo ẩn chứa tri thức chân quý cùng với một bộ công thức bộ phận chân tướng tiên giới ngụy viễn chính là thông qua việc không ngừng soát loại tiên giới phủ văn này quen thuộc hiểu rõ hoàn thiện nắm giữ loại tiên giới quy tắc này không chỉ đơn giản là hiểu rõ còn cần suy nghĩ các loại tình huống khác nhau sự hỗn hợp cùng tồn tại bài xích của các tiên giới quy tắc khác nhau rất nhiều khả năng cuối cùng phải đạt đến mức độ thông hiểu đạo lý được rồi thực ra đây chính là quá trình làm bài tập cái gọi là rèn luyện theo nghĩa thông thường chính là làm cho tiên khu càng cứng rắn càng cường đại càng có lực lượng có độ kháng tính càng cao nhưng kỳ thật đây chính là cách nói l ư a biếng lờ cách nói lừa gạt người không hiểu công việc tiên khu rèn luyện chân chính là cần phải có trật tự có quy tắc kết cấu rõ ràng đi làm quen tiên giới phủ văn quen thuộc quá trình của tiên giới quy tắc yếu tố cốt lõi là thích ứng dung hợp thăng hoa hơn nữa đ ộ khó rèn luyện tiên khu của ngụy viễn cũng tương đối cao hắn muốn rèn luyện tới một ngàn loại tiên giới phủ văn trong đó có ba trăm loại là tiên giới thường quy phủ văn cũng chính là từ đệ tam thái tổ đạo hỏa trở xuống các p h ầ n tri đạo hỏa đều hỗ thông tiên giới phủ văn thuộc về kiến thức căn bản nhất định phải nắm giữ cũng có thể hiểu là đề thi trung ương là t i ế n g phổ thông sau đó còn có hai trăm loại là từ đệ tam thái tổ đạo hỏa trở xuống các phần tri đạo hỏa hỗ thông tiên giới phủ văn đây là thuộc về đề thi địa phương tất nhiên là phương ngữ là biến hóa nhập ra tùy tục chỉ thích hợp sử dụng ở tiên vực trước mắt cùng với mấy cái tiên vực lân cận đi đến tiên vực xa xôi hơn có thể liền không có tác dụng gì hoặc là phản tác dụng giống như một lão đầu cả đời sinh hoạt ở nhiệt đới hắn có kinh nghiệm sinh tồn phong phú ở rừng mưa nhiệt đới nhưng nếu như ném hắn đến người tân vậy kinh nghiệm mà hắn tích lũy cả đời cơ hồ là con số không giống như sở sơn minh khê kinh thước những phong quân này tiên giới phủ văn mà bọn họ sử dụng để rèn luyện tiên khu cơ bản đều là ba trăm cộng hai trăm nhưng ngụy viễn lại khác từ khi còn ở tu tiên giới hắn đã biết rõ thành tựu của một học bá siêu cấp toàn khoa có bao nhiêu ưu thế cho nên ngoại trừ ba trăm cộng hai trăm kia hắn còn tự mình chỉnh lý phân tích góp nhặt ba trăm loại tiên giới phủ văn liên quan tới cấm kỵ mộc linh bên trong bao hàm cấm kỵ mộc linh chớ chú độc dược học cấm kỵ mộc linh sinh cơ dinh dưỡng học cùng với cấm kỵ mộc linh cùng thần lôi s ô n g giả i hiện thực vật chất tăng cường học nói ngắn gọn chính là hướng cấm kỵ mộc linh đòi sức miễn dịch ngụy viễn từ lâu đã biết tiên khu không phải vạn năng tiền pháp không phải vạn năng đeo hỏa càng không phải bản chất của đạo hỏa cũng chưa bao giờ là yêu cầu bảo thủ nó có thể không ngừng bổ sung kiến thức mới dinh dưỡng mới tăng thêm ưu điểm của mình bù đắp khuyết điểm của mình để cho mình càng hoàn thiện hoàn mỹ hơn cho tới bây giờ liền không có cũng cho tới bây giờ liền không tồn tại trên ý nghĩa thần bí học chân chính tiên nhân vô địch tiên pháp vô địch đó chỉ là mong muốn nhưng cho rằng sẽ vô địch cương đại thành công không phải ngẫu nhiên thắng lợi không phải may mắn mà hai trăm loại tiên giới phụ văn cuối cùng lại là ngụy viễn sư thừa thiên yêu sư thừa dị ma mà có được hắn không kiên kỵ việc tự mình nghiên cứu học tập cưỡi tích dị ma thủ đoạn của thiên yêu sẽ bị người lên án hắn rất vui lòng đem thủ đoạn của dị ma thủ đoạn của thiên yêu biến thành tiên pháp thần thông của chính mình những điều này đều không phải công lao một sớm một chiều là hắn đã sớm tích lũy hoàn thiện đặc biệt là trong sự kiện ma đế thứ mười bốn xuất thế lần trước dị ma và thiên yêu thực sự trở thành thầy tốt bạn hiền của hắn một ngàn đạo tiên giới phù văn này chính là tri thức mà ngụy viễn muốn dùng hợp quán thông hắn đã hoàn thành việc nắm giữ chúng trong nguyên thần thiên địa rất giống việc đem kiến thức trong sách nắm giữ ở trong đầu hiện tại phải làm bước này chính là đem tri thức cụ thể hóa lên tiên khu cũng chính là hiện thực vật chất giống như ta học phản ứng nhiệt hạch ở trong sách vậy ta liền nhất định có thể bóp nấm trứng ở trong thực tế độ khó to lớn của việc này có thể tưởng tượng được ngụy viễn lấy c ự c phẩm tiên linh chi khí làm nguồn cung ứng vật chất nhưng không thể làm cho tốc độ rèn luyện nhanh hơn một chút chỉ trong nháy mắt ba tháng trôi qua ngụy viễn vẫn dừng lại ở tầng thứ tám của việc rèn luyện tiên khu tiến độ rèn luyện chỉ là từ mười phần trăm của tầng thứ tám tăng lên đến ba mươi phần trăm nếu không có gì bất ngờ xảy ra hắn còn phải mất ba năm nữa mới có thể rèn luyện đến tầng thứ chín mà tính toán thời gian khoảng cách lần trước đầu bán hợp thể thiên ma bị thương nặng rồi chạy trốn đã qua bảy tháng nên đến lúc làm rõ mọi chuyện nhưng ngụy viễn vẫn chưa dừng lại việc rèn luyện bởi vì nguyên thần thiên địa của hắn như cũ có thể thành thạo kiểm tra các sự vụ khác trong ba tháng qua tình hình của bọn hắn ở đây và bên kinh thước sát vách đều có những tiến triển tốt đẹp dù cho đầu bán hợp thể thiên ma kia có ngóc đầu trở lại cũng không chiếm được bất kỳ lợi lộc gì trừ phi nó mời tới một đầu hoàn toàn hợp thể thiên ma vì vậy ngụy viễn nguyên thần thiên địa vẫn luôn chuẩn bị hai phương án loại thứ nhất là chiến đấu hăng hái đến cùng loại thứ hai là lập tức cuốn gói thủ hạ bỏ trốn chỉ có điều đầu bán hợp thể thiên ma kia dường như rất kiên nhẫn ngụy viễn cũng không vội ba tháng này hắn vừa hoàn thành dung hợp rèn luyện ba trăm mười hai trăm cơ sở tiên giới phủ văn hiện tại đang chuẩn bị tiến hành môn học cấm kỵ mộc linh chớ chú độc tố học liên quan đến cấm kỵ mộc linh chớ chú độc tố ngụy viễn thông qua nguyên thần thiên địa tiến hành phân tích cuối cùng phân giải ra được khoảng một trăm đạo tiên giới phủ văn có thể thấy được thứ đồ chơi này rốt cuộc khủng bố đến mức nào chính là cho cấu phủ vân loại thân hình to lớn kia đụng phải nếu như không có đạo hỏa xua tan e rằng cũng không chịu nổi ba giây huống chi là ngụy viễn với thân hình nhỏ bé này cho nên khi vừa bắt đầu rèn luyện tiền khu của hắn liền bị trúng độc nghiêm trọng luôn duy trì ở trạng thái hấp hối đáng thương tương đối suy yếu mỗi một giây đối với hắn mà nói đều là sự d à y vò và khảo nghiệm cực lớn nhưng trung quy hắn vẫn có nguyên thần thiên địa cường đại có sáu ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng tùy thời giải độc thậm chí hắn còn có thể tùy thời sử dụng vạn phẩm thiên dược để giải độc nói chung là vạn vô nhất thất nhưng không ngờ vào ngày thứ hai của quá trình rèn luyện loại cấm kỵ mộc linh chớ chú độc tố kia bỗng nhiên xuất hiện đột biến cuồng bạo tiến triển cực kỳ thần tốc quả thực giống như có người ở bên cạnh cầm bình đại độc đổ vào người hán vậy tình huống nguy cấp đến mức ngụy viễn lập tức có thể chết bất cứ lúc nào khiếp sợ ngụy viễn vội vàng dốc một phần vạn phẩm thiên dược vào mới tạm thời ổn định được tình thế nhưng trạng thái đột biến cuồng bạo của loại chớ chú độc tố này vẫn chưa dừng lại thậm chí không ngừng tăng lên ngụy viễn cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác chính là loại cảm giác âm phong thê lương quỷ khóc s ó i chu giống như có mấy ức mấy tỷ q u á n linh vây quanh cứ như vậy t r ư ớ mắt nhìn hắn thế nhưng tỉ mỉ quan sát lại không thu hoạch được gì vì vậy thực sự chỉ là ảo giác ngụy viễn cũng không quá để ý phần lớn tinh lực đều dùng để đối phó loại t r ớ trú cuồng bạo kia đây cố nhiên là tình huống cực kỳ hung hiểm nhưng cũng là cơ hội hiếm có để thực nghiệm lâm sàng trực tiếp căn cứ vào vật chất hiện thực cái này có thể so sánh với kinh nghiệm phân tích lý thuyết hiếm có hơn nhiều chỉ riêng thời khắc chớ chú cuồng bạo này đã có thể mang đến cho ngụy viễn không dưới ba mươi đạo tiên giới phủ văn mới dùng cách nói mà người địa cầu dễ hiểu chính là ảnh hưởng đến chỉ số của hơn ba mươi bài luận văn chậm yếu có chỉ số siêu cấp trở lên đây quả thực là tám ngày phú quý trời dáng tiền của phi nghĩa ra cửa g ặ p quý nhân ngụy viễn vui mừng khôn x i ế t bởi vì biến chủng chớ chú cuồng bạo này quá hiếm gặp hắn thậm chí đã bắt đầu kế hoạch rèn đúc món nguyên thần vũ khí thứ chín l i ê n áp dụng loại chớ chú cuồng bạo mêm này ai nói chính thống tiên nhân không biết chơi khinh thường chơi không muốn chơi chớ chú đó là bởi vì chưa gặp được mêm chớ chú hoàn mỹ đã có thể phóng thích chớ chú hoàn mỹ lại có thể giảm thiểu ảnh hưởng đến bản thân ai dùng đều là rất thơm để thận trọng bồi dưỡng loại chớ chú cuồng bạo hoàn toàn mới mêm này phòng ngừa nó bị suy yếu hoặc là bị ảnh hưởng ô nhiễm bởi các nhân tố khác ngụy viễn thậm chí không màng đến tiên khu của mình chỉ cần duy trì sự sống chỉ cần không chết là được tùy ngươi làm sao g i à n vặt cứ như vậy hấp hối nhìn mêm biến chủng chớ chú cuồng bạo này tàn sát bừa bãi đồng thời nguyên thần thiên địa của hắn cấp tắc vận chuyển sóng ngọn đèn chiếu ảnh thiên đ a n g ổn định cục diện số lượng lớn nguyên thần chi lực bắt đầu phân tích và ghi chép toàn diện không còn thời khắc nào vui vẻ hơn đương nhiên sự tình chắc chắn sẽ không như ngụy viễn một phía mong muốn mêm biến chủng chớ chú cuồng bạo này sau một lát vận hành đột nhiên lại phát sinh biến hóa hướng đến phương hướng tiếp tục tàn hại tiên khu của hắn gia tăng biến đổi như vậy nhất định không được ngụy viễn cần chính là một mime chớ chú cuồng bạo tương đối ổn định tương đối hoàn mỹ không phải nói càng giỏi biến đổi thì càng tốt cái này giống như một loại vũ khí đúng giờ định lượng xác định địa điểm sau đó trong một giây đạt được giá trị cao nhất đây mới là mime chớ chú cuồng bạo mà hắn muốn vì vậy hắn không nói hai lời bắt đầu tiến hành can thiệp trị liệu đương nhiên động tác không dám quá mạnh chỉ lấy một chiếc chiếu ảnh thiên đăng qua đời duy trì đồng thời dùng chút ít vạn phẩm thiên dược cuối cùng lại một hơi đánh ra trọn vẹn một trăm đạo tiên phù loại tiên phù này chính là lực lượng phân tích độc tố c h ứ a chú của loại cấm kỵ tiên quả kia đòn đánh bằng toàn bộ thủ đoạn này vừa tung ra sự gia tăng biến đổi của nguyền rủ cuồng bạo minh kia trong nháy mắt liền vững vàng trở lại giống như người bệnh sốt cao hạ sốt bệnh tình ổn định rất tốt ngụy viễn vui mừng không thôi toàn bộ nguyên thần thiên địa đều tràn ngập khí tức vui sướng nhưng hắn không biết ở tiên vực sát vách một nơi thần bí không tên bách hấp s u y chút nữa phun ra một ngụm lão ma huyết hắn chưa bao giờ gặp qua cục diện quỷ d ị như vậy nếu nói nổi thống khổ của hắn chi nguyền rùa không phát huy tác dụng nhưng chớ chú quả thật đã tác dụng lên người của cái gọi là ngụy viễn nhân tộc tiên nhân kia hơi thở của hắn đã từng có lúc suy yếu tới c ự c điểm điều này hiển nhiên là đợt chú s á t đầu tiên của hắn có hiệu lực lại có hiệu quả tương đối rõ ràng có lẽ chỉ kém một chút xíu chỉ một chút xíu mà thôi vì vậy bách hấp điều chỉnh một chút gia tăng giờ pơ sơ c h ứ a chú thậm chí vận dụng cả ma binh bản mạnh của hắn phải gia tăng hiệu quả của c h ứ a chú này một kích tất chúng hắn cũng dễ dàng báo cáo kết quả công tác loại chuyện nhỏ nhặt này không đáng để hắn lãng phí thời gian kết quả hắn gần như đã thành công rồi lại ở thời k h ắ c cuối cùng bị đẩy ngược cái gã ngụy viễn n h â n tộc tiên nhân kia dĩ nhiên lại phóng ra một chiếc chiếu ảnh thiên đăng sau đó phục dụng loại tiên đan kháng c h ứ a chú nào đó không ngờ lại kéo trở lại trạng thái ban đầu tương đương với việc bách hấp rằng co một vòng kết quả chẳng làm được gì cả thú vị chẳng lẽ cái gã ngụy viễn này cũng am hiểu chớ chú sao bách hấp đúng là vẫn còn bản lĩnh hắn đã từng dẫn theo thủ hạ khai phá ra một cái tiên vực hoành hành mấy triệu năm chỉ riêng liên quan tới phủ văn tiên giới chớ chú độc tố hắn nắm giữ không dưới năm trăm đạo hắn mới là cao thủ trong lĩnh vực này một gã hề nhảy nhót cũng dám cản rỡ trước mặt hắn để ngươi biết một chút cái gì mới thật sự là chớ chú tri độc trận chiến này đã không còn liên quan đến những thứ khác là chân chính chơ chú c h i chiến ba ba bá, bá bách hấp một hơi lấy ra đủ loại đồ vật sau đó một tay kết ấn biến ảo vạn ngàn trong khoảnh khắc chính là trọn vẹn chín loại chơ chú kinh khủng được đánh ra vì thế tài nguyên giữ chữ liền tiêu hao một nửa nhưng không sao cả đây sẽ là một đòn thất s á t hắn đang mong đợi chứng kiến vẻ mặt kinh hãi mà chết của đối phương đây là sau khi hắn luân lạc làm thiên ma có thể hưởng thụ được một loại vui vẻ dị dạng cuối cùng thuộc về nhân tộc hoàn mỹ ngụy viễn cười lớn một tiếng thực sự quá hoàn mỹ khi hắn nỗ lực đem lại chớ chú c ủ ồ n g b ã o mim đó ổn định sáu mươi giây rốt cuộc hắn cũng đã thông qua được lực lượng nguyên thần thiên địa đem loại quy tắc kết cấu hoàn mỹ này toàn bộ ghi chép lại đúng vậy chỉ là ghi chép giống như là vừa mới thu được một quyển võ công bí tịch hắn còn cần từ từ phân tích lý giải đợi đến khi hoàn toàn hiểu rõ sau đó mới có thể tu luyện ân chủ yếu là dùng để luyện chế nguyên thần vũ khí hoặc là dùng để rèn luyện tiên khu nói chung là tác dụng rất nhiều hoặc là ta có thể đem kết cấu chủng chớ chú cuồng bạo mim này ứng dụng dung hợp vào trong kiện nguyên thần vũ khí chung thứ nhất ở mạnh chung mục tiêu đồng thời cũng ở trong thân thể mục tiêu tạo thành chớ chú cuồng bạo kinh khủng trên cơ bản chính là một đợt tấn công là xong ngụy viễn suy tư kiện nguyên thần vũ khí thứ nhất của hắn có đặc điểm là cực kỳ sắc bén là ám sát là thủ đoạn ám sát cực hạn trên lý thuyết coi như mục tiêu sở hữu phòng ngự đạo thể thứ hai cũng có thể trọng thương thậm chí là miểu sát nhưng nếu như là đạo thể thứ ba cũng chỉ có thể làm được phá phòng tạo thành thương tổn q uy lực rõ ràng là không đủ dù s a u đây cũng là hắn ở lúc ban đầu tu luyện kiện nguyên thần vũ khí thứ nhất tuy hiện nay đang ở dưới đạo hỏa chiếu d ọ i mà c h ậ m chậm hoàn thiện chung có thể quy trình này khả năng cần đến mấy trăm hơn ngàn năm cho nên vẫn có cần thiết phải chủ động dung hợp nếu phối hợp thêm chớ chú cuồng bạo coi như mục tiêu có đạo thể thứ ba chỉ cần không có đầy đủ đạo hỏa chiếu xạ để xua tan trên cơ bản trong người là hẳn phải chết mà địa phương hoàn mỹ của chủng chớ chú cuồng bạo này chính là ở chỗ nó sẽ không tràn ra ngoài đang giết chết mục tiêu đồng thời cũng sẽ cấp tốc tan giã tiêu tán sẽ không làm cho chú lực còn sót lại ở trên thi thể dẫn đến phát sinh những hoạn hậu không cần thiết nhưng trừ cái đó ra ta vẫn còn cần phải chuyên môn vì chủng chớ chú cuồng bạo m i m này mà tu luyện ra một kiện nguyên thần vũ khí chuyên dụng tính chất có thể cùng loại như là huyết nhãn tiêu ký hoặc là trí tôn tợi nhãn thông qua ánh mắt nhìn kỹ mục tiêu liền có thể đem chủng chớ chú cuồng bạo này bao phủ lên mục tiêu sau đó có thể thiết định thời gian thời gian mỗi tăng thêm một giây hiệu quả của chớ chú cuồng bạo lại tăng thêm như vậy trên phương diện chiến thuật thì có càn g nhiều thêm tuyển trạch ngụy viễn vui vẻ tính toán mà tiên khu của hắn cũng từ trạng thái gần chết phía trước cấp tốc khôi phục vừa rồi hắn là vì không muốn phá hư hoàn cảnh tồn tại của loại chớ chú cuồng bạo nghiêm kia còn bây giờ có lẽ liền không cần phải làm vậy nhưng ngay lúc này sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi sau đó không nói hai lời một phần vạn phẩm thiên dược liền uống vào căn bản không cần áp chế sinh cơ mãnh liệt mà vạn phẩm thiên dược này mang đến đã bị cả ngàn loại lực lượng cực kỳ quỷ dị cực kỳ nguy hiểm cực kỳ tàn nhẫn cực kỳ âm tuyệt cho tàn phá một cách mãnh liệt như vậy cũng giống như việc đồng thời ở trên tiên khu của hắn cắm chín chuôi đao nhọn sắc bén mặt trên còn mở rãnh máu còn dung hợp thêm cả chớ chú cuồng bạo bim hoàn mỹ nhất lượng máu mà vạn phẩm thiên d ư ợ c thêm vào đều theo không kịp tiết tấu cho nên là loại cấm kỵ mộc linh c h ơ i chú độc tố kia lại mẹ nó biến chủng dị hóa rồi hả ngụy viễn rất giật mình ban đầu mình tháo xuống viên cấm kỵ tiên quả này thật đúng là một viên bảo tàng tiên quả c ư nhiên ở dưới tầng sâu đào móc lại có tiềm lực cuồng bạo như vậy giống như tuy ngụy viễn ngàn cân treo sợi tóc nhưng hắn chẳng những không hoảng hốt ngược lại còn tương đối vui vẻ bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua chuyện tốt như vậy còn như những khả năng khác đương nhiên không có khả năng trên đời này ở đâu có chuyện trùng hợp như vậy hắn đang xâm nhập hoàn toàn phân tích nghiên cứu về chớ chú độc tố học sau đó chớ chú mãnh liệt hơn lại từ trên trời giáng xuống này chỉ có thể là chớ chú dị hóa biến chủng giống như là tế bào ung thư nhiễu sóng chịu đến sự kích thích từ ngoại giới mà đưa tới quy mô lớn hơn nhiễu sóng với những phương hướng khác nhau ngụy viễn hiểu rất rõ về cấm kỵ mộc linh không có ai so với hắn càng hiểu cấm kỵ mộc linh hơn cho nên chắc là ta vừa rồi dùng vạn phẩm thiên dược ở phát huy tác dụng vốn là đồng căn sinh tương tiên hạ thái gấp ngụy viễn cảm khái một tiếng chọn năm ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng lặng yên hiện lên đạo hỏa sáng ngời toát ra hào quang sáng lạn ở trong quá trình xua tan c h í mạng chớ chú độc tố trên người hắn đồng thời cũng làm cho đạo hỏa càng thêm khỏe mạnh di ngụy viễn sửng sốt chất lượng biến dị mà lần chớ chú độc tố này đưa tới rất cao đều nhanh theo kịp được cả đại cấm kỵ đám chớ chú độc tố dư thừa đầy đặn đ i ể m mỹ khả ái này nhất định chính là đại bổ trong chốc lát ngắn ngủi tổng sản lượng đạo hỏa của ngụy viễn là tăng thêm một cái số đếm còn tiên khu của hắn thì vẫn như cũ nằm ở trong dầu s ô i lửa bỏng các loại chớ chú độc tố thay phiên nhau ra trận đem hắn hành hạ đến không còn hình người nhưng coi như như vậy ngụy viễn như cũ có thể bảo đảm hắn còn có thể treo được một hơi đương nhiên để phòng ngừa vạn nhất ngụy viễn đã cấp tốc điều động tới minh khê cùng kinh thước yến sinh tần sinh sở sinh chờ năm người chiếu ảnh thiên đăng không sai đây là chỗ nghiêu bức khi làn lão đại của đạo hỏa nguyên đầu chỉ cần không phải cách xa nhau ra một cái tiên vực như vậy sở hữu đạo hỏa trực hệ từ trong đạo hỏa của hắn phân đi ra đều có thể ở thời điểm bản thân không có rơi vào nguy hiểm cực độ mà bị tự động mộ binh Đương đăng đạo nhiên, chiếu ảnh thiên đăng cùng đạo hỏa bên trong chiếu hỏa mà ộ binh m đến chỉ có thể phát huy được tám năm mười uy lực ngược lại ngụy viễn là đã có chuẩn bị chú đáo thời gian ngắn ngủi cục diện lại một lần nữa ổn định lại ngụy viễn mừng không kể x i ế t cười tô toét miệng giống như là lão nông phu trông thấy quả lớn c h ị u trịt từ lần nhiễu sóng này chưa từng xuất hiện loại chớ c h ú cuồng bạo mìm, có thể nói là hoàn mỹ m m có nói thể hoàn là phía trước nhưng không chịu nổi số lượng nhiều c ư nhiên xuất hiện chọn chín loại mìm nhiễu sóng chi n h á n h giống như là chín cái tiểu khả ái mỗi một chủng đều có thể bù đắp thiếu sót thật lớn của hắn ở phương diện này giả như đều có thể ghi chép xuống đồng thời giải tích ra chỉ í ư năm trăm đạo tiên giới phủ văn là không có chạy thoát rồi đáng tiếc tiên khu này của ta vẫn là quá giòn hơi yếu một chút loại nhiễu sóng triều dâng như vầy có điểm gánh không được lúc này ngụy viễn phân tâm sử dụng một bên thật nhanh ghi chép một bên duy trì sinh cơ của tiên khu vừa dùng đạo hỏa chiếu tới một cách đều đều thuần thục đồng thời còn có thể rút ra chọn chín sợi thực phẩm tiên linh chi khí gia nhập vào trong trận cuồng hoan thịnh yến này hắn cần phải thu lưới không phải vậy lại tiếp tục hành hạ như thế xuống phía dưới tiên khu của hắn rất có thể sẽ muốn đi vào trong tầng sâu hơn băng giải chín sợi c ự c phẩm tiên linh chi k h í này là cực kỳ bá đạo lại vốn có hiệu quả giải quyết dứt khoát phàm những khu vực mà đạo hỏa sở chiếu xạ s u a tan chín sợi c ự c phẩm tiên linh chi k h í này liền cùng đi lên một bên trị liệu thương tổn do chớ chú gây ra cho tiên khu đồng thời cũng đem hiệu quả g i n luyện của tiên khu cố định trụ lại từ đầu đến chân đạo hỏa soi sáng một lần chín sợi t ự c phẩm tiên linh chi phí cũng theo đó du tẩu một lần cuối cùng không nhiều không ít toàn bộ tiêu hao với bên trong tiên khu trong nháy mắt này ngụy viễn liền thuận lợi hoàn thành rèn luyện tầng thứ tám của tiên khu trực tiếp tiến trên tầng thứ chín giờ khác này mặc dù việc rèn luyện tầng thứ chín của hắn còn chưa có bắt đầu nhưng bởi vì tiên khu vô cùng cường đại cho nên hóa ra là trực tiếp cùng đạo thể thứ nhất của hắn triển khai toàn diện cộng minh kèm theo tiếng trung cực lớn từng tầng ảo giác nghe nói thần trung cũng theo đó mà hiện lên đạo thể thứ nhất tu lại như ban đầu c ùm n g n g tiếng chuông liên miên bất tuyệt chín loại mìm nhiễu sóng kia cũng đã hoàn thành ghi chép đồng thời cũng bị từ trên tiên khu của ngụy viễn xua tan đi ra độc lập bị giam cầm ở trong nguyên thần thiên địa mà ngụy viễn cũng bởi vậy thu được hai cái số đếm đạo hỏa tương đương với việc đem chỗ hỏng năm phần đạo hỏa mà phía trước hắn phân đi ra đều cho bổ sung lên nếu như chớ chú độc tố của cấm kỵ tiên quả kia lại đến một lần nhiễu sóng triều dâng thì tốt rồi ngụy viễn chưa thỏa mãn nhưng hắn cũng biết không có khả năng một lớp này hắn liền đem tiềm lực của chớ chú độc tố cho đào không còn một mảnh bây giờ chớ chú độc tố sạch sẽ giống như là một đoá tiểu hoa nhà bên thuần khiết ở trong gió chập trơn xinh xắn đáng yêu đương nhiên ngụy viễn cũng chính là cảm khái một chút hắn cũng không có thời gian mừng rỡ ngay cả việc rèn luyện tiên khu đều lần nữa gián đoạn hắn phải nhanh chóng nghiên cứu phân tích một cộng chín loại chớ chú nhiễu sóng mim kia bên trong đây cất dấu thông thiên đại đạo đâu phốc lần này bách hấp thực sự phun ra một ngụm lão mà huyết nửa cái thân thể đều vặn vẹo nhưng quỷ dị là một nửa thân thể còn lại lại thoải mái cười to trong tiếng cười này ở trên nửa gương mặt coi như bình thường này có từng cái lông tơ ngũ thoại ba lan như côn trùng nhanh chóng chui ra tử vong sau đó thối giữ thành một bãi độc thủy đ ả o mắt lại đem thân thể bách hấp ăn mòn thủng lỗ chỗ dường như có một loại lực lượng đang dãy ruộng đang đột phá muốn chạy trốn không có cửa đâu một ngày chấm luân trung thân vì ma ngày ma tộc ta đại hưng sắp tới cùng ta hưởng thụ vinh quang vô thượng này đi thành âm bách hấp như ác mộng vang lên sau đó hắn đột nhiên đem vật cầm trong tay là bài cốt ma tháp tạo ra hóa thành mấy ức gương mặt người chết oan khuất của tu tiên giả mấy ức đạo tuyệt vọng tiêu hận phẫn nộ nguyên thần điên cuồng gào thét đây là thủ đoạn mạnh nhất hắn tu luyện sau khi tiến giai thành hợp thể thiên ma nhưng cái giá vận dụng cũng không nhỏ nhưng hôm nay lại không có cách nào hắn lấy c h í loại tuyệt s á t chớ chú nguyền n g rủ n g ụ y viễn không thành lập tức lọt vào phản vệ cái k i a n g u y ê n bản thuộc về nhân tộc tiên linh không cam lòng khuất phục lập tức nắm lấy cơ hội quay giáo một kích thiếu chút nữa thì đắc ý đạo ý chí tiên linh lòng mang nhân tộc này hay là hắn cố ý bảo lưu lại chính là vì tự mình thưởng thức loại đau khổ này loại tuyệt vọng này hắn không chỉ muốn người khác tuyệt vọng thống khổ còn muốn chính mình tuyệt vọng thống khổ đạo này một ngày đại thành chắc chắn danh chấn tiên giới kết quả mẹ nó còn chưa thiệp dương danh lập vạn đã bị một tiểu tử không có danh tiếng gì chiếu ngược một quân bách h ấ p có lòng muốn thông báo việc hợp thể đại thiên ma vạn tuế làm kém lại căn bản không còn kịp rồi trong lòng hắn cố ý lưu lại đạo ý chí tiên linh kia hóa ra là bất chấp ngọc đá cùng vỡ cũng muốn ngăn chặn hắn không cho hắn đi truyền tin muốn giải quyết phiền toái này không có mấy tháng là không được chỉ hy vọng sư tôn ngu xuẩn của hắn điểm trúc không có nhanh chóng phản hồi như vậy đương nhiên bách hấp cũng sẽ không thực sự lo lắng điểm chúc này dù sao cũng là bán hợp thể thiên ma đánh không lại lẽ nào còn không biết quan sát chỉ cần ngăn chặn ngụy viễn kia mấy tháng như cũ sẽ không nhấc lên sóng gió gì chính là đáng tiếc nhìn một tia lương c h i cuối cùng của mình bị chính mình bóp chết tiêu tán từng chút một thực sự không đã nghiền hắn vốn đều chuẩn bị ngược hơn mấy ngàn lần bởi vì chỉ có loại đau đớn giống như thiên đao vạn quả chu diệt chính mình từng chút một này mới là tài liệu tốt nhất điều kiện tốt nhất cho c h c h ú chỉ có mình mới có thể hiểu rõ mình sợ nhất cái gì nhất nguyên thần thiên địa ngụy viễn thuần thục thao tác hắn đem một phần chớ chú mim bỏ vào tái diễn tiểu thiên địa bên trong thông qua phương thức thôi diễn tìm được quy luật trong đó cùng với kết cấu quy tắc tương ứng trên cơ bản một phần chớ chú mim bỏ vào phía trước đều là dương nanh múa vút độc ác không gì sánh được nơi đi qua ô nhiễm không chỗ nào không có mặt không một ngọn cỏ thế nhưng chờ phần chớ chú mim này bị lấy ra trở nên so với kiểu còn ôn thuận thành thật hơn gần như không có bất kỳ uy hiếp gì sở dĩ như vậy chỉ là bởi vì giá trị thặng dư của nó bị ép khô mà thôi chín loại chớ chú mim ngụy viễn không có khả năng toàn bộ bỏ vào trong túi huống hồ bên trong này có mấy loại chớ chú mim không phù hợp quy tắc làm việc của hắn cho nên tham khảo nghiên cứu đều có thể nhưng muốn nắm giữ lợi dụng thậm chí là dung hợp vậy thực sự không cần thiết tỉ như trong này có một loại lấy huyết mạch làm giang buộc thả ra chớ chú mim có thể ngược dòng về phía trước ba chê yêu tổ tông xuống phía dưới chớ chú tương lai ba chê yêu tử tôn đây mới thực sự là đoạn tử tuyệt tôn chớ chú một trong những điều kiện chế tác c h i ế t xuất của chớ chú mim này chính là trước tiên phải khai đao trên người mình cái này mẹ nó không phải chân chính người điên ai sẽ làm chuyện loại này cho nên ngụy viễn sau khi lưu lại cấp bậc ghi chép cũng tìm được phương pháp phá giải tương ứng trực tiếp liền lấy đạo hỏa hàng lâm đốt nó sạch sẽ những chớ chú mim tương tự như vậy còn có bốn cái ngụy viễn cũng cơ bản xử lý như vậy nhưng bốn cái chớ chú mim sau cùng hắn lại có chút do dự bởi vì đều thật không tệ loại thứ nhất là phá giáp chớ chú tương đương kinh diễm không chỉ có thể phá tiên khu phòng ngự còn có thể phá nguyên thần giáp tiên linh giáp thuộc về loại chớ chú thương tổn mô thức hư vọng hiện thực thông cật khuyết điểm chính là tiêu hao hơi lớn phóng thích một lần phải một trăm sợi thượng phẩm tiên linh chi k h í khởi bước loại thứ hai là tinh lọc chớ chú nhưng tinh lọc này không phải chính nghĩa tinh lọc tả ác cng không phải loại tinh lọc c h u y ệ n ý nghĩa rộng khắp là ánh nắng tinh lọc hắc ám ngược lại là một loại chớ chú tương đương tả ác tương đương âm hiểm nó có thể lặng yên không tiếng động phóng thích toàn bộ quá trình không có nửa điểm sóng lớn bị n g u y ê n rủa giả cũng sẽ không có bất luận phát hiện gì sau đó liền tại trong hàng ngày không có chút rung động nào lực lượng của người bị n g u y ê n rủa sẽ dần dần phát sinh biến hóa bắt đầu từng bước cộng minh với lực lượng của người thi triển chớ chú ban đầu có thể xác định vị trí của người bị nguyền rủa thông qua phương thức này hành động của người bị nguyền rủa đến cuối cùng bị nguyền rùa giả sẽ hoàn toàn biến thành một phân thân ách nhỏ của chớ chú giả bất chỉ bất giác giết chết mục tiêu ngụy viễn trước kia chính là với lúc nằm ở loại trạng thái đặc thù kia lại tăng thêm nguyên thần thiên địa phá lệ cường đại chiếu ảnh thiên đ a n g cẩn thận tỉ mỉ quan tâm toàn bộ hành trình nếu không hẳn là đã bị loại tinh lọc chớ chú này vô thanh vô tức đánh bại nói chung khuyết điểm của chớ chú này chính là thật sự tà ác loại thứ ba chớ chú ngụy viễn gọi là suy nhược chớ chú nghe rất phổ thông áp dụng cũng rất phổ thông mục tiêu rõ ràng rõ ràng chính là làm cho bị n g u y ê n rùa giả cả ngày lẫn đêm không ngừng suy yếu xuống nhưng trong thời gian ngắn không tạo được tổn thương quá lớn trừ khi điệp ra cùng những chớ chú khác mới có kỳ hiệu ngoài ra kết cấu của loại suy nhược chớ chú này cũng tương đối hoàn mỹ gần như sắp so được với chớ chú cuồng bạo mim ngụy viễn cố gắng hiếm ổn định chớ chú m ì m quá khó tìm kiếm khuyết điểm chính là quá bình thường còn loại chớ chú cuối cùng ngụy viễn gọi là thiêu huyết chớ chú chính là cưỡng chế mục tiêu tiến vào trạng thái cuồng bạo lục thân không nhận gặp người liền giết điên cuồng bệnh tâm thần v v mà sau khi cuồng bạo kết thúc sẽ lập tức rơi vào trạng thái suy yếu thời gian dài vô cùng nghiêm trọng ngược lại là một đôi với suy nhược chớ chú bốn loại chớ chú này ngụy viễn đều muốn nhưng vấn đề là giai đoạn hiện nay lợi dụng bốn loại chớ chú này giải pháp tối yêu chính là đem chúng nó đều tu luyện thành nguyên thần vũ khí đây quả thực cùng nguyên thần thiên địa thiên sinh ghép thành đôi nếu không đường đường là một t r ă m k i ế p tiên nhân như hắn muốn khống chế bốn loại chớ chú này cũng không phải dễ dàng như vậy đồ chơi này có thể không phải thích hợp thấy hết bốn loại lại thêm chớ chú cuồng bạo phía trước đây chính là năm cái nguyên thần vũ khí trước sau mười ba món nguyên thần vũ khí làm b ậ y ngụy viễn rất bất đắc dĩ hắn hiện tại muốn tu luyện đệ nhất tiên linh giáp đều là không thể nếu còn tiếp tục thêm nguyên thần vũ khí vậy thật là tự làm khó mình hơn nữa hắn còn có dự định tiếp tục tu luyện chiếu ảnh thiên đăng không nói khác chín ngọn chiếu ảnh thiên đăng là cơ bản nếu không ra cửa cũng không yên tâm cuối cùng hắn vẫn là quyết tâm liều mạng ngược lại đều đã như vậy ta tất cả đều muốn bởi vì đây thật sự là thủ đoạn tăng thực lực lên một cấp trong thời gian ngắn hắn ngược lại là muốn tu luyện đệ nhất tiên linh giáp đâu có thời gian này có cơ hội này sao tất cả những điều này mang đến hậu quả trực tiếp chính là kế hoạch ban đầu của ngụy viễn vốn định rèn luyện tiên khu tới một trình độ nhất định đã phá sản may mắn thay hắn đã thành công rèn luyện tiên khu đến tầng thứ chín tuy không phải là trạng thái đại viên mãn nhưng có thể chính thức liên kết cộng minh với đạo thể thứ nhất do đó làm cho thực lực tổng hợp của tiên khu tăng lên trên diện rộng thêm vào đó hắn còn có món bản mạnh tiên binh phòng sáu giản bốn xem như là không đến mức cản trở tiếp theo ngụy viễn không chút do dự lại bắt đầu trắng trợn tu luyện nguyên thần vũ khí đây cũng là một trong những ưu thế khiến hắn g i ở khóc g i ở cười nguyên thần thiên địa càng cường đại chẳng những có khả năng quấy dày thực tế càng mạnh mà còn làm cho năng lực suy diễn của hắn càng tăng đổi lại là các trăm kiếp tiên nhân khác bốn loại chớ chú mim kia đừng nói ghi chép đầy đủ chỉ là không hao tổn đem một loại cầm cố lại đã khá khó khăn rồi huống chi tiến thêm một bước phân tích lĩnh ngộ sau đó áp dụng cho bản thân lại càng cần một quá trình khá dài Mà ở chỗ ngụy viễn lại có sẵn y ê u thế lớn lao hơn nữa bốn loại chớ chú mim này đã từng bùng nổ hoàn nĩ một lần trong tiên khu của hắn mà hắn lại không chết đây chính là sơ hở lớn nhất có câu nói rất đúng phạm những gì không giết chết được ta đều sẽ khiến cho ta càng cường đại hơn chính là đạo lý đó hơn nữa trong tình huống bình thường có vị t r ă m g tiếp tiên nhân nào đồng thời gặp phải số lượng chớ chú biến chủng mim công kích như vậy mà vẫn có thể sống sót cho nên ngụy viễn có thể đem những việc vốn cần mấy trăm hơn ngàn năm mới có thể giải quyết hoàn thành tốt đẹp trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng muốn nguyên thần chi lực hắn có đầy đủ vạn phẩm thiên dược muốn tiên linh chi khí hắn có cực phẩm tiên linh chi khí sau khi bù đắp khâu phân tích suy diễn toàn bộ quá trình căn bản không biết đến hai chữ cản trở ba tháng ngắn ngủi bốn món nguyên thần vũ khí căn cứ vào bốn loại chớ c h ú mim đã được hắn tu luyện thành công số lượng nguyên thần vũ khí của hắn cũng thuận lợi đột phá đến mười hai món vốn hắn còn muốn tu luyện món nguyên thần vũ khí thứ mười ba nhưng trên thực tế khi nguyên thần vũ khí của ngụy viễn đột phá đến món thứ mười hai chuyện hắn lo lắng vẫn là xảy ra đó chính là theo số lượng nguyên thần vũ khí tăng nhanh cũng theo đó kéo nguyên thần thiên địa bành trướng rốt cuộc đạt tới một cực hạn nào đó loại cực hạn này ngược lại không phải là nguy hiểm cấp bách trước mắt mà là giới hạn hư vọng mà tiên khu đạo thể của hắn có thể chịu tải đã đến cảm giác này tương đương kỳ diệu đó chính là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu một ý niệm tùy tiện một ý niệm của hắn có thể hàng lâm hiện thực phải có ánh sáng liền nhất định có ánh sáng chính là loại đó nhưng điều này thực tế không phải là chuyện tốt cho nên ngụy viễn lúc này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều phải tạm thời phong ấn loại ý nghĩ loại ý niệm này lại xem ra ta thực sự cần một đoạn thời gian rất dài để bế quan tu hành ngụy viễn khẽ thở dài trong khoảng thời gian này hắn quá mức cấp tiến bất quá đây đều là đáng giá bởi vì đầu bán hợp thể thiên ma kia hẳn là triệt để yên tâm rồi không sai không có gì có thể gạt được hắn thành tựu nguyên thần thiên địa cường đại như vậy hắn làm sao có thể không biết có địch nhân thần bí nào đó đang n ế n thử chú sát hắn hơn nữa địch nhân thần bí này lại có thể thông qua huyết mạch truyền thờ định vị hắn trực tiếp triển khai chú sát điều này so với uy hiếp mà chú sát mang tới còn làm cho ngụy viễn kinh sợ hơn bởi vì điều này có nghĩa là đối phương có thể tìm được hắn một lần thông qua phương thức này thì cũng có thể liên tục không ngừng tìm được hắn lần thứ hai lần thứ ba thông qua phương thức này địch nhân thần bí này là ai ngụy viễn không tìm ra manh mối thông tin hắn có được không đủ cho dù nguyên thần thiên địa suy diễn vô địch vậy cũng không thể bịa đặt cho nên trước đó khi bị chín loại chớ chú mim toàn diện cuồng q u a n h loạn tạc hắn không hề bộc lộ ra một ý niệm mờ tờ ý tưởng nào về phương diện này chỉ thực sự cho rằng đây là biến chủng chớ chú độc tố mà cấm kỵ mộc linh kia mang đến đây là một hồi đấu pháp đặc thù mà hắn giải quyết được chín loại chớ chú m í m này cũng đồng nghĩa với việc đối phương cho dù không bị phản p h ệ cũng tất nhiên đại loạn trận c ư ớ c chẳng qua điều này không quan trọng quan trọng là đầu bán hợp thể thiên ma kia lại không cùng địch nhân thần bí đồng thời khởi xướng tiến công khi đang trù sát điều này rất có ý vị sâu xa ngụy viễn không suy đoán nhiều về những biến số trong này hắn chỉ biết một chút đầu bán hợp thể thiên ma kia nhất định sẽ ngóc đầu trở lại đơn giản là nó nếu muốn hoàn thành tiến gia cuối cùng của hợp thể thiên ma nhất định phải có được ma đế thứ mười bốn mà đám tiên nhân n h â n tộc ở đây cùng với mấy chục tòa bản mạnh tu tiên giới của tu tiên giả nhân tộc phản nhân nhân tộc chẳng phải là cổ trùng tốt nhất hay sao kết quả ngụy viễn toàn lực ứng phó chuẩn bị sẵn sàng cho một trận đại chiến tu luyện ra bốn món nguyên thần vũ khí với tốc độ nhanh nhất vậy mà đầu bán hợp thể thiên ma kia lại còn chưa tới thông tin không đủ khiến người ta bất an cứ như vậy ngụy viễn lại đợi chừng một tháng lẻ ba ngày đầu bán hợp thể thiên ma kia mới đủng đỉnh đến nó thực sự xuất hiện nhưng lần này nó rất cẩn thận cách hơn năm mươi cái cấm kỵ hố to ẩn mình trong ma vụ cấm kỵ cuồn cuộn không ngừng nhìn trộm nơi này phe mình ngoại t r ư ờ ngụy n g viễn không ai có thể cảm ứng được loại nhìn trộm không có hảo ý này không dễ dàng nó đã trở nên ngoan ngoãn ngụy viễn suy nghĩ một chút do dự rất lâu cuối cùng vẫn quả quyết lấy ra một c à n h r ễ của cấm kỵ mộc linh phi thường c h â n quý so với mảnh vợ cấm kỵ tiên quả còn chân quý hơn vật ấy vừa được lấy ra loại khí tức thần thánh tràn đầy sinh cơ độc h i ể u của cấm kỵ mộc linh liền nhựa nhạo lên trong nháy mắt toàn bộ tiên vực đều có thể cảm ứng được bao quát cả đầu bán hợp thể thiên ma kia và cả lão tổ cấm kỵ mộc linh ở bờ sông thần lô xa xôi sau khi lấy ra rễ mộc linh này ngụy viễn không kiêng nể gì cắt một khối nhỏ ăn tươi như ăn đồ ăn vặt dáng vẻ không kiêng nể đó giống như rất sợ người khác không biết vậy thế nhưng hắn lại không bị lão tổ cấm kỵ mộc linh dáng đòn đả kích trí mạng quốc gia cấm kỵ mộc linh vẫn an tĩnh ngược lại là đầu bán hợp thể thiên ma ở xa xa thực sự bị dọa sợ hết hồn vội vàng bỏ chạy ra rất xa tùy thời chuẩn bị tư thế chạy trốn nó thực sự bị dọa phát sợ đồng thời trong lòng càng điên cuồng chửi bới tên đ ầ u đệ ngoan của nó bốn tháng trôi qua sao còn chưa trú sát được tên ngụy viễn đáng chết kia lúc này ngụy viễn lại thu hồi dễ mộc linh dường như chắc chắn lão tổ cấm kỵ mộc linh sẽ không ra ngoài tìm phiền toái thế nhưng trong chuyện này thật sự không có cạm bẫy sao thật không có sao ta không tin đầu bán hợp thể thiên ma kia một hơi chạy ra rất xa sau đó vẫn chưa từ bỏ ý định nhìn chằm chằm cấm kỵ hố to của ngụy viễn và cấm kỵ hố to của t i n h thước giờ k h ắ c này ở trong tiên vực xanh đen chúng giống như ngọn đèn yếu ớt tùy tiện một cơn gió thổi qua cũng có thể g i ậ t tắt nhưng nó thực sự không dám mạo hiểm của cải đã mất quá nhiều lại ném xuống nó sẽ không còn tư cách tiến giai hợp thể đại thiên ma đáng hận hơn chính là ngụy viễn tên tiểu tặc nhân tộc lại d á m dở cho với lão tổ cấm kỵ mộc linh mã đức lão tổ cấm kỵ mộc linh đã hai lần chịu thiệt lớn không thể nào lại chạy ra ngoài đây là điều khẳng định nhưng nếu như phân tích rõ thế cục phát hiện nó và ngụy viễn chém giết lẫn nhau ai dám đảm bảo lão tổ cấm kỵ mộc linh kia sẽ không đem cả thù mới hận cũ ra báo cùng một lượt vướng tay chân vướng tay chân nói chung nó là không dám cường công nữa rồi nhưng ta sẽ ở đây nhìn ngươi chỉ cần chờ đợi thiên thu tiên vực bị đánh tan xem ngươi làm thế nào đầu bán hợp thể thiên ma đã thông minh hơn mà ngụy viễn trong cấm kỵ hố to lại mỉm cười muốn chính là dáng vẻ sợ ném chuột vỡ đồ này của ngươi bởi vì nếu đầu bán hợp thể thiên ma này thực sự không để ý gì mà xông lên hậu quả thật khó mà nói nguyên nhân là lão tổ cấm kỵ mộc linh kia có khả năng rất lớn là sẽ không chui ra c u ồ n g bạo quất bất kỳ kẻ nào dám khiêu khích quốc gia cấm kỵ mộc linh ít nhất trước khi hai phe bọn hắn phân định thắng thua trước khi xác định bọn hắn không phải đang lừa gạt hoặc là khổ nhục kế chính là lừa nó ra ngoài sau đó đi trộm nhà của nó được rồi đây là một ngõ cụt nói ngắn gọn trong vòng mấy trăm mấy ngàn thậm chí mấy vạn năm tới lão tổ cấm kỵ mộc linh tuyệt đối không dám mạo hiểm lại xông ra ngoài bóng ma lần trước bị ngụy viễn trộm nhà quá lớn cho nên chỉ có trong tình huống đầu bán hợp thể thiên ma sợ ném chuột vỡ đồ như vậy ngụy viễn mới có thể thả ra bốn loại nguyên thần vũ khí mà hắn vừa mới tu luyện nguyên thần vũ khí vô thanh vô tức ngay vừa rồi khi đầu bán hợp thể thiên ma nhìn trộm ngụy viễn đã đánh ra một món nguyên thần vũ khí của hắn m ạ n h danh là tịnh hóa chi nhãn thuộc hệ chớ chú tịnh hóa chi nhãn này vô hình vô ảnh khi phóng ra không có bất kỳ gợn sóng nào hơn nữa không phải truyền bá qua vật chất hiện thực mà trực tiếp thông qua nguyên thần thiên địa tiến hành thả xuống đương nhiên để đảm bảo thả xuống thành công ngụy viễn đã lấy ra dễ mộc linh làm cho đầu bán hợp thể thiên ma kia sợ hết hồn nhân cơ hội đó mà thả ra tịnh hóa c h i nhãn này vô hình vô ảnh cũng không gây ra bất kỳ tổn thương nào mà cần thời gian để lên men để không ngừng tích lũy số lượng c h ú lực tiếp theo thực sự là chờ đợi thời gian bên trong bóng tối vô tận tự có những nhân vật khủng bố khó lường thân thể và ma niệm của đầu bán hợp thể thiên ma kia xuyên suốt hiện thực và hư vọng mỗi một khắc đều phát tán nảy sinh ra vô biên khủng bố cùng ô nhiễm bản thân nó đã là một cái nguồn gốc của lời nguyên nó vẫn rất cường đại dù cho không có trở thành hợp thể đại thiên ma dù cho liên tục hai lần bị trọng thương nó vẫn cứ cường đại như vậy thân thể của nó vô biên vô hạn không thể diễn tả chất đống b ò lồng ngổm l a n lộn chiếm cứ nó tồn tại ở trong thực tế bằng vô số loại hình thái sau đó vô số ma niệm răng khắp nơi trong hư vọng nó hoành hành ở giữa hiện thực và hư vọng nhân vật như vậy nếu như dã chiến tất cả tiên nhân chăm kiếp bên phía ngụy viễn cộng lại cũng không phải là đối thủ bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào phiên bản nâng cấp của vân đồ tiên trận áp dụng thế thủ mới có thể làm cho thắng thua đều nằm ở mức năm năm còn tốt ngụy viễn nắm giữ tịnh hóa tri nhãn loại cấu tứ tinh lọc nguyên rùa này cao minh cơ cấu h o à n mỹ lập ý cực cao cắt vào rất chính xác có thể coi là kẻ thu thập bên trong nguyên rùa mim cần phải có đại sư của đại sư trong phái nguyên r ù học mới có thể sáng tạo ra đổi thành ngụy viễn cho hắn một triệu năm một ngàn vạn năm hắn đều không làm được nếu không tại sao nói c h i thức chính là lực lượng hiện tại tịnh hóa chi nhãn này liền lặng lẽ dung nhập vào bên trong thân thể của đầu bán hợp thể thiên ma kia tựa như là trên người một người mọc ra một cái nốt ruồi nhỏ bé vô cùng nhỏ bé không đáng kể đây cũng là chỗ cao minh của loại nguyên r u ồ i này nếu như ngụy viễn không tiếp tục đầu nhập tài nguyên thôi động tịnh hóa chi nhãn như vậy nó thực sự chỉ là một viên nốt ruồi không có bất kỳ biến hóa nào thậm chí sẽ theo thời gian trôi qua hoặc là cảnh giới tầng thứ của người bị nguyên rủ biến hóa mà lặng lẽ tiêu tán chỉ có duy trì liên tục không ngừng đầu nhập tài nguyên mới có thể nhìn thấy hiệu quả ngụy viễn trước đó bị tinh lọc nguyên r ủ này tập trung hắn suýt chút nữa lật thuyền trong mương mặc dù hắn có thể cuối cùng giành được thắng lợi ngoại trừ dựa vào nguyên thần của hắn thiên địa phá lệ cường đại còn dựa vào chính là tài nguyên của hắn đủ nhiều cái tên địch nhân thần bí kia sau khi đã đầu nhập vào đủ số lượng tài nguyên vẫn như c ũ không nhìn thấy ánh sáng thắng lợi hoặc là bởi vì nguyên nhân khác dĩ nhiên chớm thấy sóng cả liền bỏ cuộc lúc này mới cho hắn cơ hội cho nên bây giờ ngụy viễn đem nguyền rủa giống nhau đặt ở trên người đầu bán hợp thể thiên ma kia như vậy cũng cần phải đầu nhập đại lượng tài nguyên hơn nữa khi loại nguyền rủa này ăn mòn đến trình độ nhất định cũng nhất định sẽ bị đầu bán hợp thể thiên ma kia phát giác ngụy viễn có thể phát hiện h ú m hổ là nó nhưng tới lúc đó mới là kết quả ngụy viễn muốn thấy đến đây đi hai ta đấu g i à u có đi xem ai tài nguyên mạnh hơn một chút hoặc là ngươi liền trực tiếp x â m lên tới cùng ta đường đường chính chính là một trận giết ta cái n g u y ê n rủa này bởi vì không có tài nguyên giáp vào tự nhiên cũng giải tán chờ đã ngươi sẽ không còn nghĩ đi tìm cái vị địch nhân thần bí kia tới giải trừ n g u y ê n rủa chứ. ngụy viễn cười h í p mắt lần nữa lấy ra một cây mộc linh c a n tu lần này hắn không có ăn tươi mà là trong nháy mắt liền phát họa ra hơn mười đạo quỷ dị tiên giới phù văn ở trước mặt dưới sự biến hóa không ngừng của nó liền biến thành một viên tịnh hóa chi nhãn có thể bị vật chất hiện thực nhìn thấy cái mộc linh can tu kia cứ như vậy bị ngụy viễn không chút lưu luyến đầu nhập vào trong đó sau đó liền có thể chứng kiến bên trong những tiên giới phù văn quỷ dị biến thành tịnh hóa chi nhãn kia hóa ra lại sinh ra vô số hàm răng vô số cánh tay vô số gốc rễ trong khoảnh khắc liền đem cái mộc linh can tu này cắn nuốt sạch sẽ tiến tới chuyển hóa thành năng lượng chạy tinh lọc nguyên rủa tiếng khóc tiếng kêu thảm thiết từ đó không ngừng vang lên cũng có thể chứng kiến cốt cốt máu tươi chảy như dòng nước đi ra dường như có v ộ số sinh linh ở trong đó dãy ruộng khóc thét kẻ nguyên rủa trời phạt vậy thời khắc hình thành nguyên rủa mim không biết phải tiêu hao hiến tế bao nhiêu sinh linh mới có thể thành công bởi vì sinh linh cũng là cấm kỵ từng tầng khí độ oám từ bên trong tiên khu của ngụy viễn thấm ra tản ra tanh tuổi tản ra huyết tinh trong một cách chớp mắt như vậy hắn dường như nhìn thấy mấy ngàn vạn vong linh hướng hắn đòi mạng đây chính là cái giá hắn phải trả khi sử dụng tinh lọc nguyên rủa dù cho hắn đem tu luyện thành nguyên thần vũ khí cũng trốn không thoát loại nguyên tội này mỗi một lần sử dụng đều sẽ bị ảnh hưởng như vậy chẳng qua ngụy viễn hoàn toàn không để bụng sáu ngọn thiên đăng chiếu ảnh chợt lóe lên đạo hỏa bên trong hừng hực trong sát na vô số quang minh chiếu xuống toàn bộ liền khôi phục bình thường nhưng sau đó ngụy viễn tiếp tục làm như vậy cách mỗi khoảnh khắc tất có một cây mộc linh can tu bị tiêu hao hết đây chính là mộc linh can tu vô cùng chân quý nhưng ngụy viễn dĩ nhiên ánh mắt cũng không chớp trong thời gian ngắn ngủi tiêu hao hết hơn hai mươi cây hắn sẽ không phạm sai lầm của tên địch nhân thần bí kia nếu đã ra tay vậy thì đừng nghĩ tính toán chi ly không một lần đem địch nhân giết chết chẳng lẽ còn chờ bị lật ngược tình thế sao giờ khác này ở chỗ biên giới tiên vực này đầu bán hợp thể thiên ma đột nhiên phát ra tiếng mơ âm phẫn nộ chửi bới nó đã cảm giác được hiệu quả nguyền rủa của tịnh hóa tri nhãn đặt trên người nó tuy trên lý thuyết tịnh hóa tri nhãn có thể lặng lẽ làm cho lực lượng của địch nhân bị đồng hóa nhưng cuối cùng vẫn phải xem thực lực tổng hợp nó rất phẫn nộ cũng rất kinh hoảng ngụy viễn người này hắn đang đùa lưu manh vào giờ khác này trong thân thể của nó đã có một phần mười vị trí hoàn toàn không cảm ứng được cũng có một phần mười lực lượng không nghe nó sai sử lực lượng của nó đang bị đồng hóa bị trộm lấy nếu chỉ là như vậy nó còn có thể chặt tay cầu sinh nhưng vấn đề là từng bụi mộc linh cấm kỵ xanh um đang khỏe mạnh lớn lên từ trên thân thể của nó hơn nữa lại tương đối chính thống tương đối thuần túy sở dĩ đầu bán hợp thể thiên ma này bản năng cũng cảm giác đại sự không ổn thật sự là hai lần ám toán trước đó của ngụy viễn cái tên tiểu vương bát đản này đã để lại bóng ma tâm lý sâu sắc cho nó lại là cấm kỵ mộc linh lại thấy cấm kỵ mộc linh mẹ nó không đem cấm kỵ mộc linh liên lụy vào ngươi liền không biết chiến đấu đúng không trong lúc nhất thời nó cũng không biết là nên liều mạng đánh một trận hay là quay đầu bỏ chạy mà ngụy viễn lúc này lại căn bản không ngừng vẫn như cũ không ngừng đem từng cây mộc lên gốc rễ thông qua tịnh hóa chi nhãn tiêu hao hết thứ đồ chơi này tự nhiên là chân quý cực phẩm tài nguyên nếu như chỉ là một cây hai cây cái kia dùng xuống thì không có vấn đề gì thế nhưng số lượng càng nhiều liền tự nhiên có thể khôi phục có thể nảy mầm có thể sinh trưởng có thể ngóc đầu trở lại cho nên khi ngụy viễn lấy mộc lên can tu làm tài nguyên v u i đầu vào trong tịnh hóa chi nhãn nguyên r ù a đầu bán hợp thể thiên ma kia kỳ thật cũng đồng nghĩa với việc cho nó lên hai loại nguyên r ù a cùng với đảo liên tiếp hố to khi ngụy viễn một hơi đầu nhập vào ba mươi cây mộc linh can tu đầu bán hợp thể thiên ma kia rốt cuộc không chịu nổi tuy nó lúc này chỉ là bị nguyên r ù a bị đồng hóa mười lăm phần trăm lực lượng cùng thân thể nhưng cái này mẹ nó ai biết tiếp theo sẽ thế nào trọng điểm là một phần vạn đưa tới đầu cấm kỵ mộc linh lão tổ kia lúc này không trốn còn chờ đến khi nào tối thiểu cũng phải chạy ra khoảng cách đủ xa nó mới có thể đối kháng loại nguyên rủa đáng chết này đừng tưởng rằng nó không có biện pháp chủng chớ chú này nhìn như muốn đồng hóa nó nhưng trên thực tế cũng là đang cho nó tám ngày phú quý đáng kể tài nguyên chớ chú dạng gì nó không phá hết được cho nên nó chỉ vừa áp chế chủng chớ chú này lan tràn vừa r a tốc bỏ chạy lại không cam lòng thiết cắt nhưng ngay một khắc này ngụy viễn đột nhiên một bước bước vào nguyên thần thiên địa một g i â y kế tiếp đã xuất hiện ở bên cạnh đầu bán hợp thể thiên ma này hơn nữa vị trí xuất hiện chính là chỗ mười lăm phần trăm thân thể nó bị đồng hóa năm phần trăm nghe không nhiều nhưng thân thể đầu bán hợp thể thiên ma này kỳ thực cực kỳ khổng lồ có thể bao phủ phạm vi chừng năm sáu cái cấm kỵ hố to cho nên trên thực tế thứ này cũng ngang với có phạm vi sấp xỉ một cái cấm kỵ hố to đều tê dại mất khống chế lại thêm ngụy viễn là thông qua nguyên thần thiên địa một bước mà đến vậy thì thật là vừa nhanh vừa độc còn khó có thể dự liệu khó có thể phát hiện ngụy viễn tới chỗ này cũng chỉ là một chuyện hắn đem chọn mười cái mộc lên căn tu ném vào khu vực này sau đó căn bản không dừng lại ngay lập tức một bước quay về mà cơ hồ là đồng thời mười cái mộc lên căn tu này lên nổ đây là tồn tại có đẳng cấp cao hơn so với cấm kỵ tiên quả hạt giống còn cần tiên phát mầm mới có thể trưởng thành căn tu này chính là trực tiếp cuồng bạo nếu như chỗ này vẫn thuộc về khu vực bị đầu bán hợp thể thiên ma kia khống chế thì thôi đi bực này tồn tại có thể ngay đầu tiên phát hiện đồng thời lập tức phản chế cấm kỵ mộc linh tốc độ sinh trưởng nhanh hơn nữa còn có thể có lực lượng của nó mạnh hơn sao nhưng bây giờ thì không giống đầu bán hợp thể thiên ma kia hóa ra là từ đầu đến chân không hề có cảm giác nó đã rơi vào nhịp điệu mà ngụy viễn chế tạo cho nó nó vẫn đang liều mạng chạy trốn lại không biết mười cái mộc linh căn tu kia đang sinh trưởng với tốc độ cực nhanh đang phát dục đang cuồng bạo tốc độ này kỳ thực so với uy lực nguyễn tinh lọc chớ chú còn lớn hơn nhiều lớn hơn rất nhiều lần hơn nữa đây mới thật là d ễ của ái phi cấm kỵ mộc linh xuất phát từ lão tổ cấm kỵ mộc linh chỉ ba giây đồng hồ cục diện liền tan nát năm giây nguyễn tinh lọc chớ chú đã bị cắn nuốt không còn một mảnh giống như không có chớ chú nào có thể ở trước mặt cấm kỵ mộc linh mà làm bộ làm tịch không có cái này không liên quan tới đẳng cấp là trời sinh khắc chế hơn nữa bên trong này còn có một chút xíu nỗ lực của nguyễn v i hắn chủ động bỏ qua đến thời điểm d â y thứ sáu khi đầu bán hợp thể thiên ma kia rốt cuộc nhận thấy được không đúng lắm vô số cây lớn sắc bén cứng rắn mộc yêu những cây gai nhọn khổng lồ đã hung tận đâm vào bộ phận thể xác còn lại của nó dù cho nó bị sợ đến gào khóc thảm thiết trước tiên tiến hành thiết c ắ t cũng không kịp kỳ thực như cũ có thể nó dù sao cũng là bán hợp thể thiên ma tồn tại vô cùng cường đại cho tới bây giờ giả như không có ai tới làm vượt nó như cũ có thể đem sở hữu nỗ lực của ngụy viễn quét sạch không còn thực sự nhiều cấm kỵ mộc linh hơn nữa cũng đều là đang dâng lên tài nguyên phong phú cho nó thế nhưng hết t h ể chuyện này đều thật là quá đáng từ lúc mới bắt đầu khi ngụy viễn lấy ra cây mộc linh căn tu thứ nhất ăn nhiều vị cấm kỵ mộc linh lão tổ kia liền nhẫn nại nó kiên quyết không mắc lừa nhưng sau đó ngụy viễn lấy ra cây thứ hai cây thứ ba thậm chí thứ bốn mươi căn mộc linh căn tu nó đều nhịn nó đánh chết cũng không bị lừa nhưng là thực sự không chịu nổi làm ngụy viễn lấy tinh lọc chớ chú cộng thêm như vậy ném vào cộng thêm mộc linh căn tu thu được y ê u thế lớn như vậy bên trong thân thể đ ầ u bán hợp thể thiên ma kia đ ầ u cấm kỵ mộc linh lão tổ kia rốt cuộc động lòng không có cách nào không phải tâm động thực sự chuyện này hoàn toàn khác biệt so với hai lần trước bởi vì mộc linh căn tu kia đã cắm d ễ nảy mầm bên trong thân thể đ ầ u bán hợp thể thiên ma kia điên cuồng sinh trưởng thứ này cũng ngang với việc cấm kỵ mộc linh lão tổ đã đem trường thương của mình chạm vào ống thở của bán hợp thể thiên ma dưới tình huống ưu thế như vậy nó chỉ cần xuất thủ đầu bán hợp thể thiên ma này nhất định phải chết không có khả năng khác tuy là tuy là quốc gia cấm kỵ mộc linh của nó vẫn có khả năng bị trộm nhà thế nhưng nó thật sự có thua không hai tên tiểu tặc các ngươi mỗi lần đều diễn s a n g hoàng trước mặt lão tử lần này ta trực tiếp giết chết một trong số các ngươi tiếp theo xem các ngươi còn diễn như thế nào ngụy viễn người chết không yên lành đầu bán hợp thể thiên ma kia thật sự tuyệt vọng khi cấm kỵ mộc linh lão tổ xuất hiện nó liền biết tất cả nhưng vẫn là quá muộn nó chỉ có thể điên cuồng giống giận làm cho cấm kỵ mộc linh lão tổ nhớ kỹ tên ngụy viễn mà ngụy viễn căn bản không coi ra gì trong nháy mắt cấm kỵ mộc linh lão tổ đi ra một bước lại lần nữa xông vào quốc gia cấm kỵ mộc linh đổi quân thôi mà ta không sợ trận chiến bên kia sẽ vô cùng đặc sắc lại vô cùng kịch liệt lực lượng của đầu bán hợp thể thiên ma kia là không cách nào tưởng tượng phản công trước khi chết của nó cũng cực kỳ khủng bố còn như cấm kỵ mộc linh lão tổ kia cũng là ý chí kiên quyết nó thực sự chính là không đếm xỉa đến vì nhất lao vĩnh giật vì không tiếp tục bị trộm nhà đổi quân không có gì lớn hơn nữa lần này nó còn đem một vài cấm kỵ mộc linh tiên quả trọng yếu mang ra ngoài huống chi thật muốn giết chết đầu bán hợp thể thiên ma này tài nguyên thu được cũng có thể bù đắp tổn thất bị trộm nhà lần này ngược lại tất cả mọi người đều thắng lần này ngụy viễn trực tiếp xuất hiện ở bên bờ sông dài thần l ô i không hề do dự dù chỉ nửa điểm hơn mấy trăm ngàn miếng cấm kỵ tiên quả trong quốc gia cấm kỵ mộc linh kia hắn thậm chí không thèm nhìn lấy một cái mặc dù vậy thứ đó cũng cực kỳ chân quý tuy rằng lần này đầu bán hợp thể thiên ma kia cùng cấm kỵ mộc linh lão tổ quyết tử chém giết biết rõ ít nhất sẽ duy trì liên tục ba ngày thậm chí còn lâu hơn mà cấm kỵ mộc linh lão tổ nếu muốn hấp thu dung hợp chiến lợi phẩm của nó cũng chỉ ít cần một tháng thậm chí còn lâu hơn nữa thời gian lâu như vậy đã đủ để ngụy viễn đem quốc gia cấm kỵ mộc linh kia đóng gói mang đi rồi nhưng ngụy viễn lại không lựa chọn làm như vậy bởi vì còn có thứ tốt hơn đó chính là sông dài thần lơi không một lời nào có thể hình dung giá trị của nó cấm kỵ mộc linh đều là dựa vào sông dài thần lơi mới có thể trưởng thành lớn mạnh việc này không tính là ngụy viễn mưu đồ chỉ ít là nếu không có tinh lọc c h ớ c h ú hắn đã không thể nào thành công mưu đồ như vậy hắn chẳng qua chỉ là bắt được cơ hội đồng thời có thực lực nắm bắt cơ hội mà thôi cấm kỵ mộc linh không hề bố trí phòng vệ ở bên bờ sông dài thần lơi bởi vì không cần thiết nơi đây quá nguy hiểm vô số đạo thần lơi kinh khủng từ trong sông dài thần lơi sinh ra sau đó không ngừng đánh vào hai bên bờ sông trong khu vực vô tận vô số cấm kỵ mộc linh hóa thành những con đê điều vô biên vô tận ngăn chở những đợt sóng thần lơi đánh tới đồng thời cũng có thể không ngừng hấp thu tiên linh chi k h í có phẩm chất cực cao rồi đem tài nguyên này chuyển vận đến phía dưới cùng bộ dễ thông qua bộ dễ chuyển đến phía sau xa hơn tại nơi đó không ngừng nở hoa kết quả đây là phương pháp c ấ m kỵ mộc linh lợi dụng hấp thu sông dài thần lơi nhưng trên thực tế phương pháp này có hiệu suất không cao tỷ lệ hấp thu chỉ miễn cưỡng đạt được mười phần trăm còn lại chín mươi phần trăm đều dùng để duy trì cấm kỵ mộc linh sinh trưởng chữa trị tương đương với việc cấm kỵ mộc linh phải trả ra thiệt hại to lớn mới có thể thu được một lượng nhỏ tiên linh chi k h í dù cho lượng nhỏ này đối với ngụy viễn mà nói cũng đã là một con số thiên văn nói cách khác ngoại trừ cấm kỵ mộc linh hiện nay trong tiên giới không có bất kỳ một loại sinh linh nào đã biết có thể trực tiếp thu hoạch tài nguyên từ trong sông dài thần lơi hơn nữa ngụy viễn cũng phi thường hoài nghi nếu như không có cấm kỵ mộc linh hình thành một cách thiên nhiên không ngừng sinh trưởng không ngừng chữa trị những con đê điều thì với sự cuồng bạo của sông dài thần lơi sẽ tàn sát bừa bãi đến mức độ nào may mắn thay đây không phải là việc mà ngụy viễn cần lo lắng h ắ n tới nơi này chỉ là thoáng qua cướp lấy một chút xíu lợi ích hơn nữa sau này cũng không còn cơ hội như vậy nữa đầu bán hợp thể thiên ma kia đã chết nó chớ chú ngụy viễn trước khi chết gào thét lớn tên ngụy viễn chuyện này sẽ trở thành ác mộng của hắn đã có tên cấm kỵ mộc linh lão tổ có thể tìm được hắn đuổi giết hắn không những cơ hội trộm nhà như vậy đã không còn mà hắn còn phải mau chóng mang theo mọi người di chuyển ra khỏi tiên vực này phàm sự bất quá tam lúc này ngụy viễn ẩn giấu trong nguyên thần thiên địa nhìn lấy những đợt sóng thần lôi hạo hạo đãng đãng cọ rửa hết lần này đến lần khác nhưng lại không vội vàng động thủ mà là trốn ở phía sau con đê điều do cấm kỵ mộc linh hình thành lấy ra kiện nguyên thần vũ khí thứ nhất của hắn đến đây đi hãy để cho thần lôi chúc phúc hắn lúc trước chưa kịp đem chớ chú cuồng bạo mim dung hợp vào trong nhưng bây giờ lại có cơ hội tốt hơn đây là cơ hội vô cùng khó có được trong những đợt sóng thần lôi ẩn chứa lực lượng vật chất hiện thực cực hạn kiện nguyên thần vũ khí thứ nhất này của hắn tuy rằng thoát thai từ hư vọng nhưng tương tự cũng có thể ma luyện với hiện thực ùn g ùn g vô biên thần lôi nổ vang vô tận thần lôi cuộn trào những đợt sóng thần lôi gắng gượng đánh vào vô số con đê điều do cấm kỵ mộc linh hình thành chỉ một lớp thôi đã phá hủy bảy mươi phần trăm cấm kỵ mộc linh nhưng ngay giây tiếp theo lại có một trăm phần trăm tốc độ chữa trị đuổi kịp do đó đã đỡ được hơn tám phần mười uy lực của những đợt sóng thần lôi hai thành còn lại theo mộc linh đê điều xông tới vô số cấm kỵ mộc yêu điên cuồng ngăn trở bắt lấy hấp thu đây chính là phương thức hấp thu tài nguyên của cấm kỵ mộc linh cũng khó trách cấm kỵ mộc linh lão tổ kia căn bản không hề lo lắng cho dù ngụy viễn có tới hắn căn bản cũng không thể đoạt đi được bao nhiêu thần lơi thứ có tỷ lệ hiệu suất cao nhất ngược lại là cướp đoạt những cấm kỵ tiên quả kia có thể điều mà ngụy viễn nghĩ lại không hề giống như vậy hắn hóa kiện nguyên thần võ khí thứ nhất thành một nhánh trường mâu xuyên thấu qua nguyên thần thiên địa tiếp nhận thần lôi chi lực rèn luyện đánh bóng một cách vô thanh vô tức hắn đã đánh cược đúng dưới sự uy hiếp thật lớn do những đợt sóng thần lôi mang tới cấm kỵ mộc linh ở nơi này đem toàn bộ thiên phú tập trung vào phòng ngự kháng tính và khôi phục căn bản sẽ không thể công kích hắn cũng không kịp phát hiện ra hắn đương nhiên kiện nguyên thần vũ khí thứ nhất của ngụy viễn dưới những đợt sóng thần lôi kinh khủng thế này cũng chỉ có thể kiên trì được mấy giây liền từ một cây trường mâu biến thành một cây tam nhỏ tổn thương vượt lên đến chín mươi phần trăm nhưng ngụy viễn cũng không hề để ý trực tiếp chuyển hóa mộc linh tan tu hóa thành tiên linh chi khí liền một tia ý thức đập lên không hề quan tâm đến những đợt sóng thần lơ tàn phá ma diệt ra sao chính là không tiếc tiền đỗi lên bởi vì đây là sự ma luyện và cường hóa cao cấp nhất chỉ trong ba giây ngắn ngủi vừa rồi độ sắc bén của kiện nguyên thần vũ khí thứ nhất này của hắn chí ít cũng đã tăng lên năm mươi phần trăm lại không có bất kỳ nơi nào hay loại phương thức nào có thể đề thăng nhanh đến vậy cho nên tiêu hao tài nguyên thì có là gì tài nguyên chẳng phải chính là để tiêu hao sao huống chi sông dài thần lôi bao la hùng vĩ vô biên vô hạn ẩn chứa vô tận thần lôi này thần lôi ở trong này mới thật sự là nơi phát nguyên quy tắc tiên giới chỉ có vượt qua thần lôi ở nơi này mới được tính là chân chính đ ộ kiếp thần lôi gào thét kiện nguyên thần vũ khí thứ nhất của ngụy viễn từ trường mâu biến thành cây tăm rồi lại từ cây tăm biến thành trường mâu đại lượng tài nguyên rót vào từng cây mộc linh c a n tu bị tiêu hao nhưng đổi lại chính là độ sắc bén của nó c ấ p tốc được kéo lên lúc ngụy viễn tiêu hao hết mười cây mộc linh c a n tu độ sắc bén của nó đã gấp năm lần so với ban đầu mà món nguyên thần vũ khí này cũng đã triệt để đạt đến mức hoàn nĩ bên trong thậm chí còn ẩn chứa một chút quy tắc thần lôi ngụy viễn thấy tốt liền thu không tiếp tục ma luyện nguyên thần vũ khí này nữa mà là đem bản mạnh tiên binh của hắn lấy ra chính là tòa kim trung phòng sáu giảm bốn kia nguyên thần vũ khí rèn luyện ở đây thật ra thì vẫn còn kém một chút nhưng bản mạnh tiên binh này lại thực sự rất thích hợp với nơi này nhất là hiệu quả đặc biệt phòng sáu giảm bốn khiến cho tòa bản mạnh tiên binh này có thể chịu đựng được những đợt sóng thần l ơ u chủng kích kiện nguyên thần vũ khí thứ nhất vừa rồi của hắn chỉ kiên trì được ba giây đã bị phá hủy m à diệt chín mươi phần trăm hiện tại tòa bản mạnh kim trung này lại có thể kiên trì trong một hơi ba mươi giây m à diệt mới ba mươi phần trăm nói cách khác nó ít nhất có thể kiên trì ở nơi này chín mươi giây trở lên so với hiệu quả phòng ngự của những cấm kỵ mộc linh kia còn mạnh hơn một chút quan trọng nhất là trong khi thừa nhận những đợt sóng thần lôi tôi luyện sẽ có một chút thần lôi bị bản mạnh kim trung hấp thu đây chính là thu hoạch khổng lồ trong lòng ngụy viễn vui mừng lần này hắn không áp dụng phương thức vừa rồi mà là cách mỗi ba mươi giây sẽ đem bản mạnh kim trung thu về một lần không những là vì chữa trị bản mạnh kim trung này mà còn là vì chiết xuất một chút thần lôi ở trong đó sau đó nhất tâm nhị dụng đem chút thần lôi này dung hợp vào trong kiện nguyên thần vũ khí thứ hai kiện nguyên thần vũ khí thứ hai này là không thể trực diện những đợt sóng thần lôi cho dù là có độ né tránh cao độ ẩn nấp cao thì cũng phải có một cực hạn cho nên phi thường thích hợp dung hợp luyện chế với một lượng nhỏ như vậy cứ như vậy ngụy viễn thao tống bản mạnh tiên binh qua lại rằng co mấy mươi lần tiêu hao cũng không lớn bản mạnh tiên binh bị hao tổn có thể thông qua phương thức cộng hưởng cùng tiên khu để cấp tốc chữa trị chỉ cần mức độ tổn thương không cao hơn năm mươi phần trăm đều có thể hoàn thành chữa trị trong nháy mắt thứ mà ngụy viễn tiêu hao bất quá cũng chỉ là mấy cây mộc linh can tu mà thôi đổi lại chính là kiện nguyên thần vũ khí thứ hai được tiến ra một cách toàn diện hay hơn nữa là ngụy viễn còn không cần phải trực diện sự cuồng bạo của sông dài thần lơi đã có những cấm kỵ mộc linh biến thành mộc linh đê điều che chắn cho hắn chuyện tốt như vậy thiên hạ thật hiếm có theo bản mạnh tiên binh thứ năm mươi của ngụy viễn cộng minh cùng tiên khu một đạo cửu sắc lôi quang thật lớn phóng thẳng lên cao theo sát đó tiến g thần t r u n g â m ầm vang vọng hắn mượn phương thức này trong thời gian ngắn đem tiên khu rèn luyện tầng thứ chín để thăng tới đại viên mãn theo sát đó nguyên thần vũ khí thứ hai của hắn cũng được rèn luyện cường hóa đến cực hạn hoàn nĩ hiệu quả ẩn nấp không tăng thêm nhưng hiệu quả né tránh lại tăng gấp ba trên cơ sở ban đầu đồng thời còn có thể mang đến hiệu quả giảm tổn thương phòng ngự càng thêm không tầm thường nhưng hiệu quả cường hóa tốt hơn cả vẫn là bản mạnh tiên binh của hắn bây giờ phía trên trải rộng thần lôi tiên văn nhìn như liệt nhật sáng quắc kỳ nội bộ cũng dung hợp số lượng thần lôi nhất định lúc này nếu tính toán hiệu quả phòng ngự tổng hợp đã tăng ít nhất gấp năm lần nói cách khác ngụy viễn bây giờ chỉ bằng bản mạnh tiên binh này đã có thể đơn giản ngăn trở mười tám k h ỏ a hỗn loạn ma tinh kia mà hết thảy những điều này toàn bộ đều xuất phát từ thần lôi trường hà này thời gian trôi qua bên kia cấm kỵ mộc linh lão tổ cùng đầu bán hợp thể thiên ma cuối cùng cắn giết vẫn còn tiếp tục nhưng ma khu của đầu bán hợp thể thiên ma kia đã có tám mươi phần trăm đều bị cấm kỵ mộc linh lão tổ mộc linh hóa một gốc cự mộc khổng lồ bao trùm ít nhất mười mấy cấm kỵ hố to đang mọc lên tuy cấm kỵ mộc linh lão tổ còn chưa hoàn thành tuyệt sát nhưng ngụy viễn lại có thể cảm ứng được một loại khí tức làm hắn sợ hãi đến mức hồn vía lên mây đang ngưng tụ không sai cấm kỵ mộc linh lão tổ rất có thể sẽ mượn cơ hội này tiến dài lần nữa vô số gốc dễ dây leo như từng con cự long đang lan tràn ra bốn phía tiên vực này ngụy viễn cùng kinh thước bọn họ trước đó lưu lại hai cái cấm kỵ hố to xung quanh đã xuất hiện số lượng lớn cấm kỵ mộc yêu quân đoàn đang điên cuồng công kích vân đồ tiên trận cấm kỵ mộc linh lão tổ kia lần này là muốn một mẻ hốt gọn tình thế như vậy ngụy viễn tất nhiên hiểu rõ ràng cho nên hắn cũng chỉ cho mình một ngày lúc này ngụy viễn đột nhiên lấy ra một chiếc chiếu ảnh thiên đăng bên trong đạo hỏa sáng sổ vô cùng nhưng ở trước mặt toàn bộ thần lôi trường hà thì không đáng nhắc tới nhưng có một điểm đặc thù là đạo hỏa quang mang đảo qua thần lôi đại triều lại có thể được chuyển hóa cục bộ sau đó hình thành c ự c phẩm tiên linh chi phí nhưng là uy lực của thần lôi đại triều cũng sẽ trong cùng một thời gian tổn hại nghiêm trọng chiếu ảnh thiên đăng nếu như dựa theo phương pháp trước đó của hắn lấy chút ít thần lôi rèn luyện cường hóa chiếu ảnh thiên đăng không phải là không thể được nhưng như vậy sẽ phi thường lãng phí thời gian vừa nghĩ nguyễn viễn đã đưa ra quyết định sau một khắc hắn trực tiếp tung bản mạnh kim trung ngăn t r ở thần lơ đại triều đồng thời trong lúc đó sáu ngọn chiếu ảnh thiên đ a n g bay ra trốn ở phía dưới phòng ngự của bản mạnh kim trung mà sáu sợi đạo hỏa thì cháy hừng hực soi sáng bốn phía giờ khác này thần lơ đại triều kinh khủng kia nhanh chóng bị chuyển hóa thành từng luồng cực phẩm tiên l i n h chi phí trước sau không đến mười giây nguyễn đã thu hoạch được hơn một trăm sợi nơi này thực sự là bảo địa chẳng qua ngụy viễn không dám tủy tiện cách mỗi mười giây sẽ đem bản mạnh tiên binh cùng sáu ngọn chiếu ảnh thiên đăng thu hồi thời gian này vừa vặn là cực hạn bản mạnh tiên binh của hắn có thể không tổn hao gì kháng trụ thần lơ đại triều nhiều hơn một giây sẽ có tổn thương kế tiếp ngụy viễn làm như vậy liên tục mười lần không cần tốn nhiều sức liền thu được một ngàn sợi thực phẩm tiên l i n h chi khí nhưng vào lúc này trong lòng ngụy viễn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy cơ cực lớn chuyện gì xảy ra phải biết rằng hắn còn trốn ở trong nguyên thần thiên địa không tốt ngụy viễn quả quyết bước ra nguyên thần thiên địa bản mạnh tiên binh hóa thành một tòa kim trung khổng lồ đưa hắn vào trong đó đồng thời thể cộng minh thứ nhất đem phòng ngự a đề thăng tới tối cao hắn không thể né tránh lại không dám trốn bởi vì một khắc này hắn có một loại cảm giác nếu thật làm như vậy xui xẻo sẽ chỉ là nguyên thần thiên địa của hắn trong sát na liền nghe được một tiếng nổ vang thanh thúy bản mạnh tiên binh biến thành kim trung của ngụy viễn lại hiện ra vô số vết dạn ở trung tâm vết dạn là một vệt huyễn ảnh tử kim sắc đang toàn lực va chạm một giây kế tiếp kim trung vỡ tan xuất hiện một lỗ thủng lớn bằng đầu người bản mạnh kim trung cường hóa đến mức này của ngụy viễn lại không phải là địch mà đồng thời bị đục lỗ còn có thể thứ nhất của ngụy viễn cùng với tiên khu của hắn quá yếu ớt thứ kia sau khi xuyên thủng tiên khu của ngụy viễn lần nữa xuyên qua bản mạnh kim trung sau đó dư thế không giảm đập vào mộc linh đê điều chỉ trong nháy mắt liên có không biết bao nhiêu cấm kỵ mộc linh bị xuyên thủng rốt cuộc chỉ thấy tử kim sắc quang mang lóe lên cấm kỵ mộc linh trong phạm vi mấy ngàn vạn dặm đã bị quét sạch thật là khủng khiếp công kích phải biết rằng những cấm kỵ mộc linh này hình thành mộc linh đê điều quanh năm thừa nhận thần lôi đại t r ừ tàn phá năng lực phòng ngự không kém e rằng một cái sách ra cũng không kém bản mạnh tim t r u n g của ngụy viễn nhưng nếu là toàn bộ cộng lại giờ khác này ngụy viễn thực sự là bị dọa chết hắn thực sự suýt chút nữa đã chết còn tốt hắn phản ứng đúng lúc từ trong nguyên thần thiên địa chui ra bởi vì hắn bị tập trung mặc kệ hắn là trốn hướng hiện thực hay hư vọng công kích kinh khủng kia đều sẽ đuổi theo xé rách toàn bộ mà bây giờ ngược lại là kết quả tốt nhất mặc dù bản mạnh tiên binh của hắn tổn hại thể thứ nhất nghiền nát tiên khu cũng tan thành nhiều mảnh nhưng hắn vẫn là kiếm được đơn giản là loại tập trung kia biến mất đây coi như là một loại an gian nguyên thần thiên địa của ngụy viễn có thể bảo đảm tiên khu của hắn coi như lại bị trọng thương cũng có thể bảo vệ một mạng nhưng nếu như loại tập trung kinh khủng này không biến mất mới là họa lớn vô cùng công kích này là từ trong thần l ô trường hà xuất hiện nhưng ngụy viễn không dò được kẻ công kích bất quá rất có thể là hắn vừa rồi tùy ý chuyển hóa c ự c phẩm tiên linh chi k h í dẫn tới trận nguy cơ này chẳng lẽ trong thần l ô trường hà còn có sinh linh càng mạnh mẽ hơn ngụy viễn nhanh chóng thu hồi tiên khu chia năm xẻ bảy sau đó nhìn về phía khu vực bị thanh trừ sạch sẽ kia giờ khác này hắn kích động vạn phần bởi vì hắn lại một lần nữa nhìn thấy loại vật chất tảng đá cực kỳ thần bí kia có rất nhiều khối lớn nhỏ không đều mà bốn phương tám hướng vô số cấm kỵ mộc yêu như phát điên xông vào đánh về phía những tảng đá này dường như loại chuyện như vậy thường xuyên phát sinh không hề nghi ngờ cấm kỵ mộc linh là không có biện pháp mở ra loại đá này vừa nghĩ ngụy viễn cũng quả quyết gia nhập cướp đoạt nhưng mới dựa vào một chút gần hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy nguyên thần thiên địa của hắn nhìn cương đại nhưng khi tới gần những tảng đá này lại biến đến cực kỳ không ổn định hắn dám đánh cuộc nếu như hắn mạnh mẽ tiếp cận chẳng những sẽ đoạt không được tảng đá nguyên thần thiên địa của hắn tất nhiên tan vỡ vì vậy hắn chỉ có thể tạm hoãn nhìn vô số cấm kỵ mộc yêu như nước thủy c h i ề u s ô n g lên quả nhiên chỉ một giây những cấm kỵ mộc yêu này liền không dạo bắt đầu tự bạo giống như là bị ném vào máy ép nước trái cây nước văng khắp nơi ngụy viễn thấy hết hồn chẳng qua cấm kỵ mộc yêu thắng số lượng đủ nhiều sinh trưởng nhanh không sợ chết sông lên một lứa tiếp một lứa lại đem loại lực lượng kia không ngừng suy yếu từng chút đem những thần bí mật tảng đá kia cho đẩy ra khỏi vị trí ban đầu cảnh tượng này thật thảm liệt bởi vì cho dù là tảng đá nhỏ nhất mỗi kéo một thước đều cần phải chết đến mấy trăm ngàn cấm kỵ mộc yêu động tĩnh này to lớn thậm chí đưa tới trọn vẹn năm đoá thần bí đại hoa vảnh chân mà đợi xa hơn càng nhiều cấm kỵ tiên quả xông lại nghiễm nhiên muốn đem nơi đây chế tạo thành thiên la địa võng nguyễn viễn đều thấy lo lắng cứ rằng có mấy canh giờ như vậy những thần bí mật tảng đá kia đều lục tục bị bắt kéo đi lúc này nguyễn viễn thử một cái quả nhiên loại lực lượng có thể xoắn nát quấy nhiễu nguyên thần thiên địa của hắn đã yếu đi rất nhiều cho nên c a n nguyên không ở trên thần bí tảng đá này mà ở dưới lòng sông của thần lô trường hà cũng không biết giấu bao nhiêu bí mật nhưng lúc này liền đa tạ nguyễn v i trong nháy mắt xuất thủ nguyên thần thiên địa cuốn một cái liền đem khối thần bí tảng đá có thể tích lớn nhất kia cuốn đi trong nháy mắt độn thổ liền dừng ở đây hắn không phải kẻ tham lam lúc này dựa vào hai tòa vân đồ tiên trận sở sơn minh khê kinh thước và các phong quân khác đang chỉ huy thủ hạ k i ề u kiếp tiên nhân chiến đấu vân đồ tiên trận không ngừng bộc phát ra quang hoa lộng lẫy trói mắt ngừng tụ ra những tiên phủ kinh khủng điên cuồng thu cắt tấn công đám cấm kỵ mộc yêu tạm thời mà nói vẫn chưa có nguy cơ gì nhưng trong lòng tất cả phong quân đều có một loại cảm giác bất an tai vạ sắp đến nơi bởi vì bọn họ đều có thể nhìn thấy gốc cự mộc khổng lồ với diện tích nằm trong mười mấy cấm kỵ hố to kia vị cấm kỵ mộc linh lão tổ kia lại một lần nữa nhảy ra hơn nữa lần này ngay cả ngụy viễn cũng không thấy bóng dáng trong lòng bọn họ khó tránh khỏi sợ hãi may mắn thay ngụy viễn rốt cuộc đã trở về nhưng mọi người còn chưa kịp hỏi ngụy viễn đã trực tiếp ra lệnh một cách sảng khoái nơi đây không thích hợp ở lâu mọi người chuẩn bị di chuyển quả nhiên mọi người chỉ cảm thấy ngụy viễn này thực sự quá gài bẫy muốn ở lại là ngươi muốn đi cũng là ngươi bây giờ cấm kỵ mộc linh lão tổ kia sắp tiến ray bọn họ trong khoảng thời gian ngắn làm sao có thể di chuyển thành công e rằng chỉ có tâm phúc thủ hạ của ngươi mới có thể di chuyển thành công thôi đúng lúc này ngụy viễn lại nói kinh thước minh khê sở sơn bạch miểu tần kích năm người các ngươi đoạn hậu còn lại phong quân lần lượt chờ đợi ta sẽ đưa các ngươi đi từng người một cái gì tác phong quân vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ lại không biết ngụy viễn định làm gì nhưng ngụy viễn không giải thích ban đầu hắn đã dám ở lại đương nhiên là có năng lực muốn đi là đi trước sau cũng chẳng qua là tổn thất hai tòa vân đ ầ u tiên trận mà thôi có thể giết chết đầu bán hợp thể thiên ma kia rất đáng giá nếu không hắn thật sự không dám đi lúc này ngụy viễn vẫy tay liền đem lỗ xí hàn chương triệu quát ba vị phong quân bản mạnh tu tiên giới này thu vào nguyên thần thiên địa ba vị hãy theo ta đi trước một bước dứt lời ngụy viễn bước ra một bước liền vượt qua một tấm kỵ hố to lỗ xí ba người sửng sốt rồi nhanh chóng hiểu ra vội vã thi triển đại chu thiên na di tiên pháp đuổi theo không có bản mạnh tu tiên giới gánh vác lại có người dẫn đường vậy thì di chuyển có khác gì dạo chơi ngoại thành đâu trên thực tế đúng là như vậy tuy rằng gánh vác ba cái bản mạnh tu tiên giới còn có khối thần bí c h i thạch kia nhưng hắn vẫn có thể làm được một bước vượt qua một tấm kỵ hố to trước sau chỉ cần hai trăm bước liền đã tới biên giới tiên vực này mà lỗ xí hàn trưng triệu quát ba vị phong quân này cũng gần như đồng thời chạy tới ba vị ở lại đây thủ vững ngụy viễn nói một câu liền đem bản mạnh tu tiên giới của ba người thả xuống ba người sớm đã bị kinh hãi đến mức tâm phục khẩu phục vội vàng đồng ý ai có thể nghĩ tới việc di chuyển làm bọn hắn đau đầu nhất lại có thể đơn giản như vậy liền hoàn thành kế tiếp ngụy viễn không ngừng chạy một bước phản hồi tại chỗ lại đem bản mạnh tu tiên giới của ba gã phong quân đóng gói mang đi toàn bộ hành trình chỉ có hai chữ c ấ t tốc bởi vì cứ một lượt như vậy còn không đến một phút đồng hồ bọn họ nơi này tính cả ngụy viễn tổng cộng có năm mươi vị phong quân cho dù còn muốn lưu người ngăn cản cấm kỵ mộc yêu tiến công trên thực tế chưa đến nửa canh giờ bọn họ đã bị ngụy viễn dùng phương thức này thật đơn giản di chuyển đi mọi người giống như đang nằm mơ quá dễ dàng thực lực của ngụy viễn này thầm bất khả chắc đến mức nào vượt qua phía trước điều này biên giới chính là thiên thu tiên vực trừ phị không cần phải lo lắng gì cả đến đó tự có tuần tra tiên nhân an bài các công việc ngụy viễn bình tĩnh mở miệng kiểu nguyệt cũng đã ở đó chờ đợi đám người nghe nói vậy ngoại trừ minh khê kinh thước tần sinh sở sinh yến sinh thì ngay cả sở sơn bạch miểu tần kích ba người đều có chút miên man bất định không có cách nào minh khê kinh thước năm người đã nhận được đạo hỏa chi nhánh của ngụy viễn kế tiếp chỉ cần ngụy viễn không có ý buông tha bọn họ vậy thì bọn họ phải đi theo ngụy viễn dù cho một đường đi hướng tử vong cũng phải cắn răng kiên trì ngược lại sở sơn ba người dù cho giao tình với ngụy viễn rất tốt nhưng vẫn là tự do nếu thật sự muốn rời đi ngụy viễn cũng sẽ không nói gì đương nhiên bọn họ vẫn nguyện ý đi theo ngụy viễn ngụy phong quân chúng ta trung quy là người di chuyển thất bại dù cho đến thiên thu tiên vực chỉ sợ cũng sẽ không được coi trọng mà chúng ta trước đó được ngụy phong quân ân đức không có gì báo đáp ba người chúng ta nguyện ủng lập ngụy phong quân làm tiên quân lúc này lỗ xí hàn trương triệu quắc ba gã phong quân tiến lên thành khẩn nói lúc này cũng đừng trông cậy vào đến thiên thu tiên vực có thể đại triển quyền cước có thể gặp được các loại cơ duyên đại khái là sẽ bị ném tới tiền tuyến làm pháo hôi đã như vậy còn không bằng ôm lấy bắp đùi của ngụy viễn nhưng làm sao ôm cũng là một vấn đề bình thường n g ư ờ i nói n g ư ờ i muốn đi theo ngụy viễn chỉ cần nói một câu là được nhưng thời khắc mấu chốt người phải thể hiện thành ý minh khê kinh thước có thể tiếp nhận đạo hỏa của ngụy viễn do đó trói chặt cùng ngụy viễn nhưng những phong quân không thể tiếp nhận đạo hỏa như bọn họ thì phải làm sao vậy cũng chỉ có một con đường ủng lập ngụy viễn làm tiên quân loại ủng lập này không phải chỉ là nói xuông nhân tập tự có quy củ vị trí tiên quân dưới đại đa số tình huống đều là từ trên xuống dưới trao tặng nhưng cũng không phải không có ngoại lệ dưới tình huống đặc biệt vẫn có thể ủng lập tiên quân tiên vực này của bọn họ hiện tại chính là thuộc loại tình huống đặc biệt này dĩ nhiên coi như ủng lập ngụy viễn trở thành tiên quân cũng chỉ là tiên quân của tiên vực này không phải tiên quân của thiên thu tiên vực nhưng vẫn sẽ có hai cái lợi một là tất cả phong quân lựa chọn ủng hộ ngụy viễn sẽ được thừa nhận là phong quân thủ hạ của ngụy viễn hai là ngụy viễn có thân phận tiên quân đến thiên thu tiên vực cũng sẽ được coi trọng hơn một chút đây là có lợi cho chỉnh thể hoàn cảnh sinh tồn của những phong quân di chuyển như bọn họ nói chung có lợi mà không có hại lúc này có lỗ xí ba người đi đầu các phong quân còn lại cũng đều nghiêm túc dồn dập tiến lên biểu thị ủng lập bao gồm cả ba mươi danh phong quân vốn nguyện ý đi theo kinh thước ly hoài mà kinh thước minh khê sở sơn bạch miểu tần kích cũng nhanh chóng tỏ thái độ trong lúc nhất thời chỉ còn lại ly hoài đứng cô đơn ở đó không biết nên theo ai nhìn kinh thước cung kính với ngụy viễn như vậy hắn mới ý thức được điều gì thậm chí có chút hối hận nhưng cuối cùng hắn vẫn tiến lên một bước lớn tiếng nói ta cũng nguyện ủng lập ngụy phong quân làn tiên quân chư ơ n g vị có hảo ý ta xin tâm lĩnh chẳng qua thực lực ta thấp kém kinh nghiệm không đủ làm sao có thể đảm nhiệm được vị trí tiên quân huống hồ điều này cũng không hợp quy củ ngụy viễn lộ ra vẻ sợ hãi khiêm nhượng xua tay ngụy phong quân dẫn dắt chúng ta hoàn thành di chuyển cứu chúng ta trong cơn nguy khốn sao có thể coi là thực lực thấp kém không có ngài dẫn dắt chúng ta ngay cả phương hướng chính xác cũng không tìm được kinh thước bỗng nhiên lớn tiếng nói còn như nói không hợp quy củ việc này cũng đơn giản ta trước đó chịu phong làm thanh mộc tiên quân chỉ cần ta còn chưa bước ra khỏi tiên vực này ta vẫn là thanh mộc tiên quân của tiên vực này cho nên ngụy phong quân ta nguyện đem vị trí thanh mộc tiên quân của ta t í n h dâng cho ngài dứt lời kinh thước liền quỳ xuống trước mặt ngụy viễn hai tay nâng cao liền thấy một luồng thanh khí bốc lên thấp thoáng dáng dấp của thanh mộc tiên cung trước kia chỉ là lại tương đối ảm đạm mơ hồ nhưng cuối cùng v ậ t ấy vẫn cố gắng miễn cưỡng ngưng tụ thành một viên thanh mộc tiên quân chi tiên ấn một chút uy năng cũng không có chỉ còn lại một chút đại nghĩa kinh thước trước đó sở dĩ không có đem vật ấy đưa cho ngụy viễn là bởi vì vật ấy thật sự không có ý nghĩa thực tế gì cho dù ở lại chỗ này ngụy viễn cũng tự nhiên ngưng tụ tiên quân chi ấn của hắn nhưng bây giờ nếu muốn di chuyển đến thiên thu tiên vực vậy thì tiên ấn của thanh mộc tiên quân trước kia có thể phát huy tác dụng thiện ngụy viễn nhanh chóng đồng ý nhận lấy tiên ấn từ kinh thước bởi vì nếu chỉ hoãn thêm một chút hắn thật sự sợ tiên ấn này sẽ vỡ nát lúc này ngụy viễn nhận được tiên ấn này các phong quân còn lại cũng liên tục không ngừng hành quỳ lại chi lễ bọn họ cũng đang lược bớt trình tự nắm chặt tốc độ đều biết tiên ấn này sắp tiêu tán bây giờ trong tiên vực lực lượng của cấm kỵ mộc linh lão tổ kia đang cuồng bạo tăng thêm vô số cấm kỵ mộc linh dũng mãnh tiến vào lực lượng của n h â n tộc ở nơi này tan vỡ đến rối tinh rối mù một đám người vội vã các loại phối hợp rốt cuộc trước khi tiên ấn tan vỡ thông qua đạo hỏa xác định thân phận tiên quân của ngụy viễn cũng đem thân phận này truyền về đạo hỏa chi nhánh tổ miếu thứ ba hoàn thành chứng thực được rồi như vậy là xong đến thiên thu tiên vực ngụy viễn chính là tiền nhiệm tiên quân thân phận này là không thể chối bỏ chư vị nơi đây thế cục càng phát ra nguy hiểm việc này không nên chậm trễ chúng ta xuất phát ngay ngụy viễn hô to một tiếng giờ khắc này cảm giác bất an trong lòng hắn càng ngày càng nồng đậm bởi vì giờ khác này đầu bán hợp thể thiên ma kia đã bị giết chết triệt để cấm kỵ mộc linh lão tổ kia đã hung hăng để mất tới hắn cũng chính là vì cần hấp thu chất dinh dưỡng không thể phân thân nếu không giờ khác này đã toàn lực đánh tới kinh thước minh khê sở sơn ly hoài bốn người các ngươi ở phía trước lấy đạo hỏa mở đường ta tới đoạn hậu ngụy viễn hô to một đám phong quân như chó nhà có tăng mang theo bản mạnh thu tiên giới của mình bắt đầu liều mạng phi nước đại mà dưới chân đang có vô số cỏ nhỏ màu xanh nhạt mềm mại điên cuồng sinh trưởng xanh biếc manh mông vô bờ xa xa một đoá hoa lớn thần bí bay tới giống như một vầng thái dương rực rỡ ánh sáng của nó xua tan hắc ám mang đến sinh c ơ vô tận trên tiên nham vốn khô cằn kia trong khoảnh khắc liền mọc đầy hoa tươi cảnh sát rất mỹ lệ nhưng càng như vậy trong lòng mỗi người lại càng sợ hãi ngay cả ngụy viễn cũng như vậy cấm kỵ mộc linh đang phát động toàn diện tấn công bọn chúng sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ tuy rằng lúc này khoảng cách vượt qua biên giới tiên vực chỉ có nửa cấm kỵ hố to nhưng đây cũng là trận chiến gian nan nhất ngụy viễn ngụy viễn có tiếng gọi thân thiết vang lên phía sau ngụy viễn giống như trở lại thời thơ ấu mà sau lưng hắn vô số cành cây màu xanh nhạt mềm mại như cành liễu trong gió nhẹ nghịch ngợm chập trờn đung đưa chỉ cần ngụy viễn dám quay đầu lại là có thể đem hắn treo cổ tại chỗ chẳng qua hắn không quay đầu lại những cành cây mềm dẻo này cũng chỉ có thể theo sau lưng hắn ba mét đây là nguyên thần thiên địa của hắn đang tự mình đối kháng không sai ngụy viễn không dám toàn lực đối kháng hiện tại hắn đoạn hậu chính là nỗ lực tận lực đem những người khác đều đưa đi thủy trung không kích thích tấm kỵ mộc linh lão tổ kia thủy trung cho nó một loại cảm giác ta sẽ hy sinh bản thân thành toàn những người khác ngược lại không thể đối kháng trực diện đây là kinh nghiệm mà ngụy viễn đúc kết được vết xe đổ của kẻ đối kháng với tấm kỵ mộc linh đang nằm ở bên kia về bản chất mà nói giữa nhân tộc mở ra tiên vực và tiên vực không có ranh giới rõ ràng nếu có đó cũng là bởi vì ví dụ như giữa tiên vực mà ngụy viễn và những người khác đang ở lúc này và thiên thu tiên vực có một tòa phong hỏa đài cực kỳ cổ xưa có thể dùng đạo hỏa đốt đây là do bách h ấ t tiên quân và thiên thu tiên quân liên thủ chấm dứt đại thần thông chế tạo nơi này có thể coi là điểm khởi đầu khai thác tiên vực của mỗi người bọn họ là lô cốt đầu cầu ban sơ hiện tại ngụy viễn và đám người đang tập tãnh hành t ổ phía dưới tòa phong hỏa đai khổng lồ này rất gần nhưng càng phát ra gian nan vô số dây leo vô số cảnh quấn tới bò đầy toàn thân từ xa nhìn lại mỗi người bọn họ đều một màu xanh b i ế c nhưng không ai dám xuất thủ xe rách thiết cắt những cảnh dây leo này chỉ tùy ý để chúng quấn quanh đây là mệnh lệnh của ngụy viễn nguyên nhân cũng đơn giản tất cả những thứ này đều là hạt giống mộc yêu phía sau đoá hoa thần bí kia không ngừng trán phóng mỗi một giây đều có thể ném vùng ức vạn miếng hạt giống cấm kỵ mộc linh điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó giết chết một lớp hai làn sóng thậm chí mấy chục sóng mấy trăm sóng cấm kỵ mộc yêu đều là chuyện rất đơn giản nhưng đặc điểm lớn nhất của cấm kỵ mộc linh chính là hậu phát chế nhân nói cách khác chỉ cần không kích thích chúng chúng không cảm thấy nguy hiểm như vậy cho dù là hạt giống mộc yêu có tính công kích mạnh nhất cũng chỉ biết duy trì trạng thái sinh trưởng liên tục theo trước mặt thế nhưng một khi khởi xướng công kích sẽ gây nên nhiễu sóng cho những hạt giống cấm kỵ mộc l ê n h này nó không phải là nhiễu sóng lung tung mà là căn cứ vào đặc điểm công kích của ngươi để tiến hành châm trích nhiễu sóng ngươi thu gặt một lớp không sao cả làn sóng tiếp theo mọc ra sẽ căn cứ vào lượng công kích của ngươi để tiến hành nhiễu sóng sinh trưởng cho nên coi như là có bản lãnh thông thiên vào thời khắc này tốt nhất cũng không nên chủ động công kích đặc biệt là khi tất cả mọi người đều có uy hiếp trong người điểm này đám người đều nghiêm khắc tuân theo mệnh lệnh của ngụy viễn tuyệt không phản kích dù cho đoạn đường này đi tới số lượng cấm kỵ mộc linh càng ngày càng nhiều mỗi cá nhân đều biến thành những chiếc bánh bao đại lục khổng lồ cuồn cuộn đi lại tật tãnh phụ trọng tràn đầy cũng tuyệt không phản kích cứ như vậy vẫn thật sự làm cho vô số hạt giống cấm kỵ mộc linh này không còn cách nào khác cuối cùng mọi người đều chật vật leo lên được tòa phong hỏa đài kia đây thật ra là một gò núi lớn chiếm diện tích vượt lên trước hai c â y hố to cấm kỵ trên đồi núi là một tòa tế đàn có chút tàn phá so với pháp thiên thần của bọn hắn còn cao lớn hơn mặt trên hiện đầy các loại vết tích phá hư â n mòn nhưng cũng còn tốt tòa tế đàn này vẫn còn có thể dùng được chẳng qua cũng không biết bên trong tế đàn này có cái gì đám cấm kỵ mộc linh dây dưa x u ấ t dọc đường vào thời khắc này hóa ra lại tránh được tế đàn này điều này làm cho cả đám người cuối cùng cũng thoát khỏi gánh nặng đám người lấy ánh mắt trao đổi không ai dám nói chuyện nhưng trong lòng lại kích động tiếp theo chỉ cần dẫn đạo hỏa và phong hòa đài này việc di chuyển lần này của bọn họ coi như đại công cáo thành đương nhiên cũng không loại trừ khả năng vị ngụy tiên quân kia còn có trò yêu thiêu thân nào khác bởi vì ngụy viễn lúc này c ư nhiên không tới gần tòa tế đản kia mà là đứng ở một khoảng cách nhất định cho nên vô số hạt giống cấm kỵ mộc linh liền nùa lên trực tiếp đem hắn quấn quanh thành một tòa cao sơn khổng lồ thật đoạn hậu mà lúc này ngụy viễn đang ở trong nguyên thần thiên địa cùng kinh thước minh phê hai người phân phó di chuyển từ trước đến nay đều không phải là mục đích của chúng ta chúng ta cần chính là một hoàn cảnh yên ổn cho nên ta muốn đem k i ề u hận của lão tổ cấm kỵ mộc linh kéo lại vẫn kéo đến thiên thu tiên vực lợi dụng lực lượng của nó đi đối kháng hợp thể thiên ma của thiên thu tiên vực hiện tại nhen lửa đạo hỏa hai người các ngươi đem đạo hỏa đều ném vào không cần phải xem vào ta theo lệnh của ngụy viễn kinh thước minh khê hai người lập tức lấy đạo hỏa từ trong chiếu ảnh thiên đăng của riêng mình ra nhẹ nhàng đặt lên tế đàn kia trong nháy mắt toàn bộ tế đàn đều bùng lên đạo hỏa hừng hực số lượng đạo hỏa dấy lên hóa ra lại đạt tới gấp trăm lần số lượng đạo hỏa hai người bỏ vào ngay sau đó ngọn núi lớn mà tế đàn này tọa lạc cũng bùng lên đạo hỏa hừng hực bao quát cả nơi ngụy viễn đang đứng thậm chí cả tòa sơn mạch từ xa nhìn lại giống như một ngọn lửa khổng lồ ánh sáng vô tận chiếu rọi không chỉ chiếu sáng toàn bộ tiên vực mà còn chiếu sáng con đường đi tới thiên thu tiên vực chẳng qua đạo hỏa này không ảnh hưởng lớn đến cấm kỵ mộc linh nó cũng không phải là hỏa diễm chân chính cho nên không thể công kích tấm t h ỵ mộc linh hai người bình an vô sự lúc này trong bóng tối đối diện đột nhiên cũng sáng lên hào quang lộng lẫy trói mắt tương tự đó cũng là đạo hỏa đang hô ứng là đạo hỏa của thiên thu tiên vực dưới ánh sáng của hai tổ đạo hỏa mọi người đều được tạm thời giao phó lực lượng cường đại bọn họ hóa ra lại có thể ở trạng thái vác trên lưng bản mạnh tu tiên giới cuồng lướt với tốc độ cao nhất đi đi nhanh lên ngụy viễn bi tráng hô to một giây tiếp theo hắn đột nhiên xuất thủ một cây trường mâu gần như trong suốt xuất hiện phía sau đoá hoa kia một cách vô thanh vô tức quá mức biến hóa kỳ lạ quá mức an tĩnh sau đó hướng về phía đài hoa của đoá hoa kia chính là một trường mâu xuyên thứ không ngờ một kích phải giết này lại rơi vào khoảng không th một ên phú né tránh của đoá hoa thần bí này còn nêu bức hơn cả vũ khí của đệ nhị nguyên thần của ngụy viễn trên thực tế nếu không phải như vậy lão tổ cấm kỵ mộc linh kia há lại sẽ t ù y ý để đoá hoa thần bí này chạy tán loạn khắp nơi còn không phải là bởi vì đoá hoa thần bí này có khả năng né tránh rất cao át chủ bài chính là trêu đùa nhưng ngụy viễn không hề hoảng sợ bởi vì việc này đều nằm trong dự đoán của hắn thì thật lần di chuyển này của hắn không có độ khó gì đầu bán hợp thể thiên ma kia vừa chết lão tổ cấm kỵ mộc linh kia tuy rằng k i ừ u hận hắn nhưng lại ước gì tiễn hắn xuất cảnh cho nên ngụy viễn trước đó đã len lén liên tiếp mấy lần thoáng tản mát ra khí tức của loại thần bí tri t h ạ c kia kết quả quả nhiên đã hấp dẫn đoá hoa thần bí kia tới đây chính là trái tim nhỏ của lão tổ cấm kỵ mộc linh lúc này sau một thoáng lóe lên đoá hoa thần bí kia lại xuất hiện ở một phương hướng khác dáng vẻ yểu điệu giống như đang ném mị nhãn với ngụy viễn người tới nhà ngươi tới nha ngụy viễn trở tay vũ khí đệ nhất nguyên thần không tiếng động đâm ra kết quả lại rơi vào khoảng không lúc này ở trên phong hỏa đài rất nhiều phong quân tất cả đều đeo tu tiên giới của riêng mình bỏ mạng chạy về phía trước bao quát cả kinh thước và minh khê ngay cả đạo hỏa của các nàng cũng không cần bởi vì các nàng rất rõ ràng ngụy viễn lần này không biết sẽ chọc ra yêu thiêu thân như thế nào những chiến lược chưa đủ như bọn họ vẫn là không nên ở lại cản trở bên này ngụy viễn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã ra tay với đoá h o a thần bí kia hơn mười lần nhiều lần thất bại thế nhưng ngụy viễn chỉ là đang kéo dài thời gian mà thôi khi mọi người đã chạy ra đủ xa thời cơ thích hợp hắn đột nhiên lôi ra từ nguyên thần thiên địa một khối thần bí tri thạch lớn bằng mặt trăng thứ này là vật chất hiện thực cực hạn đối với loại hoa thần bí này có sức hấp dẫn chí mạng trong nháy mắt khi xuất hiện đã làm cho đ ó a hoa thần bí kia ngây ngốc một chút đương nhiên ngụy viễn cũng liền lóe lên lại lần nữa thu hồi khối thần bí tri thạch này sau đó nhanh chóng ra tay lần nữa võ khí đệ nhất nguyên thần hóa thành trường mâu trong suốt không tiếng động chém dụng đ ó a hoa kia một giây tiếp theo nguyên thần thiên địa của ngụy viễn cuộn một cái đóa hoa thần bí này liền biến mất không còn dấu tích gần như cùng lúc một luồng khí tức cực kỳ phẫn nộ thê lương mãnh địa quét qua toàn bộ tiên vực sau đó tập trung vào ngụy viễn là lão tổ cấm kỵ mộc linh kia lúc này nó thực sự phẫn nộ rồi nhưng nó lại không có năng lực ngăn cản ngụy viễn lão tổ cấm kỵ mộc linh đang toàn lực hấp thu tiêu hóa chỉ có thể đưa lời nguyên r ủ phẫn nộ nhất của nó tới tiên khu của ngụy viễn trong nhảy mắt hóa thành gỗ thậm chí vũ khí đệ nhất nguyên thần đều bị yêu ai yêu cả đường đi nguyền rủa nhưng ngụy viễn không thèm để ý hắn lập tức phải đến thiên thu tiên vực không cho lão tổ cấm kỵ mộc linh lưu lại ấn tượng sâu sắc đối phương làm sao có thể vượt qua thiên sơn vạn thủy đến t ì m hắn h i ể u nghị của hắn và lão tổ cấm kỵ mộc linh là nhất định thiên trường địa cửu thiên thu tiên vực khổng lồ đạo hòa tiên trận vẫn như cũ quang mang bắn ra bốn phía đem trọn vẹn tiên vực chiếu xạ sáng vô cùng không nhìn thấy nửa điểm bóng tối cũng không có chút nào cấm kỵ ma vụ chỉ có nghìn vạn đạo hào quang chảy xuôi tiên vụ phiêu phiêu từng tòa tiên cung đứng sừng sững đây mới là chân chính phí tượng tiên giới mà giờ khác này tuần tra tiên nhân kiểu nguyệt mặt sắc lạnh như băng đứng ở một chỗ khoáng đạt tiên cung bên trong nhìn xa thiên thu tiên vực phần cuối tại nơi này có một tòa phong hỏa đài khổng lồ đang cháy lên thịnh đại đạo hỏa đó là ở chỉ dẫn từ tiên vực sát p á c h di chuyển mà đến nhân tộc các tiên nhân đây cũng tính là một phần nhân tình của bách h ấ p tiên vực cùng thiên thu tiên vực năm xưa bách h ấ p tiên quân cùng thiên thu tiên quân giao hảo lái thác tiên vực khởi điểm đều muốn đặt ở một chỗ n g ụ ý tương trợ lẫn nhau một khi đây cũng là thông đạo hai đại tiên vực trao đổi giao dịch lui tới nhưng theo thời gian trôi qua hai đại tiên vực từng bước khai thác hoàn tất vì tranh đoạt trở thành đệ tam đích cao tổ đạo hỏa tiến gia chi lộ liền không thể tránh khỏi đi lên đường cạnh tranh như vậy lui tới mới không còn nhiều lần đương nhiên cũng là biết vẫn duy trì cơ bản liên lạc thậm chí mấy vạn năm trước câu trần tiên quân bị giết không lâu sau thiên thu tiên vực còn phái ra một c h i viện quân mà bây giờ trở thành đường cứu mạng của những di chuyển tiên nhân kia của bách hấp tiên vực cái kia ngụy viễn rốt cuộc ta không trang rồi kiểu nguyệt bỗng nhiên cười lạnh một tiếng từ ngày đó ngụy viễn thiết kế mưu hoa đưa tới cấm kỵ mộc linh lão tổ sau đó nàng cũng biết đây là một cái thực lực chắc là tiên quân cấp tồn tại có nhân vật như vậy bất kể là lưu vẫn là đi đều sẽ phi thường dễ dàng hơn nữa tại sau khi cái kia đầu bán hợp thể thiên ma bị trọng thương càng phải như vậy cho nên tiểu nguyệt không chút do、so、dự liền bỏ lại sở hữu di chuyển phong quân tờ giờ cơ gơ y một bước rời đi đối với người bình thường mà nói khả năng sẽ cảm thấy nàng cái này tuần tra tiên nhân không chịu trách nhiệm chỉ có vậy nhưng trên thực tế đây cũng là tiểu nguyệt bán cho ngụy viễn một cái nhân tình hoặc là đơn giản hơn một điểm tiểu nguyệt không muốn nội hao mà thôi cái kia ngụy viễn đã là tiên quân trên thực tế đây là sự thật như vậy làm kiểu nguyệt đem sở hữu phong quân bỏ qua sau đó bị ngụy viễn cứu đây há chẳng phải là bán cho ngụy viễn nhân tình những phong quân này chẳng lẽ sẽ không đối với hắn mang ơn đội nghĩa thứ hai coi như kiểu nguyệt không buông tha phong quân như vậy nàng phải cùng ngụy viễn chính diện đối lập bất kể là nàng thỏa hiệp hay là ngụy viễn thỏa hiệp cũng phải tính toán một phen không đúng còn phải kết mối thù chính là thấy rõ điểm này Kiểu nếu g u quả u y y ệ t mới làm q đoán ra t tháng trôi định, năm bây giờ q a cái nàng y u quả nhiên là không ngoài kiểu Nguyệt y mấy ễ n nhiên không ngoài tốn chút sức lực, liền nói mấy tháng trước, mang chút theo liệu, là lực, trước, một sở sức đoán á m p h n quân hoàn thành di chuyển. Nếu nàng g o di đ không sai ngụy viễn cũng đã thu được sở hữu di chuyển phong quân ủng hộ trở thành tiền nhậm tiên quân tuy là đi tới thiên thu tiên vực phía sau cái này tiên quân danh tiếng lập tức không còn nhưng vẫn có thể ở chi nhánh tổ miếu dành trước đây là một cái khá vô cùng tư lịch đồng thời nguyễn có cái này tiền nhậm tiên quân danh tiếng đến rồi thiên thu tiên vực thiên thu tiên quân cũng sẽ không hà khắc đối đãi hắn những kia từ bách hấp tiên vực di chuyển người tới tộc phong quân cũng không trở thành bị tùy tiện an trí vứt xuống tiền tuyến làm pháo hôi trong lúc hợp thể thiên ma tàn sát b ờ bãi n h â n tộc cần đoàn kết không cần phải có nội hao không cần thiết còn như những điều này nguyễn v i kia lĩnh hay không cảm kích kiểu nguyệt sao lại quan tâm nàng công tác há lại so đo quan điểm của người khác ông một khối tiên ngọc trên người kiểu nguyệt bỗng nhiên rung động có đạo đạo hào quang phiêu động nàng hơi ngẩn ra một đạo tiên quyết bắp qua liền thấy một đạo nhân ảnh đ ạ p bước từ trong hư không đó là một tiên nhân tướng mạo huy nghiêm mà ở sau thân thể hắn mơ hồ có thể thấy được mười hai người ảnh cùng với chọn chín ngọn chiếu ảnh thiên đăng đây là đạo thứ ba hỏa chi nhánh tổ miếu cấp dưới một vị tuần tra tiên nhân khác kiểu nguyệt vội vàng thi lễ người nọ đáp lễ sau đó liếc nhìn đạo hỏa g i ấ y lên ở chỗ tích ngoài d ì a thiên thu tiên vực cười nói kiểu nguyệt đạo hữu i xem ra ngươi di chuyển nhiệm vụ hoàn thành kiểu nguyệt từ chối cho ý kiến chỉ là hỏi ngược lại xích huyền đạo hữu i các ngươi vội vã mà đến chẳng lẽ là tìm được bách hấp tiên quân thi thể cùng tiên linh người nọ lại tiếc n ú i lắc đầu phục kích bách hấp tiên quân hợp thể thiên ma cực kỳ mạnh mẽ hiện trường phục kích chúng ta điều tra hồi lâu chỉ có thể xác định bách hấp tiên quân cùng hợp thể thiên ma chém giết được cực kỳ kịch liệt nhưng thủy trung tìm không được hắn khả năng trốn thoát được tiên linh bây giờ thế cục khẩn trương chúng ta cũng không cách nào tiếp tục điều tra chỉ có thể trước tiên phản hồi chi nhánh tổ miếu gần nhất rút lui tiên vực hơi nhiều chúng ta những tuần tra tiên nhân này đã muốn không rút được đúng rồi người di chuyển nhiệm vụ nếu đã hoàn thành khi nào phản hồi chi nhánh tổ miếu ta còn muốn khuyên bảo thiên thu tiên quân một lần kiểu nguyệt hít một tiếng trong ánh mắt có chút lo lắng nàng lần này rời khỏi chi nhánh tổ miếu ngoại trừ phải giúp bách hấp tiên vực nhân tộc tiên nhân di chuyển cũng cần phải báo cho thiên thu tiên quân làm tốt chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào bây giờ đạo thứ nhất hỏa cùng với đạo thứ hai hỏa đều đã biết chuyện hợp thể thiên ma đợt viện quân thứ nhất sắp đến nhưng đây chỉ là dùng để bảo hộ đạo thứ ba hỏa dưới chi nhánh tổ miếu rất nhiều chi nhánh tiên vực lại không thể kịp bây giờ là tối trọng yếu là phân tích nhược điểm hợp thể thiên ma đồng thời tránh cho thương vong càng lớn đang giải tích ra nhược điểm hợp thể thiên ma phía trước không cần thiết chết gánh không cần thiết tạo thành hy sinh quy mô lớn hơn đây chính là chi nhánh tổ miếu chỉ đạo ý kiến thế nhưng thiên thu tiên quân cực kỳ cố chấp không chịu rút khỏi hắn tuy là tập trung sở hữu đạo hỏa trong tiên vực chế tạo ra đạo hỏa tiên trận trong năm qua mấy lần đánh bại hợp thể thiên ma xâm lấn có thể đây chẳng qua là một đầu hợp thể thiên ma nếu như lại tới một đầu hợp thể thiên ma đâu bây giờ bách hấp tiên vực dân tộc tiên nhân nếu di chuyển qua vậy đã nói rõ đầu kia bán hợp thể thiên ma cũng sẽ đi theo tới không nên cảm thấy đây chẳng qua là một đầu rưỡi hợp thể thiên ma có thể k h i n h thị thực lực tổng hợp của nó kỳ thực có thể đạt được bảy tám thành hợp thể thiên ma thiên thu tiên vực bên này thế cục chỉ biết càng thêm ác liệt đang nghĩ như vậy kiểu nguyện bỗng nhiên giật mình cũng là nàng rốt cuộc thấy được ngụy viễn lúc này đạo hỏa trên phong hỏa đài bên này của thiên thu tiên vực đã thiêu đốt một hồi những kia di chuyển n h â n tộc tiên nhân đều đã bước vào thiên thu tiên vực cho nên đạo hỏa cũng đang từ từ dập tắt có thể không từng muốn ngụy viễn kia c ư nhiên không có ở trong đại đội di chuyển hắn rơi ở phía sau cùng lại thoạt nhìn lên tương đương cổ quái nhưng coi như như vậy hắn như c ũ kiên trì đem đạo hỏa trên phong hỏa đài lấy ra trong nháy mắt đạo hỏa trên hai tòa phong hỏa đài đều dập tắt khu vực này tối đen một vùng ngụy viễn kia cũng tiêu thất trong bóng đêm kiểu nguyệt nhớ mày tham lam đến tận đây ngụy viễn này lại đang chơi trò gì như vậy là n g ư ờ i thật không sợ chết sao phải biết rằng chu vi thiên thu tiên vực có thể cũng là có một con hợp thể đại thiên ma tồn tại có đạo hỏa soi sáng n g ư ờ i còn có thể tạm thời không việc gì không có đạo hỏa một con đường chết tòa phong hỏa đài khổng lồ kia ngụy viễn đứng ở nơi đó lưng quay về phía thiên thu tiên vực nhìn về bách hấp tiên vực tuy rằng cả người hắn đều bị một loại khí tức thanh hoàng sắc bao phủ mộc hóa chớ c h ú đang lan tràn vào sâu bên trong tiên khu nhưng hắn vẫn cố gắng nở một nụ cười hắn đây là đang đùa với lửa nhưng hắn vẫn tin tưởng vững chắc rằng hắn có thể thành công bởi vì trừ phi thiên thu tiên vực thật sự không có hợp thể đại thiên ma nếu không hắn làm sao có thể thua dù sao bách hấp tiên vực một đầu giữa hợp thể thiên ma kia bị làm chết là sự thật nó bị cấm kỵ mộc linh lão tổ giết chết cũng là chuyện thật như đinh đóng cột mà cấm kỵ mộc linh lão tổ đang điên cuồng hấp thu thi thể của đầu bán hợp thể thiên ma kia tuyệt thời có thể tiến dai đây cũng là sự thật ngụy viễn thực sự không cần làm gì cả hắn chỉ là làm cho chân tướng rõ ràng với thiên hạ chuyện còn lại liền không có quan hệ gì với ta âm một tiếng tiên khu của ngụy viễn đổ xuống phong hỏa đài biến thành một gốc cây tử không thể động đậy cấm kỵ lão tổ nén giận thả ra chớ chú quả nhiên hung tàn không gì sánh được hắn dĩ nhiên không có sức đánh trả nhưng ngay lấp vô sờ tấm kỵ mộc yêu như trời long đất lở vọt tới muốn bắt ngụy viễn chém thành muôn mảnh rút gân lột xương hầm thành cháo ăn hết thì một đạo âm phong vô cùng quỷ dị cuốn tới âm phong này mang theo khí tức rét lạnh vô cùng chỉ trong nháy mắt không những đem tiên khu của ngụy viễn đông thành tảng băng còn khiến một mảng lớn cấm kỵ m ộ c yêu toàn bộ đều đông thành tượng băng nhưng trong những tượng băng này vẫn còn có quỷ hỏa màu lam nhảy nhớt xa xa xa vô số băng trùng thật nhỏ chui ra điên cuồng gặm cắn cắn nước vô số cấm kỵ m ộ c yêu kia liền thành thức ăn cho những băng trùng quỷ dị này ngay cả tiên khu của ngụy viễn cũng không ngoại lệ nhưng khủng khiếp hơn chính là ngay phía trên phong hỏa đài vô số bàn tay khổng lồ từ hư không xé r á c hiện h thực giống như xé toạc từng lớp đại mạc mà ở phía sau đại mạc này một viên huyết nhãn khổng lồ đường kính vượt qua một vạn đức dặm mở ra huyết quang khủng khiếp trong nháy mắt quét ngang bách hấp tiên vực sau đó tập trung vào đầu cấm kỵ m ộ t linh lão tổ biến thành một cự mộc thứ cũng khủng bố cường đại không kém căn bản không hề thua kém gì không sai một đầu hợp thể đại thiên ma tới thiên thu tiên vực quả nhiên có một con nhưng nó đã tới chậm đầu bán hợp thể thiên ma kia đã chết đến không thể chết thêm ngay cả thi thể cũng trở thành chất dinh dưỡng cho cấm kỵ mộc linh lão tổ ngụy viễn không thể xác định sau khi đầu hợp thể đại thiên ma này biết được việc này là kích động vui vẻ hay là phẫn nộ nhưng hắn nguyện ý đánh cược một lần hiện tại xem ra hắn đã thắng cược giữa các hợp thể thiên ma quả nhiên có liên hệ mật thiết bọn họ quả nhiên không phải là một đám quân lính tản mạn bởi vì nếu là không có tổ chức mỗi người tự chiến quân lính tản mạn thì làm sao có thể khiến nhánh tổ miếu hỏa thứ ba lựa chọn lùi bước cờ âu cụm lại tuy rằng đầu hợp thể đại thiên ma này bị hắn dẫn tới nhưng lúc này toàn bộ sự chú ý của nó thật sự đặt trên người cấm kỵ mộc linh lão tổ kia mã đức người đã quá lợi hại người còn muốn tiến giai hầu như không có bất kỳ điều gì bất ngờ đầu hợp thể đại thiên ma này đã dớt toàn lực ra tay không thừa dịp cấm kỵ mộc linh lão tổ này chưa tiến giai thành công giết chết nó còn chờ cái gì ít nhất cũng phải làm nó trọng thương nha đây là chuyện hầu như không cần suy tính ùng ùng chọn ba mươi sáu k h ỏ a hỗn loạn ma tinh hạ xuống quả nhiên không hổ là hợp thể đại thiên ma thủ đoạn và động tĩnh xuất thủ này đều rất lợi hại mỗi một k h ỏ a hỗn loạn ma tinh uy lực đều tăng thêm năm năm mười lại thêm số lượng tăng thêm trực tiếp khuấy động hơn nửa tiên vực cấm kỵ mộc linh quân đoàn đã bao phủ toàn bộ tiên vực vào giờ khác này trực tiếp gặp phải thời khắc đen tối nhất đến vạn vạn ức cấm kỵ mộc yêu trong nháy mắt bị m i ể sát phá hủy sau đó ba mươi sáu k h ỏ a hỗn loạn ma tinh kinh khủng này nối liền thành một đường nhắm ngay cự mộc do cấm kỵ mộc linh lão tổ biến thành mà â m â m nện xuống đây là muốn cắt đứt tiết tấu nhưng ngay lúc này chọn ba mươi sáu k h ỏ a cấm kỵ t i ê n quả đột m ộ t xuất hiện hóa ra là va chạm trực diện với ba mươi sáu k h ỏ a hỗn loạn ma tinh kia trong nháy mắt ba mươi sáu k h ỏ a cấm kỵ tiên quả này toàn bộ nứt vỡ có thể ba mươi sáu k h ỏ a hỗn loạn ma tinh kia cũng đồng dạng bị vỡ nát thành vô số mảnh ma tinh vụ va chạm như vậy dẫn đến hậu quả cực kỳ khủng bố hỗn loạn chi lực hòa lẫn độc tố chưa trú của cấm kỵ tiên quả bộc phát tràn ngập toàn bộ tiên vực chẳng qua hợp thể đại thiên ma kia trung quy là tồn tại ở trạng thái hoàn chỉnh không phải đầu bán hợp thể thiên ma kia có thể so sánh huyết nhãn khổng lồ đột nhiên lăng không xuất hiện ở chính giữa bách hấp tiên vực vô số huyết quang đại c h i ề u từ trong huyết nhãn tuôn ra nhanh chóng bao phủ toàn bộ tiên vực tiếp theo đó chọn mười hai tòa ma cốt khô lâu mang theo khí tức quỷ dị hàng lâm liều mạng cắn vào cự mộc do cấm kỵ mộc linh lão tổ biến thành điên cuồng thôn phệ hấp thu thứ gì đó mà chịu ảnh hưởng của việc này cự mộc càng điên cuồng mọc ra từng đám lớn nấm tiên diễm trong những nấm màu sắc rực rỡ này tràn đầy chớ chú tâm tình kiệt liệt hóa ra làm cho cấm kỵ mộc linh lão tổ cũng bắt đầu mê mang nhưng giây tiếp theo chọn mười bảy đoá đại hoa thần bí quỷ m ỹ hiện lên phấn hoa vô biên tung bay cho dù là huyết quang đại triều của huyết nhãn hay là nấm quỷ dị kia đều nhanh chóng héo tàn tiêu tán cấm kỵ mộc linh quốc gia hóa ra là đối với lần này có biện pháp tương đối hoàn thiện mà tiếp theo những cấm kỵ mộc yêu trước đó bị tiêu diệt hóa ra lại nhanh chóng mọc lên từ bên bờ sông dài thần lôi trong mộc linh quốc gia vô số cấm kỵ mộc yêu cũng như thủy triều đánh tới đây chính là trước cửa nhà bọn hắn thật sự là ức hiếp mộc linh quá đáng nhưng đầu hợp thể đại thiên ma này vẫn không tính dừng tay nó muốn cướp lại thi thể đầu bán hợp thể thiên ma đã bị cấm kỵ mộc linh lão tổ hòa tan vào trong cự mộc dường như điều này rất quan trọng cho nên trong khoảng thời gian ngắn lại một hơi đánh ra mấy chiêu thức lớn nhưng cấm kỵ mộc linh lão tổ bên này đi vào vô số cấm kỵ mộc yêu hộ vệ vẫn không hề hấn gì ngược lại quyết tâm chính là muốn tiến g a i đúng lúc này từ bên trong thiên thu tiên vực vô số đạo hỏa bốc lên đạo hỏa tiên trận biến ảo đạo hỏa sáng ngời đột nhiên kéo dài qua hai tiên vực mãnh liệt chiếu xạ vào chân thân của đầu hợp thể đại thiên ma kia trong nhất thời chỉ nghe vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên vô số cấm thị ma vụ bị đánh tan sau đó lộ ra mười bốn cái đầu lâu quỷ dị khổng lồ không thể miêu tả mỗi một cái đầu lâu đều lớn hơn pháp thiên thần của ngụy viễn mà hợp thể đại thiên ma này chân thân của nó dĩ nhiên chiếm hết gần một nửa tiên vực nhưng điều này không quan trọng bởi vì thiên thu tiên quân ra tay sau đó ba đại tiên quân dưới trướng thiên thu tiên quân cũng đồng thời ra tay sau đó còn có tuần tra tiên nhân kiểu nguyệt cùng với bốn tủy tùng của nàng còn có khoảng hơn ba trăm phong quân tram tiếp cường lực năng lực hành động của thiên thu tiên vực thật là khiến ngụy viễn xem mà than thở lấy thiên thu tiên quân dẫn đầu ba đại tiên quân phụ trợ hơn ba trăm tiên quân cường lực đồng bộ đánh ra một kích đây thật sự là một kích mạnh nhất mà ngụy viễn từng thấy từ khi chào đời đến nay hắn đều có thể cảm ứng được vị cấm kỵ mộc linh lão tổ kia đều run rẩy chẳng qua rất hiển nhiên thiên thu tiên quân công kích là đầu hợp thể đại thiên ma kia bởi vì đây thật là cơ hội tốt hiếm có chỉ trong nháy mắt toàn bộ bách thấp tiên vực đã bị năng lượng kinh khủng bao trùm cái gì cũng không nhìn thấy cái gì cũng không cảm ứng được ngụy viễn càng không nói hai lời nguyên thần thiên địa coi lại thành một đoàn cuốn tiên khu của mình bỏ chạy mất dạng sau đó hắn liền nghe được một tiếng kêu gào cực kỳ thê lương tiếng kêu gào này là chớ chú của đầu hợp thể đại thiên ma kia không xác định là chớ chú trước khi chết hay là chớ chú sau khi trọng thương bỏ trốn ngược lại tất cả nhân tộc ở thiên thu tiên vực mỗi người một phần giây tiếp theo thiên thu tiên quân dẫn người liền vòng trở lại đạo hỏa hùng hùng chiếu sáng bọn họ co i lại trở về thiên thu tiên vực bọn họ không quản cấm kỵ mộc linh lão tổ kia không nghi ngờ gì vị thiên thu tiên quân kia cũng bỏ ra cái giá nhất định nếu không sẽ không thể cứ như vậy rút lui chẳng qua tổng hợp mà nói ngụy viễn cũng rất hài lòng hắn không cần hỏi chân tướng thế nào nhưng đầu hợp thể đại thiên ma này coi như không chết cũng nhất định phế đi nếu không sẽ không nén giận phóng ra quần thể tính chớ chú tự tổn một ngàn giết địch tám trăm như vậy từ nay về sau thiên thu tiên vực có thể liền thành cái gai trong mắt cái đinh trong thịt của các hợp thể thiên ma còn lại thế nhưng điều này cũng nhất định có thể tranh thủ cho thiên thu tiên vực ít nhất ba trăm năm thời gian an toàn cũng có thể vì ngụy viễn tranh thủ ba trăm năm thời gian p h á t dục hắn rốt cuộc có thể yên tâm an tâm bế quan tu luyện lúc này ngụy viễn giống như người qua đường giáp rất thoải mái liền đuổi kịp kinh thước minh khê sở sơn đám người bọn họ tiến vào thiên thu tiên vực cũng không đi quá xa mà là lưu lại đối diện phong hỏa đài chờ đợi thiên thu tiên vực an bài mà động tĩnh bên bách hấp tiên vực vừa rồi cũng khiến bọn họ suy đoán rất nhiều còn phải đa tạ thiên thu tiên quân ra tay cứu giúp nếu không cái mạng nhỏ của ta phải bỏ lại bên kia ngụy viễn rất cảm khái hướng về phía tòa tiên cung khổng lồ vĩ đại nhất trong thiên thu tiên vực chắp tay không quan tâm thiên thu tiên quân có biết hay không thái độ này phải có sau đó hắn đem đạo hỏa của kinh thước minh khê hai người trả lại lại phân phó mọi người an tâm chờ đợi lúc này mới vẻ mặt yếu ớt ngồi xuống hắn còn muốn điều trị chớ chú của cấm kỵ mộc linh lão tổ còn chớ chú của đầu hợp thể đại thiên ma kia tạm thời có thể không nhìn bởi vì nó sẽ không ảnh hưởng đến tu luyện chỉ là một loại tương tự như n g ư ờ i chờ đó từ nay về sau nhân tộc thiên thu tiên vực các ngươi lão tử thấy một người giết một người loại này giá trị k i ự u hận cộng một n g à n phần trăm như vậy chọn ba ngày trôi qua thiên thu tiên vực mới có một vị tiên quân xuất hiện mà cùng xuất hiện với hắn lại là tuần tra tiên nhân kiểu nguyệt kia kiểu nguyệt ánh mắt nhàn nhạt không nhìn ra vui giận còn vị tiên quân kia là một lão giả mặt may đều rất bình hoa nhìn qua không có gì đặc biệt nhưng ngụy viễn lại biết đây là một vị đem tiên khu tu luyện đến thể thứ hai tu luyện ra nguyên thần thiên địa có năm món nguyên thần vũ khí một chiếc chiếu ảnh thiên đăng đồng thời đem tiên linh giáp tu luyện đến tầng thứ năm một đại tiên quân mạnh mẽ nếu lại thêm tứ phẩm bản mạnh tu tiên giới của bản thân cùng với một kiện bản mạnh tiên binh tu luyện hoàn tất sức chiến đấu tổng hợp rất mạnh không sai biệt lắm tương đương với 0,8 t ử hà tiên quân cùng 1,2 t h a n h mộc tiên quân cộng lại bản tôn là vô cực tiên quân của thiên thu tiên vực phụng mạnh đến đây giao tiếp việc di chuyển không biết vị nào là ngụy viễn đạo hữu i có thể phái ra một vị tiên quân tới đón tiếp đủ thấy thiên thu tiên quân coi trọng trên thực tế trong ba ngày qua ngụy viễn cũng đã suy nghĩ phải đối mặt với chuyện này như thế nào cuối cùng hắn quyết định lấy chân thành đối đãi người khác lập tức ngụy viễn chật vật đứng lên cả người hắn đều mọc đầy lá cây màu xanh lục không biết c ò n tưởng rằng đây là một cây đại thụ thậm chí t i ê n khu của ngụy viễn đều chỉ có thể cứng ngác di chuyển nơi hắn đi qua đều là một mảnh xanh mượt đây chính là cấm kỵ mộc linh lão tổ gây cho hắn chớ c h ú nỗ lực ba ngày cũng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn muốn xua tan cơ bản là không thể đây chính là cái giá hắn phải trả khi tính kế cấm kỵ mộc linh lão tổ có thể nói là hắn đáng phải chịu kiếp nạn này mà chịu ảnh hưởng của mộc linh cho chú này nguyên thần thiên địa của ngụy viễn cũng là một mảnh vẩn đục chướng khí mù mịt hỗn loạn muốn cắt tỉa không có mấy nghìn năm là không làm được ngay cả đạo hỏa bên trong sáu ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng đều theo đó biến thành màu xanh biếc nói chung bất kể thế nào ngụy viễn tạm thời đều coi như bị phế lúc này vô cực tiên quân liền nhìn thẳng vào ngụy viễn trong hai mắt ẩn chứa thần quang hiển nhiên là phát động trí tôn tuệ nhãn đáng tiếc hắn chỉ có thể nhìn thấy chớ chú vô cùng vẩn đục hỗn loạn nhìn thêu nữa chớ chú này sẽ lây lan trong nháy mắt vị vô cực tiên quân này sợ hãi ánh mắt thoáng cái trở nên rất phức tạp mà tuần tra tiên nhân kiểu nguyện ở một bên hiển nhiên cũng đồng thời phát động trí tôn tợn nhãn kết quả nàng cũng chỉ có thể nhìn thấy kết quả tương tự chẳng qua căn cứ vào những hành vi áp liệt đáng chết của ngụy viễn trong quá khứ nàng cảm thấy việc này cần phải quan sát thêm kiên quyết không thể mắc lừa nữa mà ngụy viễn lúc này đứng vững gian nan ôm quyền hành lễ dùng một loại âm sắc khàn khàn như tiếng gỗ nói thuộc hạ của đạo hỏa đệ tam đích thiên tổ đạo hỏa chi nhánh thứ ba bách hấp tiên vực thanh mộc tiên quân ngụy viễn bái kiến vô cực tiên quân bái kiến t ư ầ n g thiên sứ giả hắn nói rất trịnh trọng cũng theo trình tự tiêu chuẩn càng là nhất định phải làm rõ thân phận tuy rằng hắn nhìn rất suy yếu nhưng cũng không thể vì vậy mà buông tha quyền lợi hợp pháp của mình cái gì nên tranh thủ nhất định phải tranh thủ chỉ là ngụy viễn vừa nói xong xung quanh thân thể hán liền tràn ngập một tầng vũ khí màu xanh thẫm vũ khí đi qua cỏ nhỏ màu x a nhạt tùy ý sinh trưởng ngay cả tiên nham cứng rắn cũng không buông tha thật là đáng sợ chớ chú độc tố đối diện vô cực tiên quân kiểu nguyệt ánh mắt khẽ nhúc nhích suýt chút nữa không nhịn được lùi lại còn phong quân bên cạnh ngụy viễn lại liên tiếp lùi về phía sau bọn họ cũng không dám nhiễm phải ngụy đạo hữu i người không sao chứ vô cực tiên quân nhịn không được hỏi đa tạ tiên quân quan tâm tình huống của tại hạ không tính là quá tốt nhưng cũng không tính là quá xấu chẳng qua ta cần một chút thời gian để sửa sang lại cho ta ba ngàn năm là có thể ổn định ngụy viễn gian a n nói hắn thật sự không phải đang giả bộ hắn c h ú n g phải chớ chú của cấm kỵ mộc linh lão tổ khi lão tổ này cực kỳ tức giận là chớ chú độc tố cấp lão tổ cực kỳ khủng bố cực kỳ khó giải quyết vô cực tiên quân kinh nghi bất định nhìn ngụy viễn một hồi lúc này mới gật đầu xưng thiện sau đó hắn quay đầu chắp tay với kiểu nguyệt tuần thiên sứ giả ngài phụng mạnh của chi nhánh tổ miếu di chuyển nhân tộc tiên nhân của bách hấp tiên vực đến thiên thu tiên vực bản tôn theo quy củ hỏi lần đầu di chuyển có bao nhiêu nhân tộc tiên nhân trong bách hấp tiên vực có năm mươi chín vị nhân tộc tiên nhân kiểu nguyệt trả lời rõ ràng thiện bây giờ ở đây còn có năm mươi vị nhân tộc tiên nhân đường xá di chuyển xa xôi tuần thiên sứ giả đã vất vả bản tôn sẽ bẩm báo lên chi nhánh tổ miếu vì tuần thiên sứ giả thành công vô c ự c tiên quân vẫn nói đâu ra đấy sự như đang trần thuật một kết quả còn như chuyện kiểu nguyệt ném người di chuyển ở nửa đường trước giờ trở về không nói một chữ phảng phất như không hề phát sinh kiểu nguyệt chắp tay đây coi như hoàn thành giao tiếp chẳng qua lúc này nàng liếc nhìn ngụy viễn trong ánh mắt sẹt qua một chút do dự muốn nói lại thôi bởi vì trải qua khảo sát trước đó nàng rất xác định tài năng của ngụy viễn cho nên vốn muốn hao tốn một chút đền bù thu phục hắn làm tùy tùng của nàng thế nhưng chớ chú của cấm kỵ mộc linh lão tổ xanh biếc này lại khiến nàng trùn bước cho nên do dự nửa ngày nàng quyết định vẫn là quan sát thêm lúc này vô cực tiên quân cũng cảm thấy rất vướng tay chân c h ầ m trước một lát lúc này mới mở miệng nói với ngụy viễn ngụy viễn đạo h i ể u ngô chủ của chúng ta vô cùng coi trọng việc các ngươi đến đây tìm nơi nương tựa vì vậy cũng đã hạ tiên dụ các ngươi có hai lựa chọn một chính là dung nhập vào thiên thu đạo hỏa nhất hệ bái bản tôn làm sư phụ lại do tuần thiên sứ giả làm chứng ban cho ngươi thiên thu đạo hỏa chính thống tương lai không thiếu phần của ngươi một vị trí tiên quân thứ hai các ngươi có thể lựa chọn tạm thời ở lại thiên thu tiên vực lấy thân phận khách quân tiếp nhận sự điều hành chỉ huy của ngô chủ các ngươi cần gánh vác trách nhiệm cũng đồng dạng hưởng thụ thu hoạch trên chiến trường nhưng ngoài ra mỗi người cách mỗi một trăm năm đều phải giao nộp một luồng thượng phẩm t i ê n linh chi phí thuế phú nếu thực lực có tiến dai thuế phú sẽ điều chỉnh theo vô cực tiên quân vừa mới nói xong ngụy viễn liền không chút do dự nói chúng ta nguyện ý đi theo thiên thu tiên quân nguyện ý tiếp nhận thiên thu đạo hỏa chiếu rọi sư tôn ở trên xin nhận của đồ như một lạy răng rác ngụy viễn thật sự quỳ xuống tiếp theo không đợi vô cực tiên quân kịp phản ứng hắn liền trực tiếp lấy ra tất cả sáu ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng của hắn sáu sợi đạo hỏa suy nhược bệnh tật ống yếu xanh biếc hơi thở mong manh ta thấy mà thương đang bốc cháy bên trong nhìn thế nào cũng thấy t à môn cạch cạch cạch ngụy viễn liều mạng dập đầu xuống đất đến nỗi tiên nham đều bị đập ra một cái hố to sư tôn xin dung hợp đạo hỏa của ta sau đó ban cho ta một luồng thiên thu đạo hỏa ta thề đời này kiếp này nguyện vì thiên thu đạo hỏa khai cương thác thổ ta nhất định sẽ đi theo thiên thu ngô chủ dừng giờ khắc này vô cực tiên quân giống như một con thỏ nhỏ bị dọa sợ ngay cả râu mép đều run rẩy hắn nhìn chằm chằm sáu ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng của ngụy viễn mẹ nó đây là tình huống gì gia hỏa này không hổ là tiên nhân hoang dã lại có thể tu luyện ra sáu ngọn đèn thế nhưng điều này không quan trọng đây chính là loại c h ứ chú có thể nguyên rủa cả đạo hỏa mẹ nó muốn ta d u n g hợp đây không phải là bẫy người sao tuy rằng hắn chưa chắc không có biện pháp chưa chắc không thể hóa giải thế nhưng phải trả giá bao nhiêu quan trọng nhất là cần bao nhiêu thời gian bây giờ đang là thời khắc quan trọng nhất của thiên thu tiên vực là thời khắc gian nan nhất của thiên thu đạo hỏa lẽ nào hắn có thể bỏ xuống tất cả bởi vì c h ứ chú này mà lãng phí mấy vạn năm thậm chí mười mấy vạn năm chỉ vì thu một đồ đệ chỉ vì muốn ngụy viễn từ nay về sau đều nghe theo mệnh lệnh của hắn nhận hắn làm chủ công đáng giá không mẹ nó thật sự không đáng giá vô cực tiên quân quay đầu nhìn về phía kiểu nguyệt hắn biết kiểu nguyệt kỳ thực cũng muốn thu phục ngụy viễn làm tùy tùng thân phận người này siêu nhiên thật muốn nói ra hắn cũng chỉ có thể nhường đường để thành toàn cho người khác hiện tại tốt rồi hắn là của ngươi nhưng kiểu nguyệt lúc này nhìn ngụy viễn cũng giống như đang nhìn một quái vật nàng trước đó còn tưởng rằng ngụy viễn đang giả bộ kết quả đạo hỏa của người này đều bị trơ trú ô nhiễm vẩn đục mặc dù không đến mức chắc chắn phải chết nhưng nếu muốn đạo hỏa khôi phục thuần túy cũng cần mấy nghìn mấy vạn năm quan trọng nhất là cần số lượng lớn tài nguyên để tẩy rửa nói như vậy không có trăm vạn sợi thượng phẩm tiên linh chi khí là không đủ một cái ngụy viễn hắn đáng giá hơn trăm vạn sợi thượng phẩm tiên linh chi khí s a o xin lỗi gặp lại không không gặp lại kiểu nguyệt không nói gì chỉ lấy ra một khối thanh ngọc lớn cỡ bàn tay bên trong phong ấn một đạo tử kim sát thần lôi ném cho ngụy viễn vật này có thể giúp ngươi xua tan một chút chớ c h ú xem như là thủ lao ngươi giúp ta hoàn thành nhiệm vụ di chuyển tiên đạo mênh mông n g ư ờ i tự cầu nhiều phút đi nói xong kiểu nguyệt xoay người rời đi triệt để tuyệt vọng mà vô cực tiên quân lúc này cũng đưa ra quyết định không nhúng tay vào vũng nước đục này ngụy viễn này không thể nhận xin lỗi nguyễn viễn đạo h i ể u bản tôn không thể nhận ngươi làm đồ đệ thật sự là nếu muốn hóa giải chớ chú trong đạo hỏa của ngươi có lẽ cần tới vạn năm thời gian mà bây giờ hợp thể thiên ma tàn sát bừa bãi thiên thu tiên vực đang ở thời kỳ mấu chốt ta là một trong ba vị chủ sự tiên quân của thiên thu tiên vực nên không thể không có trách nhiệm các ngươi vẫn là lấy thân phận tạm trú thường trú ở thiên thu tiên vực đi tiếp theo sẽ có phong quân đến xử lý mời kiên trì chờ đợi còn nữa nguyễn viễn đạo h i ể u mời ngươi sau này trước khi chớ chú của ngươi được hóa giải không nên rời khỏi phong hòa đai để tránh phát sinh những sự cố không cần thiết nói xong vô cực tiên quân cũng vội vàng rời đi ngụy viễn quỷ ở đó thập phần ngây ngốc thập phần khó hiểu nhiệt huyết của hắn tấm lòng khẩn thiết thành khẩn cuối cùng đã sai rồi sao một lúc lâu hắn mới thu hồi sáu ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng thở dài một tiếng tiếp tục ngồi xếp bằng ở đó chờ đợi phán quyết cuối cùng không sai vô cực tiên quân không nhìn thấu chẳng lẽ vị thiên thu tiên quân kia còn không nhìn thấu sao ngụy viễn rất bất an thế nhưng không có biện pháp hắn có tiền nhưng không thể để lộ nói hắn là ách ngồi đáy giếng chưa từng trải qua xã hội cũng được lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử cũng tốt ngược lại hắn cho rằng thiên thu tiên quân không thể chống lại sự cám dỗ của khối thần bí chi thạch kia coi như thiên thu tiên quân là quân tử thật sự hắn vẫn không muốn không có gì khác thân phận đạo hỏa không giống nhau ngụy viễn hiện tại không có ai ở phía trên đạo hỏa của hắn tương đương với trực thuộc đạo hỏa đích thiên tổ đệ tam cung cấp với đạo hỏa thiên thu tiên vực là huynh đệ với thiên thu tiên quân thế nhưng nếu hắn bái vô cực tiên quân làm sư phụ vậy thì đồng nghĩa với việc thoáng cái biến thành cháu của thiên thu tiên quân có thể giống nhau sao hơn nữa tương lai phát triển cũng không giống nhau đạo hỏa phát triển cạnh tranh chính là tranh giành dòng chính giống như bách hấp tiên vực đạo hỏa là bách hấp tiên quân phân ra từ đạo hỏa đích thiên tổ đệ tam là thuộc về đạo hỏa chi nhánh thứ ba mà thiên thu tiên vực cũng là đạo hỏa đích thiên tổ đệ tam phân ra gọi là đạo hỏa chi nhánh thứ hai sau đó còn có đạo hỏa thứ nhất đạo hỏa thứ tư đạo hỏa thứ năm v â n v â n bọn họ đều là huynh đệ cùng thế hệ có rất nhiều nhưng ai có tư cách làm dòng chính còn phải xem cạnh tranh trong hàng ngàn vạn năm qua từ đạo hỏa đích thiên tổ đệ tam phân chia ra rất nhiều đạo hỏa thứ cấp không có hơn một nghìn cũng có mấy trăm nhiệm vụ của bọn họ chính là khai thác tiên vực khai thác thành công thì có tư cách cạnh tranh làm đạo hỏa dòng chính khai thác thất bại vậy thì ngay cả tư cách cũng không có nhưng trước mắt chưa có một ai thành công mà phía trên đạo hỏa đích thiên tổ đệ tam còn có một cái đạo hỏa đích ác tổ đệ tam ở trên nữa là đạo hỏa đích thái tổ đệ tam ba người này đều là đã hoàn thành cạnh tranh xác định ai là dòng chính nếu như tương lai thiên thu tiên vực có thể thắng lợi cuối cùng đạo hỏa mà thiên thu tiên quân nắm giữ sẽ được gọi là đạo hỏa đích cao tổ đệ tam nếu như tương lai ngụy viễn có thể thắng lợi cuối cùng vậy đạo hỏa mà hắn nắm giữ cũng là đạo hỏa đích cao tổ đệ tam tương lai nếu như từ nơi hắn phân chia ra đạo hỏa thứ cấp ví dụ như kinh thước hắn có thể thắng lợi đánh bại một đám đạo hỏa thứ cấp vậy thì sẽ được gọi là đạo hỏa đích t ầ n g tổ đệ tam nhưng nếu như đạo hỏa của kinh thước đặc biệt ưu tú có thể thu được thắng lợi chưa từng có như vậy thì có tư cách tiếp tục tách ra có thể được gọi là đạo hỏa đích t ầ n g tổ đệ tứ đây cũng là một trong những quy củ của nhân loại nhưng ở giai đoạn hiện tại đạo hỏa mạch đích thái tổ đệ tam vẫn chưa có nhân vật kiệt xuất có thể tách riêng ra bao gồm cả đại phong nhị phong của hai mạch đạo hỏa thứ nhất và thứ hai cũng không có nhân vật xuất sắc nào có thể tiếp tục tách ra chẳng qua mọi người hẳn là đều đang nỗ lực đều đang tìm kiếm cơ hội để có thể giành được cơ hội tách riêng chân quý kia đây cũng là một chút dã vọng nhỏ của ngụy viễn cũng không quá phận đúng không